Lưu Đại gia, Tề Đại mụ biên thủy hướng về phía lão lương khẩu hỏi. Lưu Đại gia hiện tại đã đoán cái 89/10, lão đầu cũng biết buôn bán động vật hoang dã cái tội danh này bản tại hiện tại lớn bao nhiêu, phong thời mấy năm trước những vật này tối đa cũng chính là tiền phạt, nếu không phải là thi dục cái gì, nhưng là hiện tại không thể được, chớ xem thưởng cái này mới bình TT móng tay, 89/10 đủ tiến tới phòng giam ngồi xổm bên trên 1 2 năm. Lưu Đại gia lúc này vẻ mặt đau khổ trước nhìn một chút nhà mình bạn già, lão thái bà Tê đại mụ theo nhà mình trượng phu trên mặt đọc hiểu hắn ý tứ, nước mắt xoát lập tức xuống tới, cha hắn. Người muốn ở nhà hào hảo. Tiểu điểm nếu là quá cực khổ cũng đừng mở, hồi đông Bắc quê nhà đi hưởng hưởng phúc đi lưu đại gia thở dài nói. Lúc này, đám người trong lỗ thai truyền đến tiếng còi cảnh sát, mà lại từ xa mà đến gần. Lưu đại gia nhìn qua từ trên xe bước xuống cảnh sát, đột nhiên cảm thấy mặt trời hôm nay chiếu mắt người có chút hoàng hốt. Cả một đời không có làm qua việc trái với lương tâm lao đầu làm gì cũng không nghĩ tới mình có một ngày gặp được đầu đội nón lá cảnh sát hướng về phía mình tới, hơn nữa còn không phải hỏi tuân, mà là bắt giữ mình. Nhìn thấy cảnh sát đi tới trước mặt mình, Lưu Đại gia đem hai tay của mình giơ ra, tới đi. Ngay tại Lưu Đại gia lúc nói chuyện, có một vị cảnh sát đã ngồi xổm xuống, xuống, nhìn qua trên đất thùng giấy con, bắt đầu kiểm kê thùng giấy con trong bình nhỏ, cũng chính là trang TT móng tay cái chủng loại kia tiểu bình. Mỗi nhìn thấy một bình Cảnh sát liền đem tiểu bình đặt tới trên mặt đất, 1-2 phút, cảnh sát theo bình nhỏ trong lấy ra cựu bình Tt móng tay, ước chừng phải có 7-8 chục ăn, đây mới là ít nhất. Cảnh sát đồng chí, ta gọi Chu Chính, cùng các người lưu cục trưởng nhận biết. Chu Chính nói, chúng ta đang pha án. Vị này cảnh sát lạnh lùng nói, ước chừng là cho rằng Chu Chính nghĩ chấp nối nói rút, trên mặt biểu lộ rất là không tốt. Cảnh sát nhận biết Chu Chính, nhưng là hắn cũng không thể biểu hiện ra cái gì đến. Hiện tại cái này thời đại ngươi đứng tại trên đường cái không chừng đều có người dùng điện thoại đối ngươi, húng chi hiện tại, trắng trận liền có hai mươi mấy cái điện thoại đối hắn, trong lòng của hắn không biết nhắc nhở mình bao nhiêu lần chấp pháp chuyên nghiệp, làm sao có thể cùng Chu Chính lôi kéo làm quen. Chu Chính lập tức nói, ta không phải muốn nói tình, ta là muốn hỏi bọn hắn cái này đại tội không lớn. Cảnh sát nghe được Chu Chính hỏi lên như vậy, trên mặt biểu lộ bông lòng sau đó hướng về phía Chu Chính nói, lớn không lớn cái kia đúng phương pháp quan phán. Bất quá thứ này nếu là hướng lớn phán nói thế nào cũng phải 3-4 năm. Nói, cảnh sát bên này đem Lưu Đại Gia cho còn lại, sau đó một cái khác nữ cảnh sát chuẩn bị đi quòng tay tề đại mụ. Lưu Đại Gia lập tức nói ra, nàng không biết việc này, việc này là ta một người làm, bắt ta là được rồi. Liền xem như một mình ngươi làm chúng ta cũng phải đem nàng mang về làm cái ghi chép. Tiểu Lý, đi, cũng đừng cho nàng bên trên cái quòng, người đưa bọn hắn trở về, ta cùng Tiểu Khâu bọn hắn đi trong tiệm lại kiểm tra một chút. Nhìn xem còn có hay không khác tăng vật. Đám cảnh sát khai triển công việc, biên thủy cùng chu chính tự nhiên là đến lui ra phía sau. Không phải biên Thụy không có nghĩa khí, mà là chuyện này phạm pháp. Một người còn sống dù sao cũng phải có chút danh giới cuối cùng. Mặc dù nói biên Thụy có lúc cũng sẽ ăn vụng cái gà rừng cái gì, nhưng là biên thủy xưa nay không buồn bán, càng sẽ không bởi vì trong tiểu thuyết hư vô tạo dựng đi sát hại động vật hoàng dã, mà lại tê tê thứ này thế nhưng là ích thú. Trong mong nhìn qua lưu đại gia cùng tề đại mụ bị mang tới xe cảnh sát, biên thủy bên này về tới cửa hàng, chuẩn bị đi xem một cái. Nghĩ lại, mình đi cũng không thích hợp, mà lại mình làm việc thật đúng là so ra kém cửa hàng trong một người. Mạc Xanh Người qua đây một chuyến biên thủy hướng về phía Mạc Xanh Hô. Mạc Xanh cũng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, hắn hiện tại đang cùng kinh lộc hai người vội vàng, kinh lộc vội vàng phối đồ ăn, Mạc Xanh thì là vội vàng quét dọn vệ sinh. Mặc dù Mạc Xanh trong lòng có một vạn cái ý nguyện đi xem một chút bên ngoài xảy ra chuyện gì, bất quá hắn biết lúc làm việc phải có làm việc thời điểm bộ dáng, nếu như hắn đi ra không chừng liền chọc giận sư phụ của mình, ít nhất chịu một trận huấn Ngươi biết bạch quan phân của A. Biên Thủy hỏi. Mạc Xanh nói, biết A, ngài có chuyện gì? Biên Thủy nói, lưu đại gia cùng tề đại mụ bị bắt vào phân cục đi, ta cho ngươi đi qua hỏi thăm một chút, đừng để hai người người xảy ra chuyện gì. Ở trong đó có thể xảy ra vấn đề gì Mạc Xanh có chút náo không rõ, bất quá thấy Biên Thụy chừng mình thế là rụt lại đầu, được rồi, ta đến liền là. Ngài là chuẩn bị đem Lưu Đại Thúc cùng Tề Đại Thẩm lấy ra. Ta nào có bản lãnh đó, chính là muốn biết hai người đại khái tình huống, chờ hắn nhi nữ tới cùng bọn hắn nói một câu Biên Thụy có chút phiền muốn nói. Biên Thụy đã hiểu, Lưu Đại gia lần này là chuẩn bị chống đỡ toàn bộ tội, mặc dù việc này cũng không phải là hắn phạm, nhưng là phạm cái này tội thế nhưng là con của hắn, hắn cái này lao tử hiện tại cũng 670. Không thể chơ mắt nhìn ba mươi ra gật đầu nhi tử đi vào, chịu hay không chịu tội khắc nói, mấu chốt là cả một đời trên lưng một cái tội danh, hài tử ra về sau làm sao bây giờ à, tìm việc làm người ta đều không hiếm phải. Đây chính là Trung Quốc thức ý tưởng của cha mẹ, có chút thật đáng buồn nhưng là không thể bình thường hơn được. Vô luận là theo trong lịch sử đến xem, vẫn là hiện tại đến xem chúng ta người Trung Quốc cho tới bây giờ đều không phải đơn nhất vì mình còn sống dân tộc, chúng ta là tổ tiên còn sống, là tử tôn còn sống. Vì tổng tộc còn sống, chính là liền tạo phản, treo ở bên miệng nhiều nhất một câu cũng là lật tung hoàng đế đọ sức hắn cái vợ con hưởng đặc quyền. Lưu đại gia ý tưởng này tại bình thường bất quá, là cái người Trung Quốc liền có thể nhìn minh bạch, không riêng gì biên thủy minh bạch, sợ là đám kêu cảnh sát trong lòng cũng là rõ ràng. Mạc Xanh nói, vậy ta muốn hay không nhờ sai người, tìm một chút phương pháp. Có thể tìm ngươi tìm nói biên thủy theo lên lầu, làm bộ tránh đi ánh mắt của người khác, theo không gian trong đem thẻ ngân hàng của mình lấy ra. Một lần nữa đứng ở mạc xanh trước mặt đem thẻ đập tới mạc xanh trên tay. Trong này có mấy vạn khối tiền, mật mã lục cái tám, vô luận là mời người ăn cơm, vẫn là cho lưu đại gia lão lưỡng khẩu đặt mua thứ gì đều ngươi đến xử lý, không đủ tiền ngươi lại nói biên thủy nói. Mạc xanh nhẹ gật đầu, được rồi, sư phụ, vậy ta đi. Chu chính lúc này đi đến, một mặt đem điện thoại hướng trong túi thăm dò, một mặt nói ra, ngươi chớ đi, ta vừa hỏi, chuyện này cũng không phải một hai ngày sự tình. Chờ lấy chuyển trại tạm giam bên ừ. kia liền sẽ cho ta biết, bây giờ tại trong cục cảnh sát không ai bắt bọn hắn như thế nào. Biên Thụy thấy mạc xanh nhìn phía mình, nói ra, đường xem, đi chiều ứng một cái cũng tốt, để lao ra tử lao thái thái đơn độc tại cục công an, trong lòng không chừng hoàn thành cái dạng gì đâu, cái này lao lưỡng khẩu tử cả một đời trừ giết gà giết vịt những này bên ngoài, liền con mẹo đều không có giết qua, vạn nhất có chút sự tình gì, đây không phải là khóc đều không có chỗ đi khóc, mà khác, ngươi cũng hỏi một chút Lao ra tử đại nhi tử, nhị nhi tử, còn có khuê nữ liên hệ phương thức. Thông báo một chút bọn hắn. Không cần hỏi, ta biết, lao gia tử đều đặt ở sau quầy tiểu buồn buồn bên trên mạc xanh nói. Biên thủy nghe ngạc nhiên nói, người đến là biết tất cả mọi chuyện. Cái này có cái gì khó, ta đi trong tiệm thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy tề đại mụ lật cái kia sách nhỏ, gặp qua phía trên nhớ kỹ người nhà nàng điện thoại, đi, ta đi hỏi một chút. Nói mạc xanh liền ra cửa. Biên thủy vừa định nói cảnh sát còn tại trong tiệm đâu, người gấp gáp như vậy làm gì, ai biết chu chính một cái ngăn cản biên thủy. Người yên tâm đi, người đồ đệ này ở phương diện này mạnh hơn người nhiều, nếu không tin chúng ta đánh cực, 100 khối, ta cược tiểu tử này nhiều nhất 5 phút liền trở lại, hơn nữa còn đem sự tình làm. Tiểu tử này mặt ngoài đại khái, kỳ thật thận trọng, có thể chú ý đến chi tiết, là cá nhân tài. Hắn có bản lênh này, biên thủy không phải quá tin tưởng, bất quá nghĩ đến mạc xanh cái kia đục không muốn mặt khí chất. Lại cảm thấy việc này không chừng thật có thể thành. Đánh cược hay không? Không cá cược Biên Thụy nói rất thẳng thắn Nói xong lời này không đến 5 phút, Mạc Xanh tiểu tử này liền trở về, đều không cần hỏi Biên Thụy xem xét tiểu tử này sắc mặt liền biết việc này bị hắn cho làm thành. Là được rồi. Chú chính hỏi. Mạc Xanh nói, ngài hỏi điện thoại. Đánh qua, bất quá chỉ bất quá đám bọn hắn ở cách xa, đoán chừng nhất nhanh đến mức ban đêm đến, còn có một nhà tại Đông Bắc muốn tới cũng là ngày mai. Chu chính cởi nhìn qua Biên Thụy, thế nào? Ta nói đi, mặc xanh tiểu tử này nhưng so sánh ngươi lanh lợi nhiều, nếu không phải ngươi đoạt tiên cơ, ta để hắn cùng ta lan lộn. Biên Thụy xem xét Chu chính một chút, ngươi hôm nay không có việc gì a Rảnh rỗi như vậy đến ở đây cùng ta mài răng. Không có việc gì à? Ngươi không có việc gì ta có việc. Lập tức giữa chưa ra ra ngươi còn được tới dùng cơm đâu Biên Thụy nói. Chu chính nghe không khỏi khẽ run dậy, được rồi, chờ chút ta liền đi. Ngươi thế mà sợ ngươi ra ra sợ thành dạng này Biên Thụy cười nói Chu chính nói Vậy là ngươi chưa làm qua cháu của hắn Đã làm ngươi sẽ biết Hiện tại đời chúng ta chưa một người gặp qua Trong lòng của hắn không run dậy Chương 280 Hành tung Đưa tiễn chu chính Biên Thụy cùng kinh lọc sư đồ hai người chuẩn bị cho giờ ngọ khách nhân chuẩn bị cơm trưa Mặc xanh thì là mặt dạng mày dày Mặt dày mày dạn ý lại vào Biên Thụy Indian đầy tư tư cưới đi phân cục tìm hiểu tin tức đi Bởi trưa khách nhân tràn đầy làm đầy toàn bộ tiểu con tử, mỗi một cái đều là khuôn mặt cũ, đại gia nói chuyện với nhau cũng tương đương tùy ý. Tất cả đồ ăn đều lên xong, cuối cùng từ kinh lộc cho tất cả khách nhân mỗi người lên một mang lúa mặt trà. Ta nói Biên Thụy, ngươi cũng quá lừa gạt đi, trước kia là một tuần hai ngày, hiện tại đổi thành hai tuần hai ngày, thỉnh thoảng còn muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ngươi làm ăn này làm, để chúng ta những lao giả này đều mặc cảm a Biên Thụy cười cười nói ra, ta sao có thể theo ngài mấy vị so. Ngài mấy vị tay không đánh thiên hạ đến bây giờ thủ hạ không có 10 vạn cái công nhân cũng có 8 vạn đi, ta chính là một cái tiểu quán tử, đứng tại cổng một chút nhìn tới đầu. Nói như vậy, trong nhà ngài một cái người hầu phòng đều so ta cái này tiểu quán tử lớn, ngài đây không phải nói đùa à. Tiểu tử ngươi, có tay này bạn sự, sướng sở liền không có nghĩ tới đem nó biến thành rất nhiều tiền. Chỉ cần tiểu tử ngươi há miệng, ta một phân tiền không cần ngươi ra, tại Minh Châu nơi này cho ngươi tìm nơi tốt. Thu thiệt coi như ta kiếm lời chúng ta chưa 37, ngươi thất ta bà thành hay sao? Dạng này dù hoặc là thường diễn, cơ hồ đang ngồi mỗi một cái đều nói qua tương tự, biên thủy lô thai đều nhanh nghe ra cái tới. Uy, uy, uy, ta nói lý lao đầu, ngươi cái này coi như không trượng nghĩa a, ta bên này đều cũng được, ngươi đây không phải rõ ràng đảo ta gốc từ a. Chu lão ra từ lúc này nhịn không được há miệng nói. Lúc nào đã nói xong? Ký hợp đồng không có không có uổng phí giấy chữ màu đen cũng không tính là số lý lao gia tử cũng cởi ha hà bác lên chu lao gia tử. Tất cả mọi người biết nghĩ dựa vào tiền để đả động biên thủy kia là không thực tế, nếu như đổi người bình thường, nói không chính xác có người còn có thể đùa nghịch một điểm thủ đoạn, bước biên Thụy liền phạm cái gì, nhưng là đừng quên một điểm, đó chính là chu lão gia tử là thế nào chuyển nguy thành an, bằng không phải liền là biên Thụy tặng cái kia nhất đoạn tử xâm A mặc dù biên Thụy nói cái này xâm không có, nhưng là ai cũng không tin lời này. Đều ở trong xã hội sờ soạn lần mò hơn mấy chủ 5 người Biên thủy loại này tiểu thủ đoạn đại gia còn nhìn minh bạch Nói không chính xác có một ngày Liền yêu cầu lấy người ta cứu mạng nhỏ Vì lẽ đó những này lao ra Tử đối biên thủy liền tương đương nhan sắc hợp duyệt Nói làm bạn vong niên có chút quá Nhưng là đồng dạng có thể tùy ý Nói chuyện bằng hưu hay là tính được là Không cần phải nói tốt Cháu của ta bên kia nghỉ ngơi thôn nhanh tốt Về sau biên thủy không tại mình châu thời điểm Liền sẽ tại nghỉ ngơi thôn Các người nếu là thực tế nhịn không được muốn ăn cái này một ngụm vậy liền xin mọi người di giá đi chu lao ra từ nói. Hiện tại làm thế nào? Ta nghe nói bên kia chính phủ hiện tại phiền phức cũng không ít, mà lại bây giờ nghĩ ở bên kia cầm làm khai thác người cũng nhiều. Biên thủy ở bên cạnh đều nghe sừng sốt, hắn nhưng không có nghĩ tới những thứ này thương nghiệp lao hổ ly thế mà lại quan tâm nhà mình này tòa huyện thành nhỏ, mà lại nghe bọn hắn cái này nói chuyện tự hồ so với mình trả sừng huyện thành nhỏ phát sinh đại sự đâu. Ở trên đây biên thủy hoàn toàn chính xác không có cách nào cùng những này lao gia tử môn so, không riêng gì lao gia tử môn liền xem như chu chính cũng có thể đùa nghịch hắn mấy con phố đi, người ta nhìn thấy chính là chính thể, từ chính trị kinh tế bên trên nhìn, biên thủy đâu? Chính là một cái bình thường lao bách tính, hắn thị giác chính là lão bách tính, bây giờ nghe lão gia tử môn ở trước mặt nói lên việc này đến tự nhiên cảm thấy rất kinh ngạc. Người nếu là không đưa tay, cái kia cháu của ta đã sớm lấy được chú lao gia tử thản nhân nói. Lý lao gia tử bên này cười ha ha hai tiếng, thứ này ai cầm không phải cầm. Ngươi xác định ngươi liền có thể cầm đến. Mà lại người ta thị lý ý tứ mảnh đất kia trừ nông mục nghiệp liền không thể làm cái khác. Ngươi liền xem như cầm tới đất này đoán chừng cũng phải đau đầu chu lao gia tử nói. Biên thủy nghe hai cái lao đầu hàn Nguyên một hồi lâu, giờ mới hiểu được nguyên lại like hai cái lao đầu nói là nuôi bỏ trận mảnh đất kia. Nghe rõ sau, biên Thụy cảm thấy đám lao đầu tử này sống thật sự là mệt mỏi. Ngươi xem một chút mặt ngoài đại gia ngươi tốt ta tốt, nguyên lai like phía sau liền ngáng chân thả hát thương tất cả đều là những này một mặt hòa khí lao hòa kế. Đây chính là ta sự tình, lại nói chúng ta làm ăn nào có không nhức đầu đâu, không nhức đầu người chỗ nào làm sinh y lý lao ra tử rất đắc ý. Chu lão gia tử cười chỉ một cái biên thụy, ngươi khả năng không biết, nhà chúng ta kia tiểu tử cầm mảnh đất kia là bởi vì tiểu tử này muốn. Ta hiện tại liền hỏi ngươi hơi sợ lần sau lúc ăn cơm, tiểu tử này hạ dược hạ độc chết ngươi Lý Lao Gia Tử cười to nói ra, tiểu tử này cũng không phải người như ngươi, mà việc quan hệ lợi ích ta cũng không có chỗ có thể để, ta đây không phải còn tiện thể lấy dạy hắn kinh doanh mà. Biên Thụy nghe trong lòng lập tức không biết nói cái gì cho phải, tình cảm cái này còn được cảm ơn ngươi hay sao. Bất quá Biên Thụy cũng không hận Lý Lao Gia Tử, mảnh đất kia cầm dĩ như tốt, ném đi cũng không có gì có thể tiếc, cả ngày so đo những vật này, còn không bằng hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt. Không có việc gì, ngài cầm thì cầm đi. Ta bên này làm sao đều thành, những ngày này đang chuẩn bị ra ngoại quốc nhìn nông trường đâu Biên Thụy cười ha hạ nói. Lý Lao Gia Tử hiếu kỳ hỏi, làm sao đối nông trường có hứng thú? Biên Thụy nói, cũng không phải có hứng thú, nghĩ đến có thể ăn được một ngụm yên tâm thịt bò thôi, trong nước chưa điều kiện này chỉ có thể ra ngoại quốc nhìn xem. Cũng là, Lý Lao Gia Tử nghe nhẹ gật đầu. chu lão Gia Tử bên này thì là hỏi, có mục tiêu không có, có lẽ nói muốn tìm bao lớn. Đối với phía trên kiến trúc có hay không yêu cầu biên Thụy nghe lập tức nói ra ta bên này chính là trước tìm kiếm một cái ngày những vấn đề này ta có thể trả lời không được bởi vì tự ta trong đầu vẫn là đoàn tương hồ đâu vậy Ngươi tử từ, từ suy nghĩ chú lão ra tử nói xong nhìn thấy cổng bóng người nói lên phát hiện là phụ tá của mình lập tức minh bạch ly khai đã đến đến giờ thế là đứng lên cười nói ra các vị ta có việc đi trước một bước cùng một chỗ cùng một chỗ còn có mấy vị lao ra từ đứng lên Không đến 5 phút, Nguyên Lai đầy tiệm ăn lão ra tử môn đi không còn một mảnh, chỉ còn lại Biên Thụy còn có kinh lộc, làm sư phụ, Biên Thụy phổ bày rất lớn, giữ lại kinh lộc thu thập phòng bếp cả trong cái bản, mình thì là về tới trên lầu đi ngủ đây. Lúc buổi tối, 8 giờ khách nhân đi hết, Biên Thụy lúc này mới một lần nữa nhàn rối. Sơ soạn một quyển sách, nằm ở trên giường còn không có lật vài trang đâu, Biên Thụy liền nghe được dưới lầu chuyển đến mạc xanh thanh âm. Sư phụ, sư phụ, Biên Thụy lên tiếng, chuyện gì? Lao ra từ bên kia tin tức đều tìm hiểu tốt. Nói từ trên giường lật lên hướng về dưới lầu đi đến. Thế nào? Biên Thụy đi xuống lầu liền trực tiếp há miệng hỏi. Mạc xanh nói ra, lưu lão ra từ bên kia vẫn là chết cắn thứ này là mình, tề đại mụ bên kia đến là được thả ra, bất quá lao thái thái trông mong cũng không đi, cứ như vậy tại cục cảnh sát bên ngoài ngồi xuống đâu. Nghe được mạc xanh tiểu nói này, biên Thụy thở dài một hơi, ai, chuyện này náo. Cảnh sát bên kia cũng không có gì tốt biện pháp à Bọn hắn cũng biết việc này là lưu lão gia tử ra tam nhi tử làm, nhưng là lão ra tử một mực chắc chắn là mình làm, vậy bọn hắn cũng không có cách nào à. Ai, thật sự là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a mạc xanh nói. Biên Thụy xem xét hắn một chút, nói ra, "Tiểu tử ngươi bây giờ mới biết à, biết trở về đối cha mẹ ngươi tốt một chút. Đi, tiền trên người ngươi còn có đi, có tại phủ cận cho lão thái thái tìm một chỗ trước ở, lại cho mua chút đồ dùng hàng ngày cái gì." "A, ta quên." hắn không phải có nhi tử tại phụ cận A. Làm sao lại để lao thái thái tại cục công an cổng ngồi xuống A? Mạc Xanh trả lời, ta làm sao biết A, ta? ta căn bản cũng không có nhìn thấy con của bọn hắn, ta một ngày này cơ hồ đều bồi tiếp lao thái thái, ở giữa cũng liền rời đi không đến một cái giờ. Được rồi, vậy ngươi đi trước đem việc này làm, mặt khác hỏi lại hỏi lao thái thái để ai tới chiêu ứng nàng Biên thủy nói. Biên thủy cũng không muốn quá nhiều pha trộn vào chuyện nhà của người khác bên trong, làm một cái hàng xóm. Biên thủy cho là mình nhiều nhất có thể làm chính là đem lao thái thái đem mấy ngày sinh hoạt cho sắp xếp xong xuôi, về phần mặt khác giống như là người ta con cái vì cái gì nói qua đến không được sự tình, cũng không phải là biên Thụy nghĩ muốn hiểu rõ, thanh quan khó gây việc nhà, đây chính là chuyện xưa. Mạc xanh lên tiếng liền ra ngoài làm việc. Chuyện này một xử lý sẽ làm đến đêm khuya, gần 10 lúc 1 giờ dưới Mạc xanh rồi mới trở về. Sư phụ, sư phụ. Mạc xanh cẩn thận hô. Biên thủy hỏi, sự tình gì? Làm sao lén lén lút lút? Sư phụ, người biết ta vừa rồi nhìn thấy người nào? Mạc xanh hỏi. Biên thủy nói, ai vậy? Có lời cứ nói có dám cứ thả. Làm sao còn cỏ sát rồi? Ta thấy được lưu đại gia ra cái kia tam nhì tử. Mạc xanh nói. Biên thủy nghe hỏi, ở đâu? Mạc xanh đưa tay chỉ một cái bên ngoài. Vừa rồi tại lao ra tử tiểu điểm đâu? Ta sợ kinh đến hắn liền không có động. Chờ lấy hắn lúc đi ra ta để một cái cam môn mắt nhìn đi. Ngươi còn có Ca môn. Biên thủy hỏi, trước kia một cái huynh đệ, ta giúp hắn đi ra mấy lần đầu, yên tâm đi, người này trước kia là tiền trộm, hiện tại sửa lại làm cho người ta mở khóa làm việc, ngài yên tâm đi hắn chầm chầm người khẳng định chạy không thoát mạc xanh nói. Biên thủy hỏi, đây chính là người nói tại trong cục có người. Mạc xanh nói, ừ à, ngài đừng quản người nào có thể làm việc không được sao à, trước kia tiểu tử này ra đi báo cáo, một tới hai đi liền không có cảnh sát không biết hắn, dùng hắn đi tìm hiểu tin tức so nhận biết cảnh sát đều dùng tốt. Được rồi, ta đã biết, việc này làm khá lắm. Biên thủy vừa cười vừa nói. Cái kia. Cái kia tam nhi tử làm sao bây giờ? Mạc sinh hỏi. Chờ ta đi hỏi một chút hắn, nhìn hắn lương tâm có phải là bị chó điêu, để lớn tuổi như vậy lao tử thay hắn đi ngồi tù Biên thủy nói. Phía trước nói không muốn quản người ta việc nhà, nhưng là nghe được có tiểu tử này tin tức, biên thủy vẫn là không nhìn được, mặc dù không tính là đại hiếu tử, biên thủy hiếu tâm vẫn phải có, nhìn không được làm như vậy ra hỏa. Có muốn hay không ta cùng ngươi? Mạc Xanh nói. Biên Thụy hỏi ngược lại, ngươi so ta vẫn được a Mạc Xanh rụt lại đầu không nói. Qua không sai biệt lắm một cái giờ, Mạc Xanh vị bằng hữu nào mới đem tin tức truyền trở về, vị này lưu tam tiểu tử hiện tại ngay tại thành thị vùng ven một cái thành trung thôn đâu. chương 281, dấu bẩn địa điểm. Biên Thụy xuống xe, quan sát một chút bốn phía, rất nhanh phát hiện một cái nhỏ gầy bóng người theo chỗ hắc ám xông ra, đồng thời hướng về phía bên mình đi tới. Lần này tới thời điểm, Biên Thụy cũng không có cưới mình xe mô tô, mà là mở ra xe tải đông lạnh tới. Mặc dù nói xe tải đông lạnh tương đối dễ thấy một chút, nhưng là lại hiện lộ mắt cũng không có in đi ẩn xe mô tô dễ thấy. Lúc này Biên Thụy mới phát hiện vì cái gì mình không làm một vòng phổ thông lái xe vừa mở. Thế nào? Mạc xanh nhỏ giọng hỏi. Người tới hướng về phía mạc xanh nhẹ gật đầu, khi hắn nhìn thấy Biên Thụy hướng về phía mình cười cười thời điểm, cũng hướng về phía Biên Thụy vui vẻ nhạc, cái này liền coi như làm chào hỏi Mạc xanh lại hỏi, người kia ở đâu? Người tới đưa tay chỉ một cái nhập thôn mà nói, liền tại bên trong, vào làng tay trái cái thứ ba sân nhỏ là được rồi, bất quá người ở bên trong rất nhiều, chỉ bằng chúng ta ba là không có biện pháp, mà lại bên trong có người mười phần cơ cảnh, nếu như không phải ta cơ linh, đoán chừng hai giờ trước liền bị người phát hiện. Biên thủy nghe một cái liền cảm giác cái này kẻ trộm không đơn giản, đệ nhất tự sự rất có trật tự, thứ hai nói chuyện cũng rất rõ ràng, cũng bắt ở nói chuyện trọng điểm. Mấy câu liền đem Biên thủy muốn hỏi sự tình hoàn toàn nói cái rành mạch, khỏi phải nói cũng biểu đạt một chút mình khó khăn. Tạ ơn ngại, Mạc Xanh, mang theo bằng hữu của ngươi về trước đi, hiện tại thời gian cũng không sáng sớm, vừa vặn bên đường quả vật cũng đều ra quài, các ngươi đi ăn đổ nướng uống cái bịa cái gì Biên thủy nói. Hoàng đế còn không kém đói binh đâu, Biên Thụy để Mạc Xanh mang bằng hữu của mình ăn một bữa cơm đồng thời cuối cùng còn muốn cho người ta một điểm gian khổ phí cái gì, cụ thể bao nhiêu nhìn Mạc Xanh mình cho. Mạc Xanh nói, Sư phụ, chúng ta lúc nào uống rượu ăn xuyên cũng không trọng yếu, ngươi bây giờ một người nhiều nguy hiểm A không bằng ta cùng Lao Thu ở đây cho ngài phụ một tay thế nào. Mạc Xanh có chút lo lắng biên thụy, mặc dù Mạc Xanh gặp qua biên thụy bản sự, nhưng là hiện tại phải đối mặt không phải trước kia hắn như thế tiểu lưu manh, liền Lao Thu không cũng dám quá áp quá gần, cái kia có thể là người bình thường A Vạn nhất sư phụ phải có chuyện bất chắc, hắn cũng không tốt giao phó. Ngươi cho rằng ta không được. ra 7-80 tuổi rồi. Biên Thụy nhàn nhạt hướng về phía Mạc Xanh hỏi. Mạc Xanh liên tục khoát tay, không có, không có. Ngoài miệng nói không có nhưng là chân cũng không có xây dịch, xem ra vẫn là muốn cùng Biên Thụy cùng một chỗ ở lại bên này, miễn cho Biên Thụy gặp nguy hiểm thời điểm cũng không có người chiều ứng, nói thế nào cũng nên có cái đánh 110 người đi. Biên Thụy nhìn qua Mạc Xanh, theo trong ánh mắt của hắn thấy được một điểm kiên trì, thế là cảm thấy ấm áp, vậy các ngươi hai cái ngốc tại đó, không cần hướng làng dựa vào, ta đây hiện tại liền đi qua. Nếu như trong vòng 1 giờ ta không trở về, các ngươi nên báo cảnh thời điểm báo cảnh, nên nghị khác chiêu nghị khác chiêu tốt à. Mạc xanh nghe lúc này mới nhẹ gật đầu, tốt. Biên thủy vì phòng ngừa tiểu tử này theo tới, không thể không thi triển một điểm thủ đoạn. Khi hắn mình hướng về làng đi đến thời điểm toàn lực chạy, toàn lực bắt đầu chạy biên thủy tựa như là nhất đạo cái bóng nhạt nhạt, đến nhanh biến mất tại hai người mắt xem lấy. Kẻ trộm ngầng đầu nhìn biên thủy biến mất phương hướng hướng về phía mạc xanh nói, ta đi. Tiểu tử ngươi thật đúng là tìm một cao thủ làm sư phụ. Công phu này ta trước kia đã nhìn thấy quá một lần, bất quá lao đầu kia so ngươi người sư phụ này đánh tới có thể lại nhẹ nhóc nhiều. Không riêng gì sư phụ ta lợi hại, ta sư ra còn có thái sư ra đều có hai tay, nhất là ta thái sư ra, ta hiện tại một chút chiêu thức tất cả đều là hắn dạy, ta cảm thấy ba bốn cái tiểu hỏa tử đều không đối phó được ta thái sư ra. Quên nói cho ngươi, ta thái sư ra đã 90 Mà thôi không điếc mắt không riêng, eo cũng không cùng Trên mặt liền cái da đốm ngồi cũng không có, nhìn qua nói là năm 60 đều có người tin. Mạc Xanh nói lên biên gia thôn thời điểm 10 phần tự hào, hắn thấy biên gia thôn trên thân người đều mang một loại thần bí, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ một chút công sức, mà lại trước kêu cơ hồ cùng thế giới bên ngoài cách biệt, có chút thế ngoại đảo viên ý tứ. Mà lại tại biên gia thôn hắn chân chính cảm nhận được người và người cái chủng loại kêu hòa hợp cùng thiện lương, không giống như là thế giới bên ngoài hàng xóm đều không nhất định trung động tốt. Ta biết vị kia cũng là lao đầu, có một lần ta vào trại tạm giam trong, vừa vặn cùng lao đầu kia một cái sân nhỏ. Trại tạm giam còn có sân nhỏ. Mạc sinh hỏi. Đừng ngắt lời, ta nói sân nhỏ chính là một cái phòng, mấy chương cao thấp sàng cái gì. Lúc ấy hắn cùng ta không sai biệt lắm cùng một chỗ vào sân nhỏ, ta tại hắn trước đó không sai biệt lắm 5 phút đi, con mắt của ta vậy thật là tốt, đi vào liền phát hiện ai là viện đầu, thế là chờ lấy trông coi vừa đi liền rất nhận tướng cùng viện đầu làm lên quan hệ. Sắc thực nói là vướt mông ngựa. Tao ít ít ít, tiểu tử ngươi thật sợ. Ngươi biết cái gì, cho dù tốt hán tử bỏ đói hai ngươi bỗng nhiên ngươi liền thành người người chống đỡ ở mỹ sợ, đừng nói đánh người, có thể chịu ở đánh cũng không tệ rồi tiểu thu ngang mạc xanh một chút rất là khinh thường nói. Mạc xanh nói, vẫn là nói lao đầu sự tình, ngươi một bộ nô tài dạng có cái gì tốt nói. Tiểu thu cũng không để ý mạc xanh hồng tục nói ra, ngay tại ta vừa mới chuẩn bị biểu thị hiếu tâm thời điểm, trông coi đem lao đầu kia cho đưa tiến đến Lao đầu nhìn rất trẻ, bề ngoài nhìn lên chừng 50 tuổi, bất quá trông coi báo thời điểm đại gia mới biết được vị này đã 70 tuổi. Lao đầu tiến đến trở lấy trông coi vừa đi, trực tiếp động tác kế tiếp liền đem chúng ta một phòng toàn người người cho làm tròn váng, bởi vì hắn đặt ngông ngồi xuống vào cửa cửa hàng lên, cũng bất kể là của ai cửa hàng, trực tiếp cứ như vậy không coi ai ra gì nằm đi lên, ngươi là không có đi vào quá, đi vào quá liền biết cái kia cửa hàng cách nhà vệ sinh xa nhất, vị cũng nhất nhạt, Có người đi nhà xí cũng người không thấy phân vị, không giống như là bên cạnh hai cái cửa hàng, chỉ cần có người. Một làm lớn, hương vị kia thật làm cho người chịu không được. Lao nhân này rất phách lối A. Mạc xanh lần này hứng thú, bắt đầu cảm thấy Lao Thu cái này câu chuyện có ý tứ. Lao Thu nói, ai nói không phải đâu. Lúc ấy liền đem viện đầu cho chơi lửa, đi ra phía trước liền hướng về phía Lao đầu hỏi, ai biết còn không có há miệng. Lao đầu kia nói chuyện trước, chỉ nghe Lao đầu kia nói ra. Ngươi chính là nơi này viện đầu à? Từ giờ trở đi nơi này viện đầu là ta, không phải ngươi. Khá lắm thanh này viện đầu chọc tức, trực tiếp đi lên hướng về phía lao đầu tìm chính là một cước. Chúng ta coi là lao đầu chịu không nổi đâu, ai biết chỉ thấy cái bóng lóe lên, viện đầu quảng xuống đất ngã một cái chó chịu phân. Lao đầu chân trực tiếp giống tại viện đầu trên đầu. Ta đi. Lao thu nói ra, lúc ấy ta cũng là nói như vậy, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người sẽ có tốc độ nhanh như vậy. Phải biết cái kia viện đầu tối thiểu nhất có 200 cân, 1,8 1m nhanh 1m9 cái đầu, dáng dấp theo cái tháp sắt giống như không có phản kháng. Tại sao không có? Bất quá viện đầu phản kháng giống như là tiểu hài đánh đại nhân, chưa mấy cái liền bị lao đầu cho đánh ngất xỉu, đồng thời giống như là kéo giống như chó chết kéo tới nhà vệ sinh hố bên kia, đem người vứt đi vào, đem đầu cắm vào trong hố lao thu nói. Thao ngưu như vậy. Mạc xanh liễu lươi nói. Càng trâu ở phía sau. Trong coi cùng viện đầu đều có chút quan hệ, bình thường viện đầu đều sẽ bày đổ cùng cái gì, thế là lao đầu làm bị giam lại, đói bụng 3 ngày sau đó thí sự không có, trông coi không phục chấm dứt 3 ngày, vẫn là chuyện gì không có, cuối cùng đến phóng suất, lao ra hỏa này sững sốt không có người trông thấy hắn nếm qua một ngụm thuốc, như thường nhảy nhót tưng bừng, về sau nghe nói còn đem cái kia chỉnh hắn trông coi đánh gãy chân. Lão Thu nói. Mạc Sinh nói, làm sao ngươi biết hắn xọ so sư phụ ta nhanh. Lão Thu nói, ta thấy tận mắt. Có một lần ta đi sơn đông bên kia chạy việc, lại gặp được lao nhân này, bất quá khả năng lao đầu không có nhận ra ta tới. Ta vừa ra nhà ga liền phát hiện lão nhân này thế mà cũng trong đám người. Mạc xanh lại say sương ngon lành nghe Lao đầu họ gì? Mạc xanh hỏi. Lao thu nói ra, họ Dương, giống như kêu cái gì Dương Khải Tông đi. A Mạc xanh lên tiếng, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, nếu như nếu là kinh lộc ở chỗ này, nhất định biết cái này gọi Dương Khải Tông người chính là nhà mình sư phụ của sư phụ cũng chính là biên gia lão tổ dùng tên giả. Biên thủy bên này mấy tránh phía dưới thoát ly mạc xanh cùng Lao Thu ánh mắt sau, liền cẩn thận hướng về Lao Thu nói địa phương sở lên, nhanh đến sân nhỏ tại thời điểm, Biên Thụy phát hiện trong viện còn nuôi chó, Biên thủy bên này khẽ động, trong viện chó liền kêu lên, một cái phòng đèn cũng nháy mắt phát sáng lên, sau đó một người hùng hùng hổ hổ ra, đứng tại trên nóc nhà hướng về bốn phía nhìn lại. Có không gian bảo hộ, vị này căn bản là phát hiện không được Biên Thụy, nhìn không sai biệt lắm có 5 phút. Lại quay trở lại đi ngủ đây Lúc này biên Thụy mới phát giác được phòng này không đơn giản Nếu như chỉ là một cái đoàn nhỏ băng Nơi nào sẽ có như thế để phòng Mà lại liền nhà vị trí bên trên đến xem Cũng thật không tệ Phía trước nên đại đường cái Hai bên trái phải cùng người ta khác trí ít cách 10 m Đằng sau lại không có cây ché lớp Chỉ cần là đứng tại trên nóc nhà Phụ cận hết thảy đều có thể nhìn cái 89 phần 10 Biên Thụy như thế qua lại thoan mấy lần Chó cũng kêu mấy lần Mà người trong phòng tự nhiên cũng liền ra mấy lần Lúc bắt đầu là một người Đến cuối cùng một lần liền có 5-6 người Mà cái này năm lục cái trừ một cái phòng chết tử Còn lại mấy cái lại là bốn phía tìm tòi Không có bất cứ động tĩnh gì lúc này Mới đồng dạng hùng hùng hổ hổ trở về sân nhỏ Biên thủy nhanh lặn xuống nhà thời điểm Theo không gian trong ngóc ra một điểm thú dược Nói bạch một điểm chính là mèo chó dùng chất kháng sinh Bình thường cậu tử đều đánh qua cái đồ chơi này Biên Thụy dùng thứ này là dọa chó Chó cùng người đồng dạng đều không thích vào bệnh viện, chỉ cần là tiến vào bác sĩ thu y viện cậu tử đều sợ mùi vị kia, bởi vì bọn chúng trời sinh liền có một loại đối bác sĩ thú y cảm giác sợ hãi. Làm biên thủy đem thuốc bột tử vẩy vào trên người thời điểm, đồng thời còn đi lên danh tiếng đổ một chút thời điểm, quả nhiên rất nhanh trong viện chó liền không gọi nữa hoán, liền cái đánh nẹn ngào thanh âm cũng không có. Không có cậu tử kêu to, biên thủy rất nhẹ nhàng mỏ tới tường viện bên cạnh, dối cái đầu đi đến nhìn một cái, phát hiện bên trong sân nhỏ cực lớn Ít nhất cũng có 2-3 mẫu đất, có điểm giống bãi đô xe, trong sân còn ngừng lại 5-6 chiếc xe nhỏ, rời biên thủy gần nhất chính là một cố đại buôn trì, theo bộ dáng nhìn lại còn thật mới. Ngay tại biên thủy nghĩ theo trên đầu tường lật qua thời điểm, đột nhiên phát hiện mẹ xe đét lung lay, đồng thời còn lắc rất có tiết ấu. Tao ít ít ít, làm biên thủy phát hiện trong xe cái kia một đôi giã huyên ương thời điểm, không khỏi ở trong lòng mắng một câu, đồng thời âm thầm may mắn mình không có lập tức nhảy đi xuống, bằng không liền có chơi. Mercedes bên này là không đi vào, biên Thụy đành phải chạy trốn phía tây tường đây, lần này biên Thụy hảo hảo dò xét một cái chung quanh, nhất là trong xe, không có phát hiện dị thường lúc này mới theo trên đầu tường lật ra đi vào. Trong viện phòng ở là hai tầng, còn không nhỏ, trên dưới tất cả 6 gian, dạng này lầu nhỏ 7 ở nông thôn xem xét liền biết là trong tay có hai tiền, làm biên Thụy cẩn thận tiến tới tầng dưới cửa sổ phòng đi đến xem xét, liền phát hiện bên trong là lít nha lít nhít trên lồng, trang còn tất cả đều là vật sống mà lại đều là hình thể cũng không lớn động vật hoang dã, giống như là cây hương, trái trái gì khỉ cái gì. Dòng dã hơn 100 bình phương địa phương, tất cả đều bày biện những này động vật hoang dã. chương 282, mình thêm đùa giỡn. Biên thủy lặng lẽ mò tới cửa phong khẩu, nhẹ nhàng dùng tay đẩy một cái, vốn chỉ là một cái thăm dò ai biết chính là như vậy nhẹ nhẹ đẩy thế mà giữ cửa cho đẩy ra, thế là biên thủy lập tức lách mình đi vào. Mới vừa đi vào biên Thụy liền cảm giác một cố gây mũi mùi thối đập vào mặt kém chút đem mình hân ngã nhào một cái. Ngay tại biên Thụy đẩy cửa ra vào nhà trong nháy mắt đó, đột nhiên có cái thanh âm chuyển tới. Ai? Biên thủy lập tức lách vào không gian trong, làm tiến vào không gian sau, biên Thụy còn có thể cảm giác được lòng của mình thùng thùng nhảy, như là một cái an vụn đồ vật con chuột giống như. Ai? Cái này kỳ quái, ta rõ ràng nhìn thấy một bóng người đi vào, làm sao không thấy? Một người nói. Một người khác nhìn một chút một phòng chết lồng, há miệng nói ra, làm sao có thể có người Nếu là có dấu ở nơi nào, tuy ý ở nơi đó chiếc lồng này trong đồ vật còn không phải nháo lật trời, người cũng đừng nghĩ nhiều, chúng ta đem lão đại sự tình làm tốt là được rồi, chờ lấy nhóm này hóa mới ra chúng ta mỗi người đầu đều có thể có 3 năm vạn khối, đủ chúng ta hảo hảo tiêu giao một hồi. Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, vạn nhất nếu là xảy ra chuyện gì, lão đại đào chúng ta ra đều là nhẹ bắt đầu người nói chuyện nói. Ta biết, ta lại không có nói chúng ta không dụng tâm, ta nói là chúng ta đem sự tình làm song sau Đúng, người mua nói cái gì thời điểm đến lấy hàng Ta không biết, này chỗ nào là chúng ta loại người này nên hỏi Trong này đoán chừng cũng chỉ có tam ca biết Nhưng là tam ca người kia ngơi cũng rõ ràng Miệng so hòn đá kia còn cứng rán Húng hồ ai dám hỏi hắn á kỳ thật không riêng gì chúng ta Đoán chừng tam ca trong lòng cũng không thể chịu được sức lực Nghĩ đến sớm một chút cầm trong tay hóa cấp ra Bên ngoài bây giờ phong thanh nhiều gấp a Hiện tại bán điểm thịt rừng là càng ngày càng nguy hiểm Ta liền không rõ Vì cái gì kẻ có tiền tốt cái này một ngụm, ngươi nói cái này thịt rừng cũng không thể so nuôi trong nhà ăn ngon a Ngươi biết cái gì, người này có tiền sau liền phải khoe khoang thôi, bằng không ai biết bọn hắn có tiền. Kỳ thật không phải thịt rừng thứ này ăn ngon, mà là thứ này quý, người bình thường căn bản ăn không nổi, thế là một bàng chưa bộ hốc liền đem ăn những vật này xem như một loại thân phận, một loại khoe khoang vô liếng, chúng ta láo đại không phải nói qua à, ăn cái đồ chơi này kẻ có tiền đều mẹ nó chính là đồ nhà quê. Trong túi có hai tiền cũng không biết mình họ gì ăn lại nhiều cho dù tốt thực chất bên trong còn mẹ nó một câu nghèo siêu vị cách nửa dặm đều nghe đến nếu như có một ngày có người nói ăn người cao cấp đám này cháu trai cũng sẽ vụng cho ăn vậy chúng ta lãoo đại làm gì bán thứ này cùng xem thường người lui tới làm ăn người đây liền không hiểu được ai mẹ nó không thích cùng đồ đần làm ăn theo người thông minh làm ăn nhiều mệt mỏi A ngươi nhìn hiện tại chúng ta đã ngoại bắt một cái mười mấy cân lợn rừng đều có thể bán hơn gần một vàtthối Dạng này sinh ý trừ phấn còn có súng bên ngoài, khác sinh ý có như thế lớn lợi nhuận. Chỉ cần hướng dã ngoại nhất chuyện cũng không cần cái gì chi phí, sau đó bán cho cái nhóm này ngốc thiếu môn, hết lần này tới lần khác đám kia đồ đẩn bỏ tiền còn nhanh. Làm ăn này không làm còn có cái gì sinh ý có thể làm. Vẫn là lao đại hiểu nhiều. Lời nói vị này thuận tay đưa lên một cái mông ngựa. Tiểu tử ngươi là tiến đến thời gian hơi trễ. Nếu là sớm tiến đến liền người cái này công phu nịnh hót nói thế nào cũng có thể hôn đến tam ca địa vị, trưởng quản một phương. Ta vẫn là có chút không rõ, lao đại thông minh như vậy, lại là đại học danh tiếng tốt nghiệp làm sao lại chơi lên làm ăn này nữa nha, coi như vận khí tốt không phán rơi đầu, bắt đến cũng phải mười nhiều năm đâu. Người biết lao đại nếm qua bao nhiêu khổ. Tại Minh Châu hôn nào có dễ dàng như vậy, không phải áo gấm về quê chính là như là chó nhà có tang, lao đại nói qua phất nhanh biện pháp tất cả đều tại hình pháp trong viết đâu. Liền giống như người bình thường từng điểm từng điểm tích lưu tiền, lúc nào có thể mua nổi mình châu phòng ở, cưới lên xinh đẹp đàn bà, cùng nó khổ cắp cắp sống cả một đời, không bằng mang theo đầu đánh cược một lần. Ngươi nhìn lao đại chẳng phải có thắng, hiện tại một tháng nói thế nào cũng phải ngủ ba bốn nữ nhân. Mỗi ngày làm tân lang. Ai? Ai ở đâu? Là ta, mẹ nó không nói lời nào ngươi sẽ chết đúng hay không? Thật xin lỗi Tam ca, là ta nói bậy nói xong vị này bà tắt mình một cái. Thanh thúy tiếng bạn thai bên ngoài viện đều có thể nghe được. Biên thủy nghe được vị này tam ca thanh âm, lập tức liền ngây ngẩn cả người, bởi vì vị này tam ca không phải người khác chính là lưu đại gia gia tam tiểu tử. Tin tức này lập tức đem biên thủy cho lôi hỏng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, có chút không đứng đắn lưu gia lão tam thế mà còn buôn lậu động vật hoang dã, mà lại tại phạm tội trong tổ chức hôn đến loại này rất cao địa vị. Dạng này người người thế mà lại còn ngốc đến đem tê, tê móng vuốt phóng tới nhà mình phụ mâu trong tiệm đi vừa lúc bị người bắt quả tang, lại để cho Biên Thủy có chút mơ hồ. Biên Thủy nghĩ mãi mà không rõ, bất quá kỳ thật sự thật rất đơn giản, chuyện cũ kể chỉ có ngàn rặm đuổi tặc nào có ngàn ngày phòng trộm, liền xem như lại cảnh giác người, thời gian lâu xuống dưới cũng sẽ có điểm lười biếng. Lưu ra lão tam chính là như thế cái tình huống, thịt rừng buôn lậu lâu, huống hồ một mực cẩn thận chưa xảy ra chuyện gì, làm tiểu đệ đưa tới những cái kia TT móng đuốt thời điểm, hắn liền tùy ý đem thả ở nhà. Nguyên bản ngày thứ hai liền có người lấy đi, ai nghĩ đến đột nhiên liền đụng phải giữ trật tự đô thị kiểm tra bộ mặt thành phố, cái này xem như lập tức đánh chúng lưu lão tam bậy tớc. Cũng không phải là lưu lão tam không muốn đi cứu phụ thân của mình, mà là hắn biết mình không thể đi, phụ thân hắn nhận hạ tội cũng chính là mấy năm, nếu là hắn đi vào bị cảnh sát cho đột phá, đó cũng không phải là mấy năm sự tình, 89 chín phần mười là muốn ăn súng. Liền xem như không ăn súng 20 năm cũng chạy không thoát. Biên thủy là không quan tâm tình huống chung quanh. Nếu như quan tâm một cái hắn liền có thể biết, làm một công việc làm, lưu ra lão tam thời gian qua cũng không bình thường, liền hắn tiêu phí lưu đại gia cặp vợ chồng khai ba cái cửa hàng đều cung cấp không lên hắn hoa, khẳng định là có cái gì khác đến tiền đường đi, hơn nữa còn phải là tương đương đến tiền mới thành. Bất quá liền xem như biên thụy cẩn thận, cũng không nghĩ ra bên cạnh mình ở một cái buôn lậu động vật xấu phần tử A lòng người khó dò ai biết cái nào là chung cái kia là gian đâu. Đều mẹ nó tinh thần một điểm. Nhóm này hóa cũng liền tại cuối cùng này mấy ngày, an toàn đại gia ăn ngon uống say, xảy ra chuyện gì bị cảnh sát bắt coi như các ngươi may mắn, nếu như bị lao đại bắt lấy, có các ngươi tốt quả ăn. Đều cho ta ngâng lên tinh thần đến. Ngay lúc này, lưu lão tam điện thoại văng lên. Nhận điện thoại sau, lưu lão tam lại nói ra, đều tập trung một cái, ta nói cái sự tình. Buổi sáng hôm nay 5 điểm, cũng chính là sau 3 tiếng rưỡi có người tới đón hóa, tất cả hóa đều tiếp đi, đại gia kiên trì một chút nữa. Cũng liền mấy giờ, người đi đem ngủ đều gọi đứng lên đi. Lưu lão Tam phân phối lên nhiệm vụ. Biên Thụy trốn ở không gian trong nghe nói như thế, không khỏi cảm thấy mình xem thường Lưu Láo Tam, gặp hắn phân phối nhiệm vụ thời điểm có trật tự, rất là có một fan tắc phòng, một điểm không giống chính mình hiểu rõ cái kia Lưu Manh khí Lưu Láo Tam. Theo Lưu lão Tam phát biểu hoàn thành, toàn bộ tiểu viện tử tựa hồ chậm dại xuống lại, từng cái gian phòng đều sáng lên đèn, không ngừng có người đánh lấy hà hơi hoán trách cái gì Biên thủy bên này xem xét tình huống này liền biết mình là không có khả năng đi ra, lúc này xuất một chút cái kia theo muốn chết không có gì khác biệt, liền xem như có không gian, Biên Thụy cũng không có cách nào vô thành vô tức ra ngoài. Đã không thể đi ra ngoài, Biên Thụy liền quyết tâm trong không gian tạm thời ở lại, bất qua ở lại một hồi cảm thấy có chút nhàm chán, thế là Biên Thụy lại nhìn một chút tình huống bên ngoài. Lúc này gian phòng đèn đã được mở ra, Biên Thụy xuyên thấu qua không gian phát hiện trong gian phòng này lít nhá lít nhít lũi lê 4-5 tầng chất lộn. Nhiều như vậy giã vật, trách không được biên thủy vừa tiến đến cảm thấy một cỗ hương vị đâu. Tại chiếc lồng phía trước còn có một cái bể hoài người, biên thủy tập trung nhìn vào phát hiện người này mình còn tính là quen, chính là vừa rồi phát hiện mình vị kia, chỉ bất quá bây giờ hắn là một người, một người khác không biết đi nơi nào. Người này một mặt ngáp một cái, một mặt từ trong túi móc ra một điếu thuốc, nhẹ nhàng ném đi, lấy một cái phi thường tiêu xái tư thái ném vào miệng trong, sau đó tay chỉ tới eo lưng ở giữa như thế cho đi. Một cái xinh đẹp chi bảo bật lửa lại xuất hiện ở trên tay của hắn. Chỉ nghe được bột một tiếng vang, bật lửa đánh lấy hỏa, hỏa lại đốt thuốc, vừa hút vị này một mặt nhìn xem điện thoại, trong điện thoại di động chính phát hình phim, về phần cái gì phim rất nhiều người đều nhìn qua, loại kia chưa kịch bản chưa chẳng cảnh, bình thường hai cái liền có thể diễn cái chủng loại kia. Bình thường người nhìn cũng liền nhìn, con hàng này không riêng gì nhìn hơn nữa còn miệng trong hùng hùng hổ hổ, cái gì tốt lớn kia cái gì, lại bàn mà thật tịnh loại hình. Xem phim thời điểm biên Thụy liền chán ghét người khác ở bên cạnh làm giải thích, nhìn loại này phiến tử vậy thì càng chán ghét, rốt cục nghe 2-3 phút sau, nguyên bản liền có chút nhàm chán biên Thụy phát hỏa. Thấy bốn phía không ai, biên thủy mang theo gậy bóng chảy theo không gian trong nhảy ra ngoài, chiếu vào con hàng này cái hót liền tới lập tức. Ta để ngươi bước bức cái không dứt. Biên thủy lực tay không chế rất tốt, lập tức xuống dưới vị này liền thanh đều không có thốt một tiếng, liền như thế mềm nhuôn ngã trên mặt đất. Chóng là choáng nhưng là cũng không có thương tổn đến đại não của người này. Đã theo không gian trong ra, hảo hảo tự định giá một cái, biên thủy quyết định chơi một cái lớn một chút. Thế là biên thủy cầm lên vị này điện thoại. Đương nhiên, biên thủy không phải là vì nhìn hắn phiến tử, mà là dùng di động cho 110 gọi một cú điện thoại, vừa đánh lên 110. Biên thủy bên này tưởng tượng bắt những người này vào phòng giam có phải là lợi cho bọn họ quá rồi, mà lại nghe bọn hắn nói lao đại của bọn hắn rất lợi hại, đoán chừng là cái nhân vật hung ác Mình không bằng thu phê hóa, sau đó để bọn hắn lao đại thu thập bọn họ, chờ mình thu những vật này sau lại báo cảnh, đoán chừng sẽ càng náo nhiệt một chút. Phía trước báo cảnh kia là phim Cảnh sát bắt cướp, nhưng là chờ thu đồ vật vậy cũng không chỉ là phim Cảnh sát bắt cướp, còn có phỉ ở giữa nội đấu, không có gì bất ngờ xảy ra muốn so thuần phim Cảnh sát bắt cướp đẹp mắt, dù sao thuần phim Cảnh sát bắt cướp có chút để người cảm thấy quá giả. Nghĩ đến cái này, Biên Thụy liền bắt đầu thu đồ vật, trực tiếp giật ra không gian lối vào Biên thủy trực tiếp liền đủ khí lực đem một đặt xuống đặt xuống chiếc lồng hướng không gian trong đẩy biên Thụy đến cùng là có cầm khí lực không sai biệt lắm 5 lục phút liền đem hơn phân nửa chiếc lồng đẩy vào không gian trong cả gian trong phòng còn lại không đến 3 hàng chiếc lồng ngay tại Biên Thụy muốn tiếp tục làm thời điểm có người đột nhiên kêu lên sợ hãi có người chủ đổ biên Thụy nghe xong cũng không còn đẩy trực tiếp lăn mình một cái vào không gian người này một cuống họng lập tức đem tất cả mọi người chiêu đi qua mười mấy người đứng tại cổng nhìn qua rất vắng vẻ gian phòng Tất cả đều ngây ngốc ở. Ai làm, mẹ nó ai làm. Lưu lão tam giận dữ hết. Tam ca, ta vừa rồi phát hiện một người đang trộm đồ vật, cứ như vậy đấy, một đống chiếc lồng cứ như vậy biến mất. 3. Lưu lão tam nhắc chân chính là một cước, sau đó trực tiếp dùng chân đạp lên nói chuyện người này ngực, ngươi mẹ nó cho là tang ốc. Ai có thể đem chiếc lồng này cho đẩy không có, làm ảo thuật à, ngươi không phải nhìn thấy người à, ngươi mẹ nó tìm cho ta, tìm không thấy ta lột da của ngươi ra. Lưu láo tam nghĩ đến nhà mình lao đại cái kia ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên dùng mình một cái, đều cho ta tách ra tìm, nói không chừng trộm đồ một nhóm người còn không có chạy xa, mà khác, ba người một tổ, đừng mẹ nó để nội ứng cho chạy. Lưu lão tam nhận định trong nhóm người này có nội ứng, nếu không phải sẽ không như thế vô thanh vô tức liền đem nhiều đồ như vậy cho trở đi, mà lại rất có thể còn không phải một hai cái nội ứng. Lúc này lưu lão tam suy nghĩ minh bạch, vô luận có hay không nội ứng hắn đều phải tìm ra một cái. Nếu không quá nhất đoạn thời gian trong sông Phiêu đi lên chính là thi thể của hắn Khi tất cả người đều chia ra ra ngoài tìm Biên thủy bên này đến là ung dung ra Trực tiếp đem còn lại mấy chồng động vật hoang dã lại đẩy trở về không gian trong Sau đó dán vào chân tường tử Một lần nữa sờ soảng ra ngoài Lúc này cái tất cả bọn lâu la đều mang chó tứ tán đuổi theo ra đi Cả viện trong trừ một cái chó săn bên ngoài lại không có một người Liền lưu lão tam đều đứng ở cửa viện Đến lượt yêu lạnh lùng nhìn quặng cu ẽ đường cái không ngừng nghĩ đến đối sách. chương 283, không có việc gì liền tốt. Biên thủy rời đi sân nhỏ không sai biệt lắm có 100 m thời điểm, dùng vừa rồi đánh bất tỉnh thằng ngốc hàng kia theo trong tay hắn cướp tới điện thoại di động gọi 110, báo lên nơi này địa chỉ còn có đám người này phạm tội sự thật, cú điện thoại sau đưa di động xoa xoa, cố ý còn làm lên cồn, vì thanh trừ mình vân tay, sau đó tiện tay đem điện thoại ném xuống đất, về phần cảnh sát có thể hay không phát hiện điện thoại di động này, vậy thì không phải là biên thủy sự tình. Tăng vật đã bị biên thủy cho đen, đoán chừng định tội của bọn hắn cũng rất khó khăn, biên thủy bên này chỉ bất quá muốn cho lưu láo tam tổ chức thêm một điểm lấp, loại này buôn bán động vật hoang dã ra hỏa cũng quá khinh người, mấy lần đều bởi vì ăn những vật này truyền bá đại dịch, có ít người liền làm sao không giải điểm bộ hốc đâu, nhất là những cái kia ăn người, miệng làm sao như vậy thiếu đâu, chỉ toàn nhặt chút vật ly kỳ cổ quái gạm. Một đường chạy chậm về tới xe bên cạnh, biên thủy phát hiện mạc xanh cùng vị tia láo thu còn không có đi đâu. Hai người như là hai láo nông giống như ngồi sổm xe bên cạnh một mặt hút thuốc một mặt nói nhảm. Biên thủy bên này nghe một cái liền biết hai người chính nói cô nương đâu. Nam nhân mà liền điểm ấy yêu thích cũng là có thể lý giải. Sư phụ, ngài trở về rồi. Mạc xanh nhìn thấy biên Thụy trở về nhãn tỉnh sáng lên. Biên Thụy bày một tay, lên xe, chúng ta trở về. Mạc xanh nghe lập tức nhanh chóng bỏ lên trên xe. Láo thu xem xét cũng đi theo bỏ lên trên xe. Biên thủy lên xe, láo thu hao miệng hỏi, báo cảnh sát. Biên Thụy nhẹ gật đầu, ừm, chúng ta đi nhanh một chút, chớ chọc bên trên phiền phải gì. Mạc Xanh nghe phát động xe, một cước chân gà xe liền bay lên. Cẩn thận một chút, để ngươi nhanh lên không có để ngươi bay Biên Thụy nói. a ta đã biết Mạc Xanh lúc này mới thả chậm một điểm tốc độ xe. Một đường thuận lợi về đến nhà, Biên Thụy để Mạc Xanh mang theo lão thu đi lột xuyên lấy cảm tạ người ta trợ rút. Mình thì là về tới tiệm ăn trong, hiếu kỳ muốn nhìn một chút lần này lưu lão tam tổ chức đều làm động vật gì Vào không gian, Biên Thụy phát hiện có có một ít đều là mình không quen biết, thế là không thể không cầm máy tính chậm rãi từng cái tìm, tìm mấy cái sau Biên Thụy thế mới biết những vật này tất cả đều không phải trong nước, hoàn toàn chính là ngoại lai giống loài, có chút là châu Phi, có chút là châu Nam Mỹ, thậm chí còn có Upser Chaylia, Biên Thụy bị lần này tham ăn hóa cho kinh sợ, mặc cho đầu của hắn nghĩ như thế nào cũng khó nghĩ rõ ràng, bọn da hỏa này bộ hốc là thế nào lớn lên, khó đến bên. Trong tất cả đều là đại tiện a. Có nhiều thứ khuôn mặt đáng ghét, hiện tại biên thủy nhìn xem đều ác tâm, đám người này làm sao có thể hạ miệng. Còn có hơn phân nửa đều là biên thủy nhận biết, giống như là tê, tê mèo rừng, gấm gà rừng cái gì, dù sao biên thủy nghe nói có thể ăn không thể ăn hiện tại cũng ở trước mặt của hắn bảy biển Biên thủy bên này là chấn kinh, lưu lão tam bên kia chính là sợ hãi, tất cả mọi người phái ra ngoài lục soát nửa giờ, từng đội từng đội trở về thời điểm đều nói không có phát hiện. Không riêng gì dạng này, liền trong viện Camela đều không có phát hiện gì thường, cái này khiến Lưu lão tam lập tức có chút chuyển bất quá bộ hốc tới. "Tam ca, tam ca." Lưu lão tam trả lời, "Ừm." "Tam ca, nếu không lập tức báo cáo nhanh cho lão đại a." Vị này tiến tới Lưu lão tam trước mặt, một mặt lấy lòng, "Lần này tới ý tưởng quá cứng, không phải chúng ta có thể ứng phó." Lưu lão tam nhìn hắn một cái, nhàn nhạt, nhạt nói ra, chứ không nói cho lão đại, chúng ta bên này tìm thêm lần nữa." Mặt khác ngươi cùng láo khâu, cái đinh ba cái đường đi khẩu nhìn một chút, lúc này bên kia lão mã hẳn là rời giường chuẩn bị sớm một chút, hỏi hắn có thấy hay không có xe hoặc là người nào đi qua. Được rồi. Vị này nói xong hướng về phía trong viện đám người hôn một cúng họng, lão mã, cái đinh, chúng ta đi. Lưu lão tam đưa mắt nhìn ba người này bóng lưng ra cửa, sau đó hướng về phía trong viện tất cả mọi người nói ra, tất cả mọi người hồi phòng của mình đi, không có chuyện gì không muốn đi động Nói xong. Lưu láo tam mình dẫn đầu quay người về tới trong phòng của mình. Làm lưu lão tam sau khi vào cửa, sau lưng có bóng người lẽ lên đi theo vào. Tam ca. Túi. Lưu lão tam đóng lại cửa phòng, hướng về phía người tới nói ra. Túi, người đi đi, đi càng xa càng tốt. Tam ca. Gọi túi trẻ tuổi người lập tức mặt đỏ lên, ta không đi. Tam ca, chúng ta cho hắn liều mạng nhiều năm như vậy mệnh, không có công lao cũng cũng có khổ lao đi. Ta nhìn chúng ta mẹ nó liệu mạng với hắn. Đều là cha sinh mẹ dưỡng, ai mẹ nó so với ai khác bao giải một cái đầu. Hắn tử văn tân có thể làm lão đại, tam ca ngài dựa vào cái gì không thể làm. Nhìn qua người tuổi trẻ ánh mắt hung ác, lưu lão tam trong lòng ấm áp, hơi tự định giá một cái, đưa tay vô một cái túi bả vai, gần 10 năm huynh đệ, cái này khiến ta làm sao hạ thủ a Tam ca, ngài không nỡ xuống tay với hắn, hắn họ tử có thể bỏ được xuống tay với ngài, ngài nếu là không tin liền đợi đến nhìn Lần này ném đi hóa hắn có dám hay không chơi chết ngài, tam ca, ngài nghe ta, hai năm này họ từ chính là càng ngày càng không bắt người đường nhân hiện tại ai nghe được tên của hắn trong lòng không sợ, không riêng gì các tiểu đệ sợ đã làm sai chuyện, liền ngài dạng này cũng sợ a Nhìn lại một chút hắn họ từ đã làm gì, cả ngày thí sự không làm nữ nhân đến là nuôi không ít, lần trước ca ngụy treo, cho bao nhiêu ăn già phí ngươi biết không. 20 vạn, hiện tại mẹ nó 20 vạn có thể làm gì? Túi tiếp tục khuyên nủ, Lưu lão tam trong lòng đã sống động, trên thực tế Lưu lão tam cũng biết bày ở trước mặt mình đường không nhiều, đệ nhất chính là đảng hoàng bó tay cho chết, phóng tới 5 năm trước lão đại có lẽ còn sẽ không làm như vậy, nhưng là hiện tại tìm hồ tử nặng mình việc này hắn làm được, liền xem như làm không được, Lưu lão tam cũng không muốn lấy chính mình mệnh đi cược người khác nhân tử. Thứ hai chính là chơi chết tử lão đại, tự mình làm lão đại, hiện tại vấn đề là hắn cũng không biết có bao nhiêu người hỗ trợ hắn, trên tay có thực lực liền hắn ở bên trong hết thảy có năm nhóm tử người. Không chiếm được toàn cục người hỗ trợ, hắn lưu lão tam ban đêm đi ngủ sợ đều ngủ không ăn ổn. Chúng ta bên này có bao nhiêu chịu đi theo ta? Lưu lão tam hỏi. Còn không có đợi túi trả lời, đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng kinh hô, cấm tới rồi. Lưu lão tam bên này giật mình, vừa xông ra cửa, liền nhìn thấy một đám cảnh sát vọt vào. Vừa nhìn thấy cảnh sát trang bị, lưu lão tam rất thức thời ôm đầu ngồi sổng xuống. Ngày thứ hai, biên thủy đem lưu lão tam sự tình quên đến sau đầu. Dù sao nên làm không nên làm Biên Thụy cảm thấy mình đều làm. Về phần lưu đại gia khối đó, Biên Thụy cũng thật không giúp đỡ được cái gì, đối mặt một lòng muốn cho Nhi Tử gánh tội thay phụ thân, đừng nói Biên Thụy người ngoài này, liền Tê đại mụ cũng không có cách nào, Biên Thụy có cái chiêu gì có thể nghĩ đâu. Đêm qua Biên Thụy liền cảm giác hôm nay buổi sáng cùng Chu Chính vị hôn gặp mặt có chút quá quấn cổ, thế là cùng Chu Chính hẹn một cái, chờ thứ 2 giữa trưa, mình tại tiểu quán tử trong Hạo Hạo thu được một bản, như vậy đã thấy Chu Chính cặp vợ chồng. Cũng chúc mừng mình cùng nhan lam linh chứng, một công đôi việc. Chu chính tự nhiên là không có gì, thời gian của hắn tự do, những người còn lại biên thủy cũng không có thông chi, dù sao buổi sáng bọn hắn muốn tới mình nơi này để năn điểm tâm. Chờ lấy 7 giờ đồng hồ người đều tới, đại gia nghe xong thứ hai còn có một trận chính thức, biên thủy chống đỡ môi kia là giờ hai tay tán thành, không ai nói mình chưa thời gian không đến, không riêng gì không có người nói. Từ nhất phong cùng ngũ thượng bân còn mánh liệt biểu thị mang láo bà của mình cùng một chỗ ăn một bữa miễn phí tiệc. Chờ giữa chưa khách nhân rời đi tiệm ăn, biên thủy lại một lần thanh nhàn, cho mình làm một bình trà, nhàn nhã ngồi tại mình tiểu quán tử trong, một mặt uống trà một mặt nghe bài hát. Sư phụ, sư phụ. Mạc xanh tiểu từ này lòng tràn đầy vui vẻ chạy vào, vào cửa cái gì cũng không có nhìn, lập tức há miệng nói ra, sư phụ, lưu lão tam bị tóm lên đến, đến rồi. Ồ. Biên Thụy ngầng đầu nhìn mạc xanh tiểu tử này một chút, nói thế nào? Biên Thụy mình đem chứng cư phạm tội đều cầm, cảnh sát liền xem như bắt đến lưu lao tam, đoán chừng cũng bắt hắn không có biện pháp gì. Đêm qua Biên Thụy trở về thời điểm suy nghĩ một chút kế hoạch của mình, cảm thấy quá trẻ con biến hóa quá nhiều, tỉnh táo lại sau. Biên Thụy cảm thấy kế hoạch này 100% không có tác dụng gì, làm chuyện này người còn sợ bị đóng lại cái 10 ngày nửa tháng. Ta chỉ nghe được cùng Lưu lão tam cùng một chỗ bị bắt một người thừa nhận cái kia một cái dương TT móng vuốt là của hắn rồi, bất quá hắn phân biệt xưng mình cũng không hiểu rõ tình hình, là một cái khác người nào chuyển cho hắn. Mạc xanh đem mình nghe được tình huống cùng Biên Thụy nói một lần. "Cái này, cái kia Lưu đại gia phong suất hay chưa?" Biên Thụy lại hỏi. Mạc xanh nói, "Đoán chừng phải tạm giữ mấy ngày, cái này đã coi như là kết quả tốt nhất, bằng không liền lưu đại gia tình huống này 89 phần 10 đến đi vào." Mạc xanh nói. "Ừm, ân." Cậu kết quả này đã coi như là vật khí, đúng, Lưu lão tam nói thế nào?" Biên Thụy hỏi. "Hắn đoán chừng cũng liền hai ngày này liền có thể ra, sư phụ theo ta thấy cái này, Lưu lão tam là tìm được gánh lôi, không nghĩ tới cái này, Lưu lão tam còn rất gian a mạc xanh nói." Biên Thụy có chút nghĩ không thông, cái này Lưu lão tam nhanh như vậy liền có thể tìm tới gánh lôi. Biên Thụy nghĩ một hồi liền cảm giác đầu có chút lớn, nguyên bản chính hắn cũng không phải là phạm pháp người cũng không có cách nào đứng tại Lưu lão Tam vị trí bên trên suy tính vấn đề, hắn cẳng sẽ không lấy trên TV xem giá hắc bang nhân vật đến phỏng đoán Lưu Láo Tam, trên thực tế đen phần tử một vạn cái cũng không ra được một cái phim bên trên loại kia nghĩa tự đi đầu đen phần tử, không là tiền ai không có việc gì hôn đen A. Bất quá biên thủy cũng không có đi thêm nghĩ, trực tiếp để Mạc Xanh đi làm chính mình sự tình, Lưu Đại gia bên kia căn bản không cần Mạc Xanh chiều ứng, người ta như nữ con rể hôm nay đều tới chỗ nào dùng hắn một ngoại nhân chiếu ứng. Thế là Mạc Xanh liền bị Biên Thụy an bài lau bàn quét rác. Đến ban đêm, Chu Chính cho Biên Thụy chuyển đến tin tức xác thực, Lưu Đại gia bên kia chỉ quan 5 ngày, mà lại Chu Chính bên kia cũng cho trại tạm giam trong người quen chào hỏi, để người ta nhiều chiếu ứng một chút, dù sao Lưu Đại gia ở tại trại tạm giam mấy ngày nhất định sẽ không bị hủy khuất gì là được rồi. Biên Thụy cho Chu Chính nói cảm ơn, nếu như không phải là bởi vì Biên Thụy quan hệ, Chu Chính cũng sẽ không làm những chuyện này. Còn Lưu lão Tam sự tình, Biên Thụy tâm Chu chính không nói Biên Thụy cũng không có hỏi nhiều. chương 284, đáng ghét. Sáng sớm, Biên Thụy cưới xe mô tô đi đón Nhan Lam, đến Nhan Lam ra lầu dưới thời điểm, nhìn thấy Nhan Lam xe mô tô đã tẩy sạch sẽ như là mới đồng dạng. Biên Thụy. Biên Thụy ngẩn đầu nhìn Nhan Lam một chút. Ta lập tức xuống dưới. Nhan Lam nói. Biên Thụy nói, không nổi, bây giờ còn chưa có mở cửa đâu, chúng ta đi cũng phải tại cửa ra vào đứng. Nhan Lam nói ra, vội không đổi trễ. Ta chính là muốn cướp cái thứ nhất, lập tức đến ngay. Nói xong nhan lam đem đầu theo cửa sổ rụt trở về. Biên thủy tắt đi động cơ buông xuống chân chống đỡ, tháo xuống mũ giáp cười ở trên xe gắn máy chở nhan lam xuống tới. Cái này đại mô tở thật xinh đẹp à? Biên thủy nghe được động tính vừa quay đầu, phát hiện lần trước nhìn thấy địa trung hải sắc lao đầu đang cùng một cái lao thái thái sóng vai hướng về phía bên mình đi tới, tay của hai người bên trong còn tất cả nói một cái lam tử. Xem xét liền biết đây là làm một kiện lao đầu lao thái thái thích nhất là sáng sớm mua thức ăn đi. Giống như cũng coi là gặp mặt qua, vì lẽ đó biên thủy hướng hắn hai cười cười xem như chào hỏi. Ngươi liền đúng mặt tiểu nhan lão công đi, ta là ở tiểu nhan đối diện, ta họ. Lao thái thái đến là rất thân thiện, tuyệt không giống như là lão minh châu người, lôi kéo biên thủy chính là hỏi cái này hỏi cái kia. Biên thủy cảm thấy có chút lúng túng, bởi vì đồng dạng mình châu người đều có chút lạnh, cũng chính là không quan tâm người khác sự tình. Thích tất cả quét trước cửa tuyết, đột nhiên gặp được một cái nhiệt tình như vậy, lập tức để biên thủy khó tiếp thụ. Cũng may rất nhanh Nhan Lam đi xuống. Buổi sáng tốt lành, a Di mua thức ăn trở về nhà. Nhan Lam hỏi. Lão Thái Thái cười nói, đúng thế, mua xong đồ ăn vừa trở về a làm sao như thế sáng sớm chuẩn bị ra ngoài A Nhan Lam nhẹ gật đầu, ừm, chúng ta chuẩn bị ra ngoài. Chờ lấy cục dân chính mở cửa chúng ta liền lĩnh chứng đi. Nói Nhan Lam cầm trong tay cầm đồ vật triển ra. Đầu tiên là đi tới biên thủy mổ tờ bên cạnh, cầm trong tay đổ vật hướng biên thủy mổ tờ đi mặt tiểu kỳ cột bên trên treo. Biên thủy nhìn thoáng qua lúc này mới phát hiện mặt này hồng kỳ trên đó viết một hàng chữ, hôm nay chúng ta kết hôn. Biên thủy cười nói, dùng lấy như vậy Trương Dương A. Nhan Lam nói, vậy liền coi là là Trương Dương, vậy là ngươi chưa từng gặp qua Trương Dương dáng vẻ đâu, đi, đừng nói nhảm, quay đầu chuẩn bị đi thôi. Nói xong Nhan Lam vừa quay đầu, hướng về phía Lao Thái Thái cặp vợ chồng nói ra, chúng ta đi A. Được, đi thôi, cái này ngày đại hỷ cũng đừng làm trên mải Tiểu nhan chúc mừng ngươi A lao thái thái cởi xong nhan lam khoát tay một cái. Nhìn thấy nhan lam bộ dạng này, lão thái thái lại không ngốc tự nhiên biết người ta vợ chồng trẻ đây là chuẩn bị lĩnh chứng đi. Vô luận là ra ngoài cái kia một mặt nàng đều phải chúc mừng một cái. Đúng rồi, tiểu nhan, kẹo mừng chuẩn bị đi. con muốn chuẩn bị cái này. Nhan lam tò mò hỏi. Nói xong còn nhìn biên thụy một chút, ý kia là ngươi là người đã kết hôn à làm sao lại không muốn điểm này Biên Thụy bị nhan làm cái nhìn này nhìn cũng có chút xấu hổ bởi vì lúc ấy hắn cùng gâu nhanh kết hôn thời điểm sự tình gì đều là gâu nhanh an bài Biên Thụy đồng chí chính là vung tay đại trưởng quỹ, mà lại lĩnh chứng cái kia cả ngày, Biên Thụy đều cảm thấy trong đầu một đoàn bột ngão chờ lấy ra cục dân chính cửa chính tỉnh táo lại thời điểm, tiểu hồng sách vợ đã nắm bắt tới tay Lão Thái Thái nói ngươi xem một chút ngươi cái này nếp nếp ở ngươi đây cũng không biết, tới A gì cùng ngươi nói à? Lão thái thái lôi kéo nhan lam qua một bên nói chuyện đi, biên thủy cùng địa trung hải sắc lão đầu đứng chung một chỗ liền có chút lúng túng, bất quá cũng may hai người đều cho rằng nói chuyện lúng túng hơn, thế là hai người không hẹn mà cùng ngậm miệng lại đi. Chờ lấy bên kia lão thái thái truyền thụ xong kinh nghiệm, nhan lam lúc này mới đeo lên mộ tớ đội nón an toàn lên, nháy mắt in đi ẩn xe mô tô loại kia tiểu mỹ cơ thức động cơ sinh ra tiếng oanh minh liền văng lên. Nhan lam ở phía trước dẫn đầu, biên thủy theo ở sau lưng nàng Hai chiếc trọng cơ cứ như vậy một chiếc một sau gào thét mà đi. lão thái thái đổi qua mặt, nhìn thấy nhà mình bạn già vẫn như cũ là nhìn qua nhan lam biến mất thân ảnh, nháy mắt mặt liền lạnh xuống, cũng không nhìn một chút mình hình dạng thế nào, liền ngươi dạng nảy cóc, cả nước ít nhất có 700 triệu. Ta có thể nói cho ngươi, cẩn thận chịu người ta tiểu hỏa tử đánh, thật sự là thuộc con chuột, vốt mèo vừa rơi xuống đất chưa mấy ngày liền quên bị đánh thời điểm. Mười đủ 10 là cái tiện ra. Ngươi nói cái gì đâu? Ta còn có hay không một điểm nhân sinh tự do à nha?" Địa Trung Hải mặt đỏ lên, cứng cổ hỏi ngược lại. Lão Thái Thái xem xét, đi lên chính là một bàn tay, trực tiếp đánh vào lao đầu trên mặt, cái này bộp lập tức, làm lầu hai hộ gia đình đều nghe rành mạch. Về nhà. Nguyên bản cứng cổ Địa Trung Hải chịu một tát này sau, nháy mắt tựa như là bị nước tới thấu ngọn lửa nhỏ tự hồ, lập tức thanh thế hoàn toàn không có, co lại thành một đoàn chim cút, đàng hoàng đi theo sau lưng lão Thái Thái hướng trên lầu đi. Lúc này trên lầu một nhà Có cái trai trai hải tử đứng ở cửa sổ, quay đầu lại hướng mẫu thân nói ra, lầu hai mãi mãi lại đánh nàng lão công. Cái kia lão lẳng lơ một ngày không đánh đều không được. hai tử mẫu thân rất bình tĩnh nói, một mặt nói một mặt hướng miệng trong đưa hạt dưa, đồng thời còn nhìn xem trên tay sách. Biên thủy cùng nhan lam lúc này đã ra khỏi trường học cửa chính, hai chiếc trọng tuần hành mộ tờ lái ở lối đi bộ, kia thật là muốn nhiều dễ thấy có bao nhiêu dễ thấy, nguyên bản bình trưởng nhìn thấy một cố cũng đã là ly kỳ. Hiện tại đột nhiên xuất hiện hai chiếc hơn nữa còn tất cả đều là treo minh A bảng số. Lại thêm vô luận là nữ kỵ sư vẫn là nam người cưới, cái kia dáng người đều là rất không tệ. Nam tráng kiện cao lớn lưng hổ phong yêu, nữ khí khái hào hùng sang sảng, nhất là đằng sau hai Cái lá cờ nhỏ bên trên còn mang theo hôm nay chúng ta kết hôn, trong lúc nhất thời không biết xóa bỏ bao nhiêu ánh mắt của người đi đường, không biết bao nhiêu người qua đường đưa di động nhắm ngay biên thủy nhan lam hai người. Hiện tại truyền thông truyền bá kia là tốc độ ánh sáng. Biên Thụy cặp vợ chồng còn chưa tới cục dân chính, bên kia liền có điện thoại gọi tới, Biên Thụy nhìn thoáng qua cũng không có tiếp, chờ đến cục dân chính đem xe ngừng lại lúc này mới nhận điện thoại. Ui, chuyện gì liên tục đánh mấy cái điện thoại? Biên Thụy bấm hồ thạc điện thoại. Ta nhìn thấy ngươi, khá lắm thật phong cách, ngươi biết ngươi cùng nhan làm video hiện tại có bao nhiêu người điểm khen cùng bình luận rồi sao? Hồ thạc nói. Biên Thụy cảm thấy cái này quá nhàm chán, trực tiếp trở về hồ thạc một câu, an thua gì đến chuyện của ta a Hồ Thạc lập tức bị Biên thủy trả lời cho hế trụ. Muốn nói Hồ Thạc tiểu tử này cũng không phải mỗi ngày nhìn loại kia video người, bất quá hắn không phải có mấy bạn gái a, cô bạn gái này là cái nhà ở, cùng Ngô Tích hoàn toàn không giống, vị này mấy bạn gái có đồng dạng thê tử tốt, tự nhiên cũng liền có đồng dạng nữ nhân yêu thích, không có việc gì liền thích soát suốt phun âm. Hỏa Diệm Sơn á cái này tiểu thị tần trang web, hôm nay cái này khẽ đảo nhìn thấy Biên thủy cặp vợ chồng cấp tốc lên nóng lục soát, tự nhiên là đẹp, cái này tin tức tốt. Nói cho hồ thạc. Hồ thạc bên này xem xét biên thủy thế mà lên nóng lục soát cũng liền gọi điện thoại tới với tao một cái, kỳ thật hồ thạc mới không thèm để ý cái gì nóng lục soát không nóng lục soát đây này, có quan tâm việc này thời gian hắn không bằng đi nhiều tiếp đái hai khách hộ, nói chuyện nhiều một cuộc làm ăn tới lợi ích thực tế. Ngay tại hồ thạc nghĩ lại nói đôi câu thời điểm, cái kia một đầu biên thủy nói ra, không nói, tao ít ít ít có người là ta. Biên thủy bên này cúp xong điện thoại, hướng về phía đối với mình dựng thẳng điện thoại đến gần ba. Bốn người nói ra, các ngươi có hết hay không? Biên Thụy rất chán ghét những người này, thật. Hắn cảm thấy những người này không làm sản xuất, cả ngày liền nghị chiêu an đến càng nhiều fan hâm mộ, có lúc căn bản không điểm mấu chốt, tựa như là như bây giờ, đối với mình chật vỗ, một mặt đập một mặt miệng trong còn nói thầm lấy cái gì, thật làm cho người chịu không được. Xin hỏi, cái này xe mô tô là người A? Xe này là ngài mua sao? Rơi xuống đất giá là bao nhiêu? Thật rất xinh đẹp. Đám người này căn bản chưa một điểm không có ý tứ, thấy biên Thụy há miệng thế mà bắn liên thanh đồng dạng hướng về phía biên Thụy đặt câu hỏi. Biên thủy trực tiếp quay đầu hướng về cục dân chính đại sảnh đi tới, bởi vì hắn phát hiện mình cùng đám người này nói không thông. Đến đại sảnh, nhan lam bên kia đã vào tay số, để nhan lam khó chịu là nàng chung quy là không có cấp đến cái thứ nhất, một cặp vợ chồng trẻ vui vẻ một đêm không ngủ, người ta 7 giờ đồng hồ liền đến đại sảnh bên này chờ, tượng biên thủy nhan lam dạng này, đừng nói là đệ nhất số liền số 10 đều không có sông về phía trước, trực tiếp cầm cái số 15. Hỏi một cái, phát hiện liền xem như mở cửa, biên thủy cặp vợ chồng còn được ít nhất chờ một cái giờ, thế là cặp vợ chồng đi ra cửa mua kẹo mừng cái gì, chờ lấy cặp vợ chồng chuyển trở về, trong viện đã có 7-8 cầm điện thoại di động người lại đập hai chiếc mô tờ. Cặp vợ chồng rất bất đắc dĩ, vào đại sảnh chờ lấy gọi mình số, đợi một hồi lâu mới đến phiên hai người đi vào, sự tình làm đến rất thuận lợi, dù sao hộ khẩu bản thân phần chứng cái gì đều có. Chụp ảnh trực tiếp ở đây chiếu là được rồi, chờ lấy 32 tiếng trương như thế đắp một cái, tái xuất cửa thời điểm Biên Thụy cùng Nhan Lam cũng đã là đường đường chính chính cặp vợ chồng. Hai người cho nhân viên công tác phát kẹo mừng sau, vui vẻ ra đại sánh cửa, nụ cười trên mặt nháy mắt liền không có, bởi vì cái kêu bảy tám chi điện thoại quay chụp đối tượng lập tức chuyển đến trên người của hai người. Biên Thụy cùng Nhan Lam thấy thế lập tức đem đầu nón trụ cho mặt lên. Thật vất vả theo một bang đáng ghét tinh trong tay thoát khỏi, về tới tiệm ăn. Hai người vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi, nghĩ mãi mà không rõ những này chơi tự truyền thông lấy ở đâu nhiều như vậy tên điên. Về tới tiệm ăn trong, nhan lam đắc ý lôi kéo kinh lộc chia sẻ hạnh phúc của mình, biên thủy thì là đổi quần áo bắt đầu chuẩn bị hôm nay cơm trưa. Giết cá làm thịt thịt ngon một trận bận rộn. Đến hơn 11 giờ thời điểm, biên thủy bên này đã chuẩn bị không sai biệt lắm, món ăn mọi cái gì đều đã làm xong, món ăn nóng vậy thì phải chờ lấy tất cả mọi người tới lại khai hỏa, bằng không vạn nhất có người trễ một chút. Tới thời điểm đồ ăn liền lệnh, người thứ nhất tới để Biên Thụy không nghĩ tới, lại là Chu Chính chuẩn cặp vợ chồng. Chúc mừng, chúc mừng. Chu Chính vừa vào cửa, liền chắp tay hướng về phía Nhan Lam chúc mừng, sau khi nói xong đem một cái dài mảnh hộp dao cho Nhan Lam trong tay. Tiểu lễ vật, ngươi đừng ghét bỏ. Đứng tại Chu Chính bên cạnh cô nương mặt mỉm cười nói. Vừa nhìn thấy cô nương này, Biên Thụy liền cảm giác vị này là cái có giáo dưỡng, vô luận là đi bộ tư thái. Vẫn là giọng nói chuyện đều lộ ra một loại đại gia khuê thấu giáo dưỡng, loại này giáo dưỡng đến trang không ra được, phải là theo xuất sinh đến bây giờ mỗi ngày mưa dầm thấm đất mới có thể hình thành. Biên Thụy cũng không thích loại này giáo dưỡng, nhưng là nhưng trong lòng không thể không đồng ý nữ nhân như vậy mới là thích hợp nhất cho Chu Chính dạng này người làm thê tử, bình thường tiểu môn tiểu hộ gia cô nương coi như xong, tại trong đại gia tộc sinh hoạt tiểu môn tiểu hộ cô nương có thể chân đứng không vững, cũng ứng phó không được. Nhan Lam mở ra cái nắp nhìn thoáng qua, liền đáp lên: Tương đối trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói một câu, tạ ơn, có lòng. Nghe được nhan làm trả lời, cô nương hơi sướng sở. Chu chính đem đây hết thể đều xem ở trong mắt, cười nói, được rồi, buổi trưa hôm nay ăn cái gì? Biên thủy đưa tay chỉ một cái trên bàn rau trộn. Chu chính nói, tao ít ít ít, khi ta tới thế nhưng là cùng tiểu văn cũng được mang nàng đến ăn một bữa cổ đại quý tộc thiệt, ngươi cái này làm bảo ta làm sao kết thúc. Biên thủy cười nói, đợi chút nữa cuối tuần đi. Tuần này thực tế là không có nguyên liệu nấu ăn, lại nói cái kia đồ ăn đối với người tuổi trẻ đến nói cũng không thích hợp, hiện tại loại này việc nhà mới thích hợp chúng ta bằng hưu tiểu tụ. Biên Thụy giải thích nói. Chu chính cũng chính là nói chuyện, quay đầu liền hướng về phía mình nữ bạn nói ra, tốt, đến giới thiệu một chút, đây là Biên Thụy, bạn thân của ta, đây là vợ hán, mới vừa ra lỏ, buổi sáng mới dẫn căn cứ chính xác. Hai người các ngươi, đây là ta vị hôn thê thượng du văn. chương 285, Việc Đốc. Biên Thụy cùng nhăn làm cùng thượng Du Văn Hàn Huyên một cái. Biên Thụy ra hiệu hai người tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, mình thì là về tới bản điều khiển đằng sau tiếp tục làm việc buổi trưa món ăn. Chu Chính bồi tiếp hai nữ nhân Hàn Huyên một hồi, cảm thấy không thú vị thế là tiến tới trước quảy mặt cùng Biên Thụy nói nhảm. Đây là làm cái gì? Chu Chính hỏi. Biên Thụy nhìn thoáng qua Chu Chính ngón tay một đồ vật nói ra, cá gián chưa từng gặp qua. Gặp qua tự nhiên là thấy qua, nhưng là không có người cách làm như vậy a Chu Chính nói: "Biên Thủy nói, chỉ cần là ăn ngon, dạng gì cách làm không phải làm, ai quy định nhất định phải liền phải là một loại cách làm mới gọi chính tông." Chu Chính nghe nói ra, nếu không đừng làm cái gì cả gián, chúng ta làm điểm khác, ruột giả cá có thể hay không làm? Ta rất lâu chưa từng ăn qua ruột giả, hơi nhớ tại trong nhà người ăn ruột giả, có hay không?" Biên Thủy quay đầu nhìn Kinh Lộc một chút, Kinh Lộc lập tức nói ra, trong tủ lệnh còn có một đoạn tử ruột giả. "Vậy được, cũng đừng làm cá gián làm ruột giả cá đi." Sớm người tới phải có điểm đánh ngộ, bằng không về sau nghị năm cái cục đại gia cũng lềm mà lềm mề Biên Thủy nói. Lại làm một cái thịt kho tàu thịt bò đi, thịt bò là các ngươi nông thôn cái chủng loại kia tiểu Hoàng Châu A. Chu Chính lại hỏi. Biên Thủy nhẹ gật đầu, Chu Chính lập tức vỗ tay một cái trưởng, thành, liền nó, các người bên kia tiểu Hoàng Châu hương vị là thật tốt. Sao khẩu vị kia là nhất đẳng, liền nó liền nó. Biên Thủy nói, ngươi vị kia có thể ăn được hay không tay Ngươi một hồi này ruột giả cá một hồi thịt kho tàu thịt bò, vạn nhất có người ăn không được cay đây không phải là xong đời. Ta ăn cay, ta theo tiểu tại tương quan lớn lớn, ăn cay kia là bản năng, còn có, ta không có gì ăn kiêng, biên thủy ngươi tùy ý phát huy là được thượng Du Văn nghe vậy nói. Biên thủy nghe xong thượng Du Văn cười cười. Nguyên bản biên thủy chuẩn bị đúng vậy hoài dương đồ ăn, bởi vì không biết còn theo Du Văn khẩu vị, lại hoài dương đồ ăn phù hợp đại đa số người khẩu vị. Tại Trung Quốc ngươi không biết tình huống dưới tuyển hoài dương đồ ăn chuẩn không có sai, không mặn không nhạt không cây không tê dại tuyệt đối phù hợp đại đa số người khẩu vị, mà lại hoài dương đồ ăn cũng là quốc Yến lựa chọn. Nói như vậy, một bàn hoài dương đồ ăn thiên nam địa Bắc chỉ cần là người Trung Quốc đều có thể ăn, chưa tính hạn chế. Không giống như là khác đồ ăn, không phải tê dại chính là cây, hoặc là chính là ngọt luôn có người không thích hứng. Sư phụ, thức ăn này đều đổi vị tay. Cái kia cấu tứ đầu hũ còn có làm hay không? kinh hỏi Biên Thụy cười nói, ngươi muốn trộm lười. Không cửa, bất luận là cấu tứ đầu hũ vẫn là đại nấu các kia, nước sôi cải trắng đều phải làm đừng nghị qua loa, nếu là đại gia ăn không tốt, trở lấy trở về ngươi đem mấy cái này đồ ăn cho ta làm đến 50 lượn, thẳng đến ta ăn vào hài lòng mới thôi. a ta đã biết kinh lục nói. Chu chính nghe hướng về phía Biên Thụy nói ra, ngươi thật đúng là rất nghiêm, bất quá cấu tứ đầu hũ, ngươi xác định nàng có thể làm tốt. Chu chính là biết cấu tứ đầu hũ. Cũng đếm qua biên thủy làm cấu tứ đầu hũ, cái này khảo nghiệm đầu thứ nhất chính là đao công, khỏi cần phải nói chỉ nói có thể làm cấu tứ đầu hũ đao này công suất ra đi, nhất định dây mất một món lớn cái gì mặc lìn đầu bếp đao công. Hắn biết kinh lộc đi theo nhan lam lúc này mới học mấy tháng, liền có thể làm cấu tứ đầu hũ rồi. Kinh lộc nói, ta làm không phải quá tốt. Biên thủy nói, chấp nhận lấy ăn đi, ta cái này tiểu quán tử ngươi còn muốn ăn suất ngoại tiệc rượu hưởng thụ hay sao? Có cái gì ăn cái gì? Không phải liền là cấu tứ đầu hũ sao, chỉ là là không làm thành một tổ đậu hũ cháo đều có thể ăn. Húng hồ liền xem như làm thành đầu hũ cháo thêm điểm dầu vừng cũng có thể vào cửa, ăn một bữa cơm còn chọn tới chọn lui, dạng này không được. Chú chính nghe rồi ra ngón tay nhỏ đào một cái lỗ thai, chờ một chút, đem ngươi lời nói mới rồi lặp lại lần nữa, lời này là ngươi nói sao. Ta nhớ được ngươi không có thấp như vậy yêu cầu à, luôn luôn làm đồ ăn đều dùng không được một điểm qua loa, bây giờ nói lời này xứng đáng lương tâm của ngươi à. Ai thật xin lỗi Lương Tâm. Lúc này Ngô Tích vừa vặn đẩy cửa tiền đến, nghe được Chu Chính đại đàm luận Lương Tâm, Ngô Tích lập tức cười ha hả hỏi một câu. Ngô Tích vào nhà, tự nhiên lại có một fan giới thiệu. Đến lúc 11 giờ rưỡi, tất cả mọi người đến đông đủ, Biên thủy bên này bắt đầu nấu đồ ăn, bình thường một chút đồ ăn giống như là ruột già cá cái gì, đều là Biên thủy tới làm, cấu tứ đầu hữu những cái khó khăn đều là Kinh Lộc tới làm. Người cảm thấy thế nào? Biên thủy chờ lấy Kinh Lộc làm xong sau, Nếm đều không có nếm liền hướng về phía Kinh Lộc hỏi. Kinh Lộc cũng không dám nhìn mình làm ra cấu tứ đậu hũ, bởi vì hôm nay nàng thất thủ, mặc dù không có làm thành đầu hũ cháo, nhưng là đầy trong chén cơ hồ là không nhìn thấy một điểm đầu hũ kia bộ dáng. Biên Thụy nhìn thoáng qua liền biết Hỏa Hầu không có năm chắc tốt, món ăn này lấy lấy đơn giản, kỳ thật làm thật có thể phản ứng ra hoài dương món ăn tinh túy, phổ thực tự nhiên nhưng là lại đường nét độc đáo. Một lần nữa cầm đầu hũ đến Biên Thụy chuẩn bị tự mình ra tay bởi vì hắn đã không có thời gian lại để cho kinh lộc một lần nữa làm. Kinh lộc đem ra đậu hũ, biên thủy bên này trực tiếp cầm lên đao của mình, đầu đao đè ép cái thất gỗ, không ngừng nhắc lên đao đuôi sau đó một chút xíu hướng đậu hũ bên trên đưa, cái thất gỗ cùng lưỡi đao cơ hổ liền không chút tiếp xúc, tuyệt không tượng vừa rồi kinh lộc cắt đậu hũ đương đương cái không rước. Đậu hũ cắt gọn, sau đó ngực nô ra thịt cái gì cũng đều cắt thành tơm mỏng, chia làm mấy cái tiểu trùng, phát hỏa một chừng chờ lấy bương ra thời điểm Mỗi một cái tiểu trùng trong đều tựa hồ nổi một đóa nhung cầu, mỗi một cây đậu hũ còn có thịt gà hình thành hoa cọ đều có thể theo lỗ kim bên trong xuyên qua, đồng thời bất luận nhìn thế nào tất cả từng kia từng kia đều là bình thường phẩm chất. Đây là hôm nay cuối cùng một món ăn, làm xong sau biên Thụy liền kêu gọi đại gia lên bàn. Cái bàn là từ lúc đầu hai cái bàn từ ghép thành, ngồi mười mấy người dư xài, đại gia hỏa làm thành một vòng, tiểu quán tử trong ít có bày biện ra một phái náo nhiệt cảnh tượng. Biên Thụy đến nói hai câu. Từ nhất phong đề nghị. Đúng, nói hai câu xem như lời dạo đầu ngũ thượng bân cũng nói. Biên thủy cũng không chối tử, trực tiếp bưng chén rượu đứng lên. Hôm nay là cái tốt ngày, ta bạn của Minh Châu tất cả đều ở nơi này. Hôm nay một là ta linh chứng, nhan làm cùng ta chính thức thành vợ chồng, hay là lại có thành viên mới gia nhập, cũng chính là chu chính vị hôn thê tiểu thượng. Giữa chúng ta cũng không có nhiều như vậy dối trá đồ vợ. Ta hy vọng qua 20 năm nữa, 30 năm, thậm chí 50 năm. Đại gia còn có thể giống như bây giờ tụ cùng một chỗ, đến, cạn ly, làm đi, nói tốt, làm đi. Đại gia hỏa tất cả đều dơ ly lên, uống một ngụm hết sạch trong nước rượu, đám gia hỏa này lập tức bắt đầu dẫn theo đua hướng về riêng phần mình thích đồ ăn trào hỏi đi qua, thoáng một cái trực tiếp đem thượng du văn dọa cho ngây ngẩn cả người, cầm đũa nửa ngày biết ăn cái nào đồ ăn, cuối cùng bất đắc dĩ đành phải buông đua xuống bưng trước mặt mình cấu tứ đậu hũ, dùng muống nhỏ múc. Biên thủy phát hiện thượng du văn bất đắc dĩ Thế là rỗi ra chân đá Chu Chính một cái. Chu Chính tiểu tử này còn tưởng rằng có ai cùng hắn chơi đùa đâu. Thế là trực tiếp lại đã trở về. Khi hắn ngẩn đầu một cái nhìn thấy biên thụy cho mình nháy mắt thế mới biết mình mang tới nữ bạn lại bắt đầu không hợp nhau. Ngươi nếm thử cái này. Chu Chính chuẩn bị cho thượng du văn kẹp một đua thì bò. Ai biết đua còn không có vươn đi ra. Mục tiêu thịt đã bị hồ thạc cho kẹp đi. Ui, có chút ánh mắt có được hay không? Hồ thạc nhìn Chu Chính một chút. Cười hì hì rồi lại cười sau đó tiếp tục vùi đầu ăn nhiều, một mặt ăn còn vừa nói ra, biên thủy tiểu tử này làm đồ ăn tay nghề càng ngày càng tốt, không có phí công mụ ta cùng hắn làm nhiều năm như vậy bằng hữu Tình cảm ngươi cùng hắn làm bằng hưu liền vì cái này. Ngũ thượng bân hỏi. Bằng không đâu. Nếu như không phải tiểu tử này làm được một tay thức ăn ngon ta mới không vui lòng phản ứng hắn đâu, cùng với hắn một chỗ tìm bạn gái độ khó đều trống rông lớn mấy phần. Vì cái gì A Người không biết cô nương đều thích người cao nam sinh à. Gia hỏa này khi còn đi học mà không riêng gì cái đầu cao mà lại người còn tao. Người khác đều đang giàu dĩ mua cái tốt đi một chút xe đạp thời điểm gia hỏa này liền mở lên in đi ẩn lính chính xác Cả ngày tao khi đẩy trời ở sân trường trong chạy đáp, giống như sợ người ta không biết hắn có mô tờ. Toàn trường nữ sinh cơ hồ liền không có không biết có hắn như thế số một tao nhân. Nô tích cười lớn nói. Có ý tứ, nói nghe một chút. Nhan Lam nghe xong biên thủy chuyện xấu. Lập tức tinh thần tỉnh táo, nhìn qua ngô tích ánh mắt cũng bắt đầu hiện ra quan mang. Ngô tích cười nói, hắn ở trường học chuyện xấu có nhiều lắm, ngươi nếu là muốn nghe ba ngày ba đêm đều nói không hết. Vậy ngươi nhặt xấu nhất sự tình nói nhan làm cười to nói. Biên thủy có chút ăn không tiêu, trước kia biên thủy ở trường học thời điểm việc ngốc cũng không có bất làm, nguyên bản là nghệ thuật loại trường học, nhớ kỹ là trường học không phải viện trường học, lại là một bọn chưa quá lớn lòng cầu tiến ra hỏa, tụ cùng một chỗ việc ngốc cũng không có bất làm. Biên thủy thấy ngô tích nhìn về phía mình, cười nói ra, không có việc gì, nói a Vậy ta cần phải nói ngươi chạy chuồng sự tình ngô tích nói. Đây là nói xấu. Thật là nói xấu, ta nhưng không có làm qua việc này, đến là hồ thạc làm qua biên Thụy vội vàng nói. Hồ thạc cười to nói, việc này thật đúng là không có hắn, nguyên bản đại gia cũng được cùng một chô ở trường học thao trường quả chạy. Ai cuối cùng ai mời khách lột xuyên, cuối cùng tiểu tử này bọn người cởi quần đột nhiên đem tất cả mọi người quần ôm chạy. Chúng ta là ở phía sau đội quần, kết quả không ai chạy qua hắn, chơ mắt nhìn hắn cầm đại gia quần chạy ra sân vận động, cũng may là ban đêm, đại gia che lấy yếu hại chạy trở về ký túc xá, sau đó theo ban đêm bắt đầu liền bị lao sư hẹn nói. Chuyện mà lại liên tiếp nửa cái học kỳ mỗi cái ban đêm đều có lao sư đối với chúng ta hỏi hàn thân cần. Vì lột xuyên, đến mức đó sao? Ngũ thượng bân cười to nói. Biên thủy nói, ngươi là không biết đám người này có bao nhiêu có thể ăn, nói như vậy. Thật sự là hớt ra đến ăn chúng ta ký túc xá mấy người kia chỉ riêng lột xuyên liền có thể lột gần 2.000 tăng thêm bia nói thế nào cũng phải 2 khối, khi đó đại đa số người trong nhà thật không có nhiều như vậy tiền sinh hoạt, để đại gia như thế ăn. Hô thật nói, đúng vậy à, đừng nhìn cho nhiều, một tháng 3-4 ngàn đâu, bất quá học hội họa mua mua cái này mua mua cái kia liền không có, ai cũng muốn ăn xuyên, nhưng là lại ai cũng không muốn bỏ tiền, đến tới gần cuối kỳ, vốn là ăn khang nuốt món ăn thời điểm, thực tế là chịu không được. Cuối cùng chỉ có thể dạng này ai nhát gan liền ăn ai. Các người đám người này thực sự là. Từ nhất Phong nghe cười nước mắt đều nhanh ra, hắn lên đại học vậy sẽ cũng điên nhưng là không có điên đến chạy chuồng cấp độ. Biên Thụy một cái bàn này người ăn khí thế ngất trời, không biết Biên Thụy cùng nhan làm một chức một sau cưới đại tuần hành video điểm kích lượng trên đường đi dương. chương 286, Lòng Đố Kỵ. Đưa tiên tất cả mọi người, Biên Thụy thấy nhan làm tới muốn đưa tay giúp đỡ đại gia thu dọn đồ đạc, thế là lên tiếng khuyên cắn nói. Người đi về trước đi, chúng ta bên này không có nhiều sự tình biên thủy nói. Nhan Lam nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay, phát hiện thời gian xác thực không còn sớm. Thế là hướng về phía kinh lộc cùng Mạc Xanh hai người rất là xin lỗi cười cười. Thật không có bao nhiêu thời gian, vậy ta liền xin lỗi mọi người, rút lui trước. Sư nương đi thong thả. Mạc Xanh cười tủng tìm nói. Bị Mạc Xanh một câu sư nương kêu có chút đỏ mặt, Nhan Lam nói ra, vẫn là gọi ta Nhan Lam đi. Người sư nương này nghe có chút không quen, quá chính thức. Vốn chính là mà. Kinh lộc cũng cười nói. Vẫn là gọi ta nhan lam, hoặc là nhũ danh cũng được, thật không có thời gian, ta đi trước cá. Nhan lam vội vàng lên lầu cầm lên mình bọc nhỏ trên lưng thân liền hướng cổng đi. Đến cổng, nhan lam lại đứng bước bước, hướng về phía mạc xanh cùng kinh lộc hai người lại dặn dò. Sư phó của các ngươi giữa trưa uống rượu, đừng để hắn lái xe, trở về dọc theo con đường này liền làm phiền các ngươi. Đúng, chờ chút đi đón tính tính thời điểm các ngươi liền đường vòng đi thôi. Đừng chuyên đón thêm đi qua Được rồi, sư nương chúng ta biết Ngài yên tâm đi chúng ta nhất định đem sư phụ Cùng tiểu sư mội hoàn chỉnh không thiếu sót hộ tống về đến trong nhà đi Kinh lộc nói Ta có chút dài dòng, biên Thụy ta đi à Kinh lầu, mặc xa anh, gặp lại Nói xong nhan lam lúc này mới ra cửa Biên thủy đến là không có ghét Bỏ nhan lam dài dòng Không riêng gì không chê hơn nữa Còn tương đương hưởng thụ vợ mình dông dài Cảm thấy lúc này mới tượng người một nhà Đem nhan lam đưa đến cổng Một mực nhìn lấy nàng lên xe taxi đổi qua chốnặ không thấy biên Thủy lúc này mới một lần nữa về tới tiệm ăn trong cùng hai cái đồ đệ cùng một chỗ thu thập thu thập xong tiệm ăn đem hai chiếc xe mô tô đẩy vào trong phòng đến bên này liền xem như chính thức quét dọn xong đem chiếc xe chìa khóa giao cho kinh Lộc biên Th thủy sư đổ ba người mở ra hai chiếc xe một chiếc một sau đi đón biên tĩnh tĩnh tiểu nha đầu này xe dừng lại tại Vông tiệ ra cổng biên Thụy còn không có xuống xe liền gặp được tức giận tiểu nha đầu ngồi tại cửa ra vào trên bàn thang Ngón tay nhỏ nhìn mình long long. Biên Thủy cười tủm tỉm nhảy xuống xe, đi tới khuyên nữ trước mặt, khuê nữ, đi, đi về nhà. Vì cái gì muộn như vậy mới đến tiếp ta?" Tiểu Nha Đầu để tay xuống, ngẩng đầu trừng mắt Biên Thủy cơ hồ là dắt cuống họng chất vấn. Biên Thủy nói, "Ra một điểm vấn đề, mà lại mẹ ngươi cũng hi vọng. Cũng được, chiều hôm qua tới đón ta, ngươi nói chuyện không tính toán." Tiểu Nha Đầu rất tức giận. Nguyên bản Tiểu Nha Đầu coi là chiều hôm qua liền có thể thoát ly nơi này. Ai nghĩ đến không thể không lại tại nơi này qua một buổi tối hiện tại đối với nơi này tiểu nha đầu một điểm không thích cũng một điểm không lưu niệm bất luận là biệt thự lớn cũng tốt vẫn là giả vợ như nhiệt tỉnh kế phụ cũng tốt đối với nàng đến nói đều là không chân thực không riêng gì không chân thực còn lộ ra đặc biệt dối trá thậm chí nàng mẫu thân ông tiệp có lúc cho nàng cảm giác đều có chút không chân thực về phần trong nhà đứa bé kia cũng chính là nàng trên danh nghĩa cùng mẹ khác cha để đệ, đệ nàng căn bản là cho là người qua đường thậm chí so người qua đường còn không bằng Chí ít người qua đường nàng không chê. Muốn nói cái nhà này có thể để cho tiểu nha đầu còn có nhớ nhung đó chính là ông ngoại bà ngoại. Vương tiệp phụ mâu đối với tiểu nha đầu kia là thật lòng đau. Cho tới bây giờ cũng đối tiểu nha đầu cũng thắng qua trong phòng cái kia chưa đầy tuổi tròn tiểu ngoại tôn tử. Tiểu nha đầu cảm giác rất ngạy cảm. Luôn cảm giác mình ông ngoại cùng bà ngoại cũng giống như mình cũng không thích cái kia vừa ra đời tiểu tử. Còn có tiểu tử này phụ thân cùng sữa của hắn mãi người một nhà. Biên hiện mỉm cười ngồi xuống khuê nữ bên người. Đưa tay từ trong túi móc ra một túi sô so cô la giao cho tiểu nha đầu trong tay. Đừng tưởng rằng cho ta sô so cô la ta liền sẽ tha thứ ngươi tiểu nha đầu mạnh miệng. Bất quá cứng hơn nữa miệng cũng ngăn không được ăn ngon, rất nhanh tiểu nha đầu sẽ mở đóng gói, mị mị bắt đầu ăn. Mặc dù sô so cô la không đáng tiền, tiểu nha đầu dùng tiền của mình đều có thể mua rất nhiều, nhưng là vô luận là biên thủy vẫn là ông cụ trong nhà, tại cật đường chuyện này bên trên khống chế rất nghiêm ngặt, chưa từng để tiểu nha đầu ăn nhiều. Biên thủy đưa tay sờ một cái khuê nữ cái đầu nhỏ, yêu chìm ánh mắt che lên tại khuê nữ của mình trên thân, đang chuẩn bị nói hai câu đầu, đột nhiên nghe được sau lưng có tiếng mở cửa, quay đầu nhìn lại phát hiện nguyên lai là ông tiệp phụ mẫu, cũng chính là nhà mình trước nhạc mẫu từ trong nhà ra. A-Z. Biên Thủy cười tủng tìm đứng lên. Đối với ông tiệp phụ mẫu Biên thủy vẫn là rất tôn trọng, hai vị lao nhân trước kia cũng không có ít giúp đỡ mình, cũng biết hai vị lão nhân là cái tâm địa thiện lương người. Mẫu thân của ông tiệp nghe được biên thụy gọi như vậy mình, trong lòng không khỏi chua chua, bất quá rất nhanh lao thái thái liền đem tình này tự cho ném sang một bên, theo trên mặt gạt ra một điểm dáng tươi cười, tới đón hải từ đâu. ân hai ngày này làm phiền ngài biên thụy khách khí nói. Nói cái gì phiên phức, tính tính cũng là cháu gái của ta lão thái thái cười nói. Hàn huyên hai câu này sau, biên thụy cùng lao thái thái phát hiện đột nhiên không nói lời gì, hoàn toàn không giống như là trước kia. Biên thủy bồi tiếp lao thái thái chọn cái đồ ăn đều có thể có vô số chủ đề, đột nhiên hai người đều cảm thấy cùng mình cùng đối phương ở giữa có ngăn cách, theo trên tình cảm không tại giống như trước giống nhau là người một nhà. A-di, ta đi. Biên Thụy bên này thẻ không sai biệt lắm tầm 10 giây lúc này mới há miệng nói. Lao thái thái vội và ngừ một tiếng, trên đường cẩn thận. Được. Biên Thụy lên tiếng. Làm biên Thụy lôi kéo khuê nữ tay đứng lên thời điểm, mặt xanh đã theo trên xe nhảy xuống tới. Hướng về phía tiểu nha đầu lấy lòng nói ra, tiểu sư muội, là ngồi sư huynh xe vẫn là ngồi sư tỷ xe. Tiểu nha đầu suy nghĩ một chút, ngồi sư huynh xe. Mạc xanh nghe xong lập tức trên mặt cười thành một đoàn hoa, đối với dỗ hải tử mạc xanh cái kia thật so biên thụy đều mạnh, nghe được tiểu nha đầu kiểu nói này, lập tức tới trực tiếp đem tiểu nha đầu bế lên, sau đó một cái tay khác kéo trên đất dương hành lý hướng mình dạng lờ đi tới. Biên thụy lần nữa cùng lao thái thái cáo cá biệt, lúc này mới lên mình xe đông lạnh Lao thái thái đưa mắt nhìn hai chiếc xe biến mất, lúc này mới quay lại đến trong phòng. Trong phòng, lão lương khẩu tử đã đem hành lý của mình cho thu thập xong, hai cái một cái dương hành lý hai cái bao, nhìn tương đương nhẹ nhàng khoan khoái. Ngài hai vị nếu không chờ phu nhân hoặc là tiên sinh trở về thời điểm lại đi thôi. Trong nhà người hầu thấy Lao ra tử cùng Lao thái thái cái này muốn đi, thế là lên tiếng giữ lại một câu. Không cần, dù sao ở lại đây cũng không có chuyện gì, nô tẩu, ngươi bận ngươi cứ đi đi. Ta cùng nàng cha mình tới cổng đón xe là được rồi lao thái thái nói. Lao ra tử nguyên bản còn đứng ở bên cạnh cửa sổ nhìn qua phía ngoài trước con rể cùng ngoại tôn nữ. Nhìn thấy hai người bọn hắn rời đi lúc này mới ngồi trở lại đến trên ghế salon cầm báo chí làm bộ nhìn lại. Hiện tại thấy lao thái thái trở về, dùng tay khẽ chống tay viện từ trên ghế salon đứng lên. Về sớm một chút, ổ vàng ổ bạc không bằng mình ổ chó, nô tẩu, mấy ngày nay cảm ơn người. Ngươi xem chúng ta vừa đến ngươi cái này lại tăng lên không ít lượng công việc lao ra từ khách khí nói. lô tẩu nghe xong, lập tức khoát tay nói, ngài nói như vậy ta có thể không chịu được nổi, ta chính là cái đến làm việc, lại nói ngài hai vị cũng không có ít giúp ta à, thật không ở thêm mấy ngày. Không được, về sớm một chút, chúng ta cổng mở một chút vần rau, lão không quay về đồ ăn đều dài dà lao thái thái nói. Lão lưỡng khẩu lại cùng lô tẩu nói hai câu, liền kéo cái dương kéo cái dương, dò xách, dò xách đi ra từ cửa. Rời đi nữ nhi ra biệt thự không sai biệt lắm chừng 50 em ở, Lao Thái Thái quay đầu nhìn thoáng qua con rể mới ra đại hạn, quay đầu liền thở dài một hơi. Làm gì chứ, làm sao còn thán bên trên khí Lao ra tự hỏi. Ta là lại nghĩ cái này, Lao Thiên ra cũng thật sự là công bằng a cho hắn nhiều tiền như vậy, nhưng là cái này thần tình bên trên lại cho bổ trở về Lao Thái Thái nói. Lao ra tử nói ra, mắc mớ gì đến chúng ta, chờ lấy chúng ta giả cầm tiền hưu hướng viện dưỡng Lao ở một cái. Mỗi ngày cùng một băng lão đầu đánh một chút bài, chém gió cái gì? Người con rể còn nói muốn cho người dưỡng lão. Lão Thái Thái cười nói. Lão ra tử nói, chúng ta cái kia không cần đến hắn dưỡng lão, chúng ta có tiền hưu, cũng có bảo hiểm y tế, sinh lão bệnh tử đều xem như quốc gia. Hốn hồ nhìn thấy chúng ta cũng không có bao nhiêu nhiệt tình sức lực, liền bộ dáng này trông cậy vào hắn. Hắc hắc, không có nghĩ qua, cũng không có cảm tưởng quá. Lão Thái Thái nói, đúng. Chúng ta cái kia về sau liền quá tốt chính mình tháng này dù sao người nhà này phá sự ta cũng không muốn dính vào, làm theo bất nhập lưu phim truyền hình, toàn ra chưa mấy cái người tốt. Lao đầu lao thái thái lần này tới chủ yếu là nhìn ngoại tôn nữ, nguyên bản không có ý định để ý tới con rể ra phá sự, nhưng làm sao nữ nhi một bụng phản nàn, lần này hai người mới biết triệu ra một chút cái phá sự, không riêng gì mẹ con đấu pháp, huynh đệ tỉ mội ở giữa cũng không yên tĩnh, tóm lại toàn ra ai, tiểu nhân đều nghị chiếm lao đại tiện nghi. Lao đây này luôn cảm giác mình là trưởng bối phải có nói một không hai phong kiến đại gia trưởng nguyên nghiêm, nhưng vòng so mặt còn sạch sẽ. Lao đầu lao thái thái ai cũng cho sắc mặt tốt, cái này toàn ra cái kia mới gọi người không bất lo đầu. Không có so sánh liền phân không ra cao thấp đến, nghĩ đến trước kia biên ra thôn cái kia hòa hợp thêm thấm dáng vẻ, đừng nói là thân huynh đệ, đường huynh đệ ở giữa có người gặp phải khó khăn cũng là nghĩ lấy biện pháp giúp đỡ. Mỗi người đều nghĩ đến tốt nhất đừng phiền phức người khác nhưng là người khác có khó khăn thời điểm cái kia đến nhiệt tình thân suất viện thủ, đây mới là lương thiện nhán nên có phẩm chất, mà không phải nghĩ đến móc người khác trong túi tiền. Lão lưỡng khẩu theo đi ra ngoài đến cửa tiểu khu, đem triệu ra đám này bà ngoại nho nhỏ cho phê phán một trận, đến lập tức ven đường bên trên lão hai tử bắt đầu chờ xe, lão lưỡng khẩu tử cũng coi là thời thượng, hiện tại cũng sẽ dùng di động gọi chuyến đặc biệt. Lão lưỡng khẩu tử kêu xe còn chưa tới, vương tiệp đến là vừa vặn trở về, nhìn thấy cha mẹ của mình muốn đi Lập tức đem xe sang bên ngừng lại. Cha, mẹ, không phải để các ngươi quá nhiều hai ngày a làm sao vừa đến đã muốn đi. Vương tiệp trong lòng có chút khí, mình cùng lao đầu lao thái thái nói thật nhiều lần để bọn hắn ở thêm hai ngày, ai biết hai người chính là không nghe. Ta phạm vào tội gì? Muốn bị ngươi nhốt tại trong phòng. Lao ra từ hiện tại cũng là nổi giận trong bụng, cảm thấy nhà mình khuê nữ nhờ và không phải người, gà cho gia đình như vậy nếu có thể có nhẹ nhóm thoải mái ngày sống dễ chịu cái kia mới gọi vọng tưởng. Cha, ta không phải ý tứ này. Vương Tiệp lập tức mềm nụn ra. Ta và cha ngươi ở không quen nhà ngươi, toàn thân không thoải mái, vẫn là về trong nhà ở thoải mái, lại nói nhà các ngươi cái gì đều là ngay ngắn rõ ràng, chúng ta cũng không giúp được một tay, cả ngày chứ ăn ra chính là ngủ theo hai một phía nhân, vẫn là đi về nhà tốt, hàng xóm cũ lao bằng hưu cái gì náo nhiệt một chút. Lao thái thái hướng về phía nữ nhi giải thích nói. Vương Tiệp há miệng hỏi, biên Thụy đem hài tử đón đi. Ừm. Vừa tiếp đi không đến 20 phút lão thái thái nói, thấy nữ nhi tựa hồ có chút không tao hứng, lão thái thái lại hỏi, làm sao rồi? Biên Thụy xảy ra chuyện gì? Vương Tiệp hừ hừ hai tiếng, nói ra, hắn có thể xảy ra chuyện gì, người ta không riêng gì không có xảy ra chuyện gì, mà lại thời gian qua tốt đây, lại tìm một cái tiểu thập đến tuổi trẻ tuổi cô nương, 23 24 hơn nữa còn là đẹp đặc biệt cái chủng loại kia, tựa như là mẹ ngươi nói đều có thể lên tivi cái chủng loại kia xinh đẹp. Lào ra tử nhìn nhà mình khuê nữ một chút, há miệng oán một câu, người ta kết hôn mắc mớ gì đến chuyện của ngươi, làm sao chỉ cho phép ngươi kết hôn thì không cho người ta biên thụy kết hôn. Vậy cũng không thể tìm nhỏ như vậy a vạn nhất đối ta khuê nữ không tốt đâu. Vương Tiệp phân biệt nói, hôm nay cùng một bang tỷ mội tụ một cái, trong đó có người liền soát đến nhan làm cùng biên thụy đi lĩnh chứng video, mấy cái này nữ nhân già trong đều là có chút tiền, không phải lão công chính là nhà chồng cùng triệu vĩ sơn thân gia tương đương. Cái gọi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã chính là cái đạo lý này. Người khác cũng không biết trong video nam nhân chính là ông tiệp chống trước, một bọn nữ nhân nhìn thấy dáng người tráng kiện cao lớn, có bảng có lăng có sừng hoàn toàn khác với tiểu thị tươi, cái cầm tăng thêm bên mặt hiện ra thanh sắc dâu dịa, phối hợp đầu hối cua giống được mùi 10 phần biên thụy, lập tức khen không dứt miệng, nhau nhau biểu thị nam nhân như vậy mới có cảm giác can toàn, đồng thời đại gia nhất trí tán đồng, hai vị này mới là trai tài gái sắc phần xứng Vương Tiệp cũng không tốt đem tất cả mọi người đắc tội, chỉ có thể cười theo, cuối cùng thực tế là nhịn không được lúc này mới mượn cớ chạy về. Biên Thụy cùng tân nương tử tại Thiện Cận nhiều lần bình đài có bao nhiêu nóng, Vương Tiệp đã cảm thấy mặt mình bị đánh có bao nhiêu thảm. Bởi vì tất cả mọi người nói hai người phối một mặt, Vương Tiệp cảm thấy tự động liền cho rằng người khác đều cho rằng mình căn bản không xứng với nhà mình trong trước. Cái này như thế nào để cao ngạo Vương Tiệp tiếp thụ được? Chương 287, đệ đệ. Biên Thụy có chút không nghĩ ra Không biết bên đầu điện thoại kia bông tiệp hôm nay cái kia lớn như vậy hỏa khí, nghe một hồi, biên thủy hỏa khí cũng nổi lên, ta nói ngươi hôm nay làm sao vậy, ăn thuốc súng à nha. Hai tử sự tình là đại gia thương lượng xong, các ngươi tự vấn lòng theo chúng ta ly hôn đến bây giờ, không riêng gì ta, còn có người nhà của ta có hay không nói qua ngươi một điểm nói xấu. Vậy ta làm sao biết, dù sao ta cảm thấy tính tính cùng ta không hôn. Bông tiệp đầu kia cũng há miệng quát. Ngươi không biết liền muốn, suy nghĩ minh bạch liền biết. Thực tế nghĩ mãi mà không rõ cũng liền đừng nghĩ. Nói xong biên thủy trực tiếp đưa tay cắt đứt điện thoại, đem điện thoại hướng cửa sổ xe phía trước quăng ra, miệng trong vẫn như cũ lầm bẩm có tật xấu. Biên thủy thực tế là không rõ, đột nhiên làm sao ông Tiệp liền chỉ trích từ bản thân tới, mặc dù biên Thụy hiện tại quyết tâm cùng cuộc sống trước kia chưa cắt, nhưng là không có nghĩa là biên thủy liền có thể tha thứ loại này tự dưng chỉ trích, ly hôn sự tình mẹ nó đến cùng là ai sai, là ai đối hại tử tạo thành tổn thương. Ngươi một cái kẻ đầu tiêu có tư cách gì tại trước mặt của ta nói này nói kia. Kinh lộc lúc này nói ra, sư phụ, nàng cũng thật quá mức đi. Kinh lộc đều có chút không nghe, nàng thực liền không rõ vì cái gì có nữ nhân có thể đem việc này nói đương nhiên, bất kỳ cái gì thời điểm đều có thể đem trách nhiệm đẩy lên nam nhân trên đầu. Là một nữ nhân kinh lộc cũng không thể lý giải hiện tại một chút ngốc thiếu nữ nhân tăng quan, nam nhân vượt quá giới hạn kia là cặn bã nam, nữ nhân vượt quá giới hạn đó là bởi vì nam nhân quan tâm không đủ. Cái gì trượng phu trượng phu trong vòng một trượng mới là phu, ngư như vậy nhanh lý luận, ngươi mẹ nó làm sao không kéo cái cờ treo ở cửa nhà làm ăn đâu. Trực tiếp ai cũng có thể làm chồng cái kia bao nhiêu như bức à. Được rồi, không thú vị. Biên thủy bình phục một cái tâm tình, cảm thấy mình thật không nên cùng ông tiệp nhiều kéo, đều không liên hệ nhau còn sinh khí này không phải không tồn tại A Ngài cái kia cùng nàng tách ra là đúng, loại này điển viên nữ quyền rời đi càng sớm Việt hạnh phúc kinh lục nói. Biên thủy cười nói. Ngươi một cái không có kết hôn tiểu cô nương biết cái gì gọi là hạnh phúc. Kinh lục nói, ta làm sao không biết, ta cái này ở trong xã hội lẫn vào thời gian không thể so ngươi ít. Ta gặp qua phổ thông cặp vợ chồng đem thời gian qua thật vui vẻ, cũng đã gặp đồng sàng dị mộng buổi sáng ăn cơm đều không lẫn nhau phản ứng đối phương có tiền vợ chồng. Trước kia ta ra cho người làm bảo mẫu thời điểm, loại chuyện này gặp nhiều lắm, đừng nói cái này, đánh ta chủ ý nam cố chủ ta gặp phải bốn cái bàn tay đều đến không hết. Ai, ngươi cũng là khổ hải tử Đúng, ngươi thật quyết định không trở về." Biên Thụy hỏi. Kinh Lộc nói, "Không trở về, có cái gì tốt trở về?" "Ừm, ngươi trở về cũng tốt, không quay về cũng tốt, dù sao chờ ngươi muốn xuất giá thời điểm, sư phụ chuẩn bị cho ngươi đồ cưới, bảo đảm để ngươi nở mày nở mặt xuất giá." Biên Thụy thấy mình tiểu đồ đệ sắc mặt có chút hở hững, thế là lên tiếng nói. Kinh Lộc nói, "Thật. Thật chờ ngươi xuất giá thời điểm, sư phụ đưa ngươi một bộ gỗ lim đồ dùng trong nhà, không, có một cây tạ mục biển vàng." Đến lúc đó, kia tiểu tử chuẩn bị mấy cái gian phòng, sư phụ liền đem mấy cái gian phòng cho lấp đầy đi. Biên Thụy vừa cười vừa nói, đi qua không ngừng thời gian ở chung, mặc dù không thể nói Biên Thụy xem Kinh Lộc cùng Mạc Xanh là con cháu, nhưng là tình cảm cuối cùng là chậm dãi thâm hậu đi lên, người và người trọng yếu nhất chính là ở chung, chỗ mọi nơi lấy tình cảm cũng liền sâu hơn, lại thêm Biên Thụy cảm thấy vô luận là Kinh Lục, Mạc Sanh tính tình đều rất tốt, Kinh Lục nghiêm túc mặc dù có chút cứng nhắc, mất linh khí, Mạc Xanh đâu có chút quá nhảy thoát. Mất ổn trọng, nhưng là biên thủy thu đồ nhìn chúng chính yếu. Nhất không phải thiên phú, mà là lòng người, từ hiện tại đến xem cái này hai đồ đệ xem như biên thủy đường đường chính chính tại nội tâm thừa nhận nhập môn đệ tử. Biên Thụy tính tình cho tới bây giờ chính là bao che khuyết điểm, tôi trỏ liền không có ra bên ngoài lừa gạt thời điểm, cho nên nói lời này thời điểm biên Thụy cũng không phải là dỗ rảnh kinh lộc chơi, mà là thật sự có tính toán này, dù sao hải nam hoa cúc lê với hắn mà nói cùng gỗ thông không có bao nhiêu khác nhau. Nếu là có cái biệt thự sư phụ ngươi liền phá sàn á. Đến lúc đó tiểu sư muội xuất giá cây kia đều không có rồi kinh lộc cười nói. Một mực tại trên xã hội sông sáo kinh lộc hiện tại là vô cùng thích biên gia thôn, nàng thích biên gia thôn càng thích biên gia thôn người, bởi vì những này không có huyết thống các hương thân. Xưa nay sẽ không tượng nàng chân chính quê nhà người dùng một loại gần như lúc ánh mắt khinh miệt nhìn nàng, mà nguyên nhân vẹn vẹn bởi vì nàng là nữ hài nhi. Biên gia thôn các hương thân làm nàng chính là văn bối, lấy biên thủy bối phật luật Cùng thế hệ gọi nàng tỷ tỷ, tiểu bối chỉ cần có thể nói chuyện, liền xem như tại mẫu thân trong chén, đại nhân cũng sẽ để hài tử gọi nàng gai cô cô. Cái này khiến kinh lộc cảm thấy ấm áp, cảm thấy đây mới là linh hồn nàng cấp độ của hương. Biên thủy nhưng không biết mình những lời này đưa tới kinh lộc nhiều như vậy ý nghĩ, hắn chỉ là kiểu nói này. Kỳ thật ta cảm thấy nàng vẫn là thích người kinh lộc nói. Ai? Ngài vợ trước? Biên thủy nghe cười nói, dẹp đi đi. Nàng người này A sẽ chỉ thích nàng tự nhận là cứng giả, thích trong cái xã hội này phổ thế định nghĩa cái chủng loại kêu nhân sĩ thành công, kỳ thật theo trên bản chất đến nói, nàng ngay tại lúc này mọi người thường nói tinh xảo lợi đã chủ nghĩa người, hiểu được lúc nào bỏ, lúc nào nên tác thủ. Vậy ngươi cảm thấy nàng hiện tại qua được chứ? Vợ chồng sinh hoạt như uống nước, ấm lạnh tự biết. Lại nói tốt và không tốt cùng ta có quan hệ gì. Ta cũng không phải cho người khác diễn phim truyền hình, đem việc của mình bày ra đến để đại gia nhìn Ta chỉ biết là ta hiện tại qua tốt, là cuộc sống mình muốn, mặt trời mọc thì là mặt trời lặn thi nghỉ, thời tiết tốt đi ra ngoài đi dạo một vòng, lao thiên không nể mặt mũi hạ mưa to ngay tại hỉ kỳ có mọ gì, giờ mưa không mặt trời phơi không, hiện tại lại có cái có thể hiểu người của ta hầu ở bên người, ta còn có cái gì không hài lòng đâu. Biên Thụy cười ha hả nói, nhớ tới Nhan Lam, Biên Thụy trong lòng ấm áp. So sánh với, Nhan Lam tại trong tính cách cùng Biên Thụy phù hợp muốn vượt qua bông tiệp không biết bao nhiêu lần. Nhan Lam không giống như là vông tiệp, cả ngày tại biên thủy bên thai nói gì đó phải cố gắng, muốn định từng bước từng bước tiểu mục tiêu, ở căn phòng lớn lái xe si tử, an mặc ngăn nắp tịch lệ, hận không thể để bên người tất cả mọi người đem ánh mắt hâm mộ đều ném đến trên người mình tới. Nhan Lam không giống, đại đa số thời điểm so biên thủy còn lạnh nhạt một chút, hơn trăm một chi son môi dùng đến, không có hơn trăm chỉ có ba bốn cũng dùng đến, không có son môi bôi cái nhuận son môi cũng có thể chấp nhận, lưng lên hơn và bao cũng vác lấy lên 3 năm khối ra gián túi, tùy tính tự nhiên, không làm không tiểu. Theo cùng nhan lam ở chung đến nay chưa bao giờ một lần để biên thủy 8.000 ngàn bên ngoài kiếm phong đợi, ngược lại thường đeo tại bên miệng một câu là ở lại nhà có ăn có uống rất tốt. Tựa hồ đối với nàng tới nói có ăn có uống không đói không bức bách, người cả nhà có thể cùng một chỗ thời gian xa so với làm cho nam nhân ra ngoài kiếm nhiều tiền cả ngày không có nhà tốt hơn nhiều lắm. Sư nương thật là tốt, không thế nào nhìn chúng tiền tài, sư nương trọng tình. Ngài vợ trước vị kia không riêng trọng tài vẫn là cái điển viên nữ quyền. Ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử, làm sao làm mình tựa như là biết tất cả mọi chuyện. Ha ha ha Biên thủy cười to nói. Ta liền so ngày nhỏ 10 tuổi. Ta lên tiểu học ngươi mới xuất sinh, trên lệch này không lớn. Biên Thủy nói. Kinh Lộc nói, ai? Đừng cho ta than thở, hôm nay cấu tứ đầu hũ không có làm tốt liền phải bị phạt. Chờ lấy đến thị trấn bên trên thời điểm ngừng một chút, mua mấy chục cân đầu hũ trở về, lại chưng một nồi cơm. Đến lúc đó làm ra đồ vật không hợp cách, vừa vặn cầm đi đút heo cho cho An Biên Thủy nói. Nghe được Biên Thủy nói chuyện này, Kinh Lộc nghiêm mặt nghe đồng thời gật đầu không ngừng. Một đường vô sự thuận lợi về tới làng, mặc xanh giảng lở đứng tại ruộng dốc tiểu viện, Biên Thủy hai cha con thì là ngồi xe tại Đông Lạnh vào làng. Đến phụ mẫu ra cửa sân, Biên Thủy đem tiểu nha đầu bông xuống. Vừa rơi xuống đất, tiểu nha đầu liền cao giọng hô hào ra ra náo nãi, nãi, hướng về trong nội viện chạy đi, Biên Thủy thì là đem tiểu nha đầu hành lý cái gì cầm vào phòng. Sau đó đem xe mở đến sân phơi nắng, sau đó đứng tại sân phơi nắng không có gì đáng ngại nơi hẻo lánh, lúc này mới về tới phụ mẫu trong nhà. Đi vào sân nhỏ, biên thủy không nhìn mẫu thân ôm tiểu nha đầu hỏi cái này hỏi cái kia, đi tới phụ thân bên cạnh. Còn không có há miệng đâu, phụ thân đến là trước lên tiếng, chứng đều giật. Ừm, giật. Biên thủy nói từ trong túi móc ra hai cái hồng sách vợ đưa đến hai vị lao nhân trong tay. Không cùng người lúc này đến. Mẫu thân của Biên Thụy vui vẻ nhìn xem trên tay giấy hôn thú Càng xem càng cảm thấy phía trên nhi tử xoái khí nàng dâu xinh đẹp Bốn dặm tám hương liền rốt cuộc tìm không ra so nhà mình con dâu càng xinh đẹp người đến Biên Thụy nói nàng hiện tại chính là thời điểm bận rộn Không rảnh trở về mà lại chúng ta cũng không định xử lý cái gì Ai cũng không định xin mời cũng không định thu ai phần tử tiền Đợi nàng làm xong chúng ta mở ra mổ tờ đi độ tuần trăng mật Chơi bên trên 10 ngày nửa tháng liền thành Như vậy sao được Mẫu thân của Biên Thụy nói ra, hiện tại không làm về sau nói không chừng tiểu nhan sẽ hối hận, hiện tại chúng ta vội vàng một điểm không có gì, buổi sáng thời điểm ta gặp Lao Nhan, cùng hắn nói một cái hắn cũng là ý tứ như vậy. Biên Thụy nói, mẹ, ngài cũng đừng ở trong này giày vò, nhan lam nói muốn làm chúng ta sẽ làm, người ta nói không cần xử lý ta cũng đừng buộc người xử lý à, còn có mình tìm cho mình tội chịu. Phụ thân của Biên Thụy lúc này nói ra, cái này chớ chọc phần này tao, bọn nhỏ sự tình bọn nhỏ mình quyết định. Chúng ta nghe kết quả là được rồi, xử lý không làm cũng bất quá chính là một cái nghi thức, chúng ta nghe hài tử liền thành. Đúng rồi, hiện tại các ngươi cũng kéo chứng, vậy lúc nào thì muốn hải tử à? Phụ thân của Biên Thụy đã hỏi tới trọng điểm phía trên. Nghe xong đề tài này, mẫu thân của Biên Thụy cũng vừa lên tử đem lỗ thai cho dựng lên. Không riêng gì mẫu thân của Biên Thụy, liền tiểu nha đầu bên này đem trừng mắt mắt to nhìn qua phụ thân của mình. Người cũng cấp bách. Biên Thụy cười hỏi. tiểu nha đầu nói ra Ta muốn cái đệ đệ, vì cái gì không cần cái muội muội Biên thủy tò mò hỏi. Tiểu nha đầu nghe xong mội mội lập tức nghiêm mặt lên, giận dữ biểu thị, ta mới không muốn muội mội đâu, cả ngày khóc đều phiền người chết, vẫn là đệ đệ tốt, đánh như thế nào cũng không khóc. Không riêng gì biên thủy, liền biên thủy phụ mẫu lao lương khẩu đều nghe trên chán bước lên hát tuyến, tình cảm tiểu nha đầu này muốn đệ đệ là dùng tới làm tiểu đồ chơi. Nhìn tiểu nha đầu ánh mắt. Biên Thụy thấy thế nào thế nào cảm giác giống như là khuê nữ chuẩn bị loay hoay đại hoàng thời điểm ánh mắt. Vừa nghĩ tới nhà mình hài Tử ánh mắt bên trong lộ ra đại hoàng đồng dạng tuyệt vọng, Biên Thụy liền không khỏi đáy lòng nhọn run lên. Liền xem như có đệ đệ ngươi cũng không thể khi dễ hắn, bởi vì ngươi là tỷ tỷ, muốn yêu thương đệ đệ mâu thân của Biên Thụy yêu trì phủ một cái tiểu tôn nữ cái chán bày ra đổ cùng nàng dạng đạo lý. Nếu là tượng Triệu chi nhiên dáng dấp xấu như vậy vậy ta cũng không cần đệ đệ. Tiểu Nha Đầu vừa nghĩ tới tại Minh Châu người đệ đệ kia Lập tức đánh run một cái, nếu là trong nhà nhiều một cái xấu như vậy người Tiểu nha đầu cảm thấy mình đều không mặt mũi cùng tiểu đồng bọn cùng đi ra leo cây móc tổ chim Tiểu nha đầu không thích họ triệu đệ đệ một nửa là bởi vì nàng cho là mình họ biên Đứa bé kia họ triệu, một nửa kia cũng là bởi vì đứa bé kia dưới cái nhìn của nàng quá xấu Không xứng làm đệ đệ của mình Triệu chi nhiên chính là vòng tiệp nhị thai Nam Hải Giáng dấp hoàn toàn chính xác có chút xấu Không nói Nam Hải, hai đứa bé liền không có một cái đẹp mắt Tất cả đều hoàn mỹ kế thừa hắn láo tử tướng mạo. Vương tiệp điểm này dung mạo cái này một đôi nhi nữ một điểm không có dính lên, xảo trá tránh đi mẫu thân tướng mạo, cùng phụ thân giống như là trong một cái mô hình khắc ra đồng dạng. Nha đầu này, nhan A-di sinh làm sao có thể dáng dấp xấu, nhanh nôn mấy cái nước bọn, bằng không đệ đệ thật bị ngươi nói bên trong, vậy liền xong đời. Phi Phi! Biên Thụy nhìn xem cái này một đôi hai ông cháu tên dở hơi, không biết nói cái gì cho phải mình cùng nhan lam Hải tử nếu là sinh ra dáng dấp tượng triệu ra cái kia xấu ra tử biên Th thủy cảm thấy mình đến cáo bệnh viện nghĩ tới cái kia một đôi xong vào thai biên thủy dưới đáy lòng cũng run là cập bởi vì biên Th thủy cũng cảm thấy xấu loại này xấu còn không phải tượng tiểu nha đầu xuất sinh khi đó xấu mấy ngày sau đó càng dài càng mở cái kia một đôi đều dài hơn mấy tháng một mực kiên trì duy trì lấy mình xấu không mảy may là thế nhân ánh mắt mà thay đổi chương 288 mua bán về tới trong nhà 23 ngày Biên Thụy đều không hề rời đi tiểu viện của mình, trừ trước đàn, cho chú chính chế sảng bên ngoài bên ngoài chính là cùng Nhan Lam gọi điện thoại, vừa tân hôn hai người lời nói tựa hồ lập tức nhiều hơn. Kỳ thật cũng không phải Biên Thụy muốn đánh, mà là Nhan Lam mỗi ngày vô luận là nghỉ ngơi vẫn là về nhà đều sẽ cho Biên Thụy nói một chút tình huống của hôm nay, đồng thời tố một cái khổ cái gì, Biên Thụy chỉ là yên tĩnh làm một cái dễ nghe chúng mà thôi. Ngày nay buổi sáng, Biên Thụy theo bước liền ban làm lấy chính mình sự tỉnh ai biết điện thoại liền đến. Nhận điện thoại sau biên Thụy lông mày liền nhữu lại nghĩ một hồi thả ra trong tay sống thay đổi giày hướng phụ mẫu ra sân nhỏ đi đến với hạ sân núi đối diện liền gặp được biên thập thất hôm nay biên thập thất tương đối tao bao thân trên bạch sắc ngắn tay háo sơ mi hạ thân là màu xám mỏng quần tây chân mang một đôi loló sáng giày da đen giày bên trên đều không mang một điểm cho có thể soi sáng ra bóng người cái chủng loại kia dưới cánh tay mặt còn kẹp một cái màu nâu tay nhỏ bao thấy đường để một mặt hiếu kỳ nhìn từ trên xuống dưới mình Biên thập thất chuyên tại biên thủy trước mặt dơ lên hai tay, chuyển một vòng tròn Thế nào? Biên thủy rôi ra ngón tay cái, xoay khí, thập thất tẩu lúc nào hào phóng như vậy, xem bộ dáng là hứa ngại nạp thiếp rồi. An mặc tốt như vậy đây là chuẩn bị đi làm cái gì? Chiêu hoa đảo. Đi một bên, ta vừa nói chuyện một cuộc làm ăn, trang phục vẫn không thay đổi xuống tới đâu, liền đến tìm ngươi. Đúng, ngươi đây là một mặt buồn khổ chuẩn bị đi nơi nào à, mới kết hôn Đảng hoàng bối tiếp nàng dâu bên người không tốt sao Ngươi nói ngươi trở về làm cái gì? Biên thập thất nói. Biên thủy nói, nàng cũng bội vàng, ta sống ở đó biên ngược lại là vướng bận. Thập thất ca, ngài tìm ta có chuyện gì? Biên thập thất nói ra, ngươi còn lại lương ta đều bao hết. Đây là tìm được đại tài chủ. Biên thủy cười hỏi. Biên thập thất nói, từ lao ra từ bên kia giới thiệu cho ta một người, hán tại Minh Châu, thủ đô cùng Dương Thành này địa phương mở mấy nhà cấp cao phòng ăn, mỗi ngày. Người ta cái kia chủ bếp nếm một lần chúng ta lương. Sau đó liền biểu thị tính chúng ta đã cùng giá thị trường đi lên dương 50%. Bất quá người ta cũng có yêu cầu, chính là nói không bán. Biên Thủy vừa nghe nói còn có yêu cầu, lập tức khoát tay một cái khai giòn phun ra hai chữ. Biên Thập thất nói, vì cái gì? Ta đang ghét ra đưa yêu cầu. Ta mở tiệm ăn đều chưa để người gọi món ăn, hắn tính cái dễ hành nào? Biên Thủy nói, ta nói đệ đệ, kiếm tiền, kiếm tiền a. Ngươi có biết hay không cái giá này người những cái kia lươn có thể đáng bao nhiêu tiền? Biên thập thất vội la lên. Biên thủy khoát tay một cái, dùng bình thản giọng nói đối biên thập thất nói ra. Thập thất ca, ta cảm thấy kiếm tiền việc này người có hơi quá, tiền là đồ tốt, nhưng là lao nghị đến kiếm tiền nhân sinh cũng quá không có ý nghĩa. Ta cảm thấy tiền của ta kiếm đủ xài, muốn vì nhiều kiếm tiền ta không bằng nhiều trước hai sàng đàn đâu. Người đây cũng nhiều tốn thời gian bồi bồi tẩu tử, bồi bồi tứ ba tứ thẩm, đừng lao nghị đến kiếm tiền. Người cả đời này qua dễ chịu, không thiếu ăn ít áo là được rồi. Biên thập thất nói, uy, vậy ta tìm người đến quản lý có được hay không? Chính ta bỏ tiền có được hay không? Biên thụy lắp đầu, người cái kia hồ tử lươn bán đi, ta cái này hồ tử mình giữ lại chậm giải bán, các hương thân muốn ăn cũng có thể tới vớt một điểm, ta bên này lại cung ứng đám kia lao khách một chút, một năm xuống tới cái này hồ tử lươn đoán chừng cũng không thừa nổi bao nhiêu. Ta nói đệ đệ, người là ta thân đệ đệ à? Ta cái này hồ tử chỗ nào đủ người ta biên thập thất sắc mặt lập tức hổ. Nguyên bản biên thập thất là tràn đầy phấn khởi tới cùng biên thủy báo tin vui, ai biết chuyện vui này lập tức liền thành bong bóng, phanh một cái tử liền nổ một cái không còn một mảnh. Ngươi sẽ không đi lại thuê cái hồ a, lần này ngươi cũng đừng lấy danh nghĩa cá nhân làm, trực tiếp lấy trong thôn danh nghĩa làm, trong thôn còn không phải có ở bên ngoài làm công hài tử a, ngươi đem bọn hắn chiêu tiền đến, làm cái năm người lại làm hai hồ tử cái kia đoán chừng không có gì độ khó a. Biên thủy nói. Biên thập thất nói, cái kia cũng chỉ có biện pháp này. Biên thập thất biết nhà mình cái này đường đệ nếu quyết định được chủ nghĩa liền rất khó thay đổi. Bây giờ có thể cho mình nghĩ ra một cái biện pháp đến đã coi như là thật tốt. Thế là suy nghĩ một chút lại nói, vậy ngươi còn được giúp ta. Ta đã biết, ta giúp ngươi có thể, nhưng là chính ngươi cũng phải học lấy khoa học nuôi dưỡng. Nếu sạp hàng lớn sự tình cũng liền nhiều biên thủy nói. Ta biết. Thế là hai anh em sóng vai biên trò chuyện biên hướng biên thủy phụ mẫu ra phương hướng đi Đến cửa chính khẩu, Biên Thụy cùng biên thập thất tách ra, vào sân nhỏ phát hiện mâu thân ngay tại thấm tơ, lao thái thái trên tay chút khả năng là đã thấm quá mấy lần dung dịch, tơ thân phát ra sáng tỏ màu lam nhạt, tại ánh nắng chiếu chiếu hạ hết sức xinh đẹp, liền cùng đỉnh đầu bầu trời giống như. Tới, giúp ta đem tơ thân một cái, đừng đưa tay, bên cạnh có găng tay, mang tốt lại tới thân mâu thân của Biên Thụy thấy nhi tử trực tiếp quá, liền nhắc nhở nói. Biên Thụy thấy được bên cạnh có cái găng tay hộp Từ đó rút ra duy nhất một lần ý dụng căng tay, một mặt hướng trên tay mang một bên cười nói, cái này trang bị thăng cấp A. Có điều kiện đương nhiên muốn bảo vệ một cái, để nhất miệng cho tay thời gian dài ngâm ở nước thuốc trong tổn thương tay. Thứ hai đâu cũng để phòng trên tay mồ hôi đối tơ chất lượng nhan sinh ảnh hưởng. Đúng, ngươi lúc này tới đây làm gì, trong nhà chưa thịt vẫn là thế nào? Mẫu thân của Biên Thụy hỏi. Biên Thụy một mặt giúp đỡ mẫu thân thân tơ một mặt nói ra, vừa nhận điện thoại. Nguyên bản cho ta đưa lâm sản cái kia mấy nhà tử khoảng thời gian này không thể cung ứng ta, ta nghĩ đến phải tự mình lên núi đi tìm lâm sản, muốn hỏi một chút ra ra, hắn có biết hay không lâm sản chỗ ngồi? Không kỳ quái, người ta cho tiền càng nhiều mà. Mẫu thân của Biên Thụy biết, bên kia đội khảo cổ người mỗi tuần đều có không ít người thu sân hóa, nhất là thích tươi lâm sản, mặc dù mỗi người mua đều ít, nhưng là không chịu nổi người nơi đâu nhiều à, hiện tại dòng dã hơn 400 người, nghe nói lập tức còn muốn xây cái gì quán loại hình. Trong tỉnh chuẩn bị ném lần một hai ngàn đâu, Nhi tử mỗi cách một tuần muốn một lần lâm sản, mặc dù nói cho giá cả cao, nhưng cùng người ta cái kia mấy trăm người nhu cầu chênh lệch lấy xa đâu. Đúng vậy à, ta bên này nhu cầu bây giờ người ta coi thường, vì lẽ đó ta chuẩn bị mình đi hái biên thủy nói. Vậy cũng không dễ dàng, người bây giờ muốn ngắt liền phải so người khác đi càng xa, càng sâu mới được, người khác một ngày có thể đến cái hồi, người cái này đoán chừng lại không được mẫu thân của biên thủy nói. Biên thủy nói, Ta có chuẩn bị, may mà ta có ngốc nhiêu, đến rừng già cũng so người khác dễ dàng một chút. Cái này rừng già cũng không so lúc trước, hiện tại trong rừng có mánh thú, một mình ngươi không được, bọn hắn hiện tại lao sơn khách đều kết nhóm, ít nhất hai người một đám, mang lên ngửa còn có chó săn mẫu thân của Biên Thủy nói. Biên Thủy nghe kỳ quái hỏi, chuyện xảy ra khi nào? Mẫu thân của Biên Thủy nói, ta cũng là hôm qua nghe người ta nói, nghe nói khế tử sông làng bên kia có người lên núi bị cắn bị thương. Đi vào 5 người đã thương ba cái ra Không có việc gì 5 người lên núi làm gì Biên Thụy hỏi Mẫu thân của Biên Thụy nói ra Còn có thể làm gì Trộm săn thôi Ta nghe người ta nói chỉ cần bắt đến cái kia manh thú Một cái chính là 10 vạn khối Khế tử sông còn có hy vọng tử sơn phụ cận mấy cái thị trấn Hiện tại không ít kẻ ngoại lai like đều đánh chủ ý này đâu Biên Thụy nghe có chút nhức đầu Chuyện cũ kể không có mua bán liền không có sát hại Hiện tại liền nhà mình mẫu thân đều biết có người ra 10 vạn giá không có người đó mới là lạ đâu. Chúng ta thôn thế nào? Mẫu thân của Biên Thụy nói ra, An Môn thôn còn tốt, chính là gặp bên kia núi có chút động tính, cái khác mấy cái làng đoán trừng động tâm người cũng không ít, mười vạn khối đâu, nói không động tâm kia là giả. Biên Thụy lý giải, nhưng là không thể để cho đại gia hỏa làm như vậy, thế là nói ra, việc này phạm pháp, mấy cái ra ra nói thế nào? Bọn hắn có thể nói thế nào? Thôn chúng ta còn tốt, nữ đây này đại bộ phận đều tại Diệp Thi. Nam chỉ là trong đất sống liền đủ bận rộn, đại hai tử môn ở bên ngoài làm việc làm việc, định cư định cư, trừ trai trai hài tử nơi nào còn có người có thể dùng. Liền xem như muốn đánh chủ ý này cũng không ai à, những thôn khác liền không nói được rồi, hiện tại chính là vừa làm xong trong đất khi còn sống, lập tức người rảnh rỗi liền có thêm. Hai mẹ con bên này đang ở trong sân trò chuyện đâu, đột nhiên nghe được cổng có tiếng người. Hơn nữa còn là cái người sống, bởi vì không ngừng có trói bông ngông tê Nếu là người trong thôn chó nhưng không có gọi như vậy. Trong nhà có người A. Biên thủy thả ra trong tay tơ đến cổng. Phát hiện là một vị mang theo vài bạt mũ cô nương. Trên cánh tay vai viết phụ cảnh hai chữ. Hẹn 20 tuổi hơn trên mặt còn mang theo một điểm ngượng ngủng. Vừa nhìn liền biết là vừa làm việc không lâu. Người tốt, ta là đồn công an. Ta đến tuyên truyền một cái quốc gia cấm chỉ đi săn động vật hoang dã. Nghe tiểu cô nương nói chuyện biên thủy minh bạch. Thế là cười với nàng cười. yên tâm đi, chúng ta nhất định làm gương tốt Nếu có người bắt lập tức cho các ngươi gọi điện thoại. Vậy Cảm ơn ngài, cho ngài một phần tuyên truyền đơn, phía trên có ta cùng chúng ta chỗ điện thoại, chỉ cần là ngài biết tin tức gì đều có thể thông chi chúng ta, cho dù là không xác định tin tức. Đúng rồi, ta có thể hỏi một cái, giá thú kia là cái gì? Ta đây cũng không biết tiểu cô nương nói. Cái kia không sao Biên Thụy nói. Ta ơn ngài phối hợp. Biên Thụy đưa mắt nhìn tiểu cô nương đi nhà tiếp theo, mình thì là cầm tuyên truyền đơn trở về sân nhỏ. Đồn công an hiệu suất còn rất cao, đều có người xuống tới phái đơn làm tuyên truyền. Cho ta xem một chút. Mẫu thân của Biên Thụy theo nhi tử trong tay nhận lấy truyền đơn nhìn một chút nói ra, quá nhẹ. Cái gì quá nhẹ? Biên Thụy có chút hiếu kỳ. Mẫu thân của Biên Thụy điểm một cái truyền đơn, phạt quá nhẹ, xử 5 vạn trở xuống tiền phạt, một cái bán đến 10 vạn phạt 5 vạn có thể chỉ những người kia à. Muốn ta nói à, trực tiếp đóng lại 1-2 năm, nhốt vào cũng đừng theo cái nhóm này cái gì người ngoại quốc học. Phạm nhân còn có nhân quyền, không kiếm sống cả ngày ăn không ngồi rồi. Ngồi tù vẫn là chơi đâu. Tất cả đều đều kéo đến đại sa mạc trong trồng cây đi, không kiếm sống không cho cơm. Còn có ăn thịt rừng phạt điểm này tiền, có tiền ăn thịt rừng quan tâm điểm này tiền A, muốn ta nói cũng phải giam lại, kẻ có tiền không sợ phạt tiền nhưng sợ ngồi tù. Biên thủy nghe hướng về phía mẫu thân dơ ngón tay cái lên, ngài cái này tam quan chính không thể lại chính, bất quá nếu thật là để ngài làm quốc gia người lãnh đạo. Đoán chừng ăn thịt rừng bán thịt rừng một cái không sống nổi, ha ha ha. Ta chưa cái kia phần dạ tâm, lại nói ta suốt ngày cũng nhanh bị các người hai người cho làm tức chết, nào có thời gian quản chuyện khác mẫu thân của Biên Thụy lại nói, tới thân tơ. Trường 289, mình hái lâm sản. Cùng mẫu thân nói hồi lâu, cũng cũng không nói đến một chút tính thực chất đồ vật, lao thái thái đối với rừng già cũng không có gì hứng thú, cả một đời cũng không có tiến vào mấy lần rừng già. Trừ năm xưa cả nước mất mùa thời điểm đoán chừng đi vào quá một hai lần bên ngoài, thời gian còn lại đều ở trong thôn vượt qua, vì vậy đối với biên thủy vào rừng già hái lâm sản cũng không có cái gì kiến thiết đề nghị. Vậy ngươi đợi lát nữa cùng cha ta nói một tiếng, buổi tối chờ ông nội ta trở về hỏi lại hỏi hắn biên thủy nói. Ừm, ta đã biết, nếu không dạng này ngươi ở nhà dù sao cũng không có chuyện gì, buổi trưa hôm nay ngay ở chỗ này ăn mẫu thân của biên thủy nói. Được. Biên Thụy tưởng tượng trên tay thật đúng là không có cái gì đặc biệt chuyện quan trọng, thế là liền đáp ứng, đáp ứng đến sau Biên Thụy chuẩn bị nấu cơm, mẫu thân bên này muốn đánh xuống tay, Biên Thụy đều không có đồng ý, để mẫu thân tiếp tục cả tơ đi. Mẹ, trong nhà chưa thịt. Biên Thụy phát hiện trong nhà không có thịt heo, không phải là không có thịt heo mà là không có tươi thịt heo, chỉ có thịt muối. Mẫu thân của Biên Thụy trả lời, ứng, hôm qua muốn mua tới, bất quả tất cả mọi người không có mổ heo, thôn bên cạnh cũng đều không có. Chúng ta mấy cái ăn ít cũng chính là bé ngoan ăn nhiều một ít, nàng giữa chưa không trở lại, ban đêm cũng trở về chúng ta liền không có mua, làm điểm khác à nếu không làm một mảnh giam bông, năm kia ngươi ra làm giam bông hiện tại cũng có thể ăn. Được rồi, vật kia cắt lấy phiền phức, như vậy đi ta trở về cầm một chút, tiện thể lấy làm hai đầu lươn trở về giữa chưa bảo cái lương phiến. Phế chuyện này làm gì, chúng ta mấy cái cũng không ăn cái gì ăn mặn, giữ lại ban đêm kiếm cho bé ngoan ăn đi. Ta nhìn đứa nhỏ này đều để ngươi cho cho ăn gầy mâu thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy rất im lặng trả lời, nàng con gầy, hai ngày trước xưng so với ban đầu nặng không sai biệt lắm 5 lục cân, lại ăn liền thành tiểu mập mạp. Biên Thụy mãi mãi nói ra, hai tử chính là đang tuổi lớn, không gia tăng một điểm dinh dưỡng cái kia thành A, có thể ăn chính là phúc khí. Biên Thụy xem như minh bạch cái gì gọi là mãi mãi cảm thấy ngươi không mập. Dù sao lão thái thái luôn luôn lý, lớn hơn nữa láo cũng có thể cho ngươi viên hồi tới. Không lập không nói ra cửa, biên Thụy hướng tiểu viện của mình đi, đi không đầy một lát, nhìn thấy nhà mình một người cháu nằm ngang ở cổng chính cùng vừa rồi cái kia phụ cảnh tiểu cô nương nói chuyện. Tiểu cô nương là mới đi vào xã hội vì lẽ đó ra mặt mỏng, mà biên Thụy đứa cháu này đầu theo 16 tuổi ngay tại trên xã hội sờ soạn lần mò, đùa giỡn một cái tiểu cô nương vậy căn bản không tính một chuyện. Cái gì gọi là động vật hoang dã? Tiểu tử này chỉ vào truyền đơn hỏi. Phụ cảnh tiểu cô nương nói ra, chính là giã ngoại dáng dấp đồ vật đa. Vậy trong nhà nuôi con thỏ không tính A. Nhưng là nếu có người ăn con thỏ, ta có thể lên đến hỏi người ta ăn chính là thỏ rừng vẫn là thỏ nhà A. Tiểu tử này chẳng biết xấu hổ cùng con gái người ta nói nhăng nói cội. Thập kiểu thúc. Nhìn thấy biên Thụy gia hỏa này lập tức nghiêm mặt chào hỏi một tiếng. Ừm. Biên Thụy không có chuẩn bị quái dày hắn, càng không có chuẩn bị quát tháo con hàng này. Vạn nhất hai người hữu duyên cái này phụ cảnh tiểu cô nương thành mình cháu dâu đâu. Cái kia trong thôn không phải mất đi một cái lưu manh nha. Biên thủy là không có để ý, bất quá làm biên thủy bước chân vừa bước qua cầu đá nhỏ thời điểm, đột nhiên sau lưng chuyển đến một tiếng quát mắng âm thanh, biên tiểu thập, ngươi muốn làm gì, đùa nghịch lưu manh à. Biên thủy vừa quay đầu lập tức nhìn thấy một cái khoảng 40 tuổi cao lớn vạm vỡ nữ phụ cảnh trống lạnh trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau lấy nhà mình cháu trai. Tam cô, ta sai rồi. Thấy vị này đưa tay muốn kéo chính mình lốt thai, biên tiểu thập lập tức ôm đầu chuột ngậy lên. Biên thủy trên khỏe miệng treo cười tiếp tục đi con đường của mình Hoàn toàn không quản sau lưng nhà mình cháu trai cái kia tê tâm liệt phế xin tha âm thanh. Về tới nhà mình sân nhỏ cắt không sai biệt lắm 3 cân thịt heo, một nửa gầy một nửa ngũ hoa, sau đó biên thủy lại đi lượn hồ tử bên kia nắm hai đầu lương, một tay thịt một tay lươn biên thủy về tới phụ mẫu ra. "Mãi, người trở về rồi." Tiên sân nhỏ phát hiện mãi mãi trở về, biên thủy vội vàng chào hỏi. "Trở về biên thủy, mãi mãi đang giúp lấy nàng dâu thân tơ đầu, nhìn thấy cháu trai trên mặt một mặt dáng tươi cười. "Mãi buổi chiều còn đi à? Biên thủy hỏi. Biên thủy mãi mãi gật đầu nói ra, còn đi, còn được có mấy ngày đâu, cái này thu kén lập tức cũng vì xuống tới, lúc này không đem còn lại những cái kia làm tốt, đến lúc đó lại phải luống cuống tay chân. Đúng, ngươi hôm nay tại sao cũng tới? Biên thủy lại đem mình việc này nói một lần. Biên thủy mãi mãi nghe xong cháu trai nói ra, ngươi nghĩ như vậy cũng đúng, không phải nói chúng ta liền phải dựa vào người ta, mà là chính chúng ta có bên trong có hàng. Cảm thấy cũng sống yên ổn một chút, liền xem như người khác đột nhiên hết hàng nguyên chính chúng ta cũng có thể có cái chậm rãi công phu. Mẹ, ngài đừng nói là, hắn cái này đi vào chỗ nào có thể có địa phương tốt gì cho hắn. Mẫu thân của Biên Thủy nói, xa một chút liền xa một chút, không thể ăn cướp trắng trận không tuân quý củ. Biên Thủy mãi ngoại nói ra, trên núi có trên núi quý củ, nếu là ai muốn làm cái gì thì làm cái đó cái kia bất loạn chụp vào. Biên Thủy cũng biết một chút quý củ, đều là theo ra ra nơi đó được đến từng mảnh nhỏ cũng không được đầy đủ, biết người khác định hạ đồ vật không được đủ. Cái gì gọi là người khác quyết định đồ đâu, chính là nói ngươi nhìn thấy một gốc đầm sâm, nhưng là ta hiện tại không muốn đào muốn nó lớn lên một chút, vậy ngươi liền có thể tham thượng cái chốt cái tiêu ký, như vậy người phía sau liền không thể hái viên này sâm. Đương nhiên, ngươi cũng không có khả năng đem một gốc sâm cải chốt cửa 10 năm 8 năm, bình thường sâm một năm, lâm sản một tháng cũng liền không sai bịt lắm, về phần làm sao xác định này thời gian. Một cái lao sơn khách cái kia có là biện pháp, cái gì nhìn vết khắc A, nhìn tham thượng dây thừng mải mòn trình độ A, đều có thể đại đến đoán ra một điểm tới. Hốn hổ có quy củ đều là đáng tiền lâm sản, không có người cái chốt đầu khỉ A, nấm bụng D A loại này, hai thứ này đều không có như vậy bình thường cây nấm tự nhiên cũng liền không ai cái chốt, bình thường hóa đều là ai thấy ai đến. Quy củ ta đương nhiên phải thủ, mẹ ta chính là sợ ta vào rừng già quá xa biên thủy nói. Biên thủy muốn đổ vật đó cũng đều là chính nhi kinh sơn chân, nghĩ mình làm khẳng định đến hướng rừng chỗ sâu đi. Muốn ăn chén cơm này liền phải chịu ở vất vả, đây cũng là chuyện không có cách nào. Đợi buổi tối thời điểm ta cùng ngươi ra ra nói một chút, chờ thêm hai ngày mang ngươi đi vào đi một vòng, chính hắn cũng có mấy khối người khác không biết châu ngồi. Hắn tuổi tác về sau việc đi căng ít, đều nói cho ngươi là được rồi, lại nói không nói cho ngươi lại nói cho ai đây, cha ngươi liền dê đều không muốn thả biên thủy mãi mãi nói. Lao Thái Thái tựa hồ đối với nhi tử không thể chăn dê có chút bất mãn, cảm thấy bạn già hảo thủ nghệ không có chuyên xuống. Nhắc tới cũng kỳ, Lão Thái Thái nghĩ nhi tử chăn dê, lại là vô luận như thế nào cũng không cho Biên Thụy đứa cháu này đi chăn dê, nói là công việc này không riêng gì mệt mỏi còn bị tội. Nại tôn tam người giật một hồi, Biên Thụy đi vào nhà nấu cơm, cơm trưa thật đơn giản, bốn người ba cái đồ ăn một tô canh, cà chua trứng trắng rau cần xào nhóc con, dưa leo thịt xào cùng chạy lươn Tiến Canh đâu là cơm quận rong biển xuất trứng, cơm nước xong xuôi, biên thủy về tới nhà mình tiểu viện tiếp tục làm việc trên tay sự tình, chủ yếu chính là cho chu chính giường mới chuẩn bị vật liệu, chu chính ra phong cách chủ điều định xuống tới, biên thủy bên này liền phải đem phòng ngủ chính đồ dùng trong nhà điệu định ra đến, không thể người ta bên kia toàn tiểu dáng châu Âu, mình tiện hắn một trường khắc hoa phát bức sảng, cái kia không thích hợp, bất quá cũng may hiện tại kẻ có tiền có một bộ phận không truy cầu Âu Phong. Theo quốc gia phát triển lòng tự tin tăng cường kiểu Trung Quốc hào trạch dần dần đi lên, giống như là chu chính nhà mới chính là mới kiểu Trung Quốc, ngắn gọn hào phóng lại có trung hoa truyền thống nhân tố, hiện tại đến được hôm nên. Biên thủy bên này chuẩn bị cho chu chính chính là một chương tử đàn giường lớn, bao quát tủ đầu giường cùng sập gỗ, biên thủy không có tỉnh vật liệu, cái gì đầu giường chân giường, cái gì đều là đường đường chính chính đại liêu tử đàn, chỉ có đang nhìn không đến địa phương mới dùng ghép lại liệu. Loại này hào khí thật hiện tại không có mấy người chơi chuyện. Đại bộ phận tử đàn đều là ghép lại liệu. Chuyện cũ kể mời đàn cựu không, đối với biên thủy đến nói đã không vậy liền nặng hơn nữa thôi. Dùng không gian bận rộn một cái thiên hạ đến, vậy liền có thể trùng kiến một tòa hòa thân ra, còn không nỡ liệu. Người để biên Thụy xây cái kim ốc biên thủy đến bôi cái cổ, xây cái tử đàn phòng kia thật là mắt cũng không chấp cái nào. Trong mắt người khác quý giá vạn phần đồ vật ở trong mắt biên thủy cái gì cũng không phải. Cầm trong tay bản vẽ, biên thủy bắt đầu nói thầm. Bởi vì Biên thủy phát hiện hai khối liệu hoa văn có chút không khớp. Thứ này tại tử đàn bên trong kỳ thật cũng coi là bình thường, một khối chất liệu hết mấy vạn còn cho ngươi liệu hoa văn, dạng này đổ dùng trong nhà ngươi chuẩn bị bán giá bao nhiêu một bộ. Nhưng Biên thủy không được a, hôm nay còn có chút cố chấp. Sư phụ, sư phụ. Biên thủy nghe được nhà mình đổ đệ mạc xanh thanh âm. Ta tại Tây Sương trong phòng làm việc, chính ngươi tới Biên Thụy thuận miệng trả lời một câu, tiếp tục nhìn qua trên tay hai khối vật liệu. Mạc xanh đẩy ra phòng làm việc cửa, lập tức liền bị mình nhìn thấy tràng cảnh chấn trụ. Nhà mình sư phụ ngồi tại trên ghế nhỏ, bên người bầy một tuần tử đàn, mà lại đều là đại liêu, nhỏ nhất cũng có dài 30cm 20 phân bông. Sư phụ, ngài làm gì chứ? Mạc xanh đưa não nhìn xem cái này cái kia sờ một cái. Vừa vặn, giúp ta nhìn cái này hai khối vật liệu văn đúng thế nào, ta cảm thấy còn có chút lệnh ra. Mạc xanh xem xét sắc khóc. Ta nói sư phụ ngài trên tay cái này hai khối đều đủ tu kim loan điện, còn lệnh ra a a không lệnh ra là được. Biên thủy cũng không muốn lại chọn lấy, lại chọn lời nói lại phải vào không gian trồng tây đi. Tiêu lên tiêu ký đặt tới một bên. Mạc xanh nhìn thấy đánh gậy bên trên viết đầu giường hai chữ, liền biết cái này hai khối là đầu giường rượi và bản. Sư phụ, ta nghe nhị sư muội nói nàng lấy chồng ngài đưa một bộ biển hoàng gia cổ, vậy ta cưới vợ ngài đưa cái gì? Mạc xanh nhớ tới hai ngày trước nghe kinh lộc trong lúc vô tình nói qua việc này liền hỏi. Biên thủy nói, đưa ngươi cái rắm Sư phụ đưa cái giám quá cái kia đi, nếu không ngài cũng đưa ta một bộ biển vàng. Mạc xanh dày mặt nói nói, ngươi nếu là cưới cái không đứng đắn cái rắm đều không có. Biên thủy nói. Mạc xanh nghe xong lập tức cười nói, tạ sư phụ. Lời này trái lại nghe xong chính là cưới cái đường đường chính chính nàng dâu liền coi à, Mạc xanh đến không phải để ý nhà này cố. Tiểu tử này kỳ thật tiền khái niệm cũng không mạnh, cũng không phải loại kia móc móc tiêu tiêu người. Hắn muốn thứ này chẳng qua là cảm thấy ta cũng là sư phụ đồ đệ, không cho khát nói, không cần hắn cảm thấy không được. Nói đi, tôi có chuyện gì? Biên thủy hỏi. Mạc xanh nói, sư phụ, ta nghe nói ngài muốn vào núi, mang ta đi thôi. Lần đầu ta ai cũng không mang, chờ đằng sau lên núi lại mang người. Lần đầu dò đường vô luận là mang người vẫn là mang kinh lộc cũng phiền phức Biên hiện nói. Không mang bọn hắn đến không phải sợ phiền phức. Mà là lần này cần làm sự tỉnh quá nhiều thật không thích hợp mang người khác đi. Mà lại không có biết rõ dã thú kia là cái gì, mang lên đi cũng nguy hiểm. Biên Thụy một người vô luận là không gian vẫn là súng cũng không có vấn đề gì. Mấu chốt là hai loại xuất ra đồng dạng đến đều không thích hợp. Chương 290, Mượn người Mượn Châu. Đưa Tiến Mạc Xanh, đến lúc buổi tối ra ra đến biên Thụy nơi này tới một chuyến, cùng biên Thụy hảo hảo nói một lần lao sơn khách môn ở giữa ước định thành tục một chút quý củ, sau đó liền rời đi. Sau buổi cơm tối, Biên Thụy tiếp tục làm việc lấy mình nghề một việc, đến nhanh 8 giờ rưỡi, điên rồi mấy cái nhỏ nhỏ nha đầu lúc này mới đeo cái bọc sách mang theo tiểu hoa cầu về tới trong nhà. Hai người cãi nhau ẩm ý không sai biệt lắm nửa giờ, tắm rửa trở về phòng của mình ở giữa đi ngủ. Liên tiếp mấy ngày Biên Thụy đều nghe ra ra kể rừng ra trong phải chú ý thứ gì, còn có gặp được thời điểm nguy hiểm nên xử lý như thế nào, nói đến lúc sau, lao ra kiên trì lần đầu muốn cùng Biên Thụy đi vào chung. Sợ mình ra cháu trai một người vào rừng già ra cái gì nguy hiểm. Trước kia lão gia tử không sợ biên thụy tại rừng già trong sông vào, đó là bởi vì rừng già trong không có gì đồ vật, lớn nhất ăn thịt dã vật bất quá là hồ ly, nhưng là hiện tại ra loại kia mãnh thú, không phải do lão gia tử không sợ. Hắn coi như cái này một cái cháu trai, nếu thật là bởi vì một chút lâm sản gãy tại rừng già trong, lão gia tử sợ chết sao đều không mặt mũi nhìn tổ tông. Đối lao bối người trong nước đến nói huyết mạch chuyển thừa so tính mệnh muốn nặng có nhiều lắm. Biên Thụy tự nhiên là không đồng ý, nhưng là lao gia tử cũng không nhuộn chí cách hai ngày liền đến nói lên một câu, mà lại mỗi ngày đều muốn đi qua nhìn một chút cháu trai, đoán chừng là sợ Biên Thụy vụn trộm chạy vào rừng ra trong đi, làm Biên Thụy rất im lặng. Ngày này Biên Thụy ngay tại vườn rau xanh trong xử lý đồ ăn đâu, một chút qua quý đồ ăn muốn làm rơi, thời tiết này từng ngày bắt đầu chuyển lệnh, rất nhiều không làm quý đồ ăn liền không thể trồng. Đến thay đổi chịu rét nhịn đông đồ ăn, đến thời tiết lại lánh một chút vườn rau xanh trong liền phải bên trên ấm lều, nếu không chờ lấy xương vừa rơi xuống đến món gì đều phí công. Biên thủy đang bận rộn đây, nghe được có tiếng bước chân chuyển vào lỗ thai của mình, đứng lên vút một cái mồ hôi trên đầu, hướng về bên ngoài nhìn quanh một cái, phát hiện lại là nhà mình ra ra. Ra ra, ta ở đây này. Biên thủy rút tay chào hỏi một cái. Biên thủy ra ra xem xét cháu trai ở nhà, ngay tại vườn rau xanh trong bận rộn. Thế là liền ư một tiếng nhấc chân đi tới vườn rau xanh cổng, mở cửa đi vào vườn rau xanh. Gia ra Gia, ngài đừng động thủ, ta bên này đều nhanh vội vàng làm xong biên thủy thấy Gia Gia muốn giúp đỡ lập tức nói. Xử lý không sai biệt lắm lao Gia tử thấy sống thật không nhiều lắm cũng liền phủi tay đứng lên. Ừm, đợi chút nữa buổi trưa trồng lên đại rau xanh, mọc tốt vừa vặn cũng kém không nhiều đến làm dưa chua thời tiết. Đến lúc đó làm hai vạc giữ lại mùa đông thời điểm đốt thịt dê ăn biên thủy cười nói. Toàn Trung Quốc địa phương khác nhau làm ra dưa chua cũng khác nhau. Có địa phương dùng rau cải trắng. Có địa phương dùng bao đồ ăn hoặc là gọi cải bắp cái gì. Có địa phương dùng món rau. Biên thủy quê nhà bên này thì là dùng đặc thù cao giúp thanh bạch đồ ăn. Giáng dốc giống như là rau xanh nhưng là rất cao. Không sai biệt lắm, có thể dài đến 5-60cm cao như vậy. Chế ra dưa chua khẩu vị cùng nơi khác khẩu vị khác biệt. Đến mùa đông khắc nghiệt cả nhà vây quanh cái bản. Trực tiếp, đốt một chậu tử dưa chua thịt dê Cả nhà trong ăn đều to tiếng. Hai vạn. Dùng lấy nhiều như vậy a Biên thủy ra ra có chút hoài nghi. Không nhiều. Bên này đưa tiễn bên kia đưa tiễn cao quang. Ta bên này nằm lục người bằng hữu trông ngắm đầu. Chứ dưa chua còn có tuyết đồ ăn. Củ cải đầu cái gì. Cả đám đều nghĩ không làm mà hưởng biên thủy vừa cười vừa nói. Kia là không sai biệt lắm. Đến lúc đó để ngươi mãi mãi tới giúp ngươi kiểm định một chút. Ngươi cái này làm dưa chua trình độ không khiến người ta yên tâm biên thủy ra ra nói. Đến lúc đó để mãi mãi tới giữ cửa ải ta dốc sức Biên thủy cười nói Không có việc gì ta đi về trước Biên thủy ra ra thấy không có chuyện gì có thể làm Cháu trai cũng không có vụn trộm chạy thế là quyết định trở về tiếp tục thả mình dây đi Biên thủy nói ra ra ngài liền không cần tưởng tới Ta lại không biết chạy lại nói từ thời tiết này mặc dù sớm tối lạnh một chút Nhưng là cách lần sau đi Minh Châu còn có một tuần đâu Ta đi trong rừng làm gì Tiểu tử ngươi mưu ma trước quỷ nhiều Ta đến để phòng Biên thủy ra ra nói Biên thủy nghe, suy nghĩ một chút liền hướng về phía ra ra nói ra, ra ra, ngài đi theo ta, ta cho ngài nhìn một vật nhìn qua vật như vậy sau ngươi liền biết ta một người vào rừng ra không có bao lớn nguy hiểm. Thứ gì? Biên thủy ra ra rất kỳ quái. Biên thủy đứng lên, ngài đi theo ta nha, thấy được ngài liền biết. Phủi tay, biên thủy mang theo ra ra trở về sân nhỏ, trực tiếp vào phòng làm việc sau đó tại một cái trồng chất vật liệu gỗ dưới đáy lôi ra tới một cái nhìn như là cái đại liêu tử hình sợi dài dương gỗ. Mở ra hướng lao ra từ trước mặt đầy, lao ra từ trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cái đồ chơi này phải ngồi tủ, người chỗ nào được đến. Lao ra tử thấy được một cây súng trường, còn có tầm 10 viên sáng lấp lánh đạn, lập tức ngẩn đầu nhìn chầm chầm nhà mình cháu trai nhìn Phải biết đây chính là súng, bắt đến liền phải ngồi tủ, một điểm lời khách khí không nói. Biên thụy xem xét ra ra biểu lộ liền biết hắn nghĩ sai, thế là há miệng giải thích nói ra, không phải ta đã làm gì chuyện xấu được đến, đây là sư phụ ta lưu lại. Ta cũng là kiểm cây di vật của hắn thời điểm phát hiện, nhất thời lòng ngứa ngáy cũng không có nụ lên, hiện tại vừa vẫn phát huy được tác dụng. Vừa nghe nói là lão đạo lưu lại, biên thủy ra ra lúc này mới yên lòng lại, đối với lao đạo biên thủy ra ra kia là xem như giống như thần tiên nhân vật, đừng nói là trong nhà giấu cây thương liền xem như dấu cái hỏa tiện hắn cũng không thấy đến kỳ quái. Thứ này là có thể tùy tiện lấy ra. Ngươi biết cái này nếu là chuyên ra ngoài, tiểu tử ngươi liền phải ngồi sổn phòng giam biên thủy ra ra cầm súng lên. Sau đó bắt đầu kéo lên thương xuyên, trong ngoài nhìn lại, một mặt nhìn còn vừa khen súng bảo dưỡng không tệ. Ngài cũng sẽ nghịch súng. Biên thủy ngạc nhiên nói. Biên thủy ra ra cười nói, cấm súng mới bao nhiêu năm, cũng liền ba 40 năm bộ ráng, ta cũng nhiều ít tuổi, ngươi là không có ký ức, chưa kể tới trước giải phóng sự tình, chỉ nói kiến quốc về sau, có một đoạn thời gian toàn dân giai binh, đừng nói là người cường tráng mười mấy tuổi hài tử đều sẽ nghịch súng. Một mặt nói một mặt lao ra tử nhìn như tùy ý nhưng lại rất thuần thuộc loay hoay xuống ống, nước Mỹ sinh ra xuân điển, hiện tại loại này súng cũng không thấy nhiều, trong thôn trước kia dùng đều là ba tám thức, còn có một bộ phận công chính thức, nhưng cái kêu bảo dưỡng so cái này có thể chênh lệnh nhiều. Nhận lấy đi, việc này ngươi cùng bất luận kẻ nào cũng đừng nói, chứ ngài ta ai cũng chưa hề nói. Biên thủy là bị ra ra bức cực kỳ lúc này mới nghĩ ra một chiêu như vậy đến, hắn lại không thành nhàn nhất cả trứng không có chuyện làm khắp thế giới ồn ảo mình có cây thương. Đây không phải là bộ hóc không tốt sao. Vợ ngươi cha mẹ ngươi đều không có nói cho. Lao gia tử có chút hoài nghi. Biên Thủy nói, ta một cái đều chưa hề nói, đến bây giờ ngài là cái thứ nhất, ta đều phải hơn một năm, ngài nhìn ta lúc nào khoe khoan quá. Không khoe khoan tốt, trên đời này khoe khoang chính là đường đến chỗ chết, việc này về sau ta không hỏi ngươi cũng đừng nói, cẩn thận cất giấu là được rồi, hiện tại chưa thứ này đơn thương độc mã vào rừng già là không an toàn. Tốt hiện tại ta không cần lo lắng an toàn của ngươi, bất quá đến lúc đó mang nhiều chó, hai ba đầu đến mang, dù sao ngốc như khí lực lớn nhiều lưng ăn chút gì không có vấn đề, lại nói còn có thể chuẩn bị dã vật cho ăn một cho ăn Biên Thụy ra ra lần này yên tâm. Biên Thụy gật đầu đáp, ta đã biết. Nhắc lại ngươi một lần, chuyện này nói đến chỗ này, lão ra tử khoát tay một cái ra hiệu cháu trai ai cũng đừng nói. Biên Thụy nhẹ gật đầu. Biên Thụy, Biên Thụy. Ngay tại hai ông cháu trịnh trọng nói súng sự tình đâu cổng sân chuyển ra ngoài tới tiếng kêu cửa. Biên thủy hai ông cháu vừa nghe là biết đạo là Cao Minh lâu tới. Biên thủy thật nhanh hảo hảo thu về vali đựng súng tử, bay vào vật liệu gỗ chồng chất trong, sau đó lúc này mới cùng ra ra cùng một chỗ đứng ở trong viện. Ở đây, nghe được biên thủy hồi âm, Cao Minh lâu đi vào sân nhỏ, nhìn thấy biên thủy ra ra tại, thế là Cao Minh lâu trước cùng lao ra tử lên tiếng chào. Nha, biên Ngũ bá, ngài cũng ở đây. Cao Minh lâu nói. Biên thủy ra ra cười nói. Ta sang đây xem một cái. Đi, không sao các người trò chuyện đi. Cao Minh Lâu mỉm cười nói, ta cũng không có chuyện gì, chỉ là tới thông chi Biên Thụy một cái, chúng ta qua ít ngày muốn dọn đi rồi. Biên Thụy nghe xong Cao Minh Lâu đám người này muốn dọn đi, cảm thấy mừng thầm, bất quá trên mặt lại là giả ra một điểm nghi hoặc, dọn đi, đem đến chỗ nào. Người không biết chợt nhìn nhất định cảm thấy Biên Thụy cùng Cao Minh Lâu quan hệ cũng không tệ lắm, có chút không nợ hắn đâu. Cao Minh lâu nơi nào sẽ bị biên thủy vẻ mặt này cho mê hoặc đi qua, trực tiếp há miệng nói ra, tiểu tử ngươi muốn cười liền cười, bất quá ngươi cũng đừng đắc ý, chúng ta rời cũng không xa, ngay tại đội khảo cổ doanh địa hướng Tây Nam không sai biệt lắm 78 dặm địa phương. Nơi đó là thổ nhai sông A. Biên thủy ra ra một cái liền nghĩ đến chỗ kia. Cao Minh lâu nói, đúng, chính là bên kia. Làm sao lập tức chạy xa như thế, nơi đó điều kiện cũng không tốt biên thủy hỏi. Biên thủy cũng biết cái chỗ kia núi cao sườn núi đột ngột đường thật không tốt đi. Không có cách nào, chúng ta ở bên kia phát hiện manh thu dấu chân tử, chuẩn bị tại cái kia phụ cận tìm kiếm một cái cao minh lâu nói. Biên thủy nói, ngươi nói các ngươi cả ngày làm cái gì, đến bây giờ liền cái vật kia là cái gì cũng không có hiểu rõ, ngươi đến nói là nói vật kia đến cùng là báo vẫn là thứ đồ gì A Cao minh lâu nói, chúng ta sơ bộ phán đoán có thể là hát hoa sơn báo, là đột biến gen sinh ra loại này mới báo loại, Bất quá hết thể đều muốn trở lấy chúng ta đạt được càng nhiều tư liệu mới có thể phán đoán. Được rồi, ta cũng không phải làm các ngươi người này, cùng ta nói như vậy cẩn thận làm gì, nói đi, có cái gì muốn ta hỗ trợ, ngươi sẽ không không có việc gì tới tìm ta nói chuyện phim chứ. Biên Thủy hỏi, Cao Minh lâu cũng không khách khí, trực tiếp há miệng nói ra, ta muốn mượn nhà ngươi ngốc như sử dụng, lần này chúng ta đi qua xe là khẳng định đi không được, chỉ có thể dùng ra suốt. Biên Thủy nói, ngốc như ngươi mượn không được trừ ta ai cũng chào hỏi không được. Vậy liền liền ngươi cùng một chỗ mượn cao minh lâu nói. Biên Thụy dứt khoát trả lời, không mượn. Ai biết lần này muốn đi mấy ngày, ngươi nếu là làm cái 10 ngày nửa tháng ta còn bối tiếp các ngươi. Ai, ai, ít lại dùng đạo đức bắt có ta, không có cái này màu đen chết báo quốc gia ngược lại không, nhân dân cũng sống rất tốt. Lần trước kia là tình huống đặc biệt, lần này khác biệt, ta cam đoan chính là chỗ kia, nếu là đi lại xa, ngươi trực tiếp chơi chết ta, tại chỗ chơi chết ta. Cao Minh Lâu bắt đầu thể thể. Biên Thủy nói, ta vẫn là không tin được người. Cao Minh Lâu lần này bó tay rồi. Chương 291, Đắc thủ. Cảm ơn bạn ỷ ngập tở rõ tệ tịt để cử 30 phiếu. Biên Thủy kiên định lắc đầu, biểu thị mình sẽ không cùng ngốc như cùng một chỗ đi theo Cao Minh Lâu đội ngũ đi, Cao Minh Lâu rất thất vọng. Rốt một chút tốt, ta bên này thực tế là điều không ra càng nhiều ra xúc tới, liền đây là điều chen quân mã đâu. Cao Minh Lâu tiếp tục khế mà không thôi quên ngủ. Biên Thụy vẫn như cũng là lắp đầu. Không phải Biên Thụy kênh tiểu mà là có sự tình lần trước, Biên Thụy lần này nói cái gì cũng không tiếp cái này sống, bất luận Cao Minh Lâu nói là sự thật hay là giả. Cao Minh Lâu thở dài một hơi, chúng ta cũng chính là bất đắc dĩ lừa người một lần, không đến mức bộ dạng này a Các người đến bây giờ còn là không có hiểu rõ. Biên Thụy nhìn qua Cao Minh Lâu một hồi lâu lúc này mới tiếp tục nói ra, người không thể đem thói quen xấu đưa đến nơi này ta đoán chừng ngươi lần này không riêng gì tìm ra súc vẫn còn muốn tìm dẫn đường A. Bên kia đường cũng không tốt đi, còn được quấn hơn mấy trong đâu, câu câu khảm khảm bằng các ngươi muốn đi không quá dễ dàng. Nếu như là chỉ là mượn ngốc nhu, Cao Minh Lâu có thể gọi trực tiếp gọi điện thoại để người tới nhân mượn tốt. Mà bây giờ là hắn đích thân đến, cũng không liền vẹn vẹn mượn châu rồi. Còn có một chút quan trọng hơn đó chính là Cao Minh Lâu cùng Biên Thụy cũng không lạ lắm, hắn làm sao có thể không thể biết nơi này trừ Biên Thụy không có người sai xử ngốc nhu liền xem như biên thủy lao tử muốn sai xử ngốc như cái kia tính nết cũng không biết lúc nào liền muốn nhăn mặt cao Minh lâu trên mặt lộ ra một tia xấu hổ có chút ngượng ngủ giật một cái khỏe miệng nơi này các hương thân cùng bên ngoài khác biệt, biệtươi đợi bọn hắn muốn chân thành có cái gì thì nói cái đó đừng có đùa các ngươi phía ngoài tiểu thông minh trông cậy vào trước tiên đem người khác lừa qua đi làm việc đến lúc đó chiếu đưa tiền các ngươi đã cảm thấy yên tâm thoải mái liền không có nghĩ tới các ngươi đây là tại cả người tiểu hài tử đều biết cả người là không đúng Các ngươi không biết. Các ngươi lần này sợ là không có người cho các ngươi làm dẫn đường đi, ra bao nhiêu tiền công. Biên Thủy hỏi. Cao Minh Lâu lại cười cười xấu hổ. Biên Thủy nói, ngươi cũng đừng nghĩ đến khuyên ta, ta lần này là vô luận như thế nào không có khả năng lại mang các ngươi đi. Nếu như ta nếu là mang các ngươi đi, bốn dặm tám thôn các hương thân sẽ nhìn ta như thế nào? Trong thôn thân tộc môn sẽ nhìn ta như thế nào? Vì lẽ đó a lần này các ngươi đến dựa vào bản thân. Cao Minh Lâu suy nghĩ một chút hỏi. Thật không thể sửa đổi rồi. Có thể à, ngươi ra đại gia hỏa cự tuyệt không được giá cả, sau đó đi đừng thôn hỏi một chút đi biên thủy nói. Cái này hóa giải biện pháp rất đơn giản, ra 3 lần trở lên giá cả, ra được 3 lần giá cả nhất định có người mang cao minh lâu đám người này đi. Bất quá ngươi cho rằng cái này kết thúc. Không có khả năng. Về sau mỗi một lần ngươi cần người thời điểm liền phải giao so người khác thêm ra mấy lần giá cả lúc này mới chịu có người đi làm chuyện này, bởi vì ngươi không giữ chữ tín à. Đã nói xong sự tỉnh cuối cùng cũng không phải bình đẳng thương lượng trực tiếp tới cái gạo nấu thành cơm, vậy không được, không hợp quy củ của nơi này. Ta nào có quyền lực này? Cao Minh lâu lần này là thật trong lòng hiện ra nước đắng. Lấy hiện đội ngũ của bọn hắn là có tiền không giống như là vừa xây thời điểm móc lắm điều, nhưng là có tiền đó cũng là kinh phí, mỗi một đầu đều là rõ ràng chi tiết, muốn người bỏ ra Minh Châu hướng dẫn du lịch tiền vậy bọn hắn lãnh đạo không được nổi điên a. Tới thời điểm hắn đã nghe nói qua, Nhưng là tất cả mọi người không có đem sự tình coi thành chuyện gì to tát tại hắn đám đó nghĩ cái gì bên trong ta cũng không phải không trả tiền, ta đều cho ngươi tiền, yêu cầu ngươi ở lâu mấy ngày liền phải ở lâu mấy ngày, ngươi thu tiền liền phải làm cho ta sự tình. Cao Minh lâu những người này hoàn toàn đem phía ngoài tập tục đưa đến nơi này, phải biết nơi này mạnh không phải tiền, là tông tộc thế lực, bên ngoài đều có tiền giải quyết không được thời điểm, húng chi nơi này. Vậy ngươi cũng chỉ có thể tự cầu phúc biên thủy mở ra tay làm một cái ta không có biện pháp bộ dáng. Vậy sau này cứ như vậy. Không có cải biến. Cao Minh Lâu lại hỏi. Cao Minh Lâu hiện tại rốt cuộc suy nghĩ minh bạch. Vì cái gì thời điểm trước kia lão có các hương thân đưa chút cái này đưa chút cái kia. Mà mấy ngày này tặng đồ một cái cũng không có. Phía trước bọn hắn đám người này cảm thấy các hương thân cũng còn nhiệt tình. Có thể là ngay từ đầu thời điểm các hương thân cảm thấy mới mẻ cảm giác. Thường lâu đại gia quen thuộc cũng liền không tiễn thuộc về tình huống bình thường. Mà lại những ngày này gặp được mình cũng sẽ chào hỏi cái gì, liền không có đem việc này coi thành chuyện gì to tát. Ai biết thật phải mời người khô khi còn sống, từng cái đều từ chối có việc, rõ ràng chính là cả ngày ở nhà nằm bóng cây cũng nói mình sự tình vội vàng, sửng suốt không ai đã đáp ứng đến giúp đỡ. Còi à, làm nhiều chuyện tốt, đừng có lại gặp người, làm cái một năm nửa năm trở lấy đại gia đối các ngươi phong bình tốt là được rồi, người nếu là cho trong thôn kính dân nhiều cái kia không chừng rằm 3 tháng người khác chưa kể tới chuyện này Biên Thụy nói. Cao Minh Lâu sửng sốt một chút nói ra, cái kia xài hết bao nhiêu tiền. Biên Thụy nghe trực tiếp bó tay rồi, ngang một chút Cao Minh Lâu trực tiếp há miệng và nói, ngươi cảm thấy chúng ta thôn thiếu các ngươi cục lâm nghiệp điểm này tiền. Ngươi cũng đọc qua sách nhận qua giáo dục người, há miệng ra chính là tiền tiền tiền, có chút nhân vị không có. Biên Thụy lời nói này liền thật nặng. Trực tiếp hoán Cao Minh Lâu mắt trận trắng. Ngươi còn không phục. Biên Thụy Ngươi nói xem cao Minh lâu nói. Biên thủy nói ra, nhìn thấy thôn tiểu học hay chưa? Các ngươi có thể cho thôn tiểu học học sinh nói chút động vật tri thức à? Cái gì châu có cái dạng gì đặc sắc động vật? Nếu không mời bọn nhỏ đi các ngươi doanh địa nhìn xem các ngươi bình thường là thế nào làm việc, hoặc là tổ chức các thôn dân học tập một cái động vật hoang dã tập tính, tuyên truyền một cái tại thời điểm nguy hiểm ứng đối ra sao động vật hoang dã công kích, những này các ngươi cũng không thể làm. Ngươi cảm thấy bên nào phải tốn giá tiền rất lớn? Ta nói cho ngươi Cái này ở đâu sĩ diện động một chút lại có tiền hay không, có lúc ngược lại là hoàn toàn ngược lại. Cao Minh Lâu lập tức minh bạch, bất quá hắn suy nghĩ một chút lại nói, chỉ là này thời gian quá dài a nếu không ngươi giúp ta nói một chút đi, việc này chúng ta toàn bao, lần này còn được muốn mọi người băng giúp một chút mới được. Ngươi nhìn ta ngốc hay không đốc? Biên Thủy hỏi. Cao Minh Lâu nói, ngươi nếu là đồ đẩn trên đời này còn có thể có mấy cái cơ linh người à, không đốc, không đốc. Lúc này Cao Minh Lâu nào dám nói Biên Thủy ngốc? Cầu người làm việc đâu? Đối đi, vậy ngươi còn cảm thấy ta sẽ đáp ứng việc này. Biên Thụy nhìn qua Cao Minh Lâu nói. Cao Minh Lâu bị Biên Thụy hỏi lại á khẩu không trả lời được, cuối cùng đành phải che mặt mà đi. Biên Thụy nhìn qua Cao Minh Lâu rời đi, trong lòng vẫn có chút ông chủ nhỏ tâm, mặc dù Biên Thụy nói làm bằng hữu tha thứ Cao Minh Lâu cùng chú Hồng Quân, nhưng là nhất mã quý nhất mã bị người lừa gạt hai nhớ tới sẽ dễ chịu. Hôm nay xem như ra một ngụm nho nhỏ ác khí. Hai người cũng không tính là cái gì người xấu chính là lòng dạ hẹp hỏi chuyện nhiều lắm, cho cái tiểu giáo hấn không có gì không tốt. Về phần cao minh lâu bọn hắn chuyện kế tiếp phải làm sao, Biên Thụy một điểm không quan tâm, phù cận trong thôn thuê không đến người còn có thể đi ra bên ngoài trên chấn đi thuê nhà, bất qua giá tiền hoa cao một chút, mà lại qua lại còn được bao cái này bao cái kia mà thôi. Về tới trong phòng, Biên Thụy tiếp tục làm việc lấy chính mình sự tỉnh cũng chính là cho chu chính làm sàng. Làm lấy làm lấy Biên Thụy đã cảm thấy làm ra một điểm ý tứ tới, thế là còn lại mấy ngày, Biên Thụy đều đang làm việc thời gian đào vật liệu, đục lô danh cái gì. Trưa hôm nay, Biên Thụy cơm nước xong xuôi ngồi ở trong sân dưới bóng cây đang chuẩn bị híp lại trong một giây lát, bên này vừa hấp một miệng trà, đẹp không tư tư ừ một tiếng, liền nhìn thấy ghé vào chân mình Biên híp mắt đại hôi lập tức đứng lên, hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm về phía cửa chính. Nhìn lên đại hôi bộ dáng, Biên Thụy liền biết hôm nay là có người đến. Thế là một người một chó bốn con mắt đồng thời nhìn về phía cổng. Ta đi. Biên thủy nghe xong thanh âm này, liền biết chu chính tiểu tử này tới. Sao ngươi lại tới đây? Biên thủy hiếu kỳ ngồi ngay ngắn. Thế nào, ta liền không thể đến A. chu chính xảy bước đi tới sân nhỏ, đi tới biên Thụy bàn nhỏ bên cạnh, khẽ vươn tay liền xúc lên một bình dê trà lạnh, trực tiếp đối hồ nước liền được. Ừ ngực. từ ngực. Ta nói tiểu tử ngươi nói điểm vệ sinh có được hay không, sẽ không dùng cái chén A bên cạnh liền bảy biện cái chén đầu biên thủy nói. Hôm nay có chuyện tốt, uống ngươi điểm trà lạnh tính là cái gì chứ? Có muốn biết hay không là chuyện gì tốt, muốn biết đem trong nhà ăn ngon uống ngon đều cho đại gia đem ra. Uống xong nước chu chính bắt đầu lay ngồi tại trên ghế nằm biên thủy. Mấy lần đem biên thủy lay đi sau, liền đại mã kim đao ngồi ở trên ghế nằm, xóa đi một cái trên chán mồ hôi, hướng bên cạnh trên mặt đất hất lên, sau đó mọc ra một ngụm trong lồng ngược nhiệt khí, vẫn là tiểu tử ngươi sẽ hưởng thụ Không giống ta những ngày này ở tại công trường người đều nhanh nóng đến chết rồi. Biên Thụy nhưng không tin hắn, hắn một cái bên A lão bản nếu là tại công trường có thể nóng chết. Trên công trường đã sớm không ai, một lần nữa thêm lên nước, biên thủy đem ấm trà phóng tới trên bàn nhỏ, rội ra chân khẽ đá chu chính chân một cái. Có chuyện gì liền nói, đừng cho ta thừa nước đục thả câu, ta hiện tại làm cho ngươi sàng rất bận rộn biên thủy nói. chu chính trên mặt đắc chí mù loà đều nhìn ra, ngươi đoán, ngươi ngoại thất sinh con trai. Nhưng là nhi tử không phải ngươi, ngươi không cần phụ trách. Biên thủy nói đùa nói. Cúp mẹ mày đi. Ta nói chính là chính sự chu chính hiện tại tâm tình vô cùng tốt, căn bản không muốn cùng biên thủy ở trên đây kéo. Biên thủy cố tình suy tư một chút, há miệng nói ra, ngươi cảm thấy ta cùng nhan lam thời gian qua quá khổ, chuẩn bị đem nhà chúng ta sàn nhà đổi thành gạch vàng. Việc kéo việc không biên giới, vẫn là ta cho ngươi biết đi, cái kia nuôi bỏ trận chúng ta ăn tới chu chính thực tế là nhịn không được, theo tiếp vào tin tức. Chu chính bên này liền ngựa không ngừng vó bắt đầu bận rộn, thẳng đến đem tất cả mọi thứ đều làm tốt, lúc này mới tới đem cái này tin tức tốt tự mình nói cho Biên Thụy. Biên Thụy nghe cảm thấy có chút náo không rõ, không phải nói bị người cầm đi a Đúng vậy à, ta cũng cảm thấy việc này có chút kỳ quạc, bất qua giấy trắng mực đen bên trên viết rõ ràng, chỗ này thổ địa quyền sử dụng liền về chúng ta đăng ký công ty. Nói chu chính móc ra tờ đơn, đưa đến Biên Thụy trước mặt. Không có nói cho ngươi biết chính là muốn cho ngươi một kinh hỷ còn có sợ sự tình lần trước tái diễn, hiện tại cái gì đều ký xong, người nói đây có phải hay không là tin tức tốt. Chu Chính nói, biên thủy cầm văn kiện lật một chút, nhìn xem phía trên đỏ chót con dấu lập tức vui vẻ, thật đúng là. Trên văn kiện kỹ càng viết cánh đồng, thời hạn mướn còn có tiền thuê vân vân Đương nhiên vật này vẫn có chút không an toàn, bất quá có Chu Chính bên này đứng đội, liền xem như trong huyện muốn thu hồi, cũng phải suy tính một chút ảnh hưởng đi, không theo hợp đồng làm việc rất tổn thương đầu tư. Liệu ám Hoa Minh Biên thủy vui vẻ vô một cái đuổi. Chương 292, Ký ức. Cảm ơn bạn ý mẹ tờ giỏ kẻ tịt đề cử bà người Phiếu. Biên thủy suy nghĩ một chút hay là hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi nghe ngóng không có, cái này không nguyên lai like trên bảng đặt trước cái đinh chuyện không thể nào làm sao lập tức lại xuất hiện chuyện cơ. chu chính hồi đáp, ta là nghe ngóng, nhưng là không có hỏi tham gia cái gì đến, tựa như là có người từ đó nói cùng, về phần là ai ta cũng không biết. Cái này kỳ quái, chẳng lẽ là lao ra từ nhà ngươi. Biên Thụy hỏi. chu Chính nói, nhà ta lão gia tử muốn nhúng tay chúng ta sớm cầm lên, còn có chờ cái này biến đổi bất ngờ. Lại nói nhà ta lão gia tử bây giờ căn bản không quản chuyện cụ thể, căn bản không thể nào là hắn. Vậy liền kho đoán Biên Thụy nói. Dù sao địa phương lấy được, hiện tại chúng ta đi qua nhìn một chút. Chú Chính nói. Biên Thụy ngầm đầu nhìn một cái thiên, hiện tại, quên đi thôi. Không bao lâu liền muốn trời tối, nếu không chờ ngày mai dù sao đồ vật đều tới tay cũng không nhất thời vội vã hồi lâu. Ai? Ai? Người kéo ta làm cái gì? Chu chính một mặt kéo biên thủy một mặt nói ra, ngày mai, hiện tại mới mấy điểm a mặt trời còn tại trên đỉnh đầu đâu, cách trời tối xuống ít nhất còn có 3, 4 tiếng, minh cái gì thiên ngày mai, đi nhanh một chút. Đại hôi nhìn thấy chủ nhân bị người ép buộc, lập tức đứng lên vông vông kêu lên, bất quá bắt cóc người là chu chính, vì lẽ đó nó cũng liền chỉ là kêu to cũng không có công kích có chút lôi đi mưa to chút ít ý tứ. Biên thủy không có cách nào, sắp bị Chu Chính kéo tới cổng, lúc này mới nói ra, được rồi, tốt, ngươi đừng kéo ta à, ta cũng không phải không đi ngươi để ta thay cái giày, cưới mổ tỏ có được hay không. Cái này còn tạm được. Chu Chính rốt cục vông lòng ra biên thủy. Biên thủy bên này đành phải đổi lại giày, đem mình chiếc kêu ẩn tiểu mổ tờ cho đẩy ra, đội nón an toàn lên găng tay phát động sau cưới ra cửa. Hoặc, tiểu tử ngươi lúc nào làm như thế một chiếc xe Biên Thụy vừa ra khỏi cửa mới vừa lên sườn núi liền phát hiện Chu Chính tiểu tử này cầm Thiên Khai một cái cực kỳ phong cách phương tiện giao thông tới, công cụ giao thông gì đâu, vẫn là thuộc về mô tờ, bất quá ba lượn, cái này mổ tờ cùng biên thủy trước kia ra dụng trang nông, cũng cụ ba lượn cũng không đồng dạng, người ta đây là Honda kim rực chính ba lượn, tên kia theo một cỗ xe con, thân xe sơn màu làm nhạt như là một vũng đầm nước giống như tương đương xinh đẹp. Chu Chính nói, ta một người bạn tặng, không thể lên bài vừa vận làm nơi này chơi một chút, đúng? Ngươi có muốn hay không đến một cỗ, 20 vạn nhất chiếc, ở đây mở một chút có thể, mở đến bên ngoài đi không được. Biên Thụy lắc đầu, vẫn là chính ngươi khai đi, ta thật không có hứng thú khai cái này, đi, tất cả mọi người có xe, vậy thì đi thôi. Chu Chính bên này phát động xe, cầm cái kính dâm thẻ trên đầu, sau đó giẫm mạnh chân ga o o tiếng động cơ để hắn cảm thấy phi thường phong cách, như cái chiến đấu thắng lợi gà trống lớn giống như một ngựa đi đầu. Theo Biên Thụy ra đến gia làng, chỉ cần là người thấy được Liền có các hương thân khen một tiếng chu chính xe mô tô, tiểu tử này mỗi một lần đều muốn hỏi người ta muốn hay không một cố. Không ít người thích, nhưng là vừa nghe đến 20 vạn một cỗ lập tức không có một cái lên tiếng. Biên thủy biết các hương thân nhất định dưới đáy lòng mắng chu chính là cái ngốc thiếu, 20 vạn mua một cái không thể lên bài xe mô tô, lần này trời mưa tuyết chưa át dựa vào, mua một chiếc xe hơi tốt bao nhiêu. Nhưng là chu chính không cảm thấy, dù sao có người cảm thấy hắn mổ tơ đẹp mắt. Hắn đều muốn hỏi một tiếng hơn nữa còn là một mặt tự đắc bộ dáng, hoàn toàn liền không giống như là cái trường 30 tuổi người, hiển nhiên chính là một cái bên miệng không có lông tiểu hòa tử. Biên Thủy cũng không còn hắn, chỉ là cách hắn hơi xa một chút, miễn cho trên người hắn ngu dần dính đến trên người mình. Hai người một trước một sau đến dốc núi tử dưới đáy ngã tư đường, hướng bên trái chính là chu chính nghỉ ngơi thôn, hướng bên phải chính là trước kia nuôi bỏ trận. Nhìn chu chính bên kia là khí thế ngất trời, cần trục hình tháp công nhân bận rộn theo từng cái tiểu công kiến. Đường cũng là vừa sửa xong đường ngựa mặt. Nhìn lại một chút thông hướng nuôi bỏ trận con đường, gia hỏa này đều mấy thập niên, giống như cũng là tiểu đường đất, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một điểm đường đá bộ dáng Đường này muốn sửa chu chính nói. Biên thủy nói, sửa làm gì? Sửa người còn nhiều không bằng cứ như vậy toàn sinh thái, đến lúc đó liền đem con đường này làm bùng nói, bên cạnh lại chỉnh ra một cái đường cái đến tốt bao nhiêu. Ta đi, người ý tưởng này, không phải là muốn tiết kiệm tiền đi. Nếu không đường này ta đến cửa hàng. Chu chính hỏi. Biên thủy nói, cửa hàng nó làm cái gì, dù sao cũng không đi xe ngựa, đi, trong lòng ta có ít. Nói biên thủy cưới lên xe mô tô ngặt vào thông hướng nuôi bỏ trận đạo nhi bởi vì thời tiết khô giáo, biên thủy cái này xe mô tô thoáng qua một cái, lập tức quét lên một mảnh bụi đất, làm theo ở phía sau Chu chính ăn đầy miệng cho. Phi, phi, đây là cái gì điểu đường A Chu chính nôn hai cái bùn, Phan Nàn nói. Biên thủy vừa quay đầu lại nhìn thấy chu chính ăn đầy miệng cho, lập tức nói ra, không cần nôn cái này bùn có dinh dưỡng, ngắm lại xem trước kia đổi như nhân vội vàng châu từ nơi này quá, sau đó châu đi bị A đều tại đất này bên trên. Nghệ! Con em ngươi, ta muốn chơi chết ngươi. chu chính kêu to tăng thêm chân ga liền bắt đầu đuổi lên biên thủy. Biên thủy trực tiếp ngăn tại hắn đầu xe, đường cứ như vậy rộng, như là biên hiện di dạng mô hình nhờ cái kia hai xe song song không có vấn đề gì lớn. Nhưng là nhiều chính ba lượt cực lớn mổ tở vậy liền không được thế là chu chính đuổi một hồi tự động liền trốn đến đằng sau cách biên thủy xe mô tô hơn 10m dáng vẻ cũng không tiếp tục hướng phía trước dựa vào bởi vì tiểu tử này không giống như là biên Th thủy mang mũ giáp hắn chỉ đeo một cái kính dâm dạng này đi theo biên Th thủy đi mặt trừ ăn ra cho chính là hít bụi đều không có loại thứ hai khả năng biên Th thủy dọc theo đường đi lên rất nhanh liền gặp một mảnh rừng trong rừng cây đều rất có chút thời đại hầu như đều là muốn một người ôm hết Biên Thụy dựa vào khi còn bé ký ức đi lên phía trước, không có một lát liền phát hiện trước kia nuôi bỏ trận sân bãi. Nghiêm ngặt đi lên nói theo rừng bắt đầu chính là nuôi bỏ trận địa, nhưng là trước kia nuôi bỏ trận là quốc hữu đơn vị, thổ địa căn bản cũng không đòi tiền, vì lẽ đó chỉ ở trong đó một bộ phận xây một chút công nhân viên trước ký túc xá còn có chuồng bỏ cái gì, cuối cùng dùng một vòng tường gạch như thế một gây, liền trở thành nuôi bỏ trận chủ thể sinh hoạt khu làm việc. Đến cửa chính, Biên Thụy phát hiện sắt cửa chính bên trên còn có những năm 70 80 khí tức, trên cửa sắt có hồng thái dương, còn có ngôi sao 5 cánh nhân tố, chỉ là nhìn có chút pha tạm, đưa tay kéo một cái, phát hiện cửa chính còn rất rắn chắc, một điểm không có giống biên thủy nghĩ như vậy gì xét hỏng. Loàng soảng, biên thủy bên này kéo một phát cửa phát ra động tính, rất nhanh một người mặc đại quần cục đông đưa quạt hương bổ lao đầu đi ra, lao đầu yêu cùng đi đứng tựa hồ cũng có chút không linh hoạt, ra cửa vệ ở giữa, nhìn thấy hai người đứng tại cổng. Mà lại phía sau hai người bảy biện hai chiếc xe mô tô nhìn đều là thật đắt. Các ngươi chơi cái gì? Lao đầu quát hỏi. Biên thủy nói, lao gia tử, chúng ta là tới xem một chút chàng tử này, trong huyện đem chàng tử này cho ta mướn. Nói biên thủy từ trong túi móc ra đỏ chốt văn kiện, theo cửa chính trong khe nhét đi vào. Lao gia tử nhận lấy phiên một cái liền đem văn kiện cho đưa trở về, các ngươi trở lấy ta đi lấy chìa khóa. Nói xong lão gia tử cũng không đợi biên thủy nói cái gì, trực tiếp quay đầu vào phòng thường trực. Tìm được chìa khóa tới giữ cửa mở ra. Vào đi. Lao ra tử mở cửa, tiện tay đem chìa khóa giao cho biên thủy trong tay. Có thủy nhìn thoáng qua phát hiện chìa khóa bên trên còn mang theo dây da tử biên tiểu kim cá. Chỉ là tuổi tác có chút lâu, phía sau cá vàng đôi đã sống trọng mà lại nguyên bản bạch sắc dây ra tử hiện tại cũng phát vàng. Cái này. Lao ra tử nói ra, các ngươi đã tới ta sự tình liền kết thúc, các ngươi từ từ xem, ta đi đánh một cái bao lập tức đi ngay, yên tâm đi. Trong này đã không có gì có thể trộm Biên Thụy nhìn một vòng phát hiện lời của Lao ra tử thật đúng là không sai Nơi này thật không có gì có thể trộm Bên trong tất cả phòng ở có một gian mang một gian trừ cổng phòng gát cửa không có sập bên ngoài Còn lại tất cả đều sợ Tốt nhất cũng là mất cái đỉnh Kém nhất liền thừa không đến bắp chân bụng tường gạch Lao nhân ra, nơi này lớn bao nhiêu Ta là chỉ cái này tường vây bên trong Cái này ai biết ta Người tiếp nhận thời điểm trên văn kiện không có viết Lão ra tử một bộ không liên quan chuyện ta thái độ, nói xong quay người vào cửa vệ ở giữa, trực tiếp đem trên giường nhỏ che phủ một quyển sau đó tìm dây thường một bó, xách trên tay chuyển ra, đem che phủ bỏ vào tựa ở trên tường xe đạp lên, đẩy xe liền ra nuôi bỏ trận cửa chính. Nhìn qua lão gia tử bóng lưng, Chu Chính cảm thán nói ra, chạy thật nhanh. Ngươi nếu là ở tại nơi này chỗ ở trước 1 năm nửa năm đoán chừng so với hắn chạy còn nhanh đâu, Biên Thụy nhìn thoáng qua tình huống xung quanh, đi vào gác cổng ở giữa mở một cái trên tường đèn. Phát hiện đèn này sáng lên theo quỷ hỏa, vẫn là đời cũ ô tơ bóng đèn, cũng không phải là hiện tại thường dùng lờ giờ đèn trâu. Đem cửa lớn vừa đóng, Biên Thụy cùng Chu Chính cứ như vậy sóng vai dạo bước tại nuôi bỏ giữa sân, mặc dù là cũ nát, nhưng là vẫn có thể theo những kiến trúc này bên trong phát hiện nuôi bỏ trận trước kia huy hoàng, chỉ bất quá những này huy hoàng đều theo tuế nguyệt biến thiên mưa rơi gió thổi đi. Biên Thụy đứng tại một cái hình chữ nhật căn phòng lớn phía trước, đưa tay chỉ một cái hướng về phía Chu Chính nói ra, Ta khi còn bé tới đây mùa qua sữa bò kem, vừa đến mùa hè thời điểm, nơi này công nhân liền sẽ dùng nơi này hầm chứa đá làm kem, lúc ấy cả huyện trong phần lớn kem đều là nơi này sinh ra, mỗi ngày 4-5 giờ thời điểm, toàn huyện đồ uống lạnh con buôn đều sẽ đến nơi đây phê kem, ta nhớ được một cái kem một mau tiền, nếu như là trứng ống 2 mau 5. Ta đi, người đối với nơi này vẫn có chút tình cảm á chú chính cười nói. Biên thủy hồi đáp, lúc nhỏ ăn đồ vật nhớ nhất lao, ta lúc ấy còn tính là tốt. Trong nhà trưởng bối cho một điểm, sư phụ cũng sẽ cho một điểm, vì lẽ đó trong tay của ta tuy nói không có bao nhiêu tiền, nhưng là cũng không tính thiếu tiền, thỉnh thoảng có thể xin mời đám tiểu đồng bạn tới ăn một bữa kem, thường thường còn có thể ăn được một cây trứng ống, xem như học sinh bên trong trên tay có hai tiền. Được rồi, ngươi cũng đừng cảm khái, dù sao đất này đến ngươi ở trong tay, ngươi nghị khôi phục tuổi thơ ký ức cũng tốt, khắc khai mới dẹp trường cũng tốt đều cùng ta không có bao nhiêu quan hệ. Ta chính là một cái tiểu cổ đồng không ảnh hưởng được ngươi người đại lão này bạn quyết định, chỉ cần ngươi làm có đặc sắc, để ta bên kia khách nhân cảm giác ở đây cưới ngửa có phái đoàn là được, đừng cho ta chỉnh giống hồi hương sân chơi giống như Chu Chính nói. Vậy ngươi yên tâm, chúng ta bên này tuyệt đối là nhất lưu tiêu chuẩn, giúp ta tìm người phải có thiết kế những vật này kinh nghiệm biên thủy đưa ra yêu cầu của mình. Chu Chính nói, không có vấn đề. Chương 293, quyết định. Cảm ơn bạn ý mẹ tờ rõ kẻ tịt để cử bàn người phiếu Người nông trường quản lý, cái này phù hợp a người cái kia nông trường chơi chính là cái gì, ta chỗ này chơi chính là cái gì, cái kia có thể đồng dạng a ngươi nông trưởng là hầu hạ ngươi loại người này, chúng ta là nuôi bỏ a Làm biên thủy nghe chu chính nói muốn đem mình nông trường quản lý điều tới, biên thủy đưa ra dị nghị. Chú chính nói ra, vậy là ngươi không hiểu rõ người này, ta nói với ngươi đi, ta biết New Zealand người đại đa số đều là lười chứng, liền cái này một cái đặc biệt chịu khó phụ trách. Hắn không có người nói như vậy chết bản, mà lại ai cũng không phải ngay từ đầu liền có thể trưởng khống lớn như vậy nông trường đều là theo tiểu nông trường làm, mà lại người bên này lại không định án lấy ta nơi đó mô bản làm, khác người còn không phải bỏ tiền. Đừng tưởng rằng người ngoại quốc liền thiện lương, ta gặp phải người nước ngoài 10 người có lục cái như bức ống, hai cái miệng lưỡi dẻo queo lừa đảo, còn có một cái con mắt trường thiên bên trên không có bản lãnh gì lưu manh, nhiều nhất chỉ có một cái có thể chân thành làm ăn. được rồi đi Ngươi cùng ta kéo nhiều như vậy làm gì, ngươi nói đi liền để hắn tới thử một chút thôi, ta có thể nói với ngươi tốt, hắn tiền lương cái gì ta cũng mặc kệ biên thủy nói. Chu chính cười ha ha vài tiếng, vỗ một cái biên thủy bả vai, những này đều không cần ngươi lo lắng, ngươi vẫn là lo lắng một cái chuyện ngươi đáp ứng đi, nơi này tất cả địa phương đều là làm bằng gỗ, nhiều nhất gạch hôn tới một cái kiểu mị phong tình, ngươi biết, ta hối hận. Ê! Chu chính lập tức bị biên thủy cho hế trụ, đưa tay kẹp lấy biên thủy cổ Ta bóp chết người tên hôn đảng. Người thế mà gặp ta. Bóp chết ta làm gì? Biên thủy đẩy ra Chu chính tay. Chúng ta đã nói xong làm bằng gỗ có phong cách nông trường đâu. Hiện tại nơi này tới tay ngươi đổi ý. Ngươi có biết hay không ta bên kia cùng người ta bảo đảm. Chu chính cả giận nói. Biên thủy nhàn nhạt nói ra. Ta lại không nói không xây cất. Cũng không có chuẩn bị dùng bê tông. Chỉ bất quá phong cách đổi một cái. Ta hiện tại chán ghét kiểu Mỹ nông trường không được à. Ta chuẩn bị xây trong đó thức phong cách hơn nữa còn là thời đường kiểu Trung Quốc phong cách nông trường. Ngươi điên rồi, theo lấy ngươi nhà kia phong cách đến xây cái nông trường, không coi là một vòng rào chán, phải bao nhiêu vật liệu gỗ, trước trước sau sau ngươi đến đầu tư mấy ngàn vạn, ngươi có như thế nhưng tiền A. Chu chính trong lòng tính toán một cái, ngươi tiệm ăn tiền kiếm được cũng không đủ A, cho ăn bể bụng ngày thu nhập chừng 50 vạn, tiền này phóng tới Minh Châu cũng bất quá chính là cái bạch lĩnh đích lương hàng năm, ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Không có tiền. Nhưng là ta có thể làm ra vật liệu gỗ Biên thủy nói Xây thứ này vật liệu gỗ là đầu to Trung Quốc vật liệu gỗ là rất đắt Nhưng là đối với biên thủy đến nói có vật liệu Nhân công cái gì cho ăn bể bụng chừng 500 vạn Định thiên Trên tay không có nhiều tiền như vậy Cũng có thể bán vật liệu nha Chu chính nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo Toàn dùng tơ vàng nam Nếu không tử đàn Nếu không biển vàng hoặc là hồng trôi nhánh Biên thủy trừng chu chính một chút Người điên rồi vẫn là ta điên rồi Phía trên nói tới một cái không có, vật liệu gỗ thông gỗ trinh nam những này, nghĩ cao cấp không có, còn hồng chua nhánh, ta cảm thấy dùng chua nhánh rút một cái đầu ngươi trong nước không sai bịt lắm. Dùng chất liệu tốt biên thủy không quan trọng, nhưng là ảnh hưởng này không phải biên thủy có thể tiếp thụ được, ngươi làm cái hạt thông cái gì xây cái đường thức đại điện, người ta chỉ nói ngươi có tiền, ngươi nếu là dùng tơ vàng nam xây một cái, cái kêu như quỷ xà thần môn còn không phải đem ngươi chầm chầm ra dầu đến A, biên thủy cũng không muốn tìm cái này phiên phước. Còn những cái khác lộn xộn cái gì, thật, hiện tại làm thực nghiệp, có mấy cái trên thân là sạch sẽ, biên thủy nhìn bên này. Giống như vụn trộm làm điểm vật liệu gỗ cái gì cũng không tính quá mức, thú hổ cũng không có thương tổn ai không phải. Ngươi chỗ nào làm tới nhiều như vậy vật liệu? Chu chính hỏi. Biên thủy ngang chu chính một chút, làm gì, muốn cấp sinh ý à? Không có, ta nếu là muốn kiếm tiền dùng lấy giống như ngươi phiến vật liệu à, được rồi, không nói ta cũng không hỏi, dù sao đến lúc đó vật liệu đúng chỗ là được. Đúng, ngươi chuẩn bị lúc nào bắt đầu làm? Chu chính hỏi. Đều đến tay đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Biên Thủy nói. Vậy được, ta chờ một lúc liền thông chi người quản lý kia tới, cho ngài nho nhỏ hoạch định một chút, đối ngươi chuẩn bị nuôi bao nhiêu con trâu? Chu chính hỏi. Hai người làm cái này nông trường chủ yếu chính là vì hai cái phương diện, một là nhà mình ăn thịt bỏ thuận tiện, hai là cho Chu chính cái kia dân túc thêm chút hấp dẫn người quả cân. Biên Thủy nói. Đương nhiên là có thể nuôi bao nhiêu nuôi bao nhiêu. Trước kia nơi này nuôi tựa như là hơn 1.000 đầu, chúng ta án lấy 1.200 đầu nuôi. Ta cảm thấy nơi này không chỉ A. Chu chính suy nghĩ một chút nói. Biên Thụy nói, còn không phải nuôi chút ngựa, nếu không ngơi những khách nhân kia tới cơi châu A. Cũng đúng. Chu chính cũng không cùng Biên Thụy tranh, dù sao hắn cảm thấy đối với việc này Biên Thụy so với hắn nếu có thể dày vỏ. Đi. Không nhìn nữa nhìn. Biên Thụy hỏi. Chu chính nói, có gì đáng xem, một khối địa phương rách nát. Chớ vội đi, các ngươi bên kia không phải có công trình đội môn, để bọn hắn tới đem khối này cho ta sửa sang lại, cái gì cục gạch kỳ xa đều cho ta hủy đi đi, liền xem như dưới mặt đất đánh xi măng cọc cũng cho ta đào đi, ta muốn nhìn thấy một khối bằng phẳng địa phương. a đúng, nhất định phải đem đại môn kia lưu lại cho ta, có thời đại cảm giác. Biên thủy đưa tay chỉ một cái phía sau hai người cửa chính. Chu chính quay đầu nhìn một cái, ta nói ngươi có phải hay không đốc, ngươi xây cái thời đường kiến trúc. Lại dùng cái thập niên 80-90 cửa sắt lớn. Ta thích. Biên Thụy nói. Chu Chính nghe sửng sốt 2 giây. Được, đi, giữ lại cho ngươi. Ngày mai ta liền để công trình đội tới đem bên này toàn súc. Hai người cái này hướng cửa chính đi, đến cửa chính. Hai người lên xe. Chu Chính lao tiểu tử này lập tức đọc chạy. Cười hắn xe xích lô ở phía trước để Biên Thụy hít bụi. Biên Thụy cũng không mắc mưu của hắn, mà lại Biên Thụy mổ tờ là tiểu việt giã. Trực tiếp cưới lên bên cạnh trên đồng cỏ để Chu Chính ý nghị rơi vào khoảng không. Biên Thụy mổ tở có thể đi, nhưng là Chu Chính mổ tở không thể. hắn món đồ kia thích hợp yêu cầu cũng không thấp, mà lại chất lượng cũng trọng. Tựa Biên Thụy dạng này chạy không chừng liền hãm trong bùn đi. Đến chỗ ngã ba, hai người ngừng mổ tở bởi vì một cái muốn về công trường một cái chuẩn bị về nhà. Còn có chuyện gì không có? Biên Thụy hỏi. Chu Chính nói, ta bên này không có việc gì, à, quên, giường của ta lúc nào tốt? Làm xong để ta đi qua nhìn xem xét, không hài lòng để ngươi làm lại. Biên thủy nói, làm lại không thể nào, ngươi không muốn cầm đi bán mua ngưỡng mộ trong lòng tốt. Không có việc gì ta đi. Không sao, ta cũng trở về, đợi lát nữa còn được hồi Minh châu đi chu chính nói. Lúc này đi. Đúng vậy à, bên này sống không sai biệt lắm, ta phải trở về à, bồi nàng dâu hai ngày nữa. Bằng không cái này vợ chồng không giống như là vợ chồng để người chế rêu chu chính nói. Cũng đúng, ngươi trở về bồi nàng dâu đi. Biên Thủy nói: Nguyên bản Biên Thủy tưởng tượng mình cũng phải đi một chuyến Minh Châu, bất quá lại cảm thấy đoan chính vững bận, thế là dứt khoát không đề cập tới chuyện này. Hai người chia tay, Biên Thủy một đường hướng trong nhà đi, đi ngang qua một dòng suối nhỏ thời điểm, phát hiện Trương Tinh Tinh ngồi xổm ở ven đường, bên người thả mười mấy sách nhỏ bao chất thành một đống nhỏ. Lại xem xét phát hiện dòng suối nhỏ trong một đám hài tử, mà nhà mình Khuê nữ cũng là một trong số đó. Chỉ nhìn một chút, Biên Thủy liền biết đám con nít này ngày tại trồng chất đập cá. Nói cách khác đem nguồn nước sơ đứt mất, đem vây ra nước múc ra, dạng này nước lũy lảng trong cá liền không chỗ có thể trốn. Các hương thân gia cũng không thiếu cá ăn, biên thủy ra vậy thì càng không thiếu, bọn nhỏ vây cá vậy liền thuần là vì chơi. Biên thủy ngừng xe mô tô, Trương Tinh Tinh đứng lên, lão sư. Biên thủy hỏi, ngươi làm sao không đi xuống A? Trương Tinh Tinh kéo một cái góc áo, ba ba mua cho ta quần áo mới, ta sợ làm bẩn Biên thủy nhìn một chút Trương Tinh Tinh lại nhìn trong suối nhà mình ngốc khuê nữ. Còn có ngốc cháu trai, ngu xuẩn cháu trai tử môn, từng cái chơi giống như là bùn hầu tử, một chút cũng nghĩ không ra trên người mình quần áo có thể hay không bẩn vấn đề, thế là thở dài một tiếng. Hồi không trở về nhà, Biên Thụy hướng về phía nhà mình khuê nữ hô. Tiểu nha đầu chơi chính hương khởi, chỗ nào chịu theo Biên Thụy về nhà, trực tiếp trả lời một câu, ba ba, ngươi về trước đi ta lại chơi một hồi, lập tức liền có thể bắt được cá. Biên Thụy cũng không nhiều lời, chương tinh tinh hiểu chuyện. Nhưng là loại này hiểu chuyện để Biên Thụy có chút đau lòng, mẫu thân chạy, phụ thân một người mang nàng còn được vội vàng kiếm tiền, hai tử không hiểu chuyện đều không được, nàng nếu là không hiểu chuyện, ai bao dung nàng A về đến nhà nghị vung cái kiểu đều không có người đáp lại tự nhiên là hiểu chuyện. Tiểu nha đầu thì lại khác, mặc dù Biên Thụy ly hôn, nhưng là tiểu nha đầu cũng không tiểu yêu, từ phụ mẫu nơi đó được đến, ông bà tặng tổ phụ mẫu các loại sủng ái đều nhanh tràn ra tới, nhất là bốn cái lao nhân đau lòng hài tử ra không hoàn chỉnh, sợ chắc gái. Tôn nữ bị hủy khuất gì? Luôn luôn là giảng đạo lý bốn người hiện tại chỉ cần liên quan đến cho tiểu nha đầu có lúc cũng sẽ không giảng lý. Còn nữa biên thủy đối nha đầu cũng không có gì yêu cầu cao. Bình bình đạm đạm cũng đời này qua hết là được rồi. Mà lại biên Thụy mình lấy lao tổ tuổi thọ đến đầy tuổi thọ của mình chiếu ứng tiểu nha đầu cả một đời không có vấn đề gì. Đừng quá chậm, đại tốn, mang tốt các đệ đệ muội muội bằng không trở về ta lột ra của người ra biên Thụy hướng về phía đại tốn nói. Đại tốn lao mặt một cái, thập th Ngài cứ yên tâm đi, nếu là đem đệ đệ muội mội bị thương, cha ta không được đánh chết ta a Ừm. Biên thủy lúc này mới nhẹ gật đầu. Việc này đặt bên ngoài đại tốn phụ mẫu nhất định không vui, nhưng là tại phụ cận mấy cái làng, tất cả mọi người cho rằng bình thường, lớn liền nên mang theo tiểu nhân bảo hộ tiểu nhân, đây là trách nhiệm của hắn cũng là hắn nghĩa vụ. xảy ra sự tình muốn đánh, sắp bên số tuổi từ lớn đến nhỏ đến, bất luận bối phận chỉ nhìn tuổi tác. Làm như vậy liền xem như hài tử bắt đầu không đoàn kết. Chịu mấy trận đánh sau tông tộc ở giữa hài tử cũng đoàn kết Thấy đám con nít này không có một cái nguyện ý trở về Biên thủy liền hỏi Trương Tinh Tinh Trương Tinh Tinh vừa nhìn liền biết là muốn cùng biên thủy trở về Nàng cảm thấy nơi này không có gì hay Đi theo biên thủy học đàn rất có ý tứ Nhưng là hài tử lại không nỡ tiểu đồng bọn Không muốn rời đi mình tiểu đồng bọn Để cho mình xem ra có chút rời đi tập thể đơn chạy ý tứ Biên thủy thấy cười cười Vậy ngươi ở đây nhớ kỹ nhất định phải chú ý an toàn Buổi tối hôm nay đến sư phụ ra ăn cơm chiều, sư phụ làm cho người ăn ngon. Được rồi, tạ ơn sư phụ. Đến cùng là đứa bé vừa nghĩ tới ăn ngon liên tiếp nuốt mấy lần nước bọn, liền trương tinh tinh lão tử làm đồ ăn tiêu chuẩn, cho biên thụy sách dày cũng không xứng, liền xem như có thịt cho hắn, không sai biệt lắm cũng chính là đun sôi liền ăn, nhiều nhất thêm điểm cải trắng quả ớt cái gì, nào có biên thụy đốt muôn màu muôn vẻ. chương 294, Nhà Kho Cảm ơn bạn ỷ mượn tờ giỏ kẻ tịt để cử bà người Phiếu. Về tới ra, biên Thụy bắt đầu làm một chút chuẩn bị, ném vào phía ngoài một chút công cụ tất cả đều bỏ vào không gian, sau đó trở lại phụ mẫu nơi đó nói một lần, đem hải tử phóng tới phụ mẫu bên kia chiều ứng mấy ngày, về tới nhà mình tiểu viện, làm xong đồ ăn sau còn không thấy nhà mình khuê nữ trở về, biên Thụy liền đem đồ ăn thả lại đến trong nồi nóng, mình thì là chuyển ra máy tính, ở phía trên cha được mình châu phụ cận có thể cho thuê nhà kho. Biên thủy đối với nhà kho yêu cầu chính là rời xa thành thị còn có đám người dày đặc địa phương, ít nhất một hai thước bên trong đều không có người nào ra, dạng này dễ dàng cho biên Thụy gian lận. Giống như là yêu cầu như vậy, tại Minh Châu thành nội vậy hiển nhiên là không được, muốn tìm liền phải đi Minh Châu thành thị phụ tìm, cách Minh Châu năm 60 số địa phương, đi quốc lộ tại trong vòng một giờ phạm vi vọng. Nhắc tới số liệu lớn thời đại chỉ một điểm này tốt, muốn tìm thứ gì trên mạng lục soát một cái liền thành, có hình ảnh có nội dung chỉ cần nhìn xem phù hợp liền có thể chạy hiện đi thực địa nhìn. Biên thủy coi trọng hai ba gia, diện tích ra đều là không chênh lệch nhiều, 10 mẫu đất hơn dáng vẻ, có một nhà càng là hoàn toàn đất trống, chỉ có một loạt phòng gạch ngói có hai nhà một nhà là có phòng mưa lều, còn có một nhà kiến trúc đến là không ít. Đường đường chính chính hai gian thép kết quyền giản dị căn phòng, cao 4m rộng 20m, dài 50m cái chủng loại kia chuyên nghiêm thuê sân bãi. Công trình kiến trúc càng nhiều cái kia tiền thuê tự nhiên cũng liền càng quý. Biên Thụy tự nhiên là thích có giản dị căn phòng cái này một nhà, bất quá giá cả theo Biên Thụy có chút hơi cao, cũng may điện thoại liên lạc sau, người ta chủ ra nói giá cả có thể đàm luận, như là duy nhất một lần giao 2 năm tiền thuê còn có cao hơn chất khấu. Cứ như vậy, vừa rạng sáng ngày thứ 2, trời mới vừa tờ mở sáng, Biên Thụy liền lái xe hơi hướng Minh Châu Phương hướng đi. Đến nửa sân núi tiểu viện thời điểm, Biên Thụy phát hiện mạc xanh tiểu tử này chính lái xe hơi ngồi sổm ở ven đường, hán chức kia dạng lở cưới tại con đường bên cạnh Không núp đích. Biên Thụy dừng xe lại, ấn xuống pha lê. Ui, uy. Tiểu tử ngươi làm cái gì đây? Mạc xanh tiểu tử này, này lại công phu chính đi ngủ đâu. Nghe được sư phụ xuống xe gõ pha lê lúc này mới tỉnh lại, mở mắt ra rỗi một cái tứ chi, ngắp một cái lúc này mới phát hiện biên thủy tới. Sư phụ. Mạc xanh vội vàng mở cửa xe ra, sau đó tiện thể xóa đi một cái khỏe miệng nhìn xem mình có hay không chạy nước miếng. Biên thủy cũng không có lên xe, mà là hỏi, tiểu tử ngươi làm cái gì đây? Sư phụ, ngài không phải hôm nay muốn đi Minh Châu à, mang ta lên thôi Mạc Xanh cười tủng tìm nói. Mang lên ngươi. Ngươi nếu là hồi Minh Châu mình hồi liền tốt, còn có người có thể trói ở tiểu tử ngươi tại chân chó. Biên Thụy không hiểu hỏi. Mạc Xanh nói, ta không phải nói hồi Minh Châu, ta là muốn cùng ngài đi mở mở mắt, ngài không phải nói muốn đi thuê hắn kho à, ta đối tùng huyện cái kia một mảnh quân a đến lúc đó ta còn có thể giúp ngài giết ép giá cái gì. Biên Thụy suy nghĩ một chút. Cảm thấy tiểu tử này nói còn có một chút tiểu đạo lý, tuy nói biên Thụy không trông cậy vào trên đường có cái bưng trà đổ nước, bất quá vạn nhất có tình huống gì, bên người cũng có cái có thể thương lượng người, không trông cậy vào hắn quyết định, đánh nhau cái gì, nhưng là nhiều người giá đỡ cũng đủ một chút. Được, vậy ngươi liền theo đi. Ta. Cái gì? Ngài đáp ứng để ta đi. Mạc xanh lập tức không có quay tới, còn tưởng rằng biên Thụy không cho hắn đi đâu, đang chuẩn bị đem trong bụng lý do thoái thác lấy ra, ai biết biên thủy đã đáp ứng. Thế nào, đừng đi. Biên Thụy cười nói. Không, không. Muốn đi, muốn đi, ngài mở ra cái khác ngài xe, ngồi xe của ta đi, xe của ngài không chống đỡ mặt mũi Hiện tại ra ngoài nói chuyện làm ăn ai không được làm một cỗ xe tốt chống đỡ giữ thể diện, liền xem như gạt người cũng phải tại trung tâm chợ văn phòng thuê một gian ra dáng văn phòng, làm chiếc đại buôn chỉ đâu, ngài nhà như vậy sẽ hoài nghi không có thực lực mạc xanh nói. Biên Thụy đưa tay vô một cái tiểu tử này xe, đừng cho ta kéo. Ta là đi thuê cái nhà kho, cũng không phải cùng người khác đàm luận mấy ngàn vạn làm ăn lớn. Đàng hoàng, muốn đi lên xe, không muốn đi lời nói trung thực ở lại, ngươi cũng có thể lái xe tại ta đằng sau đi theo. Được rồi, vậy ta vẫn ngồi ngài xe đi, ngài chờ chút ta trước tiên đem xe cho lái trở về Mạc Xanh nói phát động xe. Biên thủy đậu xe ở ven đường đợi 3 phút không đến, Mạc Xanh tiểu tử này liền dẫn chạy chậm trở về. Lần này biên thủy tương đương với tìm một cái lái xe, đem chiếc xe giao cho Mạc Xanh khai. Mình thì là thư thư phục phục ngồi ở vị trí kê bên tài xế lên, một mặt uống vào tiểu tràng một mặt nghe tiểu ca. Duy nhất chỗ không hoàn mỹ chính là nhà vệ sinh bên trên có chút tấp nập. Ra sớm, hơn 9 giờ thời gian, Biên Thụy liền đến tốt nhất cái kia một nhà, tại chủ thuê nhà cùng đi nhìn một chút ăn kho. Địa phương Biên Thụy đến là thật hài lòng, chính là giá tiền này có chút cao. Sư đổ hai cái xuất mã cũng không có nói tới tâm lý giá cả vị lên, đối với chung quanh đây nhà kho giá cả, Biên Thụy vẫn là hiểu rõ một điểm. Thứ này cũng không phải là theo trên mạng được đến, trên mạng tin tức quá tạp, giống như là giá cả thứ này không tốt phán định thật giả biên thủy là theo nhà mình thập thất ca nơi đó là được, hắn hiện tại văn phòng liền cách chỗ này không xa, đối chung quanh đây nhà kho giá cả có sự hiểu biết nhất định. Căn này nhà kho giá cả có chút hư cao, bình quân xuống tới so nhà khác một ngày một bình phương nhiều hơn 5 ao tiền, chớ xem thường cái này năm ao, tích lũy đến trên ánh trăng vậy coi như nhập mắt, một tháng liền nhiều hơn không sai biệt lắm hơn 2.000 khối tiền thuê. Đàm luận không xuống, biên thủy liền quyết định đi tới một nhà nhìn xem, thế là sau khi cáo từ lại chạy nhà tiếp theo đi. Mặt khác một nhà địa phương càng xa một chút, rời Minh Châu trung tâm thành phố vùng ven thẳng tắp lại xa không sai biệt lắm 20 cây số đều nhanh đến ra thị, cái này nhà kho đến cũng không tệ lắm, giá cả cái gì cũng đều vẫn được. Chính yếu nhất cái này nhà kho là người ta lão bản tự có, là người ta nguyên lai like nhà máy hoa kho, bây giờ người ta lão bản kết thúc Minh Châu xinh ý, liền nghĩ không phải ở đây cho mình lưu chỗ thế là vị này liền chuẩn bị đem cái này nhà kho thuê. Lão bản bên này cũng là có ý tưởng, cái này nhà kho nếu là hắn chuyển cho người khác, cái kia có là người mớn, nhưng là hắn cảm thấy mình không biết lúc nào liền có thể giết trở lại Minh Châu tới, chỗ nào té ngã ở nơi đó đứng lên nhà, vì lẽ đó nghĩ đến ngắn thuê, chờ mình về nhà trọng chỉnh thực lực lại sát tướng trở về. Biên thủy là không biết rõ, Giang Nam những này ngầu ngữ địa khu người đối Minh Châu cái kia một phần chấp nhất, có một cái mang một cái lẫn vào tốt đều vót đến nhọn cả đầu nghĩ đến minh châu đến phát triển, đem mình biến thành minh châu người. Bất quá bây giờ lao bản này ý nghĩ đến là để biên thụy được ném một cái rất món lời nhỏ, thế là biên thụy liên hạ một nhà cũng không nhìn, trực tiếp đem căn này nhà kho đứng yên xuống dưới, ký đầy một năm hẹn, trong vòng một năm biên thụy chỉ cần có phải là làm cái gì chuyện phạm pháp, vậy liền không có việc gì. Biên thụy dứt khoát, vị lao bản này cũng là dứt khoát người, hai người ký kết xong phương đem tiền đồ vật đã giao tiếp một chút Cái này gần 8.000 mét vung nhà kho tại thời gian 1 năm bên trong liền từ lấy biên thủy có thể sức lực tạo. Được rồi, người đi về trước đi. Biên thủy mang theo mạc xanh trên đường chọn lấy một nhà nhìn sạch sẽ vệ sinh tiểu quán tử ăn một bữa cơm. Sau khi ăn xong liền để mạc xanh tiện thể đi về nhà nhìn xem phụ mẫu, sau đó trực tiếp hồi trong thôn đi. Mạc xanh nói, ngài ở đây ta. Biên thủy bị mạc xanh tiểu tử này nói không có cách nào, thế là nhân tiện nói, vậy được, người ở lại đây thay ta nhìn xem nhà kho. Tiện thể cho ta chiêu nhìn nhà kho người, ba bốn người tả hữu, ta một tháng có thể cho cũng chính là bốn năm khối tiền, theo tiêu chuẩn này đến nhận người, nghiên kỷ cũng đừng quá lớn, 70 đến tuổi chạy hai bước liền thở cũng không muốn rồi, những người này tới cũng không biết là nhìn vật liệu vẫn là vật liệu xem bọn hắn đâu. Được, ta đã biết, nếu không gọi ta vài bằng hữu đi, bọn hắn đều không có việc gì. Dừng lại, người đám kia hồ bằng cầu hữu nếu tới nơi này, còn không phải đem nơi này nháo lật trời. Còn có vạn nhất làm chút gì chuyện phạm pháp, ta cũng phiền phức biên thủy nghe xong lập tức đánh gây Mạc xanh. Mạc xanh ngỡ nghiêm mặt nói ra, ngài cũng quá coi thường người, bọn hắn mặc dù có dạng này như thế khuyết điểm, nhưng là có một đầu dạng nghĩa khí. Mạc xanh nguyên bản còn muốn nói ra một chút bằng hữu của mình ưu điểm, bất quá bị biên thủy lấy ánh mắt một nhìn, tiếng nói càng ngày càng nhỏ, Mạc xanh làm sao lại không biết, những này cái gọi là lưu manh là cái gì chất lượng, nếu là phương Bắc lưu manh, có thể còn có thể có cái nghĩa tự che chắn một cái mặt mũi. Phương Nam những này tiểu lưu manh thấy tiền kia tuyệt đối không cần cái gì mặt. Được rồi, ta đã biết. Mạc xanh lúng túng cười nói. Mặc dù đại đa số nát bằng hữu không lui tới, nhưng là ai còn không có mấy cái phát tiểu đâu, những người này có thể kéo không ra à, từng cái đều là tuế nguyệt ký ức. Kỳ thật ta cái kia một bọn bằng hữu rất sùng bái ngài, đều thật hâm mộ ta thành ngài đồ đệ. Mạc xanh vì hóa giải trọt dạ, bắt đầu thổi nâng lên nhà mình sư phụ. Đạo cũng không phải toàn nói khoác. Trước kia mạc xanh cùng bằng hưu đánh nhau nhiều nhất đánh ngã một cái, hiện tại theo biên thụy học một năm không đến, bình thường 4 năm cái bằng hữu vào đã không được thân, trước kia hắn cùng bằng hưu đánh lấy chơi thời điểm, đều theo nữ nhân cô đỡ, kéo kéo trên ôm, hiện tại nhiều khi bằng hưu của hắn không dính nổi mạc xanh thân, liền xem như cầm cái lưới dao tử lên, không ra hai chiều, mạc xanh cũng có thể giao nộp hắn giới. Gia hỏa này lần trước khi về nhà nhưng làm hắn đám kia đám bạn xấu cho cực kỳ hâm mộ hỏng. Em chút liền coi biên thủy là thành là ẩn sĩ cao nhân, về phần biên thủy ra ra tại đám này tiểu lưu manh trong mắt cái kia trực tiếp lên cao thành phong thanh dương tiêu chuẩn. Mạc xanh bản lánh này lấy hắn tuổi học võ, đặt cái thứ hai địa phương đều luyện không ra. Biên thủy người này điển hình cánh tay đi đến lửa gạt người, nhìn vào mắt vậy trợ giúp liền không ngừng. Khi hắn thật đem mạc xanh cùng kinh lộc xem như đệ tử nhập thất thời điểm, không gian trong lão tổ lưu lại một chút kiện thể đơn thuốc, liền dùng đến trên người của hai người, bắt đầu không hiện Nhưng là biên thủy cam lòng dùng A, dần dần chỗ tốt này liền hiện ra tới, mặc dù không thể trưởng sinh bất lão, mục nát xương sinh cơ, nhưng là để mạc xanh kinh lộc hai người lấy thành niên niên kỷ luyện được người khác theo tiểu rèn luyện ra công phu, vậy vẫn là khả năng. Không sai biệt lắm cũng chính là đạt tới cá nhân cả nước nhất lưu võ thuật vận động viên trình độ, so ra kém ngô kinh lý liên kiệt những thiên tài này quán quân, nhưng là vận khí tốt cũng có thể được một cái cả nước quán quân cái gì, tố chất thân thể tốt, lại thêm một chút tán thủ cầm nã chiêu thức. Đừng nói đối phó mấy cái mau tặc, liền xem như ngay trước cách đấu chuyên nghiệp cấp cao thủ, đánh không lại muốn chạy tại không bị vây quanh tình huống dưới cũng có thể toàn thân trở ra. chương 295, thự mua tự bán. Cảm ơn bạn ỷ mẹ tờ rõ kẻ tịt để cử ba nguyệt phiếu. Bỏ đi mạc xanh tiểu tử này hướng nhà kho nhét bằng hữu ý nghĩ, biên thủy lưu lại mạc xanh xử lý tìm gác cổng sự tình, lái xe hơi ra ngoài, đi một hồi vẫn cảm thấy không yên lòng, thế là cho thập thất ca gọi điện thoại. Để hắn giúp đỡ có thích hợp giới thiệu một cái. Hiện tại Biên Thụy muốn đi rời Minh Châu rất gần một cái huyện thành nhỏ. Sắc thực nói cái này huyện thành nhỏ là tại Minh Châu cùng Biên Thụy quê nhà trên một đường thẳng. Vật liệu gỗ không thể chống rông đến, vì lẽ đó Biên Thụy muốn cũng chuyện này làm càng giống một chút. Mặc dù làm không được trăm phần an toàn, người là cẩn thận luôn luôn chuyện tốt, nhiều mấy cái khâu cũng có bao nhiêu một chút nghị ứng thời gian. Làm sao làm tượng đâu. Đó chính là Biên Thụy muốn tại cái này huyện thành nhỏ thuê một gian nhà kho cũng có thể gọi nhà kho gọi sân rộng là được, nơi này Biên Thụy liền yêu cầu bình thường cơ hồ không có người nào đến, hoặc là nói là ở vào không đáng chú ý thành nhỏ nơi hẻo lánh, như vậy Biên Thụy đem vật liệu theo không gian ngõ lúc đi ra, cũng sẽ không quá dễ thấy. Giống như là chỗ như vậy Biên Thụy chuẩn bị thuê bên trên 2 đến 3 cái, tất cả đều dọc theo nhà mình đến Minh Châu cao tốc đến Bố Cục, về sau phía bên mình chạy cũng thuận tiện. Chỗ như vậy liền dễ tìm rất nhiều, mặc dù tỉnh Giang Nam phát đạt, nhưng là cũng không phải người người đều có tiền Càng không phải là ga giọt cái dám đều bài cả nước đệ nhất, có chút huyện thành nhỏ thương nghiệp cũng không phát đạt, công nghiệp cũng không phồn vinh vẫn như cũ là lấy sức lao động chuyển vận làm chủ, chỉ bất quá 2 năm này một chút nhà máy dần dần theo phát đạt nhất địa phương, chuyển rời đến nơi này, để huyện thành nhỏ nhìn có sức sống một chút. Biên Thụy muốn những địa phương này ở đây muốn so mình châu dễ tìm nhiều, mà lại giá cả kia là tương đương ưu đãi Biên Thụy nhìn mấy cái sân bãi sau cảm thấy mình nếu là không phải đào một thịa liền đi có thể làm một cái cùng loại mình nhìn thấy đệ nhất ở giữa nhà kho như thế kho chữ công ty. Định ra địa phương, biên thủy bỏ ra 2 ngày thời gian liền đến hồi chuyện, 3 ngày xung quanh mỏ mắc quay, lúc không có chuyện gì làm liền chui vào không gian trong trồng cây đôn tây. Lần thứ nhất vật liệu cũng không lớn, chủ yếu lây 450 cm làm chủ, gỗ thông bách mộc những này trên thị trường thường gặp vật liệu đều có, mỗi cái địa phương tích lũy hơn mấy xe tải vật liệu, biên thủy 2 ngày này cũng mua không ít đồ vật. Giống như là xe nâng chuyển hàng hóa A cái gì, dùng xe chở. Tới đây, lại gọi mấy chiếc xe tới vận một chút giải rác đồ vật, khiến cái này nhà kho nhìn còn thật náo nhiệt. Làm việc làm không sai bịt lắm, bên này liền tại trên mạng kêu xe hàng lái xe giúp đỡ vận chuyển Minh Châu nhà kho. Hai gian kho mỗi một gian 5 chiếc xe tải chở đi sau, biên thủy lại đem mới vật liệu lấp kín nhà kho, chờ lấy đi xe tải lại một lần nữa quay lại đến sau, xe tải số lượng lại tăng thêm đến 10 chiếc, chờ đi một nhóm vật liệu sau. Biên thủy lúc này mới một lần nữa đem nhà kho lấp đầy, sau đó chờ lấy đem nơi này tất cả biên cạnh góc rừng lắp đặt giám sát, số liệu trực tiếp chuyển đến lưới mây lạc lên, này mới khiến mới vào cương vị gác cổng tới đi làm, biên thủy mình thì là lái xe hơi xuất phát đi Minh Châu nhà kho. Chờ biên thủy đến Minh Châu nhà kho thời điểm, nơi này gọi là một cái náo như ta, 7-8 chiếc xe tải chính hướng xuống mặt gỡ lấy vật liệu gỗ, mỗi một cây đều là tiêu chuẩn vật liệu, lập tức đem mới mướn tới nhà kho nhét tràn đầy Sư ph Hồ lao bản đang chờ ngày Mạc xanh nhìn bên này đến biên Thụy xe vào sân nhỏ lập tức mang theo chạy chậm chạy vội tới giúp đỡ biên thủy kéo cửa xe ra đồng thời vừa cười vừa nói Biên Th thủy ổ một tiếng nhấc chân xuống xe hồ lao bản chính là biên thủy phía trước tu phòng ở vật liệu nguyên vẹn tử lao bản kia phí tổn hoàn toàn dùng vật liệu chống đỡ vị kia chỉ bất quá lần trước biên Th thủy dùng vật liệu ít xem như hồ lao bản hỗ trợ nhưng là lần này khác biệt là biên thủy giúp đỡ vị này hồ lao bản nếu quả như thật dùng tiền Biên thủy trong túi ba dưa hai táo căn bản cũng không đủ hiếp, vì lẽ đó biên thủy lại một lần nghĩ đến vị này hồ lao bản, chuẩn bị lấy liệu chống đỡ công. Biên tổng, biên tổng, biên thủy bên này chân còn chưa rơi xuống đất đâu, bên thưa cao cao to to mập mạp hồ lao bản liền xuống xe hướng về phía biên Thụy đi tới, cách xa mấy bước liền vươn bàn tay mập mạp. Biên thủy cùng hồ lão bản bắt tay, thật xin lỗi, để ngài đợi lâu, địa phương đơn sơ cũng không có cái gì văn phòng cái gì, xin lỗi, xin lỗi. Hồ Lao Bản cũng không để ý những này, hiện tại lại không phải đi hộp đêm nói cái gì hưởng thụ. Đây là làm ăn hơn nữa còn là để hắn thu lợi hảo sinh ý, đừng nói là ngồi xổm ở trong xe đợi, chính là để hắn ngồi xổm ở bên ngoài mặt trời dưới đáy phơi các loại, hắn hổ văn ba cũng là ăn như cam. Cái này nói gì vậy, từ lần trước hợp tác sau ta thế nhưng là trông mong ngóng trông biên tổng có thể chiếu ứng tiểu đệ sinh ý, ta đây là ngày nhớ đêm mong cuối cùng là đem ngày hồi âm cho trông. Ngài là không biết ta tối hôm qua tiếp ngài điện thoại kia là một đêm không ngủ à, hôm nay trời chưa sáng ta liền đến chờ bên kia ngài vị này cao đổ sửng sốt nói cái gì đều không thả ta tiền đến, ta bên này đành phải chuyên. Hồ Văn Ba lôi kéo biên thủy tay liền không chịu bông ra. Nói thật biên thủy là thực tế không chịu đựng nổi Hồ Văn Ba nhiệt tình, gia hỏa này nắm tay liền nắm tay, cũng không biết làm sao lại dính vào lao phổ tật xấu, cầm người tay thích vô vô sờ sờ, nửa ngày không bông tay. Ngắm lại xem hiện tại thời tiết này vẫn còn nóng lắm, Biên Thụy tay bị một cái nam nhân cầm một lòng bàn tay mồ hôi, mà lại nam nhân này còn vô ngu bàn tay của ngươi, thẳng nam ai không ác âm. Có thể là Hồ Văn Ba quá kích động, Biên Thụy xứng sốt lập tức không có đem tay cho rút trở về, kết quả đành phải dùng khí lực rút, lúc này mới đem tay theo Hồ Văn Ba đại mập trong tay rút trở về. Hồ Văn Ba cũng cảm thấy Biên Thụy khó chịu, lung tung nói ra, ta đây là quá kích động nha, chúng ta nếu không lên xe của ta đàm luận, Hồ văn ba người ta khai thế nhưng là ôm thắng, bên trong so biên thủy xe tải đồng lạnh thật tốt hơn nhiều. đừng lên xe, chúng ta đi xem một chút vật liệu, người đi trước, ta cái này lái xe đau lưng nhức eo, đi lau đem mặt biên thủy nói. Kỳ thật biên thủy mục đích chủ yếu không phải đi lau mặt mà là đi rửa tay, ra hỏa này đem biên thủy cho át tâm, đến ao nước bên cạnh dùng nước rửa tay tẩy ba lần vẫn cảm thấy có hồ văn ba béo trên tay lưu lại mùi mồ hôi. Cũng không biết cái nào khốn nạn bắt đầu chơi nắm tay. Tựa chúng ta lão tổ tông đồng dạng chắp tay nhiều vệ sinh a tốt như vậy truyền thống làm sao lại ném đi đâu Biên Thụy nói thầm nói. Sư phụ, ngài nói cái gì đó? Ta nói muốn đánh ngươi cái mông nở hoa, chờ trở, trở về cho ta ngay cả đứng ba ngày cọc ta thời điểm ra đi đã nói với ngươi như thế nào? Nhìn thấy mạc xanh Biên Thụy trong lòng ngọn lửa nhỏ tử cọ lập tức đi lên, để tiểu tử này đừng tìm mình hồ bằng cầu hưu, hắn vẫn là cho mình làm ra hai cái, duy nhất có thể lấy vui mừng tiểu tử này còn chiêu hai cái người bên ngoài khoảng 40 tuổi người địa phương, nhìn đến là thật đảng hoàng ba giao, cụ thể nhân phẩm như thế nào còn đợi quan sát. Sư phụ, ta cũng là không có cách nào a, bọn hắn nghe nói là ngài làm việc, nghĩ đến a. Đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, liền tranh lệ quỷ xuống cho ta, ta cái này lòng miền nún, liền cho đáp ứng tới, ngài làm sao phạt ta ta đều nhận. Được rồi, nhìn thấy ngươi liền buồn nôn, đi một bên đừng để ta nhìn thấy biên thủy nói. Được rồi, sư phụ ngài trước lau lau mặt, khăn mặt là mới, ta lập tức liền lan. Mạc Xanh gặp một lần lập tức minh bạch, sư phụ đây là chấp nhận, về phần lời nói vậy nói gì hắn không quan tâm, sư phụ mắng đồ đệ vậy coi như cái gì, nhà mình lao thái ra nói hắn trước kia học đồ vật thời điểm, sư phụ đều sở trưởng cổ tay thô cây gậy đánh, mắng hai câu liền muốn cái này nghị cái kia, dạng gì sư phụ sẽ dạy dạng này đồ đệ bản lĩnh thật sự. huống hồ sư phụ đối với hắn tốt, Mạc Xanh cũng cảm thấy, cái này thân thể từ ngày cường tráng, mỗi lần về nhà phụ mẫu đều muốn khen buổi sáng. Nếu là hắn nhớ chút thù hận này vậy vẫn là người A. Biên Thụy đưa tay nhận lấy khăn mặt, một mặt xoa tay một mặt nói ra, hai người không thể xếp cùng một chỗ, tách ra sắp xếp lớp học, để bọn hắn ít náo sự. Ta đây biết, lưu hai người này tiến đến chủ yếu là để phòng một chút. Yên tâm đi đều là người thành thật Mạc Xanh nói. Biên Thụy từ chối cho ý kiến, sau khi nghe ừ một tiếng đem khăn mặt ném trả lại cho Mạc Xanh, mình thì là hướng về Hồ Văn Ba đi tới. Lúc này Hồ Văn Ba là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn qua những này vật liệu Lấy ánh mắt của hắn như thế nào nhìn không ra những này vật liệu đều là thượng hạng vật liệu, liền xem như tầng dưới chốt nhất tùng liệu cũng là tự nhiên hong khô, nhìn xem bên trong nước tuyệt đối đạt đến có thể đem ra trực tiếp dùng, không cần giống bây giờ rất nhiều vật liệu đồng dạng, mở đến còn phải làm một chút xử lý. Cũng chớ xem thường vật liệu bên trong nước nhiều một chút ít một chút, nước nếu là nhiều điểm này làm ra đồ dùng trong nhà có lẽ một năm nhìn không ra cái gì đến, nhưng là mấy năm sau liền có thể phát hiện, nước nhiều vật liệu sẽ biến hình mà nước ít biến hình biên độ liền muốn ít hơn nhiều. Trên một điểm này tự nhiên hong khô vật liệu so hiện đại hong khô trực tiếp tốt hơn một bậc thang, chỉ bất quá công nghiệp hóa mà hiệu suất là vị thứ nhất, không có nhà ai vật liệu gỗ xí nghiệp có thể chơi như vậy. Một viên vật liệu khoát tay bên trên 2-3 năm, cái kia chỉ riêng cất giữ phí liền đủ xí nghiệp uống một bình. Bởi vậy những này vật liệu ở trong mắt Hồ Văn Ba đó chính là bà bối. Biên tổng, biên tổng, vẫn là án lấy quy củ cũ đến. Hồ Văn Ba gặp một lần biên đến đây Lập tức mang theo chạy chậm đi tới Biên Thụy bên người, trông mong nhìn qua Biên Thụy. Biên Thụy nói, vẫn là án lấy chúng ta nói đến, ta nhóm này đều là chất liệu tốt, người cũng nhìn ra đến đều là tự nhiên hong khô lao vật liệu, ít nhất bày cũng phải 7-8 năm đi. Biên Thụy thích để cho đồng bạn đến lợi, nhưng là phải làm cho đến chỗ sáng, không thể để cho hắn cảm thấy mình cái gì cũng không biết, cũng không hiểu rõ nghề này tình, không biết mới liệu cùng lao vật liệu giá cả bên trên khác biệt. Hồ Văn Ba nghe lập tức minh bạch Biên Thụy ý tứ, cười nói ra, Ta nhớ kỹ ngày tốt, cũng nên ta số phận để ta gặp ngài. Hồ Văn Ba lời nói này không có sai, ai có thể nghĩ tới tốn nhiều một chút việc hảo tâm cho người ta cắt cái vật liệu, liền có một môn cung hóa con đường, đệ nhất con hàng này tốt, thứ hai cái giá tiền này còn có một chút ưu đãi cũng chớ xem thường điểm ấy ưu đãi trực tiếp liền thể hiện tại chi phí lên, cùng chất giá thấp chính là Hồ Văn Ba nhỏ như vậy xưởng đổ ra dụng sức cạnh tranh. Hiện tại không riêng gì cùng chất, dùng dạng này vật liệu làm chủ giản khung. Khi tuyệt đối chất giá cao thấp a thật lão một công xem xét liền biết cao thấp tới. Những này vật liệu ngài lúc nào muốn, ta lập tức giúp ngài theo bài hạ liệu Hồ Văn Ba bên này nói. Đều là người thông minh, biên thủy cũng minh bạch người ta Hồ Văn Ba đây là cho thấy ngươi sự tỉnh ta ngay lập tức căn bài. Đây chính là cái thái độ vấn đề, không cần nói rõ nhưng là cái này thái độ nếu là chứng thực, đại gia cũng liền có hợp tác lâu dài tín nhiệm cơ sở. Trước không đội, ta còn có việc nói, ngươi muốn cao su một ta bên này không có. Món đồ kia ta cũng trứng mắt, dù một còn có tượng một cái gì đều không có vấn đề, lại cấp cao một chút ta bên này liền không có, chính ngươi nghĩ biện pháp biên thủy nói. Hồ Văn Ba nghe há miệng hỏi, ngày mỗi tháng có thể cho ta cung cấp bao nhiêu? Cấp cao vật liệu Hồ Văn Ba cũng không cần, tới tay cũng chính là chuyển tay mua bán. hắn một tiểu gia cỗ nhà máy sinh gỗ lim độ dùng trong nhà bán ID, lại nói cũng không có bản lãnh này lao sư phò à, ngược lại là hiện tại biên thủy cung cấp vật liệu phù hợp. Nhiều như vậy đi Biên thủy vươn một cái bàn tay qua lại lật một chút. Hồ Văn Ba gặp một lần lập tức vui vẻ, đủ rồi đủ. Không có ngân phiếu định mức, ta muốn tiền mặt Biên thủy nói. Hồ Văn Ba nói ra, tiền mặt ngài cầm nhiều không tiện Bằng không dạng này, ta vừa cùng ngài học trò giỏi nói chuyện thiếm, hắn nói ngài sẽ còn tô tô vẽ vẽ. Chúng ta như thế đến, ngài làm bức chữ vẽ cái gì cho ta, ta bên này tìm người đưa đập sau đó ta bỏ tiền mua về, dạng này cũng chính là giao điểm giao dịch phí cái gì. Chúng ta tiểu giá tiền đại lượng, ta đoán chừng tính lấy một tháng 20 trường không sai biệt lắm, tiền này liền trực tiếp vào ngài tài khoản. Biên Thụy nghe xong lập tức ngây ngẩn cả người. Hồ Văn Ba thấy có chút bất an hỏi, phương pháp kia không thích hợp. Lấy lại tinh thần Biên Thụy lập tức nói, không có, thật thích hợp. Biên Thụy chỉ là không nghĩ tới mình cũng có một ngày này, trước kia hắn đều là xem thường đám này tự bán tự mua cái gọi là nghệ thuật ra, không nghĩ tới mình cư nhiên trở thành một thành viên trong đó. Minh Thanh mình đã từng khinh bỉ nhóm người kia. Ngươi nói cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. chương 296, hai đầu sợ. Hồ Văn Ba hiện tại cái này trong lòng không biết có bao nhiêu vui vẻ, tiếp vào biên thủy điện thoại trước đó hắn còn tại lo lắng, lo lắng cho mình muốn hay không nâng giá, bởi vì trên thị trường vật liệu mỗi lập phương đã tăng không sai biệt lắm khối 200 khối tiền, cũng chớ xem thường cái này 200 khối tiền, làm ăn chính là như vậy nhất là Hồ Văn Ba dạng này quyển vợ nhỏ sinh ý lao bản, một phân tiền đều phải chụp lấy tới. Hiện tại thị trường là cái gì giá thị trường? Đồ dùng trong nhà nghiệp cùng khác ngành nghề đồng dạng, cơ hộ giá tiền này liền rõ ràng minh. Có người nói có thể làm cấp cao nhà, cấp cao độ dùng trong nhà đắt cỡ nào đắt cỡ nào như thế nào, kia là không hiểu rõ. Giống như là hồ văn ba dạng này thân ra bên trong không chạy lao bản căn bản làm không nổi cấp cao đến, ngấm lại vật liệu là giá bao nhiêu. Chỉ cần 2-3 tháng quay vòng vốn không đến, hắn hồ văn ba nhà máy nhỏ cũng liền phá sản. Hiện tại biên Thụy xem như cho hắn ăn một viên thuốc căng thần. Mấu chốt là hiện tại trên thị trường có một ít vật liệu căn bản cũng không dễ tìm thị trường nhiều nhất liệu hiện tại là cái gì liệu gỗ thông cùng cao su mộc Tùng không đề cập tới cao su mộc chính là lão nhửa cây cây không sinh nhửa cây chặt đi xuống vật liệu trước kia đến là sung túc nhưng là khoảng thời gian này Đông Nam Á bên kia xảy ra chút việc náo loạn càng cún cái này vật liệu liền thiếu Liên cang đừng đề cập biên thủy bên này cung ứng chất lượng tốt tự mục chất lượng tốt dumộc các loại trên thị trường quý hiếm vật liệu Chính vì vậy Hồ Văn Ba lúc này mới chịu nghĩ đến biện pháp giúp đỡ Biên Thụy đem tiền tẩy liếc, bằng không hắn như thế nào chịu bước lên nguy hiểm như vậy chủ động làm chuyện này. Biên Thụy nhưng không biết Hồ Văn Ba thầm nghĩ chính là cái gì, hắn lúc này dừng một chút, đem Hồ Văn Ba cho kéo sang một bên, ta cho ngươi cung cấp vật liệu sự tình không thể để cho quá nhiều người biết, ta sợ phiền phước. Ngươi cũng đừng nghe ngóng, ta nếu là biết ngươi nghe ngóng chuyện này, sự hợp tác của chúng ta liền kết thúc. Hồ Văn Ba nghe xong lập tức nói ra, kia là tự k Ngài yên tâm đi ta người này miệng nhất chặt chẽ. Vậy là tốt rồi. Biên Thụy ừ một tiếng. Biên Thụy là sợ Hồ Văn Ba hỏi thăm linh tinh, đem bí mật nhỏ của mình cho nhô ra. Nếu như vậy Biên Thụy cảm thấy không muốn cái biện pháp đem Hồ Văn Ba giải quyết mình sợ là đi ngủ đều bất an. Biên Thụy không muốn náo ra cái gì không thể vãn hồi kết quả, nhưng là thật đến lúc đó cũng liền không lo được nhiều lắm. Biên Thụy bên này lo lắng Hồ Văn Ba, Hồ Văn Ba cái này trong lòng còn lo lắng Biên Thụy đâu, theo Hồ Văn Ba. Biên thủy làm tới nhiều như vậy vật liệu, không phải trong nước công việc trên lâm trường trộm phạt, chính là từ nước ngoài buôn lậu tới. Nếu như là công việc trên lâm trường trộm phạt, cái kia vấn đề nhỏ một chút, bất quá chỉ những thứ này vật liệu chủng loại đến nói, trộm phạt khả năng không lớn, lớn nhất có thể là cái gì đâu. Buôn lậu. Đúng, từ nước ngoài buôn lậu vật liệu tiền đến, đừng nhìn cái này vật liệu gỗ thuế quan là không, người là tăng giá trị tài sản thuế gỗ thô thế nhưng là 10%, ai muốn đem trong túi tiền móc cho người khác. Có thể dạng này buôn lậu loại này gỗ thô, Hồ Văn Ba cảm thấy không thể nào là biên thụy, biên thụy tối đa cũng chính là cái tiêu bẩn. Hắn Hồ Văn Ba không muốn hỏi nhiều, càng không có tìm tòi nghiên cứu tâm, bởi vì hắn biết cái này phía sau màn lao bản không phải người như hắn có thể đắc tội, tốt nhất chính là chăng cái gì cũng không biết. Vậy bên này trình diện vật liệu ta có thể hay không trước nói một chút đi. Không dối gạt ngài nói, ta xưởng kia hiện tại vật liệu có chút thiếu, gỗ thông có thể ít chút, nhưng là tượng một ngài nhưng phải nhiều đồng đều ta một điểm ít nhất hai xe kéo Hồ Văn Ba nói Biên Th thủy nghe đưa tay chỉ một cái đồng đều cái gì đồng đều đây đều là người không quản là có đủ hay không liền đều những thứ này đáng tiếp theo đợi đến cuối tuần trưa mới có thể có. cóôi ta thật đúng là tạ ơn ngày Hồ Văn Ba trực tiếp lại nghĩ đưa tay nắm lấy biên Th thủy tay hảo hảo cảm tạ một cái biên Th thủy có thể chịu không được cái này lập tức khoát tay nói ra được rồi chúng ta bên này vẫn là kiểm lại một chút thừa dịp ngươi ta đều tại chúng ta rõ ràng cái gì rõ ràng à Người bên này tìm người, ta lại tìm cá nhân, để bọn hắn hai làm chuyện này, chúng ta đi ăn cơm, têu lên ngài học trò giỏi chúng ta cùng đi ăn cơm đây mới là chúng ta chính sự. Hồ Văn Ba vung tay lên rất là hào khí nói. Biên thủy cười nói ra, ăn cơm gấp cái gì mà gấp, vẫn là trước nhìn vật liệu. Tốt à! Hồ Văn Ba xem xét biên thủy bên này khăng khăng muốn trước bản vật liệu, trong lòng càng thêm nhận định chính mình suy đoán, đường đường chính chính lao bản nơi nào sẽ làm làm như vậy, không phải nói sẽ không dọn bản hóa. Mà là nói không có gấp gáp như vậy, có hàng đơn trong lòng mình có ít không được sao. Trong lòng nghĩ như vậy, hồ văn ba vẫn là đi theo biên thủy bước chân đi tới hóa lều phía dưới, lúc này mấy chiếc xe tải đã đều gỡ song hóa, lái xe bên kia đang chờ biên thủy tính tiền đâu. Biên thủy bên này ngồi xe lấy ra tờ đơn, để mạc xanh của mình, mang lên hồ văn ba ba người cùng một chỗ kiểm kê. Mỗi phạt một gốc cây biên thủy cũng sẽ ở mặt cắt bên trên viết lên đại khái đường kính, bình thường một cái cây đều là hai đoạn. Biên thủy bên này chỉ có nhất đoạn, đều là theo dễ cây bộ đến cây bên trong tốt nhất, biên thủy bên này là máy móc nguyên nhân, thô nhất vật liệu chỉ có thể lấy 60cm, vì lẽ đó biên thủy đem tất cả liệu đều lấy 15m cái này chiều dài. Hồ Văn Ba đi theo biên thủy đi một vòng sau, liền cảm giác biên thủy là cái giảng cứu người, bởi vì tất cả vật liệu chỉ cần là dáng dấp có chút không hợp quy tắc, biên thủy đều theo lấy nhỏ nhất đường tính tính toán, không giống như là một ít gian thương, người còn đừng phàn nản. Hiện tại thị trường liền tình huống này, người muốn hay không dù sao có là người mua. Vật liệu đều không tỉ mỉ, đừng nhìn nhiều như vậy xe trở tới đây kiểm kê cũng không có hoa bao nhiêu thời gian, không sai biệt lắm tầm 10 phút, ba người liền đem nơi này tất cả hóa đều cho kiểm lại ra. Hóa một kiểm kê xong, Hồ Văn Ba ở trong miệng gõ một cái, sau đó móc ra điện thoại nhấn ra máy kế toán không bao lâu liền gõ ra giá cả bỏ vào biên thụy trước mặt. Ngài nhìn là cái giá này a Không sai biệt lắm cái này giá cả. Biên thủy nhìn thoáng qua máy kế toán bên trên trị số, cảm thấy mấy ngày nay bận rộn lập tức đều đáng giá. Hồ Văn Ba nghe cười tủng tìm hướng về phía tài xế của mình chiêu một cái tay. Tiểu mã, ngươi ở bên này chờ lưu công tới, để hắn an bài đem những này vật liệu sách về đi, vất vả một cái, ta mang theo biên tổng đi ăn cơm, nha. Đúng, cũng đừng tiết kiệm tiền, ngươi giúp đỡ tại phụ cận tìm tốt tiệm cơm, chào hỏi nơi này huynh số môn cùng đi ăn một bữa mở rộng mang ăn đừng thay ta tiết kiệm tiền. Hồ Văn Ba đối với mình lái xe bắt đầu phân phó. Nghe được Hồ Văn Ba nói như vậy, biên Thụy đối với hắn hảo cảm lại tăng lên tầng 1. Nguyên bản lần này lựa chọn cùng Hồ Văn Ba làm ăn chính là coi trọng lần người khác cũng không chịu giúp mình vội vàng liền hắn chịu. Bây giờ nhìn người này thật đúng là không tệ, lúc này cũng có thể nghĩ ra được đem mình cái này tiểu nhà kho. Dùng luôn ngự trong nghề nói chính là sức sở trận người đều chiều ứng đến. Lái xe cũng minh bạch lão bản lưu mình ở đây là sợ con hàng này sẽ ra vấn đề gì. Không phải không tin được Biên Thụy hiện tại làm ăn mà nhiều cái tâm nhãn luôn luôn không có gì chỗ xấu. Hôm nay vẫn là ta mời người đi, dù sao ta đây là kiếm tiền Biên Thụy lên hồ văn ba xe, há miệng khách khi nói. Hồ văn ba lúc này xoay người muốn giúp lấy Biên Thụy nịt dây nị tan toàn, Biên Thụy xem xét chỗ nào có thể khiến người ta làm chuyện này, vội vàng nói mình tới. Mạc xanh tiểu tử này hiện tại đang ngồi ở đằng sau, hai vị lao đại một cái lái xe một cái tay lái phụ, hắn cái này lâu là chỉ có thể ngồi đằng sau. Bất quá liền xem như ngồi đằng sau hắn cũng không có ngồi lao bản vị, cũng chính là tay trái vị trí, đàng hoàng đổi qua đuôi xe chở lấy hồ văn ba lên xe, giúp đỡ sư phụ biên thủy kéo cửa xe ra, chờ sư phụ sau khi lên xe đóng lại, lúc này mới kéo ra cửa sau ngồi lên xe. Ngài cái này học trò giỏi thật sự không tệ, hiện tại những hài tử này chỗ nào hiểu cái này à, đều không nói người khác chỉ nói nhà ta cái kia tiểu hôn đản, nhìn thấy những bằng hữu kia của ta nhiều khi liền cái bắt chuyện đều không đánh, người nói chuyện hắn còn mạnh miệng. Nói mình cũng không nhận ra tại sao phải chào hỏi. Phát động xe, Hồ Văn Ba liền bắt đầu cùng Biên Thụy tìm chủ đề. Biên Thụy cười nói, hiện tại hài tử đều có cá tính. Hồ Văn Ba thở dài một hơi nói ra, cái răm cá tính, không có bản lãnh gì chỉ còn lại khí cao khí ngạo gọi là ca tính. Ta nếu là dầm chân, tiểu tử này không ra 5 năm liền phải ngủ đại đường cái đi. Lại nói ai làm ăn không có ăn nói khép nét quá. Đừng nói chúng ta dạng này tiểu lão bản. Liền nói bọn hắn hai ngựa sinh ý làm như thế lớn hiện tại liền không có ăn nói khép nép thời điểm rồi ta theo lão tử trong tay tiếp nhận sinh ý thời điểm lão tử ta nói bình thường một người lùn cho người ta lưu lại ba phần chút tình bọn không phải hạ thấp mình mà là tôn trọng người khác hiện tại tiểu vương bắt đản này căn bản nghe không vào người cũng đừng lo lắng quá mức người đứa bé kia đoán chừng cũng không lớn biên Thụy khách sáo một cái thập cửu chưa đủ lớn đặt lấy trước giải phóng hài tử đều có thể đánh xì dầu Hồ Văn Ba nói Biên Thụy Minh Bạch Hồ Văn Ba nỗi khổ trong lòng buồn bực, làm lao tử tổng hy vọng có thể thừa kế nghiệp tra, đem lão tử sản nghiệp phát dương quang đại, nhưng là hiện thực là 10 cái phú nhị đại có thể hoàn chỉnh tiếp nhận ra tộc sự nghiệp nhiều nhất 1 2 cái, có thể đem lão tử sản nghiệp phát dương quang đại, chăm không còn một. Không tin ngươi lật qua trong nước nhà có tiền, có mấy cái không phải bởi vì một người mà lên, người chết ra bại. Trầm rãi ngồi giữa nhà, chỉ cần ngươi mang mang liền tốt biên Thụy trái lương tâm nói. Hồ Văn Ba nói, cũng chỉ có thể dạng này. Ta chuẩn bị chờ hắn sau khi tốt nghiệp đại học an bài đến công ty tới. Đúng, biên tổng, nhà ngài là công tử vẫn là thiên kim. Nhà ta là cái khuê nữ, mấy tuổi cả ngày ra ghê gớm biên thủy nói. Hải tử ra một chút tốt, ra một chút thông minh trưởng thành có thể thành sự hồ văn ba lời nói này cũng trái lương tâm. Lại hàn huyên vài câu hài tử, biên thủy có chút ăn không tiêu, vội vàng rời đi chủ đề. Biên thủy phát hiện cái này hồ đại mập mạp cũng rất có thể giận. Lái xe đến khu bên trên phồn hoa nhất địa phương. Hồ Văn Ba tìm nhìn bề ngoài rất lớn loại kia phòng ăn đem biên Thụy cùng Mạc Xanh mang theo đi vào. Minh Châu thật không phải nơi khác, liền xem như vệ tinh khu huyện rành rảnh cũng so với bình thường cấp 2 thị không kém là bao nhiêu, vị trí trung tâm khách sạn khách sạn lớn nên có tất cả đều có. Đối với biên Thụy đến nói chỗ này đồ ăn cũng chính là cái dạng kia tiện tay điểm một cái nhìn cũng không tệ lắm liền buông xuống menu. Hồ Văn Ba thấy biên Thụy cùng Mạc Xanh đều tất cả điểm một cái, thế là mình cầm lên lại thêm hai cái. Đủ rồi. Chỉ chúng ta ba người ăn không hết lãng phí Biên Thụy khuyên nủ. Hồ Văn Ba lại nói, ăn không được có thể đóng gói, lại nói chúng ta ba cái đại nam nhân năm cái đồ ăn ăn không rồi chứ. Biên Thụy cũng không sở trường cho khuyên người, thấy Hồ Văn Ba yếu điểm liền để hắn điểm. Cuối cùng ba người lục cái đồ ăn, cộng thêm bốn cái rau trộn cũng may là mỗi mâm đồ ăn phân lượng cũng không nhiều, mọi người đều biết càng lớn tiệm ăn đĩa càng lớn đồ ăn càng ít, công phu tất cả đều đặt ở bấy trên bàn. Bản về hương vị đến đồ ăn thưởng ngày rất nhiều không bằng ven đường tiểu quán tử. Cũng may ba người đều không phải vì tới ăn cơm, là đến soát hữu nghị, một trận này ăn cũng coi như như ý. chương 297, Người quen. Ăn cơm xong, nhiệt tình Hồ Văn Ba lại muốn lôi kéo hai người đi ca hát uống trà, biên thủy nơi đó có công phu này, thật cùng hắn đi ca hát uống trà, mình cuối tuần tiệm ăn cũng liền không cần mở. Thật vất vả thoát khỏi nhiệt tình Hồ Văn Ba, biên thủy trực tiếp đem mạc xanh lưu tại Minh Châu. Mình thì là lái xe hơi chạy về làng. Nguyên bản chuẩn bị lên núi hái ít sơn chân cái gì, hiện tại biên thủy mình là không có khả năng. Cũng may 2 ngày trước để mấy cái đời ông nội giúp một chút, thừa dịp chăn dê thời điểm giúp đỡ tìm một chút. Lần này biên thủy cũng không cần quá mức hiếm thấy, chỉ cần một chút thường gặp nấm A khuẩn A cái gì. Đương nhiên nếu có thể có hàng tốt kia là không thể tốt hơn. Bởi vì cho mình cung hóa hiện tại cũng ba ba đem đồ tốt bán cho tới nơi này làm việc người tỉnh thành, biên thủy lại không có vào rừng già Vì lẽ đó tuần này Biên Thụy chuẩn bị để món ăn mặn hát vợ kịch, lấy làng sinh ra gà tơ làm chủ sừng, đến cái toàn gà thịt, chưng nấu muộn nương cái gì cho hết dùng tới. Đừng tưởng rằng Biên Thụy đây là lừa gạt khách nhân, chân chính đến nói chiêu này cũng không thể so bình thường tay nghề trên lệnh, bởi vì có lúc ngươi phải làm cho gà bắt đầu ăn không giống cái gà, có người nói cái này không thể nhặt nha, gà bắt đầu ăn tượng rau cẩn, vì cái gì không dứt khoát ăn rau cần Nói thực ra Biên Thụy cũng không biết, Kẻ có tiền vui vẻ không phải người bình thường có thể trải nghiệm. Về phần lao tổ vì sao lại nhàm chán như vậy sáng tạo loại thức ăn này, biên thủy đoán chừng là sống thời gian quá lâu nhàn. Về tới ra, biên thủy mãi mãi đã sớm đem biên thủy ra ra mấy cái lao huynh đệ hái đồ vật cho sửa lại một chút, bởi vì mấy cái lão nhân ra chăn dê địa phương không thâm nhập rừng ra, vì lẽ đó hái được đều là bình thường loài nấm, đồ tốt một cái không có, đừng nói cái gì quý báu đặc sản khuẩn, liền nấm bụng dê đều không có Biên thủy cầm đồ vật về nhà, trực tiếp tại gốc cây bên trên đảo mà cái hố sau đó tại gốc cây bên trên đem những này khuẩn cho ngã vào a rội lên không gian nước muốn nhìn một chút những vật này có thể hay không một lần nữa dài. Ai biết nước một tưới nấm đến là dáng dấp rất lớn, nhưng là nghĩ loại kia là cửa cũng không có. Biên thủy cũng không trông cậy vào thứ này vào không gian còn có thể dài, vào không gian đầu gỗ đều không nát lông dài của nha Bận rộn một lúc lâu, sửng sốt đem 2 cân nhiều khuẩn biến thành 5 cân nhiều, đại gia khả năng cảm thấy đây là chuyện tốt. Nhưng là có chút khuẩn dáng dấp quá giả tử cũng liền ăn không ngon, vì lẽ đó Biên Thụy không thể không ném xuống không sai biệt lắm 4/5, ý là cuối cùng còn lại hơn một cân, nói cách khác bận rộn nửa ngày tồi công bận rộn. Trong nhà ăn cơm tối, Biên Thụy lái xe hơi hướng Minh Châu đi, ngày mai sẽ là cuối tuần, Biên Thụy tiệm ăn còn được kinh doanh, lão khách nhân đều trông mong chờ, vị trí cũng đều toàn đặt trước đi ra, không đi không thể được. Biên Thụy cũng không phải tiểu Hải tử, không muốn làm sống có thể chứa cái bệnh cái gì qua người khác cái kia quan, hắn cũng biên không được mình cửa này. Toàn gà tiệc rượu làm rất thuận lợi, khách nhân ăn khen không dứt miệng. Biên thủy mang theo mạc xanh cho tất cả khách nhân không người chào, cảm tạ bọn hắn tán dương. Tiểu biên, cái này hầm gà tơ đơn thuốc ta có thể hay không muốn một trường, chờ sau khi trở về để chúng ta ra đầu bếp cũng là một lần, hai tuần lễ một trận chờ lấy lần sau ăn vào người cái này toàn gà tiệc rượu không chừng liền đạt được sang năm. Lao thực khách một vị họ phương Lão thái thái nói, Biên Thủy không biết Phương lão thái thái kêu cái gì, bình thường nàng đồng dạng ăn liền rời đi, Biên Thủy cũng không tốt nghe ngóng, nhưng là từ nàng theo lão gia tử môn đều rất quen, rất nhiều lao gia tử đều gọi Phương đại tỷ, liền biết lao thái thái thân phận không tầm thường. Cái này có cái gì không thể, đợi lát nữa ta đem làm biện pháp viết xuống đến, dùng cái gì liệu đều cho ngài. Biên Thủy vừa cười vừa nói. Không có ảnh hưởng gì đi. Phương lão thái thái cũng là người ý tứ, sợ Biên Thủy vì lấy lòng mình đem không nên kỳ nhân đơn thuốc cho mình. Cái kia nàng cũng không biết làm như thế nào cho Biên Thụy đáp lễ. Kỳ thật cũng không phải không biết làm sao cho, mà là Lao Thái thái sợ Biên Thụy tìm nàng làm việc. Mặc dù nàng tại mình châu bên này có rất ít sự tình làm không được, nhưng là nàng cái tuổi này há miệng tìm tiểu huynh đệ môn làm việc cự tuyệt là thật mất mặt, vì lẽ đó Lao nhân ra không muốn chiêu cái này phiền phước. Biên Thụy căn bản cũng không để ý những này, hắn so Lao Thái thái còn muốn sống đơn giản đâu. Ngài yên tâm đi, ta cảnh cáo nói ở chỗ này, Coi như để ngài đầu bếp ở chỗ này nhìn, hắn cũng không làm được ta vị này đến, không phải nói hắn làm không tốt cái gì, mà đạo đồ ăn muốn làm tốt, đồ gia vị lựa chọn, hỏa hầu đem khống, dòng dã nhanh 20 đạo chỉnh tự làm việc xuống tới, thập tam vị liệu, mỗi cái liệu thả thời gian còn muốn giảng cứu, ngài đầu bếp làm ra sáu thành hương vị đến, vậy ngài coi như thuê lấy người biên thủy rất tự tin nói. Phương Lão Thái Thái không tin, hỏi, người đơn thuốc viết nhỏ cũng không được. Biên thủy đạo, ngài nếu là không tin. Để ngài đầu bếp buổi tối tới ở bên cạnh nhìn, nếu là học sáu phần, ta miễn ngại một năm đơn. Không phải biên thụy tự đại, mà là có nhiều thứ người khác không có khả năng có. Khỏi cần phải nói, chỉ là một mực không gian nước gớp gia vị lao thái thái đầu bếp nhớ muốn chết tâm đều không có cách, không có không gian nước tăng thêm liệu chìm chế, gà tơ liền không thoát được thịt mùi tanh, ăn không ra kia là ăn không ra, nhưng là phóng tới đạo này đến nhạt gà tơ canh bên trong, một chút xíu thịt mùi tanh. Tại Lao Tham ăn trong miệng chênh lệch đều là lấy cây số đến tính toán. Thức ăn này nhìn xem đơn giản, một chén nhỏ màu hổ phách nước canh, phía trên trôi một viên bún lá món rau tầm phía dưới là tầm 10 đầu như là fan hâm mộ đồng dạng phẩm chất, như là bạch ngọc sắc gà tơ, nhưng là ăn vào miệng trong nhẹ nhàng khoan khoái bôi trơn, đầu tiên là nhàn nhạt ngọt khổ, sau đó là hơi cam, về sau còn mang theo một điểm thịt lưu thơm, cuối cùng lấy từng kia từng kia chua thoải mái phần cuối. Nhìn thấy không có gì đồ vật Ăn một lần cái kia chăm vị gặp nhau mới là đầu bếp tay nghề cấp cao nhất hiện ra, chiêu này bị người nhẹ nhõm học đi, Biên thủy khi còn bé nhiều như vậy đương nhiên đánh không phải ai. Phương lão thái thái đến thật không có ý tứ, nàng làm sao có thể phái cái đầu bếp tới, cái kia cũng quá không ráng cứu. Mặc dù nàng thích gan Biên thủy làm đồ ăn, nhưng là cũng không đại biểu nàng liền vui lòng chiêu Biên thủy phiền phức, vì lẽ đó trước kia cùng Biên thủy quan hệ nghiêm khắc giới định tại tiệm ăn lão bản cùng thực khách ở giữa. Nếu như không phải hôm nay thức ăn này, nàng rất ghét cũng sẽ không há miệng hỏi biên thủy muốn đơn thuốc. Phương đại tỷ, nếu không ngài phái đầu bếp tới đi, liền xem như học một nửa, chúng ta lúc không có chuyện gì làm cũng tốt đến thảo quấy nhiễu một cái chu lao ra tử xem xét lập tức cho lao thái thái đưa cái cái thang. Đúng à, Phương đại tỷ, về sau chúng ta đi nhà ngài đánh bài còn có thể tìm lý do tốt à, bằng không lão bà quản gấp không tốt ra lưu lao gia tử cũng vui vẻ ha ha nói. Phương Lão thái thái cười nói, các ngươi đều từng tuổi này, còn quản chặt như vậy. Lừa gạt hai đây Đoán chừng nhà các ngươi những cái kia vị nhìn thấy ngươi cái liền tâm phiền. Ha ha ha. Tiếm ăn trong một trận tiếng cười. Biên thủy cũng không có cười. hắn chẳng qua là cảm thấy tràng diện này thật rất không có ý nghĩa. Ăn một bữa cơm địa vị này thân phận cái gì hiển lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế. Không quản lao thái thái này là ai. Biên thủy đều không muốn lấy đi cầu người ta. Chờ lấy đem từng cái khách nhân cho đưa tiễn. Biên thủy ngồi xuống đem chế tắc quá trình còn có vật liệu viết xuống dưới. Sau đó giao cho lao Thái Thái Đem Lão Thái Thái đưa ra cửa, vừa vặn gặp trở về Nhan Lam. Nhan Lam nhìn thấy Lão Thái Thái, một mặt kinh ngạc vui mừng như là một cái nai con giống như nhảy nhảy nhót nhót đi tới Lão Thái Thái bên người. Phương A Di, ngài tại sao lại ở chỗ này a Phương Lão Thái Thái cũng rất kỳ quái, ngươi tiểu nha đầu này tới đây tới làm gì? Ăn cơm a Vậy nhưng qua điểm. Nhan Lam cười nói chưa tới điểm ta muốn ăn hắn cũng phải làm. Đến giới thiệu một chút, Phương A Di, đây là trượng phu ta, Biên Thủy Biên Thụy, đây là ta Phương A Di, trước kia hai nhà chúng ta là hàng xóm, cha ta cùng qua đời vương bá bá là bạn tốt. Người là Tiểu Lam Trượng Phu. lão Thái Thái tựa hồ là phát hiện cái gì kỳ cảnh, phản phục nhìn Biên Thụy không xuống một phút, nhìn Biên Thụy cảm thấy trong lòng mau mau, có điểm giống là mình đã thành bị nốt ở trong lòng màu nâu gấu trúc lớn, chiếc lồng người bên ngoài mang theo một mặt ngạc nhiên, tựa hồ là đang nghĩ cái này sao có thể. Phương Phu nhân quay đầu hướng về phía Nhan Lam nói ra, rất lâu không gặp người. Lên xe cùng A Di tâm sự đi." Nhan Lam lên tiếng, sau đó hướng về phía Biên Thủy nhọn miệng cười. "Đi thôi." Biên Thủy nói. Phương lão thái thái lôi kéo Nhan Lam lên xe của mình, chờ lấy vừa đóng cửa, liền hướng về phía Nhan Lam hỏi, "Cha mẹ ngươi có biết không?" Nhan Lam nói, "Biết à, cha ta cùng hắn vẫn là bạn vong niên đâu, bọn hắn ở chung một chỗ thời gian so ta đều nhiều, hai người không có việc gì uống ít rượu ve tranh làm mực." Mẹ ta nhớ tới liền nói hai người bọn hắn làm theo tên sĩ si giống như Lão Thái Thái nghe thở dài một hơi, cha ngươi vẫn là như vậy, đặc lập độc hành, bất quá cũng tốt chí ít so với chúng ta ra này. lao đầu tử mạnh, cả ngày tâm tư nặng như vậy, tổn thương thọ A. Ngươi cũng đừng thương tâm, Phương A-di, có thời gian tìm ta mẹ đi chơi. Bất quá bây giờ nàng không tại Minh Châu ở, tại Lão công ta quê hương Nhan Lam nói. Mẹ ngươi không phản đối. Phương Lão Thái Thái lại hỏi. Nhan Lam nói, mẹ ta hiện tại nào có thời gian quản ta, tận tâm chiều ứng nàng cái kia hai tiểu bảo bối đâu. Các ngươi có hải tử rồi. Không phải, không phải, chúng ta mới kết hôn, vẫn chưa tới một tháng đâu nhan làm mặt soát một cái đỏ lên. Phương Lão thái thái lại nói, ca của ngươi hài tử. Không đúng, ca của ngươi đều bao lớn, nếu không phải là nhà các ngươi tiểu vì kết hôn. Đều không phải, ngài đừng đoán, mẹ ta hiện tại nuôi hai đầu gấu, cả ngày làm cháu trai mang đâu, cái kêu bảo bối ghê gớm nhan làm trả lời. Phương Lão thái thái ổ một tiếng, nàng đương nhiên coi là mẫu thân của nhan làm nuôi một cái đại bạch hùng. Nếu không phải chính là so gấu, cái này danh tự mang gấu chó. Nhâm Lão Thái Thái lại nghị cũng không có khả năng nghị đến mâu thân của Nhan Lam dư xuân mai như thế sẽ nuôi hai con thật gấu. Hai người trong xe một trò chuyện chính là một cái giờ, cuối cùng vẫn là lái xe nhắc nhở Láo Thái Thái buổi chiều còn sự tình. Láo Thái Thái lúc này mới bông ra Nhan Lam. Nhan Lam sau khi vào cửa, biên thủy bên này đang bận rộn lấy buổi tối mấy bàn khách nhân đâu. Nói chuyện phim xong. Biên thủy hỏi. Nhan Lam ừ một tiếng. Thấy Mạc Xanh tới cho mình kéo ra cái ghế, nói một tiếng cảm ơn sau ngồi xuống. Nếu không ngươi lên trước lầu ngủ một hồi. Biên Thụy hỏi. Hiện tại Biên Thụy cũng không có gì thời gian bồi nàng dâu nói chuyện thiếm, lại không chuẩn bị ban đêm chuẩn chút có thể không mở được tiệc rượu. Ta đi về nhà chờ ngươi, ngươi kết thúc bên này sống liền đi qua nhan lam gặp một lần Biên Thụy thật sự là vội vàng, thế là quyết định về nhà. Biên Thụy bên này vừa muốn gật đầu, nghe được điện thoại di động của mình vang lên, ra hiệu Mạc Xanh đi xem một cái. Sư phụ, là Văn Thế Trương tiên sinh điện thoại Mạc Xanh chạy tới nhìn thoáng qua màn hình nói. Biên Thụy nghe, trà sắt một cái tay, nhận lấy điện thoại. Chào ngươi. Biên Thụy, cuối tuần 3 có thời gian hay không? Biên Thụy hỏi, chuyện gì? Ta nghĩ rót một chương đàn cổ khúc đĩa nhạc, hiện định lục thủ từ khúc, ta hy vọng ngươi có thể tới cùng ta hợp tấu trong đó hai bài. Biên Thụy nghe được Văn Thế Trương nói như vậy nguyên bản Biên Thụy muốn cự tuyệt, bất quá Văn Thế Trương đã sớm đoán được điểm ấy. Trực tiếp thỉnh cầu Biên Thụy nhất định phải tới Ghi Chép, đồng thời kéo ra tuyên truyền Trung Quốc văn hóa đại kỳ. Cuối cùng Biên Thụy bất đắc dĩ lúc này mới đồng ý. Ghi Chép từ khúc. Ai biết đời này trương rút cái gì điên Biên Thụy một lần nữa tẩy tay, tiếp tục làm việc. chương 298, phía sau. Ba ngày Biên Thụy ứng phó tiệm ăn xinh ý, đến lúc buổi tối thì là đi Nhan Lam thuê phòng trong qua đêm. Đến thứ hai thời điểm, Nhan Lam bắt đầu bận rộn lên, Biên Thụy cũng lái xe mang theo các đồ đệ hồi thôn. Về đến nhà ngây người 2 ngày, Biên Thụy liền đem Chu Chính kết hôn dùng dường cho làm không sai biệt lắm, xác thực nói là đem tất cả bộ kiện đều làm xong, hiện tại chỉ còn lại lắp ráp Lắp ráp công việc này cũng không thể lần thứ nhất ngay tại Chu Chính tân phòng bên trong A, vạn nhất có vấn đề gì liền cái bù địa phương đều không có, vì lẽ đó Biên Thụy quyết định trước tiên ở trong viện trang một lần, sau đó lại chờ lần sau đi Minh Châu thời điểm đem những này đồ vật cho mang lên cho Chu Chính chưa vào. Nghĩ đến liền làm thôi. Dù sao Biên Thụy hiện tại cũng không có chuyện gì, New Zealand vị kia nông trường quản lý còn chưa tới, thông qua lần này Biên thủy là hiểu rõ New Zealand người hiệu suất làm việc, ngươi nói liền để ngươi đến hiện trường đến xem qua lại cũng chính là 2 3 ngày sự tình, gia hỏa này đến tốt trực tiếp hỏi Chu Chính Xin, mời, một tuần giả, cái này còn không liền qua lại à, chính là ở lại nhà cả được được túi cái gì muốn một tuần thời gian. Nếu như con hàng này phóng tới trong nước, sớm đã bị lão bản đuổi việc vô số lần. Nhìn xem chúng ta trong nước lão bản, từng cái chẳng biết xấu hổ tại truyền thông bên trên đại nói chuyện gì cựu cựu lục hôn nhưng không đem lao động pháp để vào mắt. Đi rừng già trong hái lâm sẵn đâu, cách lần tiếp theo đi Minh Châu lại có chút quá sớm. Vốn chỉ muốn làm điểm dưa muối cái gì, cũng không phải thời điểm, khỏi cần phải nói biên thụy vườn rau xanh trong cao giúp rau xanh còn không có mọc tốt đâu. Vì lẽ đó biên thụy bây giờ có thể kiếm sống liền hai loại, đầu tiên là chức đàn, thứ hai chính là loay hoay chu chính dưỡng. Đàng kỳ thật đã làm không sai biệt lắm, lại làm đều có thể giao hàng, vì lẽ đó biên thủy hai ngày này đem lực chú ý tất cả đều bỏ vào trên giường. Hôm nay khí trời tốt, mặt trời cũng không phải quá mạnh, biên thủy đem giường lớn tất cả bộ kiện đều rời ra, từng kiện triển khai đến đặt ở trong viện trên mặt đất. Trong tay cầm tiểu mục truy biên thủy trước tiên đem đầu giường cho liều mạng, nơi này liều không phải liều vật liệu, biên thủy cho chú chính làm giường làm sao có thể tình liệu, có thể sử dụng đại liêu tuyệt sẽ không dùng tiểu liệu mà là đem đầu giường bộ kiện cho liều lên, nếu quả thật trang thời điểm cuối cùng còn được dùng lỗ ban khóa cơ chế khóa kín. Cục, cục, cục. Làm bằng gỗ truy nhỏ tử nhẹ nhàng đập vào gỗ thật bên trên phát ra một trận tiếng vang lanh lành, nghe biên thủy hết sức thoải mái, tựa như nghe gõ nhạc. Sư phụ, ngài tìm ta. Biên thủy bên này đang bận trang đầu giường thời điểm, bên ngoài vang lên trợ lực xe thanh âm, chờ lấy tiếng động cơ diệt, mặc xanh mang theo chạy chậm vào tử sân nhỏ làm sao hiện tại mới đến Chờ ngươi làm một ít chuyện chờ món ăn cũng đã lạnh Biên Thụy cũng không ngẩn đầu lên nói xong đưa tay chỉ một cái trên đất khung giường tử. phu một tay, đem thứ này nâng lên Biên Thụy nói. Mạc xanh nghe lập tức chiếu vào Biên Thụy nói làm. Sư đổ hai người vừa đem giường dựng ra như vậy một chút ý tứ, Biên Thập Thất lại đi vào sân nhỏ. Ta nói tiểu thập kiểu vội vàng cái gì đây? Biên Thập Thất xem ra tâm tình rất tốt, trong tay nắm một cái hạt dừa, một mặt tan một mặt hiếu kỳ vây quanh giường đảo quanh. Nha, cái giường này xinh đẹp uy. Nhà các ngươi không phải có giường a làm sao còn làm giường nếu không đưa ta được, ta thực tính thích cái giường này. Mạc xanh ngẩng đầu hướng về phía biên thập thất nết miệng vui lên, thập thất bá, ngài muốn cái giường này chuẩn bị tiền không có. Tiểu tử ngươi chui tiền trong mắt ta. Biên thập thất cũng không giận cười hư đạp Mạc xanh một cước. Mạc xanh tiếp tục vui mừng mà nói, ngài biết cái giường này là cái gì vật liệu sao, không nói cùng Hoàng Kim trợ trọng, nhưng là 4 năm cân đổi 1 2 luôn luôn đổi đến. Vậy ngài đi thử một chút cái giường này nặng bao nhiêu phân lượng liền biết cái này giá trị bao nhiêu tiền. Biên thập thất nghe sửng sốt một chút, đi tới bên giường dơ lên một cái, ta đi, nặng như vậy. Đến cùng là cho ai? Cho chu chính, chú bá mạc xanh nói. Vậy quên đi, chu lão bản quá có tiền, hắn dùng đồ vật chúng ta tiêu phí không nổi, nhiều tiền như vậy làm một cái giường nằm, cái này bộ hốc có phải là có vấn đề a Biên thập thất một mặt nói một mặt đưa tay sở lấy giường, rất rõ ràng đây là khẩu không đối tâm. Nếu như bây giờ có người nói cái giường này tiện hắn, đoán chừng biên thập thất lao tiểu tử này một người là có thể đem cái giường này cho vắt đi. Biên Thụy thấy đường huynh cùng mình đồ đệ nói bậy, há miệng hỏi, thập thất ca, ngài bên này chuyện gì? Không có việc gì. Biên thập thất nhìn một chút mạc xanh. Mạc xanh tiểu tử này là thật cơ linh à, xem xét lập tức minh bạch, ôm bụng kêu một tiếng ta muốn lên nhà vệ sinh liền dẫn chạy chậm đã chạy ra sân nhỏ, cũng không biết bên ngoài từ đâu tới nhà vệ sinh. Thấy đường đệ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem mình, biên thập thất đi tới biên Thụy bên cạnh ngồi xuống xuống, từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, rút hai chi ra một chi cho biên Thụy một chi ngậm lên ngôi. nha xem ra chuyện này còn không nhỏ A biên Thụy vừa cười vừa nói. Biên thập thất nói, là thập ca sự tình. Thập ca làm sao rồi? Biên Thụy không rõ, hắn không cảm thấy thập ca nơi đó có cái gì sự tình, lần trước trở về còn nói công ty làm khá lắm đâu. Làm sao hôm nay thập thất ca tới nói thập ca xảy ra chuyện gì? Biên thập thất nói, bọn hắn mấy người kia náo mâu thuẫn, mấy người nghĩ đến đem thập ca cho đuổi ra công ty. Biên thủy nghe được biên thập thất nói một lần, liền đại khái minh bạch là có ý gì, nói thực ra người Trung Quốc văn phòng xuất hiện loại tình huống này quá bình thường, mà lại đại đa số người tính cách chính là như thế, có thể đồng hoàn nạn nhưng là khó mà cùng phú quý. Tại lập nghiệp thời điểm, tất cả mọi người không tiền không thế, nhưng khi xí nghiệp phát triển ra hiện ánh dạng đông thời điểm, Thường thường nội bộ sẽ xuất hiện vấn đề nhỏ. Vấn đề như vậy tại thân thích hợp tác làm ăn rõ ràng hơn. Biên thập lúc bắt đầu dự tính đến phía sau vấn đề, nhưng là không nghĩ tới hắn trước kia những cái kia đồng sự đối phía sau lưng của hắn thọc đao. Thập ca muốn làm gì? Biên thủy hỏi. Biên thập thất há miệng nói ra, ta bên này có chút tiền góp một góp cũng có thể có cái 5-60 vạn, người bên này có bao nhiêu chúng ta góp một góp nhìn có thể hay không đem những người kia đá ra đi. Biên thủy suy nghĩ một chút nói ra, Việc này ngươi cũng đừng thu xếp, ta cảm thấy thập ca đã không có tới tìm ta, cũng không có tới tìm ngươi, vậy khẳng định là có nguyên nhân, hoặc là thời điểm không tới cái gì, chúng ta đàng hoàng chờ lấy, vừa vặn mấy ngày nay ta có một khoản tiền vào trướng, đến lúc đó thập ca muốn hắn có thể lấy đi ưng cái gấp cái gì. Thật sự là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, hai huynh đệ bên này đang nói biên thập đâu, bên ngoài làm chuyển đến mạc xanh lớn giọng hai người biết thập ca đến. Biên thập vào cửa, nhìn thấy biên thụy cùng biên thập thất đều tại, Thế là cười hỏi, các ngươi ghé vào một chút làm cái gì, nha, đây là nhà ai giường, đủ đại cũng đủ xinh đẹp. Biên thập thất vội la lên, thập ca, chúng ta chính nói ngươi công chuyện của công ty đâu. Công ty của ta có chuyện gì đang nói. Biên thập cười sờ tìm rời khỏi giường. Biên thập bên này trong lúc vô tình đụng phải không có khép lại then cải, lần này soạt một tiếng, cuối giường trực tiếp tảng. Ta nói tiểu thập kiểu ngươi cũng quá thao đàn đi, cái giường này làm sao ngủ. Biên thập cười nói. Biên Thụy biết thập ca cùng mình pha cho đâu, như thế lớn huynh đệ khẳng định đều là sửa qua từ đường, cái nào không biết lô bàn khóa sự tình, bàn về cây khô tượng sống, trong thôn nam nhân 10 cái có cửu cái cũng có thể là một điểm, không có khả năng không biết thứ này không có cuối cùng khóa kỹ, nếu khóa kỹ tăng thêm then cài sau, vậy liền vững như thái sơn mà lại càng dùng càng rắn chắc, so hiện đại dùng máy khí bằng đồng tơ chất lượng tốt nhiều. Biên Thụy hướng về phía biên thập thất cười nói, ta nói thập ca không có sao chứ, Nói xong quay đầu lại hướng về phía thập ca nói ra, vừa rồi thập thất ca nói hắn bên kia có mấy chục vạn, hỏi một chút ta có bao nhiêu chuẩn bị cho người góp một chút khẩn cấp đâu, ta nói 10 ca phân phó của ngài. Biên thập nghe cảm thấy cảm động, hắn không phải không lo lắng, nhưng là hiện tại vấn đề là hắn lo lắng vô dụng, hắn bên này không phải là không có minh Hữu chỉ là không nhiều, cũng liền hai người, ba người chung vào một châu cổ phần vẫn chưa có người nào ra hơn một nửa đâu. Việc này đại khái kết quả đã không sai biệt lắm biên thập rút một cái một biên trực tiếp ngồi xuống. Biên thập thất hỏi, ngươi có biện pháp đoạt lại công ty? Biên thập cười nói, làm sao đoạt? Người ta những người kia thu về 70% nhiều cỗ chúng ta bên này làm sao đoạt, hiện tại chỉ có thể chúng ta bán cỗ. Công ty tình thế bây giờ tốt đẹp, nếu như bọn hắn không khai ra cái thích hợp giá cả đến, có là người muốn mua? Biên thủy ừ một tiếng. Biên thập thất nói, cái này vừa qua khỏi không lâu tiểu nguy cơ hiện tại lại náo cái này? công ty của các ngươi thật không bất lo. Biên thập nghe thở dài một hơi, thông qua lần này ta là minh bạch rất nhiều, trở lấy lại văn phòng thời điểm ta liền phải đem những này đều quy phạm, cổ đông không thể vượt qua ba người, ta tuyệt đối quyền nói chuyện, mỗi người kính dâng cái gì đều phải phân phối dành mạch, đừng đến lúc đó kéo loạn ma. Đây không phải là tiền đều để người kiếm lời. Biên thập thất có chút ảo não. Biên thập đưa tay vô một cái biên thập thất, bây giờ nhìn công ty là một phái vui vẻ phồn bình cảnh tượng Nhưng là không ra ba người bọn này làm kỹ thuật liền sẽ chơi không chuyển. Có ít người cảm thấy kỹ thuật chính là hết thảy Luôn cảm thấy chúng ta những này làm quản lý. Chạy nghiệp vụ chính là ăn không ngồi rồi. Chỉ cần cho thích hợp giá cả. Công ty lưu cho bọn hắn chậm rãi đi chơi. Đối với lần này lập nghiệp thất bại biên thập là cảm khái nhiều lắm. Công ty thành công nguyên lai like đi ra tới các huynh đệ lại làm không được. Từng cái bắt đầu lục đục với nhau. Ai? Tiên này thật sự là kinh chiếu yêu a Tiên nhảy một cái ra. Lập tức nguyên bản ôm lấy vai cả bàn uống rượu, một mặt uống một mặt kêu huynh đệ người lập tức cũng thay đổi dạng, diện mục dữ tợn. Ta mang hai cái hậu bối, xem như ta gần phân nửa đồ đệ đi, trước mấy ngày vô bản dùng tay chỉ cái mũi của ta mắng, hắc, hắc, trên đời này để bụng á biên thập nói lên cái này có chút thất lạc. Đúng vào lúc này, biên thập điện thoại văng lên. Đi tới một bên tiếp mấy phút sau, biên thập về tới bên cạnh hai người, thỏa đáng, bán đi. Cái này đầu tư cuối cùng là không sai. Thời gian một năm lật ra gấp 5 lần. Đừng nói là biên thập, biên thập thất đều theo biên thập trong giọng nói nghe được một loại thất lạc, căn bản cũng không có kiếm gấp 5 lần mừng rỡ. Thật ca, ngươi chuẩn bị xuống một bước đi như thế nào? Nghỉ ngơi một đoạn thời gian vẫn là làm gì? Biên thủy hỏi. Biên thập nói, nghỉ ngơi. Ta chuẩn bị khai công ty mới, cùng ta ra người dù sao cũng phải có phần cơm ăn à. Biên thập thất nói, làm cái gì? Ta có thể làm cái gì, ta cũng sẽ không làm khác, tiếp tục làm ta nghề cũ. Cùng trước các đồng nghiệp võ đài, bất quá công ty ta không định thả tỉnh thành, ta chuẩn bị gắn ở rời Minh Châu gần một điểm địa phương biên thập nói ra mình kế hoạch mới. Chơi hắn. Biên thập thất hận hận nói. Các ngươi muốn nhập cổ phần A. Giới hạn cho các ngươi biên thập đột nhiên hỏi. Biên thập thất nói, tay ta đầu liền chừng 50 vạn. Biên thụy thấy tất cả mọi người nhìn mình lập tức khoát tay nói ra, nếu là thiếu tiền cái gì ta có thể mượn một điểm, nhập cổ phần coi như xong, ta không muốn giày vỏ, tiền mà đủ ăn uống là được. Chương 299, An nhầm đọc quả. Biên thập đưa tay điểm một cái biên thụy, hướng về phía biên thập thất cười nói ra, nhìn thấy chưa, đây chính là phương diện tinh thần chênh lệnh, chúng ta những người này đều là tục nhân, tục không chịu được tục nhân, nhìn một cái người ta tiểu thập cửu tiền đủ là được, cái này tinh thần cảnh giới, làm chúng ta xấu hổ A Người đây là mắng ta a Ta làm sao nghe làm sao không giống như là lời hữu ích biên thủy cười ha hà nói. Biên thập vội vàng khoát tay, không có, không có. Hoàn toàn bị ngươi cao thượng tiết áo Giống Lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng gấu giống Biên thủy ba người ngẩn đầu một cái phát hiện gấu nhị con hàng này Như cái xe lửa nhỏ đầu giống như chạy vào sân nhỏ Sau lưng còn đi theo mạc xanh Từ khi đi theo biên Thụy mẹ vợ hôn sau Cái này hai đầu gấu cái kia có thể nói là sinh hoạt tại mật bình trong Muốn ăn cái gì có cái gì Cũng không cần tự mình động thủ Thì tá quả A liền bị lao thái thái đưa đến bên miệng Như thế ăn có thể không giải thịt nha Hiện tại cái này hai đầu gấu dáng dấp là lại cao lại hoành, rõ ràng là cái châu Á gấu sừng sốt mọc ra phương bắc đại tiêu gấu phong thái đến, gọi là một cái ngang tảng. A, tiểu tử ngươi hôm nay là Lương Tâm phát hiện trở lại thăm một chút ta. Nhìn ngươi cái này thân mau, khá lắm chân sang sáng lao thái thái đoán chừng đối cháu trai đều không có để ý như vậy quá biên thủy đưa tay xoa bóp một cái gấu nhị đầu. Gấu nhị đầu tiên là đặt ngông ngồi dưới đất miệng lớn thở hồn hển, chờ lấy thở hồn hển thuận lập tức há miệng ra ngậm lấy biên thủy quần áo liền lôi kéo. Biên thủy lại châu cũng không có khả năng có gấu nhị khí lực lớn, trực tiếp bị nó kéo ngồi trên đất, sau đó trên mặt đất kéo đi. Biên thập há miệng nói ra, nó đây là gọi người đi theo nó đi thôi, đây là xảy ra chuyện gì. Không cần biên thập nói biên thủy cũng biết ta, chỉ là hắn bây giờ bị gấu nhị kéo trên mặt đất kéo lấy, trong lúc nhất thời không tiện mở miệng. Dừng lại, dừng lại, ta đã biết. Rốt cục có thể há miệng thời điểm, biên thủy rốt cục ngăn lại gấu nhị. Gấu nhị tử hồn là minh bạch biên thủy ý tứ. Vông ra biên thủy sau không ngừng tại biên thủy bên cạnh gầm nhẹ, biểu hiện ra một phái rất gấp bộ dáng. Biên thủy liền không thể chậm trễ, lấy gấu nhị điều này cấp bách bộ dáng, cái kia 89 phần 10 là lao thái thái xảy ra trạng huống biên thủy trực tiếp đẩy ra mình mộ tờ ra hiệu gấu nhị dẫn đường. Ta đi xem một chút, ngươi ở nhà chiếu ứng một điểm biên thủy ra cửa hướng về phía mạc xanh tới một câu sau, liền vặn lên chân ga đi theo gấu nhị phi buồn. Ra làng đã đi chưa một hồi, mộ tờ liền không thể cưỡi Bởi vì gấu nhị chui vào từng mảnh rừng cây bên trong, biên thủy đành phải đem xe mô tô ném tới một mặt trực tiếp đi theo gấu nhị đằng sau chạy. Chạy một trận biên thủy cảm thấy không được liền uống bên trên một ngụm không gian nước tiếp tục chạy, bay qua một cái đỉnh núi sau, gấu nhị rốt cục mang theo biên thủy đi tới mục đích. Cách chừng 20 thước biên thủy liền phát hiện đứng lên gấu đại, gấu đại lúc này chính cấp bách hướng về nhìn buồn phía. Có thể hai vừa nhìn thấy địa phương, lập tức lại là so sánh cấu ngồi trên đất, thở hứng hụt cũng không biết là chạy quá nhanh vẫn là thân thể quá mệt, dù sao gấu nhị thở thời điểm đầu lưới tựa hồ cũng nguân đánh quấn. Làm Biên Thủy tới gần gấu đại thời điểm, phát hiện Lao Thái Thái nằm tại gấu đại bên cạnh trên đồng có không nhúc nhích xem bộ dáng là xảy ra chuyện. Đây chính là mẹ vợ, Biên Thủy tự nhiên là lập tức chạy tới Lao Thái Thái bên người muốn nhìn một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Làm Biên Thủy chạy đến Lao Thái Thái bên người thời điểm cũng không có ngay lập tức động Lao Thái Thái, mà là quan sát một cái Lao Thái Thái mạch bắc còn có hô hấp cái gì. Làm biên thủy phát hiện lao thái thái hô hấp còn tính là ổn định thời điểm lúc này mới hơi yên lòng một chút. Biên thủy lúc này sợ mình đem ngón tay hướng lao thái thái trước mũi vừa để xuống, phát hiện không còn thở vậy liền song cầu. Có hô hấp, biên thủy tiếp tục kiểm tra một chút nhìn xem lao thái thái có hay không làm bị thương chỗ nào, bình thường nhìn một chút, tựa hồ cũng không có chỗ thụ thương. Đều hai tiếng lao thái thái, cũng không thấy lao thái thái tỉnh lại. Biên thủy tâm lại nắm chặt. Không thể để cho lao thái thái một mực tại chỗ này nằm à phải đem người đưa bệnh viện, vì lẽ đó biên thủy cẩn thận ôm lấy lao thái thái, chuẩn bị trực tiếp đem nàng ôm ra rừng, không ôm cũng không được à, sâu trâu lại không ở bên người, gấu đại gấu nhị cũng không phải cái có thể có người a Nơi này hết lần này tới lần khác còn không có tín hiệu, chỉ có chờ ra rừng gọi điện thoại để mạc xanh tiểu tử này lái xe tới, biên thủy mới có thể nhanh đưa lao thái thái cho đưa bệnh viện. Làm biên thủy ôm lao thái thái đi ra hai bước thời điểm, quay đầu muốn gọi gấu đại đổi theo. Đột nhiên trên đất mấy cái màu đỏ quả nhỏ ánh vào biên thủy tầm mắt. Mới vừa rồi không có phát hiện là bởi vì quả nhỏ bị lao thái thái thân thể chặn lại, hiện tại biên thủy ôm lấy lao thái thái, quả nhỏ tự nhiên mà vậy hiện lộ ra. Nhìn thấy cái này quả nhỏ, biên thủy lập tức đoán được lao thái thái vì sao lại té bất tỉnh. Vì càng thêm xác định, biên thủy về tới quả nhỏ bên cạnh, vông xuống lao thái thái cẩn thận nhặt lên một cái thành quả nhìn một chút. Trái cây này dáng dấp có chút giống như là dã quả táo Không sai biệt lắm đứa bé to bằng năm đấm, cùng quả táo đồng dạng bị mặt trời phơi đến một mặt hiện lên màu đỏ, phơi không đến có chút hiện thanh xác, hình dạng cũng cùng dã quả táo không sai biệt lắm. Nhưng là nó cùng dã quả táo khác biệt duy nhất ở nơi nào, ở chỗ quả cuốn bộ phận, giã quả táo là xẹp đi vào, mà cái quả này đâu là đột xuất tới, mà lại quả chui trên có mau. Cái quả này nếu như bị người ăn vào trong bụng hôn mê kia là nhẹ nhất triệu chứng. Có chút độc tố tích nhiều quả đến người trong bụng không cần nửa ngày là có thể đem người cho ăn chết. Mà lại bình thường lúc bắt đầu ăn người còn không có cá gì biết cảm giác, chờ lấy cảm thấy trên thân đau cũng liền chậm. Ăn hết chỉ cần là đau, vậy liền mang ý nghĩa người không có hơn phân nửa cái mạng. Trước kia không có rửa ruột thời đại, ăn cái quả này là muốn mạng, nhưng là hiện tại ăn cái quả này chỉ cần cứu trợ kịp thời, bình thường đều không có vấn đề gì. Hữu hiệu, hiệu cứu trợ thời gian tại 4 giờ bên trong. Lao thái thái ăn nhầm. Biên thủy cũng không cảm thấy kỳ quái. Mẫu chốt là thứ này quá có mê hoặc tính, người bình thường thật không quá dễ dàng phân biệt. Rất nhiều người thấy nó đều sẽ cảm giác đến thứ này là quả táo, chỉ bất qua dáng dấp có điểm quái dị mà thôi. Chỉ có phụ cận đây sinh hoạt người biết, không thể không phải cái thứ tốt. Nếu như phụ cận người phát hiện cây này đồng dạng đều sẽ thuận tay chém đứt, không thể chém đứt cũng sẽ đem trên cảnh cây ra cho vòng lột bỏ đến, ít nhất lột đi 4-5cm. Như vậy loại này quả dại cây nhiều nhất 2 tháng liền chết. Thấy là thứ này, Biên Thụy đành phải tiếp tục chạy như điên, lúc trở về gần đây thời điểm càng xuất ruột, bởi vì Biên Thụy không biết lao thái thái ăn cái quả này bao lâu, nhiều trì hoãn một phút lao thái thái liền nhiều một phần nguy hiểm. Dù sao vì cứu mẹ vợ, Biên Thụy cũng là liều mạng. Dọc theo con đường này chạy so hiệu đều nhanh, liền ngừng bên trên uống khẩu không gian nước bổ sung thể lực công phu đều không có, trực tiếp ôm lao thái thái chạy chậm, một mặt chạy một mặt đưa ra một cái tay đến miệng vòi nước. Làm Biên Thụy bay qua đỉnh núi thời điểm Cả người trên thân đã là ướt đấm, đừng đề cập ý phục mồ hôi chán cũng giống là màn nước tử đồng dạng. Biên thủy hạ sơn núi một mặt chạy một mặt lấy ra điện thoại, bắt đầu cho mạc xanh gọi điện thoại. Uy là là, ta, mở một chút, mở ra, xe. Biên thủy hiện tại thở lợi hại, thân thể thể năng cơ hồ là đã đến cực hạn, liền hiện tại biên thủy tốc độ trực tiếp có thể đi chạy trăm mét vẫn là ổn đoạt giải quán quân cái chủng loại kia, chỉ bất quá điều kiện tiên quyết là không tra thuốc kích thích. Tại biên thủy gọi điện thoại thời điểm, lao thái thái chậm rãi mở mắt, mơ mơ màng màng thấy được biên Thụy muốn há miệng lao thái thái cảm thấy mình giống môi hồ có muôn vàn trọng lượng, làm nàng nhìn thấy biên Thụy mặt người mồ hôi rơi như mưa thời điểm, nghĩ đưa tay giúp biên thủy xoa một cái, nhưng là cả ngón tay đều không động được. Lao thái thái nghe được biên Thụy tìm người lái xe tới đem mình đưa bệnh viện sự tỉnh bất quá rất nhanh lao thái thái cảm thấy mình mí mắt lại chầm xuống, không bao lâu lại một lần nữa ngất đi. Biên thủy căn bản cũng không có phát hiện lao thái thái tỉnh lại một hồi, hắn bây giờ căn bản không rảnh suy nghĩ khác, trong đầu tập trung tinh thần đem lao thái thái đưa đi bệnh viện. Chạy tới phía dưới, biên Thụy phát hiện không riêng gì mạc xanh tới, liền thập ca còn có thập thất ca cũng tới, khai cũng không phải mình xe tải đông lạnh mà là thập ca đường khắc jl 8 Vốn là muốn nói chút cảm tạ, chỉ là lúc này biên Thụy đã không có khí lực nhiều lời khác. Nhanh, bệnh viện, bệnh viện huyện, mau quả táo. Biên thủy vịn đầu gối của mình yêu đều không thẳng lên được Ăn mau quả táo Biên thập hỏi Thấy thập cửu đệ nhẹ gật đầu Biên thập lập tức nhảy lên xe Chở lao thái thái quay đầu hướng về bệnh viện huyện chạy tới Biên thủy bên này nghỉ ngơi trong chốc lát Chờ lấy khi đồng đều lúc này mới đứng lên Tìm về mình xe mô tô lái về trong nhà Thông báo một chút trong thôn các hương thân Nói cho bọn hắn chuyện này Sau lúc này mới lái xe hơi đi tới ruộng dốc tiểu viện Vốn chỉ muốn cùng nhăn lão ra tử cùng đi Ai biết lao ra từ điện thoại vẫn như cũ là đánh không thông, không biết đi chỗ nào chơi, thế là Biên Thụy đành phải tự mình một người lái xe hơi hướng về bệnh viện huyện tiến đến. Chờ Biên Thụy vội vàng đuổi tới bệnh viện huyện thời điểm, Lão Thái Thái đã vào phòng giải phẫu. Biên thủy sốt ruột đợi không sai biệt lắm nửa giờ, phòng giải phẫu đèn vừa diệt, vẫn như cũ ngủ lao Thái Thái bị tiểu hộ sĩ đẩy ra. Thế nào? Bác sĩ Biên Thụy vội vàng hỏi. Chủ trị bác sĩ niên kỷ không nhỏ, không sai biệt lắm 560 tuổi. Thấy biên Thụy đặt câu hỏi liền lấy xuống khẩu trang nói ra, không có việc gì, may mắn đưa tới kịp thời, lao thái thái chỉ cần nghỉ ngơi 1-2 ngày lại quan sát một chút, không có vấn đề lời nói liền có thể xuất viện. Giống như là mau quả táo chúng độc ta đều nhanh có 20 năm chưa bao giờ gặp, làm sao các ngươi nơi đó lại phát hiện. Biên thủy nói ra, trước kia cũng không có phát hiện, chỉ là không biết lao thái thái chỗ nào lại đụng phải, thật, đổi người trong thôn đều nhận ra thứ này, liền mấy người không biết. Hết lần này tới lần khác liền để Lao Thái Thái cho đụng phải. Lao Thái Thái mạng lớn, mà lại thân thể cũng rắn chắc, không có vấn đề quá lớn, các ngươi không cần quá mức lo lắng, tốt, ta còn có việc bác sĩ nói xong rời đi. Biên Thụy thấy Lao Thái Thái an toàn, lúc này mới nhớ tới cho Nhan Lam gọi điện thoại. Nhan Lam nghe xong Lão Thái Thái nhập viện rồi, lập tức liền lái xe hướng bệnh viện huyện đổi. Nhan Lam vẫn chưa về, mẫu thân của Biên Thụy mấy người đến, trừ mẫu thân của Biên Thụy bên ngoài. Còn lại ba nhìn một chút lao thái thái liền trở về, lưu lại mâu thân của biên thụy sợ nhi tử chân tay long nóng chiếu ứng không tốt người, vì lẽ đó mình lưu lại chiếu ứng lao thái thái. Đến xuống buổi trưa 3 giờ hơn chung thời điểm, nhan lão ra từ lúc này mới vội vàng chạy đến, nghe nói bạn già vô sự, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. chương 300, bất an biến hóa. Biên thụy buông xuống trong tay điện thoại, hướng về phía nhan lão ra tử nói ra, cha, ta đi tới mặt tiếp nhan làm, nàng đã đến bãi đỗ xe tìm không thấy cái kia một tòa lầu. lão ra từ lúc này một mặt hối hận ngồi tại Lao Thái Thái bên cạnh giường bệnh, một cái tay lôi kéo ý nguyên còn không có tỉnh lại Lao Thái Thái, cũng không quay đầu lại ừ một tiếng. Ngài không cần phải lo lắng, đồ vật đều phun ra, chờ lấy tỉnh liền không có chuyện biên thủy an ủi. Lao ra tử nói, ta có thể không lo lắng à, hiện tại ta tựa như tim trong thứ gì chặn lại đồng dạng, người nói ta không sao làm đi câu cái gì cả à, đàng hoàng ở lại nhà không tốt sao. Lời này để biên thủy làm sao tiếp o ra tử cả ngày buồn bực trong nhà để phòng lao Thái Thái sinh bệnh đây không phải là nói đùa A đừng đến lúc đó lao Thái Thái không có gì bệnh lao ra tử buồn sinh ra bệnh. Ngài đừng nghĩ như vậy không ai từng nghĩ tới sẽ phát sinh việc này à. ngài quay qua cho tự trách ta đi xuống trước nói xong biên thủy quay người rời đi phòng bệnh đã đi chưa hai bước nhìn thấy mâu thân bưng chậu nước trong nước còn có một khối vừa mua được khăn mặt xem bộ bộáng là chuẩn bị cho lao Thái Thái lau một chút mặt cái gì không nhìn ngươi mẹ vợ đi làm cái gì Mâu thân của Biên Thụy hỏi. Biên Thụy chỉ một cái trong thang lầu, ta đi dưới lầu tiếp nhan làm đi, nàng đã đến bãi đỗ xe. Vậy ngươi nhanh lên đi, đúng, ngươi nếu có rảnh rỗi về nhà cho ngươi mẹ vợ lấy chút thay giặt quần áo, hiện tại thời tiết này chờ chút phụ tới nàng liền phải muốn tắm rửa. Biết nhi tử cái này láo trượng nương là cái thích sạch sẽ, vì lẽ đó mâu thân của Biên Thụy thay quần áo việc này cho cân nhắc đến. Ta đã biết, đợi lát nữa ta liền trở về cầm. Nhìn thấy cửa thang máy mở. Biên thủy mang theo chạy chậm chạy qua, liên thanh nói phản nản chen vào trong thang máy. Đi xuống lầu dưới ra thang máy, phát hiện nhan lam chính một mặt lo lắng đứng tại cửa đại sảnh trở về bước chân đi thong thả, giống như là kiến bò trên chảo nóng giống như. Biên thủy dạng này thân hình liền xem như trà trộn vào trong đám người cũng rất dễ dàng phát hiện. Nhìn thấy biên thủy ra, nhan lam mang theo chạy chậm chạy vội tới, há miệng liền hỏi, mẹ ta thế nào? Không sao, cái quả này chỉ cần tặng kịp thời đem dạ dày một tẩy cũng không có cái gì vấn đề Hiện tại Lao Thái Thái còn không có tỉnh lại, đoán chừng còn được có một hồi. Bác sĩ cũng khoe Lao Thái Thái thân thể tốt, ngươi cũng đừng lo lắng Biên Thụy mang theo Nhan Lam đi lên lầu, vừa đi vừa cùng nàng giới thiệu Lao Thái Thái tình huống hiện tại. Mẹ ta làm sao lại lầm ăn loại trái này? Nhan Lam hỏi. Biên Thụy đành phải trả lời, ai biết ta? Biên Thụy kỳ thật đã đoán ra cái không rời mới đáp án, đơn giản chính là hai cái phương diện. Đầu tiên là Lao Thái Thái thấy rất nhiều hài tử vừa để xuống giả liền đến chỗ hái quả dại tử ăn. Vì lẽ đó để nàng cảm thấy núi này bên trên quả dại đại đa số có thể ăn Lại thêm cái quả này dáng dấp theo quả táo nhỏ Thế là Lao Thái Thái coi là không có độc Hãy một cái nếm thử tươi, kết quả chúng chiêu Thứ hai chính là Lao Thái Thái nhìn thấy gấu đại cùng gấu nhị ăn Thế là nàng cảm thấy cái này dã quả táo không có độc Thế là mình cũng liền nếm một cái Cái này thưởng thức đem mình cho làm tới bệnh viện tới Lao Thái Thái không biết trong thôn hải tử một đời bối liền không có từng đứt đoạn tầng Lớn mang theo tiểu nhân cùng nhau chơi đùa Lớn tự nhiên mà vậy liền sẽ đem hắn Theo huynh trưởng nơi đó học được tri thức Bất chi bất giác chuyển cho tiểu nhân Tiểu nhân cũng liền biết quả gì có thể ăn Quả gì không thể ăn Sau đó tiểu nhân mới chuyển cho tiểu nhân Tất cả quả có thể ăn không thể ăn Bọn nhỏ liền có thể làm được trong lòng hiểu rõ Còn có một cái chính là Gấu có thể ăn đồ vật Cũng không người đại biểu liền có thể ăn Tỷ như gấu đen còn ăn hủ sinh thì đâu Người có thể ăn a Ăn không sinh bệnh mới là lạ chứ Mẹ ta nghĩ như thế nào đến chạy trên núi đi? Nhan Lam lại hỏi. Biên Thủy nói, chuyện gì có thể ngăn cản mẹ ta a Gấu đại gấu nhị đi theo, trên núi giã vật gặp nàng không có không chạy, ai có thể làm gì nàng? Đoán chừng mẹ ta chính là quá bất cẩn. Có đạo lý, đợi lát nữa ta phải thật tốt nhắc nhở nàng một tiếng Nhan Lam nói. Biên Thủy không có lên tiếng trả lời, nói lao thái thái sự tình Biên Thủy là không định làm, dù sao hắn chỉ là con rể. Giống như là loại này khiến người chán ghét sự tình vẫn là giao cho nàng con gái ruột đi làm, liền xem như có không cái gì bất mãn, lao thái thái cũng không thể cầm nàng làm gì. Đổi thành con rể liền không đồng dạng, không chừng trong lòng khó chịu liền bắt đầu nói tiểu lời nói. Chính suy nghĩ công phu, thang máy đinh một tiếng văng lên, hai người ra thang máy đi tới cửa phòng bệnh, theo rộng mở cửa phòng bệnh đi đến xem xét, phát hiện lao thái thái lúc này đã tỉnh, hiện tại đang ngồi ở trên giường, dựa vào gối đầu đang lúc ăn hoa quả. mẹ Nhìn thấy mẫu thân ăn mặc quần áo bệnh nhân, nhan lam lập tức không nhịn được, mang theo tiếng khóc nước nở hô một câu mẹ liền chạy vào gián phòng. Được rồi, ngừng lại à, không có phát hiện ta cái này đang lúc ăn hoa quả đâu, đừng tới đây ôm ta. Lao thái thái thấy khuê nữ đứng ở bên cạnh mình mở ra hai tay lập tức nói. Chỉ nói còn không tính, trực tiếp đem chăn mền sốc lên, xê dịch cái mông của mình cách xa mình khuê nữ mấy cm. Nhan lam bị mẫu thân mình động tác làm dở khóc dở cười. Ta nói ngài làm sao không cẩn thận như vậy cũng không phải mấy tuổi hải tử, thứ gì đều hướng miệng trong đưa nhan làm phản là nói. Ngoài ý muốn, ta nhìn giống như là cái quả táo nhỏ, trước kia ăn dã quả táo không sai, ai nghĩ đến không giống chứ. Lao thái thái mặt mũi tràn đầy không quan tâm, cầm trong tay quả lê ăn chỉ còn lại hoạch sau đặt tới đầu giường, tiện tay cầm lên một cây nhang tiêu lột ra liền hướng miệng trong đưa, nhìn bộ dạng này là đói chết, không chừng đến bây giờ còn không có ăn cơm đâu. Mẫu thân của Biên Thụy thấy trên bàn hột, đứng lên chuẩn bị tiện tay ném vào trong thùng rác. Đừng, thân ra, đợi lát nữa chính ta ném là được rồi, ngươi nói ta cũng không có việc gì, ngươi bên kia còn rất bận, đợi lát nữa mọi người cùng nhau trở về đi. Khó mà làm được, bác sĩ nói ngươi còn được quan sát hai ngày mâu thân của Biên Thụy lập tức nói. Mẫu thân của Nhan Lam lập tức nói, ta đều tốt ở cái gì ở, mà lại các ngươi đều nói cái quả này phun ra liền không sao, vậy ta làm gì còn ở nơi này ở Tiểu Thụy, Tiểu Thụy. Y, Tiểu Thụy đâu? Đại gia nghe được Lao Thái Thái gọi Tiểu Thụy. Tất cả đều ngây ngẩn cả người, một hồi lâu đại gia giờ mới hiểu được Lao Thái Thái gọi là con rể đâu. Bắt đầu Lao Thái Thái không thể tiếp nhận Biên Thụy, càng về sau Biên Thụy đập một đoạn thời gian mông ngựa, Lao Thái Thái đối Biên Thụy cùng nhan làm kết giao liền hỏi tới thiếu một chút, nhưng là từ khi nghe được hai người muốn kết hôn, cái này nhìn Biên Thụy lại có một ít không vừa mắt, bình thường cho tới bây giờ đều là Biên Thụy Biên Thụy gọi, cho tới bây giờ cũng không có gọi qua tiểu thụy. Biên Thụy lúc này cũng không tại cổng. Biết nhà mình lao trượng mẫu nương nhìn thấy trong lòng mình không phải rất cao hứng, Biên Thụy tự nhiên là rất thức thời chạy tới đi một bên. Nhan lão ra tử ra cửa gian phòng, lần đầu tiên liền nhìn thấy nhà mình nữ nhịn rửa tay viện chính nhảm chán hết nhìn đồng tới nhìn tay đâu. Biên Thụy Biên Thụy nghe được lão ra tử gọi mình, đồng thời còn hướng về phía mình vây vây tay, thế là mang theo chạy chậm đến đây. Cha, ngài tìm ta. Mẹ ngươi gọi ngươi. Biên Thụy nghe còn tưởng rằng là mẹ của mình đâu, thế là cất bước vào phòng bệnh. Ai biết mẹ vợ gặp một lần hắn liền lộ ra dáng tươi cười, Tiểu Thụy, ngươi đi cùng bác sĩ nói ta muốn xuất viện. Biên Thụy nghe được Tiểu Thụy lập tức cũng ngây ngẩn cả người, lại trong lòng không khỏi dùng mình một cái, cảm thấy hôm nay Lão thái thái tự nhủ lời nói khách khí như vậy có phải là có cha à, chuẩn bị cho mình đến cái tiếu lý tàng đao. Thất thần làm gì, nhanh lên đi, ta đều vô sự ở cái gì viện, đợi lát nữa chúng ta liền về nhà, ta xuống bếp đại gia đêm nay đều đến nhà ta đến, làm làm chờ chút đi đem ngươi công công. Thái công công ba miệng đều mời đến trong nhà đến. Còn có người ta biên thập cùng biên thập thất. Nhàn láo ra tử nhắc nhở. Mẫu thân của biên thụy lập tức há miệng từ chối nói, thân ra, ăn cơm lúc nào không thể ăn, chờ ngươi lại tỉnh dưỡng hai ngày, đến lúc đó đại gia sẽ cùng nhau ăn cơm. Cái này sao có thể đi, vậy dạng này đi, để tiểu thụy bếp nhỏ ta trợ thủ. Mẫu thân của biên thụy nghe xong việc này còn chống đỡ không nổi đi, đành phải khai thác kéo dài biện pháp, nếu không như vậy đi Trước hết để cho Tiểu Thụy đi tìm bác sĩ hỏi một chút xuất viện sự tình. Tốt, Tiểu Thụy, người nhanh lên đi mẫu thân của nhan lam hướng về phía Biên Thụy đưa tay cùng nổi lên ngón tay nhẹ nhàng đẩy hai lần, ra hiệu Biên Thụy nhanh lên đi đừng làm lỡ. Biên Thụy bên này ra cửa phòng bệnh, trong lòng còn có chút lo sợ bất an đâu, luôn cảm thấy lao thái thái đây là có cái chiêu gì ở phía trước không xa chờ lại mình, đợi đến mình nếu chầm tĩnh lại, liền có lôi đình một kích chờ đợi mình, nói không chừng thương hại kia còn mang thiểm điện tổ Để cho mình không ngừng run dậy Đi không đến 10 mét Nhan Lam thanh âm tại biên thủy khí sau văng lên Chờ một chút ta Ta cũng đi hỏi một chút bác sĩ Vợ chồng trẻ sóng vai Nhan Lam nhìn thấy biên thủy trên mặt giống như là táo bón đồng dạng biểu lộ Không khỏi thổi phù một tiếng vui vẻ Ngươi nghĩ gì thế Một mặt rất tiền biểu lộ Mẹ ta một tiếng này tiểu Thụy kêu ta là gan đều rung động Ngươi nói lao thái thái đây là muốn làm gì Chuẩn bị tê lệ ta Chờ ngày nào đó thời cơ chín mùa rồi, Để ta đi ăn cơm Sau đó ở chung quanh mai phục 500 đào kiếm tay, chỉ chờ nàng một tiếng hiệu lệnh đem ta chém thành thịt nát. Ha ha ha ha. Ngươi thật đúng là sẽ kéo, mẹ ta có như thế sợ người a Biên Thụy nghiêm mặt nói ra, mẹ ngươi cái này tính tình biến hóa quá nhanh, nguyên bản vẫn là mặt trời giữa trời qua trong dây lát chi tiện mây đen dày đặc, đoán không ra mới đáng sợ nha. Cút sang một bên. Không cho phép ngươi nói như vậy mẹ ta. Nhan lam nhạc đập biên Thụy một cái. Hai người vào phòng làm việc của thầy thuốc. Nhan Lam hỏi thăm một cái bệnh tình của mẫu thân, nghe được bác sĩ nói không có việc lớn gì liền yên lòng. Bác sĩ nghe được Lao Thái Thái muốn xuất viện, suy nghĩ một chút nhân tiện nói, xuất viện cũng được, bất quá hai ngày này các ngươi phải chú ý một chút để Lao Thái Thái nghỉ ngơi thật tốt, đừng để nàng tâm phiền. Ta đã biết. Biên Thụy cùng Nhan Lam hai người lập tức gật đầu đáp. Dạng này bác sĩ mở tờ đơn, Biên Thụy cầm đi đem trướng cho kết. Chờ lấy Biên Thụy nắm đuốt tờ đơn lên lầu, Lao Thái Thái bên kia đều đã thay xong phục Nhìn thấy Biên Thụy vào cửa cười hỏi. Đều làm xong. Đều làm xong, mẹ, vậy ta lái xe đi. Nói Biên Thụy vào phòng đưa tay đem láo thái thái quần áo, còn có đầu giường hoa quả cái gì sách tại trên tay. Tiểu Thụy, đến trên trấn tiện thể lấy ngừng một chút, mua chút thịt trở về, còn có cho ngươi hai người ca ca gọi điện thoại, để bọn hắn vào nhà ăn cơm. Được rồi, ta chờ một chút liền đánh. Cẩn thận một chút. Đừng có gấp. Láo thái thái dặn dò để Biên Thụy tâm lại nâng lên cổ họng Huệ chặt chú ý đọc tiểu thuyết, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 301: Thay đổi. Nhan Lam nhìn qua biên Thụy rời khỏi phòng, vác lấy mẫu thân cánh tay, nhỏ giọng nói ra, nhìn ngươi đem hắn dọa cho. Mẫu thân của Nhan Lam rất không minh bạch, nghi ngờ hỏi: "Ta làm sao dọa hắn? Ta không riêng không có dọa hắn, mà lại ta còn nhan sắc hòa nhã tốt ra ngươi không có phát giác ta hôm nay cải biến không ít." Nhan lão ra từ lúc này tiếp lời nói ra, chính là ngươi lập tức biểu hiện ra nhan sắc hòa nhã bắt hắn cho làm hồ đồ rồi. Không chừng tiểu tử này cho là người đằng sau còn có cái gì chiêu thức đang chờ hắn đâu. Đột nhiên lập tức nguyên bản đối với mình không phải quá cảm bạo mẹ vợ lập tức đối với mình tốt, đổi thành ai ai không tại trong lòng âm thầm cân nhắc ca. Phốc phốc. Lao thái thái nghe xong không nhịn được trực tiếp vui vẻ, suy nghĩ một chút nhà mình con rể vừa rồi vào cửa thời điểm biểu lộ, nụ cười trên mặt liền càng tăng lên, vui vẻ một hồi há miệng cười nói, không nghĩ tới đứa nhỏ này còn sợ ta, ta vẫn cảm thấy hắn cái gì còn không sợ đâu. Nhan nói Mẹ, hắn nhưng là rất tôn trọng ngươi. Đứa nhỏ này khó được, ngươi một mực không cho sắc mặt tốt, hắn vô luận là làm ngươi mặt vẫn là có ngươi cũng không có một tiếng phàn nàn. Ta có đôi khi tìm kiếm đại gia ý, bọn hắn đều nói đứa nhỏ này nói ngươi đối với hắn rất tốt, hài tử là cái hảo hài tử, ngươi cũng đừng dày vào hắn nhan lão ra từ nói. Lão thái thái nghe ngang một chút nhà mình bạn già, nói thế nào cũng là ta cô gia, ta không sao làm hủ dọa hắn làm gì. Mẹ, ngươi nếu không vẫn là ban đầu như thế gặp hắn sụ mặt đi bằng không đoán chừng hắn đến suy nghĩ một đêm nhan làm vừa cười vừa nói, lão thái thái nghe khỏe miệng hướng lên vẻ lên, đưa tay vỗ một cái tay của nữ nhi lưng, thông qua lần này ta suy nghĩ minh bạch một ý chuyện, cuộc sống của các ngươi chính các ngươi trải qua dễ chịu liền thành, cái gì môn đăng hộ đối a đều là giả, thời gian qua không hài lòng môn hộ, tiền tài cái gì đều giả. Ai? Nhan lão ra tử nhìn một chút mình bạn già, nha, ngươi làm sao? Thứ nhân ngươi nhớ kỹ không nhớ rõ. Lão thái thái đột nhiên tư duy nhảy vọt lợi hại, Nguyên bản nói biên thụy lập tức nhảy tới một người khác trên thân. nhan lão ra tử suy nghĩ cả buổi mới nhớ tới tử nhân là ai, cảm thắn nói, ngươi nếu là không đề cập tới đều nhanh quên người này, đều là 15, 16 năm trước sự tình A. Ừm, ta hai ngày trước cùng phương đại tỷ nói chuyện điện thoại, nàng nói cho ta tử nhân ra tình huống hiện tại, nghe trong lòng thật không thoải mái. Nhà bọn hắn hai khuê nữ hiện tại một cái ly hôn tránh cư nước ngoài, một cái khác trượng phu cả ngày không có nhà, một nước ra liền đánh nhau, ngươi nói chuyện này Có một lần lao lưỡng khẩu tới cửa đi khuyên, ai biết con rể bên kia vào nhà chưa hề nói hai câu cầm cái bao liền đi. Lao thái thái nói, nghe nói như thế, nhăn lão ra tử thở dài, quan trường chính là như vậy người đi trả lệnh, tượng lao tử thân ra dạng này cũng ít thấy. Nhăn lão ra tử biết, lúc ấy lao tử ra khuê nữ tìm người yêu kia là náo gà bay chó chạy, từ nhân lão bà quả thực là muốn cho khuê nữ chọn cái môn đang hộ đối, người đối diện trong khuê nữ nói hai cái không để vào mắt cuối cùng quả thực là phá hủy như nàng nguyện. Hiện tại nghe khuê nữ con rể tính tình không tốt, khuê nữ trực tiếp thủ hoặc quả. Còn có chính là người ta đầu kia lão ra tử thăng lên, lão tử chưa bước qua 60 khảm về hưu, người ta đầu kia căn bản không còn bắt hắn ra sản chuyện Nhị cô nương đầu kết hôn không đến 2 năm rồi, về sau cùng lúc đầu người yêu tránh sang nước ngoài, hiện tại hàng năm cũng chính là tiết xuân gọi điện thoại trở về, không nói được 2 câu liền treo, lão lưỡng khẩu liền người ta địa chỉ cũng không biết. Hiện tại hai nữ con rể càng là liền điện thoại đều không đánh. Ai, xế chiều hôm nay, ta ké xỉu sau lại mở mắt ra liền thấy tiểu Thụy, khi đó hắn ôm ta chạy gọi là một cái nhanh a, vừa chạy biên thở vừa đánh điện thoại, lời nói đều không nói được cả câu, trong điện thoại để hắn đồ đệ kia mạc xanh lái xe tới, ta bất tỉnh địa phương rời có thể lái xe ít nhất cũng có 4 năm giặm đường, ôm cá nhân một đường chạy khó khăn biết bao a, ta liền nhìn xem hài tử mồ hôi trên mặt thẳng hướng hạ chuyến. Khi đó ta hiểu được Ta cái này cô ra là thật lo lắng ta, chờ tỉnh nữa đến ta cũng muốn minh bạch hài tử không thiếu ăn không thiếu mặc, chỉ cần thân thể khỏe mạnh, người thiện ra cùng là được, lại muốn cầu nhiều giảm thọ Lao Thái Thái nói. Nhan Lam nghe cho mẫu thân thụ một cái ngón tay cái, ngay cái này giác ngộ lập tức cao. Đi một bên, không lớn không nhỏ. Lao Thái Thái cười vỗ nhẹ nữa nhi. Một nhà ba người xuống lầu dưới, biên thủy đã đem xe ngừng đến bên cạnh, chờ lấy Lao lưỡng khẩu lên xe sau, Nhan Lam cũng viện mình bà bà vào trong xe. Đồng thời chi kỷ thay mẫu thân của Biên Thụy ngăn cản một cái đầu. Đến trên trấn thời điểm, Biên Thụy xuống xe mua một chút thịt bò, về phần thịt dê cái gì Biên Thụy trong nhà đều có, đồ ăn cái kia càng không cần phải nói. Về tới ruộng dốc tiểu viện, Biên Thụy đem tất cả đều bùng ra, mình mở xe về trước thôn, đem chiếc xe còn cho thập ca, tiện thể lấy xin mời thập ca, thập nhất ca một nhà mấy cái đi ăn cơm, đồng thời cũng đi về nhà lấy đồ vật. Về tới lao trượng nhân ra, Biên thủy vén lên tay háo đổi tạp dề bắt đầu làm đồ ăn. Lão trưởng nhân cùng phụ thân của Biên Thụy thì là trong sân kêu gọi. Tối nay tới trừ Biên thủy cùng Nhan Lam hai nhà, còn lại Biên Thập cùng Biên Thập Thất mỗi gia cũng liền tới hai ba ngục tử, Biên Thập hai cái mang đứa bé, Biên Thập Thất cặp vợ chồng chưa hài tử có thể mang, chỉ hai người. Cuối cùng xin mời khách nhân chính là Biên thủy hai cái tiểu đồ đệ, về phần Vu lão gia tử một nhà cặp vợ chồng kia là người tiếp khách. Đột nhiên trong viện tới nhiều người như vậy, toàn bộ tiểu viện tử một cái náo nhiệt. Biên Thụy tại trong phòng bếp bận rộn, vừa vội vàng biên nói chuyện với Nhan Lam. Nếu không hai ngày nữa mua một chiếc xe A. Biên Thủy hỏi. Nhan Lam nói, mua xe làm gì? Người ta cũng có xe, người là chuẩn bị đổi xe. Biên Thủy nói ra, ta cảm thấy nên làm một cố lớn một chút xe, bằng không về sau có chút sự tình gì, hoặc là nói muốn ra ngoài chơi cái này một xe có thể chứa không xuống, chúng ta cũng không đổi bao lớn, ta cảm thấy thập ca chiếc kia GL8 cũng không tệ, nếu không chúng ta cũng làm một cố. G.E.L.8 cùng ản phạt cũng không tệ, so sánh với vẫn là ản phật càng tốt hơn một chút ta. Nhan Lam nói, tăng giá quá lợi hại, nguyên bản liền đáng giá bản nhỏ 10 vạn xe xảo qua trăm vạn không có ý nghĩa, dù sao chúng ta cũng không phải thường dùng, mua cái phổ thông điểm là được rồi biên thủy nói. Cái kia tuy ngươi, bất quá không thường dùng cũng không hẳn vậy, người bên kia không phải muốn làm nồng trường A, xe còn có thể không có. Không riêng gì dnl8 ta nhìn xe bán tải cũng phải mua một cỗ xem như ngươi thường ngày khai. Xe mô tô không làm được nhiều như vậy sống. Nhan Lam nói. Có đạo lý, phu nhân anh Minh. Biên Thụy cười nói. Cái gì có đạo lý? Mẫu thân của Biên Thụy còn có mẹ vợ lúc này vừa mới vào nhà, nghe được Biên Thụy khen có đạo lý, thế là cười hỏi. Nhan Lam há miệng nói ra, hắn cảm thấy trong nhà chưa một cỗ xe ngựa không tiện, thế là nghĩ đến mua chiếc lớn một chút xe thương vụ, theo bởi chiều khai không sai biệt lắm, ta nói lập tức sẽ làm nông trường, bên kia còn thiếu một cỗ xe bán tải cái gì. Liền nói chuyện này, các ngươi trong tay tiền đủ a Lập tức mua hai chiếc xe mẫu thân của Nhan Lam hỏi. Nhan Lam nói, đủ rồi, biên thủy bên trên vài ngày vừa chuyển một chút vật liệu gỗ tử vào sông nợ, nông trường bên kia tiền thuê cái gì lại không cần hắn cho, mua hai chiếc xe tiền là tuyệt đối đủ. Nhan Lam chỉ biết là biên thủy cùng chu chính cùng một chỗ khai nông trường, cũng không biết hai người đầu tư tỷ lệ, thú hồ nàng cũng là quá quan tâm những chuyện này, liền biên thủy như thế nào ngược lại vật liệu gỗ nàng cũng không hỏi. Đến không phải Nhan Lam không hiếu kỳ, mà là Nhan Lam cảm thấy không cần thiết, nàng cho rằng hai người cùng một chỗ trọng yếu nhất chính là tín nhiệm, đem trượng phu gắt gao giữ tại trong lòng bàn tay, những nữ nhân khác vui lòng làm như vậy nhưng là nàng Nhan Lam không phải những nữ nhân khác. Cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú làm một cái lề mề chậm chạp gia đình bà chủ, hận không thể đem trượng phu cái chốt tại lưng quần bên trên. Nếu là không đủ ta và cha ngươi còn có chút tích xúc, ca của ngươi bên kia lại không cần, ngươi muốn dùng ngươi cầm đi mẫu thân của Nhan Lam nói. Nhan Lam nói, không cần. Ngài giữ lại khẩn cấp. Chúng ta có cái gì cấp bách tốt ứng mẫu thân của Nhan Lam cười nói. Hai vị lao thái thái tiến đến hỗ trợ, chủ yếu là sống chính là nhặt rau rửa rau. Có hai người phu nhân trợ lực, biên thủy bên này sống lập tức nhẹ nhòn không ít. Nhan Lam mặc dù cũng làm việc, nhưng là tuyệt đối không có cái này lao hai vị quen thuộc, còn có thể cho biên thủy làm điểm phối đồ ăn cái gì. Đang bận rồi đây, Kinh Lộc đi tới hỏi, sư phụ, có cái gì ta có thể làm sống không có? Mẫu thân của Nhan Lam thấy lập tức ngăn cản nàng, nói con, hôm nay ngươi là khách nhân, không thể để cho ngươi đưa tay, đi trong viện chơi đi, chờ lúc ăn cơm cứ gọi ngươi là được rồi. Dư nãi nãi, ta bên ngoài cũng không có việc gì à kinh lộc lập tức có chút đắng mặt. Không có việc gì cũng không thể để khách nhân đưa tay, hôm nay cũng được là nhà ta mời khách, ngươi đi bổi tiếp ngươi vui nãi mãi nói chuyện đi, nàng người này cũng không quá giỏi về ngôn từ mẫu thân của Nhan Lam nói. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Kinh lọc cũng đành phải đi ra. Lúc này mẫu thân của Biên Thụy nói ra, ta nói dư mội tử, hai người các ngươi cũng đừng cả ngày ở đây ổ. Nếu là không có chuyện cũng đến trong làng đi vòng vòng. Chúng ta nơi đó mỗi ngày đều là một đám người, không riêng chúng ta nhưng đến tuổi này lớn, còn có một đám ăn mặc của yếm, ngươi không biết có nhiều ý tư đâu. Mẫu thân của Nhan Lam còn có vu láo già tử bạn già, hai người phu nhân trước kia cũng không làm sao hợp quần, vừa qua khỏi đến ở thời điểm. Trong thôn tương tự niên hữu kỷ Lao Thái Thái để hai người đi trong nhà chơi, hai người biểu hiện tại rất câu thúc, một tới hai đi không riêng gì bọn hắn cảm thấy xấu hổ, xin mời người cũng xấu hổ, thế là dần dần liền không mời. Đến cuối cùng chỉ còn lại hai người tụ tập, bằng không Lao Thái Thái cũng sẽ không nhìn thấy gấu đại gấu nhị hòa thân cháu trai, thật sự có sự tình có thể làm, Lao Niên sinh hoạt muôn màu muôn vẻ, ai sẽ đem sung sương ký thắc vào sủng vật trên thân. Khỏi cần phải nói nhìn xem vụ, nhăn hai vị Lao ra tử liền biết. Cả ngày không có việc gì gánh cái cần câu chạy khắp nơi, nơi nào sẽ cả ngày quan tâm chó, chó đến là mang theo đâu, đây không phải là làm sùng vật là làm bảo tiêu phòng rắn phòng gia thú. Được rồi, có rảnh ta đi ngồi một chút mẫu thân của Nhan Lam nói. Mẫu thân của Nhan Lam kỳ thật đối cùng nông thôn phụ nhân nói chuyện phiếm không có gì hứng thú, trước kia nàng cũng là nông thôn lớn lên, về hưu trước sau từ ra hương hạ các thân thích so sánh để lao thái thái có chút thương tâm, vì lẽ đó không muốn cùng nông phụ môn đánh liên hệ gì. Cũng có khác hết rồi, ngày mai đi, ngày mai chúng ta bên kia vừa vặn thấm tơ, sống không phải quá nhiều, mọi người cùng nhau ăn một chút gì lau lau quả. mâu thân của Biên Thụy nói. Thấy mâu thân của Biên Thụy thịnh tình mời, lúc này cũng không tốt không nể mặt, thế là mẫu thân của Nhan Lam đáp ứng xuống. Biên Thụy nhớ tới một việc, mẹ, người hái quả cây kia sinh trưởng ở địa phương nào? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta đi đem cây kia chặt, miễn cho hài tử vô ý ăn Biên Thụy nói. Lao Thái Thái nghe đem đại đến vị trí nói cho Biên Thụy, Biên Thụy quyết định buổi sáng ngày mai đi đem cây này cho chặt. chương 302, sáng sớm. Sáng sớm, Biên Thụy mở mắt, nhìn một hồi nóc nhà tỉnh tỉnh ngủ, cẩn thận từ trên giường xuống tới, sợ quái dày đến đang ngủ say Nhan Lam. Ai biết Biên Thụy bên này vừa mới khẽ động, Nhan Lam liền mở mắt. Lật ra cả người, đem mặt mình bảng đối Biên Thụy, Nhan Lam cho Biên Thụy buổi sáng hôm nay nụ cười đầu tiên, sớm a Chào buổi sáng. Ngươi tối hôm qua uống hơi nhiều, ngủ thêm một lát mà đi, chờ thêm một hai cái giờ ta gọi ngươi hút cháo biên thủy nói đưa tay đem nhan làm trên người tấm thảm lôi kéo, che đến cổ của nàng chỗ đồng thời còn dịch một cái. Nhan làm dơ lên hạ hạ ba, đem tấm thảm kẹt tại chỗ cổ, có chút nhắm mắt lại, nửa giờ đi, mẹ ta không có việc gì, ta hôm nay phải chạy trở về. Hôm qua uống nhiều rượu như vậy, hôm nay sớm nhất ngươi cũng phải buổi chiều đi. Bằng không vào Minh Châu bị bắt được rượu giá sẽ không tốt, Biên Thụy lại không đồng ý thê tử buổi sáng hôm nay liền hồi Minh Châu đi. Theo Biên Thụy bài múa chuyện này dĩ nhiên trọng yếu, nhưng là cùng sinh mệnh so ra chẳng phải là cái gì. Nhan Lam nói, ta thật không có uống bao nhiêu. Còn không có uống bao nhiêu đâu, ta là hôm qua không muốn, nếu là nhớ tới trực tiếp coi ngươi là lúc bộ dáng quay xuống, hiện tại đưa cho ngươi nhìn liền tốt Biên Thụy cười nói. Nhan Lam nghe lập tức lo lắng hỏi, sẽ không là rất nhiều người thấy được chưa? Cái kia đến là không có. Trở về trên đường đi ngươi cũng hào hảo, đến trong viện không đầy một lát ngươi muốn uống nước, ta nước còn không có đốt lên đâu, ngươi liền bắt đầu mượn rượu làm cản, nhất định phải nắm chặt lấy ngốc như sừng nói muốn cùng ngốc như thế ngã, không cho ngươi quảng ngươi còn không làm, cuối cùng cùng với mình không có quảng động lại muốn đi leo cây, bỏ lên nửa ngày cái mông còn tại trên mặt đất ngồi đâu. Biên Thụy vừa cười vừa nói, nhan lam trực tiếp đem đầu che vào tấm thẳng trong, nghe Biên Thụy nói xong, lại đem đầu đưa ra ngoài, ân cần hỏi Han Chắc không có người nào nhìn thấy. Không có, a quên, tinh tinh ở, lúc ấy ngươi nhưng làm nàng cho vui như điên. Nếu không phải ta chết sống dắt lấy nàng, nàng đều muốn cùng ngươi một khối leo cây đi biên thủy đạo. Nhan Lam lại đem đầu rút vào tấm thảm trong, cách tấm thảm hướng về phía biên thủy kêu lên, ra ngoài, ra ngoài. Ha ha ha. Biên thủy cười rời đi phòng ngủ, xoay người đi hậu viện luyện tập, một thân thiên mồ hôi sau về tới trong phòng tắm rửa một cái, phát hiện Nhan Lam lại ngủ tiếp đi. Lại đi nhìn xem nhà mình tiểu nha đầu, phát hiện vật nhỏ này cưới tại trên chăn ngủ gọi là một cái thơm ngọt ta. Nàng dâu cùng khuê nữ đều đi ngủ, biên thủy thì là bắt đầu làm điểm tâm, bởi vì nhan lam đêm qua uống có chút lớn, vì lẽ đó biên thủy quyết định làm một chút nuôi dạ dày đồ vợ. Cháo hoa nhất định là có phải có, mà khác lại phối hợp nhan lam cùng khuê nữ đều thích ăn đầu hữu quyển mà vậy thì càng tốt hơn. Nghĩ đến cái này, biên Thụy trước cùng mặt, đem mặt hòa hảo phóng tới trong nồi phát ra. Thừa dịp bột lên men này lại công phu cưới lên tiểu mộ tở thẳng đến lấy tiểu học bên kia đi mua đầu hũ làm đầu hũ quyển. Hiện tại tiểu học phụ cận ngã ba đường tựa hồ chính chậm rãi hình thành một cái phiên chợ nhỏ. Buổi sáng không chỉ có quầy điểm tâm tử, còn có một chút bán đồ ăn bán gà cái gì nông phụ. Khách nhân nguồn gốc chủ yếu là bên kia cho chu chính xây nghỉ ngơi thôn công nhân, còn có chính là đi về phía nam một chút cho động vật nghiên cứu cơ cấu công trường người. Tới công nhân cũng không phải là rất nhiều, đại đa số đều là một chút giám lý Đốc công loại hình. Bình thường công nhân có thể không nỡ hoa 5-6 khối tiền ăn một bữa điểm tâm, húng chi trên công trường còn có điểm tâm cung cấp, mặc dù chỉ là màn đầu, cháo loang cùng dưa muối nhưng là không tốn một phân tiền không phải, mấy ngày để giành được đến tiền cho vợ con mua thân quần áo mới, theo bọn hắn nghĩ so với mình ăn vào trong bụng tốt hơn nhiều. Biên thủy cưới mổ tờ đi tới quảy điểm tâm từ bên cạnh, phát hiện cái giờ này đầu tới thực khách đã không ít, lúc đầu tiệm đầu hũ ngồi đầy người. Liền bên cạnh mới mở hai nhà bên cạnh bàn cũng ngồi hơn phân nửa người, tổng cộng cộng lại không sai biệt lắm 20 khách người, mà lại mấy cái này khách nhân có 7-8 cái nhìn nhã nhặn không hề giống đốc công. Biên thập kiểu, sáng nay mua chút cái gì? Cho ta đến 3 cân đậu hũ, nếu có thể thịt kho tàu cái trùng loại kia đậu hũ, đừng quá mức non biên thủy nói. Được rồi. Biên thập kiểu, muốn hay không đến hai khối củ cải bánh nếm thử, ta hôm nay vừa ra quán. Biên thủy nhìn thoáng qua lúc này mới phát hiện vị này chủ quán còn tính là mình đồng học, thế là cười nói ra, được rồi, cho ta đến hai khối, không thể ăn ta cũng không đưa tiền. Người yên tâm đi, lão bà, cho biên thập cửu làm hai cái củ cải bánh bột nô, tiện thể bới cho hắn một bát thịt bò canh. Thịt bò canh thì không cần, ta còn được chạy trở về làm điểm tâm đâu biên Thụy vội vàng nói. Sắp hàng lão bà nghe cười nói, còn làm cái gì điểm tâm A buổi sáng hôm nay liền ăn nhà chúng ta thịt bò canh. Lao bà cho hắn ra đến lục phần, tất cả đều đóng gói, thịt bò nhiều bày một điểm, biên thập cựu thế nhưng là bạn học của ta đâu, hiện tại là kiếm ra tới. Biên thủy chỗ nào chịu thu, bất quá không có cách nào, người ta quá mức nhiệt tình, thế là biên thủy đành phải đưa tiền. Nếu là giống như kiểu trước đây dùng giấy tệ, việc này đoán chừng còn được có đẩy, cũng may hiện tại là quét mã, biên thủy bên này mã quét qua, trực tiếp hán lấy trên bảng hiệu giá cả đem tiền trao. Người nhìn việc này náo, đều nói ta xin mời. Không được tiền này ta đến còn cho ngươi quán lao bạn xem xét không vui. Biên thủy nói, cho ngươi ngươi liền cầm lấy, cùng lắm thì lần sau ăn thời điểm cho ta nhiều bảy điểm thịt bò là được rồi. Tốt, đừng mài dày vò khốn khổ ký. Vậy được rồi. Chủ quán xem xét đành phải đem tiền cho nhận. Chờ lấy cầm lên thịt bò canh còn có củ cải bánh bột nô, mấy cân đậu hũ cũng xách tới xe mô tô trên bàn đạp. Biên thủy cùng những người này khách khí 2 tiếng quay đầu về nhà. Đến nửa sân núi bên kia. Cho lão trưởng nhân ra đưa hai bát thịt bò cành cùng hai khối củ cải bánh bologna, đem lại đem còn lại mấy bắt một mạch đều để lại cho hai cái đồ đệ, mình thì là cầm mấy cân đậu hũ trở về nhà. Đem đậu hũ giặt, sau đó nấu nước, thừa dịp nước không có khai thời điểm đi vườn rau xanh trong trọn một cái tươi mới hành lá, lại đi chuồng chim bên kia sờ soạn 4 năm cái tươi trứng gà. Trở lại phòng bếp trong nồi nước đã mở, biên thủy đem đậu hũ cắt thành khối nhỏ phóng tới trong nước nóng đi một lượn, đem đậu hũ trong đậu mùi canh cho đi. Đem vứt lên tới đầu hũ lạnh làm, bó hành nhỏ cắt thành hành nát, hương đánh thành hương mặt cùng một chỗ trộn lẫn vào đầu hũ bên trong đi, cuối cùng để lên muối các loại đồ gia vị. Chờ lấy mặt, biên thủy đem mặt lau kỹ thành một trương mỏng ra, đem tiệm đầu hũ đến mỏng trên ra, chờ lấy tất cả đầu hũ đều quán vân, biên thủy nắm đuốt một bên ra đi đến quyển, thẳng đến cuối cùng đem tất cả đầu hũ đều bao trùm là được rồi. Đem thật dài quyển cắt thành khoảng 5cm độ dài, nhưng đi mã đến sắc trong nồi bắt đầu dùng dầu sắc. Chờ lấy sắc không sai biệt lắm, lật cái mặt sắc, dạng này sắc tốt thời điểm hai mặt liền sẽ hiện lên kim hoàng sắc, cuối cùng chờ muốn ra nổi thời điểm lại dùng tinh bột dịch dội lên một vòng, như vậy tại đáy nổi liền sẽ hình thành băng văn, chờ lấy băng văn biến đổi sắc, đầu hũ quyển liền đại công cáo thành. Biên thủy làm xong cơm, chuẩn bị đi gọi nhan lam, đến cửa phòng khẩu phát hiện nhan lam đã rời giường, một mặt hút trượt lấy cái muối một mặt hướng phòng bếp bên này. Hoa, đầu hũ quyển hương vị. Biên Thụy cười nói, mèo thè Vừa làm tốt ngươi đã nghe ra rồi. Là ngươi làm quá thơm nha. Chờ lần này bài xong múa ta nhất định phải tại trong nhà này ở lâu nốc, và không bỏ qua ta tiên sinh tay nghề nhàn làm đều nhanh chạy chậm. Biên thủy lắc đầu nở nụ cười, hướng về khuê nữ gian phòng đi tới. Nhẹ nhàng gõ một cái cửa, thấy bên trong không có động tính, biên thủy đẩy cửa ra phát hiện tiểu nha đầu còn đang ngủ đây. Ui, uy, rời dương rồi, mặt trời phơi đến cái mông nhỏ á. Biên Thụy ngồi xuống bên giường đem tiểu đầu đầu theo trên chăn xách lên Lúc này tiểu nha đầu tựa như là một cái mèo làm sao kéo đều bất động toàn thân giống như là mỹ sợi đồng dạng mềm mại không xương. Biên thủy vừa để xuống tay nhỏ nha đầu lập tức vừa nằm xuống. Ngươi hôm qua đều làm cái gì, nhìn xem so ta còn mệnh hơn đâu. Biên thủy khí tại tiểu nha đầu cái mông bên trên nhẹ nhàng tới lập tức. Ừm. Tiểu nha đầu phát ra một tiếng kéo dài dọng mũi, để bày tỏ biên đối với mình phụ thân quái dày mình mộng đẹp mãnh liệt bất mãn. Biên thủy thì là nói ra. Vậy chúng ta ăn đậu hữu quyển cũng không chờ ngươi, hôm nay là sắc, không phải chừng, ngoài ra còn có nãi nãi chế cây cải đỏ tâm dương mùi a Nghe được những vật này, tiểu nha đầu rốt cục mở mắt ra, một mặt vướt mắt một mặt phần nàn. Ba ba, vì cái gì mỗi một lần ta muốn ngủ cái dễ chịu cảm giác ngươi cũng tổng làm tốt an, ngươi là cô y à. Biên thủy đưa tay chỉ chuông nói ra, ngươi xem một chút hiện tại cũng mấy điểm, ngươi còn ngủ, ngủ tiếp liền muốn đến muộn. Vừa nghe đến đến trễ tiểu nha đầu lập tức giật mình một cái. Làm nàng nhìn thấy trên tường chung thời điểm, lập tức vừa toàn một điểm sĩ khí lại thích làm, lúc này mới 7 giờ đồng hồ, ai nha, ngươi thật đáng ghét. Hôm nay lại không luyện quyển, ăn cơm cũng không có sớm như vậy A Biên thủy nghe đứng lên, vậy ta không có ngươi, ta đi ăn cơm. Biên thủy nói xong rời đi khuê nữ gian phòng về tới phòng bếp. Đến phòng bếp thời điểm nhan làm đã đem ba người cơm đều thịnh tốt, trong nồi đầu hũ quyển cũng đã đều đặt tới trong mâm, nghe được tiếng bước chân, ngay tại bày đúa nàng ngẩn đầu lên. Nhìn thấy chỉ có Biên Thụy một người tới, liền hỏi, hải từ đâu? Nam ý đâu, không còn nàng. Biên Thụy nói ngồi xuống bên cạnh bán, đưa tay liền muốn đi lấy đầu hũ quyển. Rửa tay chưa? Nhan Lam hỏi. Biên Thụy ta còn không có rửa tay, thế là đứng lên đi tẩy cái tay. Chờ một chút ta. Chính rửa tay đâu? Tiểu nha đầu hấp tấp chạy vào phòng bếp, khỉ ngồi ở trên ghế đầu. Cuối cùng lại không có đánh bại thèm, tiểu nha đầu thấy phụ thân đi lập tức lật lên. Người rửa tay chưa? Chưa rửa tay nhanh đi rửa tay đi, Nhan Lam hướng về phía Tiểu Nha đầu hỏi. Biên Thụy lúc này nói, "Đừng nói rửa tay, đoan chừng mặt cũng không có tẩy răng không có súc." Mặt tẩy, răng cũng súc nha đầu nói xong rũi ra hai tay cử quá mức đỉnh để Nhan Lam nhìn mình tay, tiện thể lấy tuét ra miệng biểu hiện mình cũng súc qua răng. Lừa gạt quỷ đâu, ta lúc này đến còn chưa đại phút đâu, ngươi liền tẩy xấu xong. Lại đi súc một lần, súc cẩn thận một điểm Biên Thụy nói. Thế là quệ mồm Tiểu Nha đầu lại hồi phòng vệ sinh đánh răng đi. Chờ tiểu nha đầu trở về, biên thủy cùng nhan làm hai người đã chạy. Ta đến nha. Tiểu nha đầu khỉ ngồi ở trên ghế, cầm lấy đua kẹp một cái đầu hũ mở ra bắt đầu thổi lên khí, nguyên bản hiện tại đầu hũ quyển liền không nóng, thổi hai lần tiểu nha đầu liền từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn, một mặt ăn một mặt khen ăn ngon. chương 303, nghĩ tử bỏ đều không được. Biên thủy một mặt ăn một mặt nói ra, buổi sáng ta phải đi ra ngoài một bận, hai người các ngươi một cái trong nhà nghỉ ngơi thật tốt, một cái đàng hoàng đi học. Nhớ kỹ trên đường không nên đánh đùa dân áo, còn có ra về sớm một chút trở về, trên đường không cho phép sở cá chạch cái gì, có nghe hay không? Ừ. Tiểu nha đầu nết lên miệng một bộ ta rất không vui bộ dáng. Biên Thủy nói, đừng quên miệng, buổi tối hôm nay mẹ ngươi rút ra kiểm tra cẩm ký của ngươi, nếu để cho nàng không hài lòng vậy cái này nghỉ đông liền đạt được nàng nơi đó đi quá. Ta cảm thấy ngươi vẫn là hiện tại yên tâm chơi, chờ đến quá Tết xuân thời điểm, khác tiểu bằng hữu đều thật vui vẻ ăn Tết, liền ngươi mỗi ngày luyện đàn Người khác xem xét lập tức cảm thấy, hoa, wow, tiểu cô nương này thật sự là khắc khổ a." Biên Thủy bên này nói, nha đầu nghiêm mặt dài hơn, chờ lấy nghe được mẫu thân muốn cùng với nàng cùng một chỗ quá nghỉ đông lập tức đánh một cái rung động. Hướng về phía phụ thân bảy biện tay nhỏ, tiểu nha đầu trực tiếp nói ra, "Ta không đi, ta không đi. Vậy hôm nay về sớm một chút hảo hảo luyện đàn, luyện qua đàn viết sách pháp, hôm nay nhất định phải tràn ngập hai tấm, bằng không mẹ ngươi cái kia quan qua không được." Biên Thủy nói, "Ta về là tốt." Tiểu nha đầu méo miệng nói. vừa nhắc tới luyện đàn còn có đi mẫu thân ra đi qua Tết Xuân, tiểu nha đầu lập tức đã cảm thấy không có muốn ăn, tim có chút chắn hoảng, thế là đẩy ra trước mặt bắt đúa. Ta ăn no. a làm sao lại ăn hai cái a bình thường ngươi không phải như vậy ai nhan làm nói. Biên thủy tự nhiên biết chuyện gì xảy ra, hướng về phía nhan làm nói ra, cầm cái bọc giấy tử cho nàng bao bên trên hai cái thả trong túi sách giữ lại trên đường đi hoặc ăn. Vừa ăn một cái đậu hũ quyển tiểu nha đầu liền nói đã no đầy đủ rõ ràng chính là không thể nào. Bình thường lượng cơm ăn đều là ba đặt cơ sở. Hôm nay đậu hũ quyển ít nhất có thể ăn 4 cái. Quốc tại vừa ăn 2 cái không dùng đến một tiết khóa tiểu nha đầu này liền phải đói. Vì lẽ đó biên thủy để nhan làm cho nàng mang lên 2 cái. Lấy biên thủy hiểu rõ, đi ra ngoài đi không đến 100 m Làm nàng không muốn việc này thời điểm bụng tự nhiên cũng sẽ đói bụng. Đưa tiện tiểu nha đầu, biên thủy cùng nhan làm hai người tiếp tục ăn cơm. Sáng hôm nay ngươi đi làm cái gì? Nhan Lam chợt nhớ tới vừa rồi biên thủy thế là há miệng tùy ý hỏi một câu, là đi xem nông trường A. Không phải, nông trường có gì đáng xem, hiện tại vẫn là một mảnh cỏ đôi chó, liền cái ra dáng phòng ở đều không có. Ta hôm nay buổi sáng đi đốn cây, vạn nhất người nào lại ăn nhầm vật kia, vẫn chưa có người nào báo tin đây không phải là bi chém đứt dẹp đi, vừa vặn cây còn có thể làm tuổi lốt Cây không có độc. Nhan Lam hỏi. Biên thủy nói, cây có cái gì độc? Vật kia chính là quả có độc, mà lại quả trám tử còn không có độc, thẳng đến trưởng thành táo đỏ bộ ráng mới có độc, viên hồng độc tính càng lớn. Vậy vẫn là chặt tốt Nhan Lam nói. Ừm. Biên Thụy lên tiếng, hai người tiếp tục ăn cơm. Ăn cơm xong, Biên Thụy đưa tay hướng về phía Nhan Lam nói ra, đem ra. Cái gì? Nhan Lam bị Biên Thụy làm sướng sốt một chút. Biên Thụy nói, chìa khóa xe, đường ta đi ra thời điểm ngươi chạy như một làng khói. Đến lúc đó ta cũng không thể gọi điện thoại báo cảnh để cảnh sát đi bắt ngươi rượu ra đi. Nhan Lam thấy Biên Thụy nói như vậy lập tức có chút giở khóc giở cười, nhìn qua Biên Thụy hỏi, ta ở trong mắt ngươi cứ như vậy không có uy tín. Ta không phải cảm thấy ngươi không có uy tín, mà là cảm thấy nếu dính đến vũ đạo sự tình ngươi liền lấy bóp không rõ ràng vạn nhất nếu là đúc thành sai lầm lớn ta tìm ai đi ngoan một điểm đưa chìa khóa cho ta Biên Thụy hướng về phía Nhan Lam vầy vây tay. Nhan Lam không có cách nào đành phải từ trong túi cái chìa khóa móc ra rào cho Biên Thụy trên tay. Lần này ngươi yên tâm đi. Lần này ta liền an tâm, đang hoàng ngủ ở nhà cảm giác, ta đi một chút liền đến. Nói xong Biên Thụy liền chuẩn bị tìm Ngốc Nhu. a Ngốc Nhu đâu? Nhan Lam đưa tay chỉ một cái cửa sân, vừa rồi Ngốc Nhu đi ra cửa, chính là ngươi hỏi ta muốn chìa khóa thời điểm. Ta nhìn ngươi nghiêm túc như vậy không có có ý tốt quấy rời ngươi. Nói xong Nhan Lam che miệng ba nhạc lên. Tựa hồ đùa nghịch một cái biên thủy chơi rất vui giống như Biên thủy nghe xong lập tức vùng ra chân đuổi ngốc nhu Rốt cục dưới sần núi đem rất là vui vẻ muốn đi lặn ăn cỏ xanh ngốc nhu cho cắt xuống tới Chứ ngốc nghiêu bên ngoài còn có bốn con ngựa lùn Ngựa thứ này bất luận đại tiểu là không bao lâu liền có thể đi Bởi vậy hiện tại biên thủy trong nhà có bốn con tiểu ngựa lùn Hai thất lớn, còn lại hai thất hiện tại dáng dấp cũng liền 40cm không đến Dùng tiểu nha đầu nói chính là còn không có con thỏ cao đâu Biên Thụy rất ít để ý cái này bốn con tiểu ngựa lùn, nói ra cũng kỳ quái, ngươi không để ý bọn chúng, bọn chúng liền sửng suốt không sinh bệnh gì, khắp thôn chạy hăng hái đây, nhìn lại một chút chu chỉnh cái kia chuồng ngựa trong ngôi những cái kia tiểu ngựa lùn, khá lắm theo tổ tông giống như hầu hạ, thường thường liền sinh một lần bệnh, tắc dày vào người, trước đó vài ngày còn có hai thứ khó sinh, gọi là một trận dày vò a. Nhìn lại một chút Biên Thụy ra cái này vài thứ sống thật tốt, ăn được ngủ được bắt được cái gì đều ăn. Nhiều rơi xuống đất cái này hai thất tiểu ngựa lùn liền không có nếm qua cái gì tinh liệu, như thường dáng dấp hai to mặt lớn. Không nói tiểu ngựa lùn sự tình, biên thủy cưới ngốc như hướng lao trượng mẫu nương nói địa phương đi, trên đường đi biên hiện thúc dục ngốc như chạy chậm, chờ đến địa phương thời điểm đứng tại sườn núi bên trên một chút liền thấy được gốc kia quả cây, đỏ dựng kết một cây quả, nhìn từ đằng xa tựa như là một đoàn hồng động, hết sức xinh đẹp. Thấp kiểu. Biên thủy nghe được có người gọi mình. Vừa quay đầu phát hiện cách mình không sai biệt lắm khoảng cách 1-200 thước, nhà mình thập tứ thúc chính hướng về phía mình hô đâu Thập tứ thúc, sự tình gì? Người tới làm gì? Biên thủy lớn tiếng trả lời, ta đi đốn cây, ngài đâu? Ta cũng chuẩn bị đi đốn cây, đã ngươi đi ta liền không đi thập tứ thúc nghe được biên Thụy đi nói đốn cây, lập tức chuẩn bị quay đầu. Biên thủy hỏi, thập tứ thúc, làm sao ngươi biết cây ở đây? Ta buổi sáng nghe ngươi mẹ vợ nói, hiện tại nàng ngay tại trong nhà của ta vỏ tơ đâu? Ta cũng không có việc gì nghĩ đến tới đem cây này cho chặt, người đã đi ta liền không đi, về trước, nhớ kỹ đem ra lột lớn chút, trên cây quả có thể chôn đều chôn, người không ăn động vật cũng sẽ ăn, đường thường tổn tới hầu tử. Biên thủy đồng ý. Ngoài miệng đáp ứng đến trong lòng lại là có chút không thèm để ý, nếu như hầu tử ngốc đến liền loại trái này đều ăn vậy chúng nó đã sớm diệt tuyệt. Bất quá nói không chừng những này hầu tử thân thể có sức chống cự nữa nha. Trong lòng Biên Mụ suy nghĩ, Biên Thụy biên hướng quả cây bên kia đi. Đến bên cây biên biên thủy phát hiện cây này dáng dấp vẫn còn lớn, phía dưới cùng nhất đường kính đều có 20 phần, độ cao khoảng chừng cao hơn 3 m cũng không biết vì cái gì lâu như vậy không có người phát hiện. Bốn phía không ai, biên thủy theo không gian trong ngóc ra cơ máy, đầu tiên là theo rễ cây bên trên khoảng 20cm đem toàn bộ cây cho phạt độ, sau đó dùng cơ máy theo dễ cây dán vào bùn đất đem thân cây cho vòng cắt ra 10cm hỏng bét, trực tiếp đem vỏ cây cho lột, cắt xong thân cây. Biên thủy đem nhánh cây đều cho rõ ràng, nhánh cây nhỏ cái gì đều ném một bên, thân cây cái gì cắt thành mấy khối quy chuẩn bị trở về ra. Tất cả mọi chuyện đều làm xong, biên thủy không khỏi nghĩ quất chính mình một bạn hai. Ta thiếu củi lửa đốt ta. Biên thủy thật đúng là không thiếu củi lửa đốt, không riêng gì không thiếu củi lửa đốt còn nhiều, nhiều đến 10 năm đều đốt không hết, không gian trong vận ra nhiều như vậy vật liệu, nhánh cây đều đi nơi nào. Còn không phải lưu tại không gian bên trong, thứ này lại không biết nát. Nghĩ rõ ràng mình không thiếu củi, biên thủy lại theo không gian trong túm một ít cây nhánh ném ra. Lao ném một chỗ cũng không được à, thế là biên thủy ném một hồi chuyển sang nơi khác, cuối cùng đến là để biên thủy phát hiện một nơi tốt, tại một cái rất bí mật trên vách núi đá có cái thiên nhiên sơn động, biên thủy nhìn lên nơi này có thể, dâm mát lại ở mức nhánh cây ném vào khẳng định nát nhanh, thế là biên thủy trực tiếp đem này sơn động dùng nhánh cây cho lốc. Nguyên bản biên thủy coi là nhiều nhất đem còn lại 1 phần năm điền vào đến liền đấy. Ai biết đừng nhìn sơn động không lớn thật đúng là có thể chứa, không gian tạm nhánh lấp mất 1/3 lúc này mới đem sơn động nhỏ cho lớp đầy. Nguyên bản định đem nhánh cây tất cả đều ném ra, bất quá nhìn trời một chút, biên thủy cảm thấy hôm nay coi như xong, dù sao hai ngày nữa mình còn được vào rừng ra một chuyến, đến lúc đó tùy ý tìm một chỗ liền có thể đem còn lại loạn nhánh loạn lá ném ra. Cưới ngốc như một đường điên trở về, biên thủy tốt trực tiếp trước cửa nhà Hạ Châu. Nhan lam bên này nghe được động tính, Đi ra sân nhỏ thấy Biên Thụy trở về, há miệng hỏi một câu trong nhà bốn con tiểu ngợi lùn đâu. Biên Thụy nhìn lại, không biết lúc nào bốn con tiểu ngợi lùn không thấy. Gãi đầu một cái, Biên Thụy nói ra, không biết khi nào thì đi ném đi. Cái kia quay đầu tìm tới nhà. Còn đứng ngay đó làm gì? Nhan Lam nói. Biên Thụy nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta có thể ăn cơm trưa xong lại đi à. Lại nói không chừng lúc nào liền trở lại, người ta nói người sảnh sỏi. Nếu là liền ra đều tìm không trở lại vậy liền chứng minh chúng ta cùng giữa bọn chúng không có duyên phận. Nhan Lam nói, ta xem duyên phận là giả, ngươi rõ ràng chính là không thích bọn chúng, lần này vừa vặn đem bọn nó hất ra. Ta nói đúng hay không? Ta không quản, ngươi buổi chiều liền đi tìm, thật vất vả nuôi lớn như vậy, mà lại cái này tiểu ngựa lùn càng ngày càng đáng tiền. Cái này hai tiểu nhân nếu là theo đà tiến này dài xuân dưới, trưởng thành tối đa cũng liền 50cm, ít nhất giá trị mười hết mấy vạn đâu có thể đổi chiếc xe mở một chút, nếu không làm ngựa giống cũng không tệ. Vẫn là phu nhân nghĩ xung quanh đạo, loại kia ta cơm nước xong xuôi liền đi tìm đi biên thủy vừa cười vừa nói. Dựa chưa làm một điểm, đừng kiếm cá thịt. Biên thủy suy nghĩ một chút hỏi, nấm hương rau xanh, rau trộn cà chua thế nào? Không cần cà chua làm cái dưa leo trứng trăng tốt, cứ như vậy hai cái đồ ăn là được rồi. Buổi sáng đầu hũ quyển lại hâm nóng tính món chính đi nhan lâm đạo. Đắc lạc. Biên thủy đáp ứng sau liền rửa tay nấu cơm đi Ăn cơm chưa xong không đến bao lâu, Nhan Lam liền nhịn không được muốn đi, Biên Thụy cũng biết nàng hiện tại bài múa đến mấu chốt thời điểm, thế là liền đem chìa khóa trả lại cho nàng. Mặc dù Nhan Lam nhiều lần nói muốn đi tìm tiểu ngựa lùn, Biên Thụy trên miệng ứng, nhưng là đưa xong lá bà, mình vừa về tới trong nội viện liền nghị thầm vây, thế là quyết định thiêm thiếp một hồi lại đi tìm tiểu mã. Biên Thụy đang ngủ đập đây, đột nhiên cảm thấy mình trên đùi có nhấc, mở mắt xem xét, phát hiện nhà mình cái kia thất lão ngựa lùn ngựa được đang lườm mắt to nhìn lấy mình. Sau đó mở ra miệng rộng hướng về phía trên đùi mình tắt tới ta đi cũng may biên thủy tránh nhanh chương 304 Thuần phục muốn chết ta biên Th thủy nổi giận nháy mắt lật lên thân biên thủy trực tiếp ôm lấy ngựa cổ tới một cái vật ngã nếu như là đại ngựa Biên thủy cái này vật ngã trực tiếp liền ném tới mình nhưng là tượng tiểu ngựa lùn dạng này ngựa Biên Thủy Quảng kia là dễ dàng chỉ nghe được bột một tiếng tiểu ngựa lùn trực tiếp liền nằm trên mặt đất Biên Th vẫn là vẫn chưa thỏa mãn Nắm chặt lập tức đầu ôm vào trong lòng á lại như thế liên tiếp ngã hai lần. Một mặt quảng còn vừa mắng, ta cả ngày giới cho ngươi ăn cho ngươi uống, ngươi đến tốt thỉnh thoảng trả lại cho ta điểm sắc mặt nhìn xem, mụ mụ ngươi không có dạy ngươi không nên đắc tội cho ngươi cơm ăn người à. Ta để ngươi cắn ta, ta để ngươi cắn ta, lần sau còn dám hay không? Biên thủy mình té thông khoái, không có phát hiện nguyên bản ở bên cạnh tham gia náo nhiệt thư ngựa mang theo hai con tiểu mã câu trốn đến một bên. Sau đó một đại hai tiểu trừng mắt tam đôi mắt to nhìn qua trong viện chính thế bọn hắn lao công cùng lao tử Biên Thụy, một mặt sợ hãi. Kế qua nghiện, Biên Thụy dừng tay lại bên trên động tác, bắt đầu một mặt vuốt tay háo một mặt chuẩn bị tiếp tục đánh. Miệng trong vẫn như cũ không ngừng lầm bẩm còn cả ngày ta đặt xuống dung mạo, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lần này có thể nói là thù mới hận cũ cùng một chỗ xông lên Biên Thụy trong lòng, trước kêu Biên Thụy không thế nào phản ứng tiểu ngựa lùn, cũng liền đối tiểu ngựa lùn thỉnh thoảng khiêu khích hôn không thèm để ý Nhưng là hôm nay tiểu ngựa lùn cái này một ngụm xem như đem Biên Thụy cho triệt thực chất trọng giận Chính đuốt vuốt tay áo chuẩn bị triển khai vòng thứ hai đầu, Biên Thụy phát hiện ngựa lùn từ dưới đất đứng lên, đồng thời há miệng ra nhẹ nhàng ở sau lưng của mình lên, trên cổ bắt đầu nạo. Sửng suốt hai ba giây, Biên Thụy lửa giận trong lòng tiêu tan hơn phân nửa, bởi vì hắn hiểu được đây là ngựa nhận sợ thái độ. Đưa tay nữ lấy bầm ngựa nói ra, sớm nhiều như vậy tốt, hoàn toàn chính là cái tung ra không đánh tué Ngươi không biết mã vương ra bà con mắt. Biên thủy cái này một trận dày vò xuống tới trực tiếp đem ngựa lùn cho đánh cho hồ đồ vòng. Nguyên bản ngựa lùn đối với biên thủy từng chút từng chút khiêu khích. Đây là ngựa lùn muốn xác định nó tại trong viện này địa vị. Ngốc như nó là chưa từng có muốn đi qua khiêu chiến. Bởi vì ngốc như hình thể quyết định nó căn bản chọn bất quá. Mà lại ngốc như cũng không phải cái tính tình tốt. Tiểu ly đâu? Đừng nhìn thân thể nhỏ. Cái kia tiểu bạo tính tình vừa lên đến. Trực tiếp đuổi theo ngựa đu Tại biên thủy không nhìn thấy thời điểm ngựa lùn thử qua một lần, từ đó sau ngựa lùn liền không có còn dám chọn điểm tiểu ly giang hồ địa vị. Về phần đại hôi cùng tiểu hoa, ngựa lùn liền suy nghĩ cũng không có độc quá, ngắm lại hai tên giá hỏa cái kia đầy miệng răng nanh, ngựa lùn liền biết không phải là dễ trêu hóa. Đáng tiếc ngựa lùn lui cũng không đại biểu đại hôi cùng tiểu hoa không tìm bọn chúng phiên phức, bình thường đại hôi cùng tiểu hoa lúc ở nhà ngựa lùn vợ chồng đều là thành thật. Đằng sau tới lại đi gấu đại cùng gấu nhị vậy cũng khỏi phải nói Ngựa luôn ngốc tới trình độ nào mới có thể chọn điểm hai con to lớn manh thú, mặc dù cái này hai con tượng manh thú nhiều hơn manh thú. Loại bò động vật, còn lại chính là người, bọn chúng thấy tiểu nha đầu tránh đều hận mình ít sinh hai cái đùi, nơi nào còn dám đi tìm tiểu nha đầu phiền phước. Nhan làm đầu căn bản cũng không dính bọn chúng, vì lẽ đó nó tuyệt đối cũng không có khiêu chiến nàng cần phải. Tính đi tính lại giống như biên thủy cái chủ nhân này mới là nó muốn đối phó, thế là bắt đầu một chút xíu thăm dò. Tham dò lâu đã cảm thấy mình rất cường đại, lần này rốt cục biên thủy cái chủ nhân này không còn nhịn thế là thống thống khoái khoái chịu đánh một trận Trận đo này chịu xong, toàn thân toàn thân thư sướng, cái này yêu cũng không làm, chân cũng không đau, đàng hoàng nhận rõ mình giang hồ địa vị, tại trong viện tử này trừ nó nàng dâu còn có hai hài tử, liền không có bất kỳ vật gì so với nó địa vị thấp hơn. Biên thủy cái này vô ý thức động tác, chính hợp bạo lực huấn ngựa pháp tinh yếu, đó chính là làm. Trực tiếp đem ngựa đánh ngã. Cái kia ngựa liền minh nó địa vị xã hội là thấp hơn ngươi, dựa vào ngựa bản tính liền sẽ đàng hoàng thần phục, đối với mệnh lệnh của ngươi sẽ kiên quyết chấp hành. Hiện tại tiểu ngựa luôn lựa chọn rất đơn giản, một là tiếp tục khiêu chiến tiếp tục bị đánh, hai là túi đầu sưng thần, đàng hoàng thư phục xuống tới chờ đợi một lần khiêu chiến cơ hội. Đây là ngựa bản năng, khắc thực chất bên trong đồ vật, vì lẽ đó biên thủy cái này mấy quảng lập tức để nó nhận thức đến, mình cái rắm cũng không phải, thế là không muốn tiếp tục bị đánh nó lập tức biểu hiện ra một cái liếm chó. À, không đúng, là một cái liếm ngựa cơ bản tổ chức. Đó chính là vướt mông ngựa, nếu như ngựa có thể há miệng, con hàng này hiện tại nhất định nói, ra ra, khắt có hay không. Muốn hay không nô tải cho người rót chén trà. Bảo đảm là một cái trinh gốc thanh cung khang, chính tông thái giám mùi vị, trong trong ngoài ngoài lộ ra một cỗ tao khí. Biên thủy thích không? Nói thật biên thủy căn bản cũng không thích, ra hỏa này ngoài miệng một vòng bao, sau đó động lên mồm mép tại trên thân người vướt đến vướt đi. Trừ phi Biên Thụy là ngựa bằng không không có khả năng thích động tác này. Thế là tiểu ngựa lùn lại bị đánh biên Thụy một cước, Cút sang một bên. Tiểu ngựa lùn rất nghe lời điên lấy bước nhỏ trốn đến nhà mình vợ con một bên, sau đó chừng chòng mắt dựng thẳng lỗ thai đánh giá một hồi lâu biên Thụy, thấy biên Thụy đều đánh lên tiểu khò khẽ lúc này mới cẩn thận đi đến lều bên cạnh, bắt đầu cọ lên ngốc như cỏ khô. Biên Thụy ngủ một giấc tỉnh, bên này mới vừa mở ra con mắt, lập tức thấy được một cái to lớn đầu ngựa. Đi Trực tiếp đem ngựa lùn cho nhẹ đạp đến một bên, biên thủy che ngực bình phục một cái tâm tình, không có chuyện làm nghĩ làm ta sợ. Tiểu ngựa lùn gọi là ủy khuất ta, nguyên bản thấy chủ nhân tỉnh muốn tới đây hốn cái quen mặt, ai biết còn bị đánh một cước. Nếu như lúc này dùng một câu hình dung giờ phút này tiểu ngựa lùn tâm tình đó chính là, nô tài cái nghề nghiệp này cũng không tốt làm nha. Dành dối cười thủy tiếp tục dày vò đưa cho chu chính kết quả lúc hạ lễ, tất cả linh kiện đều là hoàn chỉnh không lầm, biên thủy lúc này mới đem đồ vật đều thu vào chở lấy lần tiếp theo đi Minh Châu thời điểm vận đến Minh Châu đi. Đến cuối tuần này Biên Thụy lại đi một chuyến mình mấy cái nhà kho, lại đi Minh Châu bên kia chở một chút vật liệu gỗ. Về tới trong thôn sau, Biên Thụy liền bắt đầu chuẩn bị vào rừng già sự tình, cũng chính là chuẩn bị khai phát địa bàn của mình, tượng khác lao sơn khách như thế tìm cho mình cái tốt địa bàn. Xuất phát ngày này buổi sáng, Biên Thụy so thường ngày dậy sớm một cái giờ, bắt đầu chuẩn bị lên núi hạng mục công việc, bận rộn sau nửa giờ, Biên Thụy ra ra mãi Còn có phụ mẫu 4 chiếc tử người đều đến đây, phụ tổ hai người để điểm lấy biên thủy lên núi phải chú ý cái gì, tổ mẫu cùng mẫu thân thì là giúp đỡ thoải mái san thu dọn đồ đạc. Đủ rồi, đủ rồi, không dùng đến nhiều đồ như vậy. Hiện tại là mùa thu, trong rừng có thể ăn đồ vật nhiều lắm, không cần mang những này. Biên thủy phát hiện mẫu thân hướng mình trong bọc hành lý thăm dò trứng gà luộc, trên trán kém chút liền lên một vòng dậy đặc tiểu mồ hôi. Vào rừng ra ăn trứng gà luộc, thấy thế nào làm sao giống như là ngồi xe lửa A Mang nhiều ít đồ không phải chuyện gì xấu mâu thân của Biên Thụy vừa nói một mặt tiếp tục hướng nhi tử trong bọc hành lý thăm dò. Biên Thụy nhìn thấy cũng liền không nói gì nữa, dù sao để hai người nhét tôi, đây chính là tổ mẫu còn có mâu thân một phên tâm ý, lại nói lần này đi theo vào rừng ra không chỉ có đại hồi, còn có đại hắc đều phải ăn đồ ăn không phải, dù sao hôm nay đem tổ mẫu mâu thân cho đồ vật đều tiêu diệt một chút, đoán chừng cũng hủy không được. Lêu vải phong ẩm cái để mang theo không có, thứ này một cái không được. Muốn nhiều mang mấy cái, mà lại cái này dừng già trong càng đi sâu đi, thời tiết biến hóa càng là khó đem khống. Nói không chính xác lật ra cái đỉnh núi chính là một phen khắc cảnh tượng Biên Thụy ra ra nhắc nhở nói. Biên Thụy vô vô mình đâm thành đầu hữu nhanh, đồng thời bên ngoài bọc tầng một trong suốt vải tợ lặt tiệp chăn mền nói ra, đều mang đâu không chỉ có phòng ẩm cái đệm còn có cách nhật chiên. Lều vải mang mái hiên nhà không có, nếu không trời mưa thời điểm đại hắc cùng đại hôi không có khả năng ở bên ngoài gặp mưa phụ thân của Biên Thụy lại hỏi Biên Thụy nói, hai tầng, ta ở tận cùng bên trong nhất, bên ngoài có một cái ba mặt khỏa vải một mặt mở miệng sảnh yên tâm đi, xối không đến hai con chó, đừng nói hai con chó, ngốc như ta đều cho phôi áo tới tử. Tiểu ngựa lùn cũng đi theo. Không đi theo có thể làm. Biên Thụy nói ra, ngài yên tâm đi, theo không được bọn chúng liền theo không được đi. Được rồi, chuyện của mình ngươi chính ngươi cẩn thận Biên Thụy ra ra nhìn thấy cháu trai đồ vật đều chuẩn bị rất đầy đủ, nghĩ lại nói chút gì cũng không biết nói cái gì cho phải. Lão nhân ra chính là như vậy, nhi nữ đi ra ngoài đều tại lo lắng nửa ngày, sợ cái này sợ cái kia, húng chi là cháu trai đi ra ngoài, thế nhưng là một nhà dòng độc đinh mầm, lão nhân ra tự nhiên là muốn càng rông dài một chút. Đồ vật đều thu thập xong, còn lại chính là làm điểm tâm, hôm nay mẫu thân của Biên Thủy chú bếp, mãi mãi giúp việc bếp lúc Biên thủy phụ trách nhóm lửa người một nhà đã ăn xong điểm tâm sau còn đem Biên Thụy đưa đến cổng. Biên Thủy cười nói, được rồi, ngày mấy cái đều trở về đi, bé ngoan. Trong nhà hảo hảo nghe thái ra ra thái nãi nãi, ra ra nãi nãi, nhớ kỹ không riêng phải nghe lời, còn muốn chiếu cố tốt bọn hắn, được hay không? Nghe nói như thế, tiểu nha đầu đưỡn một chút bộ ngực nhỏ, đem lồng ngực của mình đập thùng thùng văng lên, theo cái tiểu chiến trống giống như, ba ba, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định đem thái ra ra bọn hắn chiếu cố tốt, ngươi yên tâm đi chơi đi. Biên thủy trực tiếp cầm nhà mình khuê nữ không có cách nào, nghe nàng lời nói này giống như mình không chịu trách nhiệm, đem sinh hoạt gánh nặng đều ép đến nàng trên vai Kỳ thật Biên thủy minh bạch, mình đi không ra 5 phút, tiểu nha đầu này ngay lập tức sẽ đem lời nói mới rồi cấp quên đến cái hốt đi, không chừng so với bình thường thời điểm còn muốn càng điên một chút. Cha mẹ, ra ra náo ngại, đừng tiến nữa, liền, cái này hai bước đường, bất quá chỉ là vào cái rừng già tìm kiếm đường mà thôi." Hồi đi Biên thủy nói vỗ một cái ngốc như. Ngốc như là cái hảo hải từ đây là có thể xác định, nhận được chủ nhân tín hiệu bước đi chân cong 2 300 cân đồ vật nhẹ nhõm đi lên phía trước. Ngay tại người một nhà lúc cáo biệt, Đột nhiên một cái rất thanh âm không hài hòa chuyển tới. Tiểu thập cửu, tiểu thập cửu ta hỏi ngươi cái sự tình. Biên thủy dừng bước vừa quay đầu lại phát hiện tứ ra ra bên này mồ hôi rầm rề hướng về phương hướng của nhà mình đi tới. thứ ra ra, chuyện gì? Biên Thụy nhìn lao đầu gấp gáp như vậy, thế là mang theo một mặt hiếu kỳ hỏi. Ta nghe ngươi thập tứ thúc nói, ngươi trước mấy ngày qua bên kia sơn cốc tử trong đốn cây đi. Ừ à, vậy có hay không gặp qua người nào? thứ ra ra tức giận hỏi. Biên Thụy suy nghĩ một chút lắc đầu nói ra, không có A, đã xảy ra chuyện gì. Cũng không biết cái nào đáng giết ngàn đau hoa con, đem chúng ta ra rượu hầm lò cho chặt lại, vẫn còn lớn hồ bút, dùng tất cả đều là phá nhánh lá vụn. Nghe tứ ra ra hùng hùng hổ hổ, Biên Thụy lập tức lung túng, cầm nhánh cây lấp sơn động không phải liền là hắn Biên Thụy A. Cái này, cái này, từ ra ra ta không nhìn thấy người nào, ta bên này còn được lên núi, không cùng ngài nhiều lời. Nói xong biên Th thủy vội vàng sâu châu lập tức lòng bàn chân bôi dầu chạy chương 305 tiễn biệt ngồi xếp bằng tại ngốc nh như trên lưng biên Th thủy trong lòng bên trong cất giấu sự tỉnh tận lực không để cho mình suy nghĩ chuyện này bắt đầu đầy trong đầu chạy xe lửa muốn dùng sự tỉnh khác đem chuyện này thường cảm hòa tan một chút vì lẽ đó biên Thủy bắt đầu nghĩ tứ ra ra ra rượu vừa nghĩ tới rượu Biên Th thủy gọi là một cái hối hận A nghĩ thầm sớm biết hang núi kia là tứ ra ra ra giấu rượu mình đi làm hắn tầm 10 cái mình cũng tốt hiện tại náo mình tới thành không quá bảo sơn mà không vào chính nhân quân tử. Nghĩ đến cái sơn động kia, biên thủy lại suy nghĩ mở, nguyên bản lao tổ chỉ định mấy cái kia sơn động biên thủy là biết đến, bởi vì lao tổ vật lưu lại trên có ghi chép, nhưng là cái sơn động này không có, vậy liền chứng minh tại lao tổ sau tứ ra ra một nhà đã tại cái này dừng ra trong không chỉ khám phá một chỗ mới hầm rượu điểm. Đã dạng này cái kia một cái vấn đề khác liền đến, hàng năm tứ ra ra ra bán rượu nhưng không có nhiều như vậy. Vậy còn dư lại tới rượu đều đi nơi nào đâu Nghĩ như vậy biên thủy rất nhanh lại phát hiện mình bình thường bỏ suốt một cái manh mối Đó chính là môi đến khai hầm lấy rượu thời điểm Tứ ra ra cái kia cháu họ tử liền sẽ lái xe đến trong thôn Mà lại mỗi một lần đều là tiểu toa xe Hiện tại xem ra tứ ra ra một nhà len lén ra bên ngoài bán rượu Đương nhiên đây cũng không phải là cái đại sự gì Rượu là người ta nhưỡng, người ta tự nhiên có thể bán Biên Thụy sẽ không chỉ trích người ta Chỉ là hiện tại biên thủy đoán tứ ra ra ra khẳng định không giống biểu hiện như thế bí mật khẳng định giấu một khoản tiền về phân số tiền kia là bao nhiêu biên Th thủy đoán không được bất quá dù sao không thể so với biên Thụy nhiều là được rồi liền hàng năm cái kia một tiểu toa xe rượu nhiều nhất bán cái 5-6 vạn đi cho ăn bể một ngày bán hơn 10 năm cũng không có biên thủy chuyển vật liệu gỗ một lần kiếm nhiều tiền nghĩ đến tứ ra ra lại nghĩ tới mặt khác với nhà biên Th Rốt cục phát hiện lao tổ dụ tâm trừ nhà mình cái này một hối Cái khác bốn nhà học được có thể kiếm minh bạch tiền đồ vợ, giống như là tứ ra ra ra cất rượu, nhị ra ra ra chế dây cùng các loại, liền nhà mình ra ra học một cái biên rõ tay nghề, không phải nói không thể kiếm tiền, mà là tiền kiếm được quá gian khổ. Nhưng theo một mặt khác nhìn, biên thủy thành đệ tử đạt được không gian cái đồ chơi này, tại ẩn ấp phương diện lập tức vượt qua mặt khác mấy nhà, khả năng này cũng là lao tổ suy tính đi. Biên thủy có chút nghĩ mãi mà không rõ lao tổ ý tưởng gì, bất quá biên thủy cũng biết. Mình cùng lao tổ ở giữa cách mấy trăm năm đầu, một người đến 20 tuổi tính cách nhân sinh quan cái gì liền thành hình. Mình một người hiện đại là rất khó lý giải lao tổ lúc ấy vì cái gì quyết định làm như vậy. Bất quá bây giờ xem ra tất cả mọi người rất tốt, không chừng mỗi gia đều tiếng trầm phát chút ít tải cái gì, chí ít nói tông tộc ở giữa cũng không có náo túi bụi. Đại gia vẫn là vui vẻ hòa thuận đây chính là chuyện tốt nha. Lắc lác cũng dung, biên thủy ngồi tại ngốc như trên lưng vào rừng già. Tại vào rừng ra trước đó Biên Thụy liền đem ngốc như trên thân nặng đồ vật đều ném vào không gian trong, chỉ để lại những cái kia nhìn rất lớn nhưng là không có gì trọng lượng đồ vật, nói ví dụ như chăn bông cái gì. Bên ngoài bây giờ thời tiết chính là mát mẻ thời điểm, bằng không làm sao có cái thành ngữ gọi cuối thu khí sẵn đâu. Nhưng là rừng ra trong nhiệt độ càng đi sâu liền Việt có chút hiện lạnh, quá hai cái đỉnh núi sau, Biên Thụy không thể không đổi lại dày đặt một điểm quần áo. Một ngày đường Biên Thụy cảm thấy là tìm không thấy vật gì tốt, Bởi vì Biên Thụy một ngày qua lại con đường, vậy khẳng định cùng hiện tại Lao Sơn khách điểm nặng, mình làm một hậu bối đoạt tiền nhân điểm không quá phù hợp, mặc dù bây giờ phía ngoài người trẻ tuổi không quan tâm điểm ấy, nhưng là ở đây, những này ẩn hình tiểu quy củ kia là nhất định phải tuân thủ. Theo buổi sáng ra, đi thẳng đến mặt trời xuống núi, Biên Thụy lúc này mới dừng lại hạ trại, nơi này đối với Biên Thụy đến nói chính là Lao Sơn khách môn qua lại mức cực hạn, bởi vì Lao Sơn khách lên núi hái sơn chân, bình thường là một ngày cũng chính là đầu một ngày buổi sáng đi, mang đêm hái lâm sản hướng trở về, như thế tính toán tối đa cũng chính là năm, 6 tiếng lộ trình, ngốc như chạy chậm một ngày qua lâu rồi cái phạm vi này. Tìm cái khô mát địa phương đâm doanh, cái gì nguồn nước ca loại hình biên thủy căn bản không cân nhắc, không gian trong có là biên thủy mua được nước, làm gì còn muốn ăn phía ngoài suối nước, lại khỏe mạnh suối nước cũng không có khả năng cùng không gian trang nước lọc đồng dạng sạch sẽ a Đem lều vài ghim, trước cho đại hắc cùng đại hôi đút một chút đồ vật Hiện tại nên đối mặt sự tình, Biên Thụy rốt cục muốn đối mặt, cũng không còn cách nào dùng suy nghĩ lung tung để trốn tránh. Đại Hắc hiện tại ăn rất ít, vẹn vẹn ăn một quả trứng gà liền nằm dạp trên mặt đất bất động, Đại Hôi tự nhiên là ăn rất nhiều, liền ăn ba cái còn trông mong nhìn qua Biên Thụy. Biên Thụy cũng không có phản ứng Đại Hôi, mà là đi tới Đại Hắc bên cạnh đưa tay sở lấy Đại Hắc đầu, hiện tại trời tối trên người màu lông không giống trước kia, hiện tại tái đi đồng thời không có trước kia tính dầu, sở lên tựa như là cỏ khô đồng dạng có chút tay đồng thời dụng lông cũng mất lợi hại. Đại Hắc cũng không phải là đại gia trước kia coi là như thế giả, mà là bệnh, đây là đi theo Cao Minh lâu cùng đi vị kia bác sĩ Thú ý nói. Biên Thủy trước kia căn bản không biết chó sẽ còn mắc bệnh ung thư. Đạt được tin tức này Biên Thủy thế mới biết vì cái gì không gian nước không dùng được, nhưng là càng nhiều vấn đề lại ra, vì cái gì chó sẽ đến, nhưng là toàn thôn nhân bao quát phủ cận người đều sẽ không đến đâu. Bất quả bây giờ không phải nghĩ chuyện này thời điểm, Biên Thủy cũng không phải bác sĩ Thú Y. Căn bản đoán không được nguyên nhân trong đó Hiện tại là tất cả đây hết thể đều biểu thị đại hát sinh mệnh đi hướng sau cùng cuối cùng Làm tối hôm qua phụ thân đến tìm Biên thủy đợi Biên thủy liền rõ ràng chính mình muốn làm gì Lần này ra ra để Biên thủy mang lên đại hát Cũng là có mục đích Hiện tại đại hát sinh mệnh từng ngày hướng đi kết thúc Biên thủy ra ra muốn cho đại hắc một cái thể diện rời đi Đối với một cái ở trong núi trong thôn chạy cả đời cho đến nói Quy về núi xanh có lẽ là lựa chọn tốt nhất Sở dĩ biên thủy ra ra không có tới đưa đại hát lên núi, đó là bởi vì tất cả mọi người sợ lao ra tử thương tâm quá độ, vạn nhất đã thương tim phổi vậy coi như là đại sự, đều là hơn 80 người thương tâm như vậy khẳng định không tốt, lại khỏe mạnh thể cốt cũng nhịn không được hành hạ như thế à. Rơi nhà thời điểm đại gia cố ý không có đi nói đại hát, nhưng là đại gia trong lòng đều hiểu, chuyến này biên thủy vào rừng già đại hát liền rốt cuộc sẽ không trở về. Nguyên bản biên thủy coi là vào rừng ra đại hát nhiều nhất chạy qua một cái đỉnh núi. Nhưng là không nghĩ tới Đại Hắc vào rừng lập tức hồi quang phản chiếu lên, thế mà một hơi đi theo chạy tới nơi này. Biên Thụy đoạn đường này chạy xuống, đã hết sạch Đại Hắc thể lực, cái này vô hình ở giữa cũng tăng lên Đại Hắc thân thể cơ năng giả yếu. Có lẽ có người nói chuyện này Biên thủy làm tàn nhẫn, nhưng là đối với một cái điển viên cho đến nói, tại trước khi chết rời xa chủ nhân yên tĩnh rời đi mới là sau cùng tôn nghiêm. Húng chi lúc này Đại Hắc tựa hồ đối với rừng già tràn đầy tình cảm, để nó ở đây vượt qua nó chó sinh một khắc cuối cùng. Sao lại không phải một niềm hạnh phúc? Biên thủy như thế chạy chỉ là không muốn đại hắc đến rời đi địa phương, còn muốn chịu đựng tra tấn, hoặc là càng hỏng bét một điểm, trong rừng giã thú sẽ thừa cơ hội này công kích nó đồng thời ăn non nghe. Đây là điển viên chó quy tốt, tựa như là biên thủy về sau chết đi sau sẽ không táng nhập mộ tổ, mà là sẽ tới tiên tổ đi địa phương, cùng mấy vị các vị tổ tiên cùng một chỗ, không mộ phần không địa, không quan tải không hố quy về tự nhiên. Tại biên thủy sinh mệnh đi đến cuối con đường sau. Đừng nói con cháu đoán trừng tàng tôn đều đã không coi ở đây, cũng không có khả năng có người khoác tê dại đỉnh hiếu đến đưa biên thủy cuối cùng đoạn đường. Đại hác giờ phút này liền nghẹn ngào khí lực cũng không có, mở ra miệng cũng là gần chết. Biên thủy lật ra ra ra cho bao vải, bên trong có một khối tươi dê nội tạng, đối với động vật đến nói tốt nhất thịt dê không phải đùi dê cũng không phải dê bài, mà là nội tạng, mềm mại tốt vào cửa cũng lợi cho tiêu hóa, đồng thời nội tạng trong tổn ngắn sẽ còn khơi thông bọn chúng trang đạo Cả một đời chưa từng ăn qua những này, đồ tốt đại hắc những ngày này thường thường ăn. Lần này đại hát vẹn vẹn người một cái, cũng không có há miệng, mà là mở mắt ra nhìn một chút Biên Thụy, vươn liếm lấy một cái biên thủy tay. Biên Thụy vước đại hát đầu, rất bi thương nhưng biên thủy cũng không có thuốc thiết, bởi vì biên thủy biết đại hát dạng này chó sở dĩ dạng này, lựa chọn cũng không muốn nhìn thấy chủ nhân nước mắt, nếu là dạng này biên thủy liền không khóc, để đại hát an tâm lên đường. O o o. Đại hát gầm nhẹ hai tiếng. Biên Thụy hiểu ý. Lấy ra điện thoại, điểm một cái tổ phụ trước khi ra cửa ghi lại video. Đại Hắc Thấy được lao chủ nhân, Đại Hác hoàng hôn mắt sáng rực lên một cái, dùng răng liếm lấy một cái trên màn hình điện thoại di động lao chủ nhân. Trong màn hình biên Thụy ra ra chỉ nói một câu liền không cách nào lại ngôn ngữ, Đại Hắc cũng vẹn vẹn liếm lấy một cái điện thoại màn hình sau đó quay đầu từng bước một hướng về doanh điệu đi ra ngoài. Biên Thụy không cùng, Đại Hôi đến gọi là hai tiếng, nhưng là Đại Hác chưa ứng. Chờ lấy Đại Hắc đi ra doanh điệu thời điểm. Lốc Nưu đột nhiên kêu lên. "Bỏ bốn." Họ. Lốc Nưu tiếng kêu như là một tiếng trầm thấp nhu rất hảo, thế lương mà huấn dạy, như là đưa tang lâm trung khúc đồng dạng từng lần một quanh quẩn tại toàn bộ trong núi rừng. Biên thủy cứ như vậy ngồi, nhìn qua đại hắc cái bóng một chút xíu biến mất tại trong tầm mắt của mình, sau đó xoay đầu lại, hít mũi một cái, sờ lên mang tới bánh mì, cầm trên tay một chút xíu vạch lên ăn. An vài miếng sau, Biên thủy rốt cục nhịn không được xóa đi một cái nước mắt, sau đó lại hít mũi một cái. Tiếp tục ăn lấy trong tay bánh mì. Ăn hết mì bao, biên thủy trực tiếp về tới lều vải ngủ dậy đầu to cảm giác. Đến sáng sớm hôm sau, biên thủy mang lên đại hôi dọc theo đại hắc mùi một đường đuổi theo. Không đến nửa giờ, biên thủy phát hiện đã cương mất đại hắc, không nói hai lời vòng lên cái quốc bắt đầu đào hố. Một mực đào không sai biệt lắm một thước rơi sâu, biên thủy lúc này mới đem đại hắc bỏ vào, đồng thời phóng tới trong hố. Còn có tối hôm qua đại hắc không nhúc nhích dê nội tạng, còn có bình thường đại hắc thích cắn chơi một khối xương châu. Trôn xong đại hắc, Biên Thụy cũng không quay đầu lại rời đi, về tới doanh địa bắt đầu dọc theo bốn phía lục soát mình muốn lâm sản. Biên Thụy không đi nghĩ đại hắc, trở về cũng sẽ không nói, nhưng là đại gia khả năng thỉnh thoảng cũng sẽ ở trong lòng nghĩ lên đại hắc tới. Biên Thụy không biết là, nhà mình ra ra góp nhặt thổi phồng đại hắc đến rơi xuống lông chó, ném vào túi tiền tử trong, túi tiền tử trong hiện tại đã có 4 năm tốn mau nắm, trở lấy lao ra tử tây về thời điểm, hắn liền sẽ mang theo cái này cái túi cùng một chỗ viễn phó cực lạc. 5000 năm ở trên vùng đất này, sinh tức sinh sôi xuống tới điển viên chó cùng nó chủ nhân luôn luôn có loại liên hệ thần bí. Có thể là vừa rời đi không xa đại hắc đang chiếu cố biên thụy, biên thụy rất mau tìm đến một bộ phận hắn muốn sân chân, phẩm chất dù lên hay không lên cực phẩm, nhưng là đầy đủ duy trì hắn tiểu quấn tử. Chương 306, công tác mới. Biên thụy mang theo thu hoạch lần này về tới trong nhà, bởi vì thu hoạch hơi nhiều, vì lẽ đó đem một bộ phận lâm sản đưa đến phụ mẫu ra. Sau khi vào cửa, biên thụy nhìn ra gia cũng tại Thế là ngẩn đầu nhìn ra ra một chút. Lao ra tử nhìn thoáng qua cháu trai, trong mắt ý tứ đã là biểu đạt rất rõ ràng, hắn muốn biết đi theo vài chục năm đại hát cuối cùng đi thế nào. Biên Thụy không nói gì chỉ là khẽ gật đầu, rất tốt, nên cho nó mang lên đồ vật cũng đều mang tới. Tốt. Lao ra tử nói một câu, thuốc lá túi bỏ vào trong miệng một mặt cột cột hút lấy một mặt quay người đi trở về mình trong phòng. Biên thủy đưa mắt nhìn tổ phụ vào phòng, hướng về phía mẫu thân hỏi, thế nào? Mấy ngày nay ngươi ra tâm tình đều không phải quá tốt, bất quá hắn người ta thấy qua sự tình nhiều lắm, không có gì nghĩ không ra, ngươi hảo hảo đừng lo lắng. Đúng, làm sao lần này làm nhiều như vậy lâm sản trở về. Mẫu thân của Biên Thụy hỏi. Biên Thụy nói, vận khí tốt đi, bất quá đều không phải cái gì quá đáng tiền, cũng may đều có thể phái bên trên công dụng Cũng đừng đối lý, người ta ra tiền liền phải cho người ta ăn được, đừng làm những cái kia tâm địa gian dảo Tình nguyện không làm đều không cần hấu người mẫu thân của Biên Thụy dạy dỗ. Biên Thụy nghe vậy cười nói, ngài còn không yên tâm ta. Ta là loại kia vì kiếm tiền chuyện gì cũng có thể làm ra người A. Ta chính là nhắc nhở ngươi một cái, người này đời đừng làm cái gì việc trái với lương tâm, đường đường chính chính quá xuống tới so cái gì đều kiên cường mẫu thân của Biên Thụy nói. Ừm. Biên Thụy tiếp tục nói ra, cái kia mẹ ngài bận rộn, ta còn có chút đồ vật đưa cho ta mẹ vợ đi. Đi thôi. Mẫu thân của Biên Thụy khoát tay một cái. Thứ gì a Lúc này Biên Thụy mẹ vợ thanh âm văng lên. Biên Thụy mẹ vợ vừa xuất hiện, như vậy gấu đại cùng gấu nhị cái này hai hóa tự nhiên cũng liền xuất hiện. Hai tên phản đồ gặp được Biên Thụy sau nhạc rất là vui vẻ, đong đưa cái mông bự tiến tới Biên Thụy bên người. Làm Biên Thụy nghĩ đạp nó hai một cước, chỉ bất quá mẹ vợ ở bên cạnh, Biên Thụy còn không có gan này mà đi đạp lão nhân ra nàng tiểu tâm can. Biên Thụy thấy mẹ vợ đã đi vào sân nhỏ, vội vàng nói, Ta vừa hái mới mẹ lâm sản, đang chuẩn bị đưa cho ngài đi qua đâu. Người đứa nhỏ này có lòng, lâm sản không phải ngươi tiệm ăn muốn dùng a ta và cha ngươi không cần những vật này dư xuân mai nhìn qua con rể cười tủm tìm nói. Biên Thụy bị mẹ vợ nhìn có điểm tâm hoảng, đến bây giờ hắn vẫn là không thể thích hướng bình thường, lại không nhận khinh bị mẹ vợ cùng con rể quan hệ, vì lẽ đó hiện tại vừa nhìn thấy mẹ vợ đối với mình nụ cười hòa ái cảm thấy ý thức liền nắm chặt. Hai tử hái nhiều, chúng ta bên này cũng có, ngươi liền cầm lấy đi Được rồi, đồ vật còn không ít mang theo cũng mệt mọi người. Đại Thụy, cho ngươi nhạc mẫu đưa trong nhà đi. Đúng, ông Thông Gia ở nhà A. Mẫu thân của Biên Thụy cười đứng lên, một mặt nói một mặt chuẩn bị cho bà Thông Gia cầm ghế đi. Dư Xuân Mai lập tức khoát tay nói ra, ta tự mình tới, mình đến, đều là người trong nhà khách khí cái gì. Nói mình theo góc tưởng cầm một cái băng ngồi ngồi xuống. Nàng không cùng người cùng đi. Mẫu thân của Biên Thụy hỏi. Dư Xuân Mai nói, nàng A. Hồi Minh Châu đi muốn qua mấy ngày mới có thể trở về, nếu là không trở về Minh Châu nàng khẳng định đến đây, hôm qua nói cho ngươi sự tình nói thế nào. Vậy coi như sự tình gì à, ta hôm nay cùng đại gia hỏa đều nói nói, đều đồng ý không có một cái không đồng ý, ngươi tùy thời đều có thể tới, chúng ta bên này đang cần nhân thủ đâu, nhất là tượng chúng ta cái tuổi này, người trẻ tuổi chỗ nào làm cái này sống, mỗi một cái đều là thô to đầu, làm những này sống vẫn là đến chúng ta cái tuổi này người đến mâu thân của biên thủy nói. Vậy là tốt rồi, ta tùy thời đều có thể a hiện tại là được. Dư Xuân Mai nghe xong vui vẻ nói. Biên Thụy thấy hai người nói chuyện thật vui vẻ, nhưng là nói là cái gì liền không hiểu ra sao. Ngài hai vị đây là trò chuyện cái gì đâu. Dư Xuân Mai há miệng nói ra, ta để ngươi mẹ giúp ta giới thiệu công việc. Cái gì? Mẹ ta còn có bản lãnh này đâu. Công việc gì? Cái kia mỗi ngày ngài không phải phải đi làm, ngươi nhưng không biết lái xe, là cha đưa ngài đi à? Biên Thụy hỏi. Dư Xuân Mai cười nói, không cần lái xe, ngay tại trong thôn đi làm. Mẫu thân của Biên Thụy thấy nhi tử có chút trượng nhị kim cương không nghĩ ra ý tứ, thế là cười nói, cái gì giới thiệu làm việc, chính là cùng chúng ta cùng một chỗ chế tơ, tính không được đứng đắn gì làm việc. Dư Xuân Mai nói, cái này còn không phải công việc đàng hoàng, có tiền lương cầm đều là công việc đàng hoàng. Biên Thụy dùng điểm ngộng, người muốn chế độ giáo dục dây cung. Không thể a Chê ta niên kỳ đại. Biên Thụy vội vàng khoát tay nói ra, không có. Không có. Ngài thân thể tốt đây, 40-50 tuổi rất nhiều cũng không sánh nổi ngài, làm sao lại ngại tuổi của ngài đại. Ta ở nhà cũng không có việc gì, hai ngày trước cùng mẹ ngươi cùng một chỗ ngồi sổn một hồi, cảm thấy mọi người cùng nhau cười cười nói nói còn có việc để hoạt động rất tốt, thế là liền muốn ra nhập vào. Nếu như không phải ngươi vu gì đi Minh Châu, nàng cũng thêm vào. Biên Thụy thấy nhà mình mẹ vợ nói thật vui vẻ, liền biết lao thái thái thật muốn làm phần này công. Dư Xuân Mai làm phần này công cũng không phải vì kiếm tiền, nàng chính là vì có một chuyện làm một chút, hiện tại nàng cả ngày cũng không có chuyện gì, chỉ là mang theo gấu đại gấu nhị khắp nơi chạy, lúc bắt đầu cảm thấy còn rất tốt, nhưng là một cái sống làm lâu khẳng định chẳng ấy. Đi theo mẫu thân của Biên Thụy tham gia một lần tập thể lao động, lập tức để nàng cảm thấy cùng những người này ở đây cùng một chỗ rất vui vẻ. Không riêng gì cùng tuổi tác không sai biệt lắm nữ nhân, những nữ nhân này thường thường còn mang theo hài tử, những hài tử này đều là loại bê Không phải có thể bỏ chính là còn đang bú sữa, về phần có thể chạy bì hầu tử đã sớm không đi theo nãi mãi, sớm đi theo ca ca tỷ tỷ ra ngoài quẩy đi. Tượng Dư Xuân Mai cái này làm niên kỷ nữ nhân, vô luận là cùng cùng tuổi lão tỷ muội cùng một chỗ huyên huyên, vẫn là trêu đùa tiểu oa nhi đều là các nàng thích nhất sự tình. Bởi vậy Dư Xuân Mai lựa chọn chế dây cung sống cũng liền không kỳ quái. Biên Thụy ở bên cạnh nghe một hồi, cảm thấy rất nhàm chán, hai vị mẫu thân cảm thấy hứng thú sự tình hắn cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Mẹ, cha có ở nhà không, ta đem những này đồ vật ngài đưa trong nhà đi biên thủy nói. Tặng đồ là giả, mượn tặng đồ chạy trốn là thật. Hắn nha, lúc này làm sao có thể trong nhà, sáng sớm mang theo băng ghế nhỏ mang theo gậy che liền, liền ra, liền xem như một người hắn cũng nhận được bờ sông đi cùng cá đánh thẻ, chứ phi trời mưa xuống. Dư Xuân Mai hoàn trách. Cùng Dư Xuân Mai tương phản, theo đến bên này ngày đó trở đi, nhăn lão ra tử tựa như là tìm về mình thanh xuân, mỗi ngày đều có chuyện có thể làm. Không phải tìm biên thủy vẽ tranh viết chữ, chính là tìm vu lão gia tử đánh cờ đánh kỳ phổ, còn dư lại chính là câu cá, hoặc là đụng phải trong thôn lão gia tử mọi người cùng nhau tâm sự. Nhàn láo gia tử rất bác học, mà biên gia thôn lão nhân cũng không phải vùi ở trong thôn liền không có từng đi ra ngoài, liền xem như không có từng đi ra ngoài, bởi vì sống lâu dài tuổi thọ của con người dài, theo trưởng bối nơi đó nghe được điển cố cũng không ít, vì lẽ đó một đám lao gia tụ cùng một chỗ tìm dưới cây một ngồi sổn, pha được một bình trà hoặc là bắt chút tiểu đồ ăn vạt, một trò chuyện có thể trò chuyện đến trưa. Biên thủy không có bố trí lao nhạc phụ, cười hai tiếng chuẩn bị rời đi. Lúc này biên thủy ra ra đi ra, hướng về phía biên thủy vây vây tay. Biên thủy lập tức chạy tới ra ra bên người, ra ra, có chuyện gì? Biên thủy ra ra nói ra, người đi thẩm ra thôn một chuyến, đầu thôn nhà thứ ba trong nhà tiểu cầu đầy tháng, người ôm lấy một cái trở về, có đen muốn đen, không, có đen phải tốn cũng được. Cha! Mẫu thân của Biên Thụy hô láo ra tử một tiếng. Biên Thụy ra ra khoát tay một cái, ta không sao, ngươi đừng lo lắng chút chuyện này có thể đem ta đánh bại ta có thể sống như thế lớn số tuổi. Ngươi đi, ôm lấy trở về đi, trong nhà đại hoàng ta thực tế làm lấy không quen, bị cha ngươi cấp dưỡng tròn vắng hảo hảo một con chó làm sao lại dưỡng thành như vậy chứ. Lào ra tử nói xong nhìn một chút trong viện đang cùng gấu đại gấu nhị chơi đùa đại hoàng, đại hoàng nghe được có người gọi tên của nó, ngần đầu nhìn một chút lao ra tử có thể là theo láo gia tử trong mắt nhìn ra thất lạc hoặc đều nói thương hại, đại hoàng lập tức cũng không vui, túi đầu đứng thẳng mà thôi đi thẳng đến cái chân tường nằm xuống. Gấu đại gấu nhị hai cái này không tim không phổi, lập tức đuổi tới tiếp tục cùng đại hoàng chơi, một chút cũng không có cảm nhận được đại hoàng cái kia thất lạc tâm tình. Được rồi, ta cho ngài ôm đi biên thủy gật đầu đồng ý. Mang theo đồ vật ra cửa, mở ra xe mô tô đến nhà phụ nhà ngoại, biên thủy trực tiếp đem đồ vật giao cho mình hai cái đồ đệ để bọn hắn chờ mở cửa thời điểm lại đem đồ vật cho đưa qua. Sắp xếp xong xuôi việc này, biên thủy tiếp tục cưới xe mô tô hướng thẩm ra thôn đi. Vào làng, tìm được nhà thứ ba, biên thủy gó cửa đi vào nói dọ ý đồ đến, người ta rất khách khí đem chó cái cho cái chốt lên, mang theo biên thủy vào nhà chọn tiểu cầu. Nông thôn tiểu cầu cũng không phải là quá đáng tiền, cũng không có người nào bán trực tiếp đều là tặng có lúc nếu là chó không tốt đưa đều không có chỗ đi đưa, nhưng là rất hiển nhiên cái này một nhà chó không phải Vô luận là chó cái vẫn là tiểu cầu đều thật không tệ, thân thể tráng kiện rắn chắc, xem xét chính là một đầu tốt giữ nhà che thai chó, về phần đi săn chăn dê cái gì dạy là được rồi. Tiểu cầu hết thể ba con, trong đó vừa vặn có một cái đen, biên thủy liền tuyển màu đen cái này một cái. Ôm đến trên tay liên tục cùng người ta nói cảm ơn, đồng thời còn đưa một chút bọn nhỏ ăn bánh bích quy cái gì, chừng 100 khối tiền, đồ vật không đáng tiền nhưng là biểu đạt cảm tạ ý tứ. Ôm chó còn không thể về nhà. Bởi vì đây là Biên Thụy tỷ phu làng, đều đến cổng không đi tỷ tỷ ra ngồi một chút không thích hợp, thế là Biên Thụy liền lại đi tỷ phu ra đi. Tỷ phu ra hộ tử ở trong thôn đếm ngược thứ tư ra, bất quá hai người đều không thường tại trong nhà ở, hai người bao hết hai khối cá hồ tử, cơ hồ một năm xuống tới đều tại cá hồ bên cạnh trong phòng cho cá ăn nhìn cá. Biên Thụy đến hồ tử bên cạnh thời điểm, nhìn thấy tỷ tỷ chính khiêng một cái túi cá ăn chuẩn bị hướng cho cá ăn khí trong ngược lại, lập tức đỡ lấy xe theo tỷ tỷ trong tay nhận lấy cái túi. Tỷ phu đâu, việc này làm sao để ngươi làm? Biên thủy có chút bất mãn. Biên diệp lại là cười nói, ta có cái gì không thể làm, ngươi lúc đó lúc nhỏ hơn mấy chục cân ta còn đem ngươi con về quá ra đâu. Được, biết ngươi có thể, tỷ phu đi nơi nào? Tỷ phu ngươi không ở nhà, đi ra ngoài đưa cá đi, có cái lao bản mua 500 cân cá chấm đen, buổi sáng cho đưa qua, nhìn này thời gian đoán chừng lại có hơn nửa giờ không sai biệt lắm liền trở lại. Đúng, ra ra thế nào? Ta nói tâm tình Biên Diệp có chút lo lắng tổ phụ. Biên Thủy nói, ra ra không có việc gì, để ta tới ôm đầu tiểu cầu, cố ý ôm màu đen, ghét bỏ trong nhà đại hoàng sẽ không để dê Biên Thủy nói. Biên Diệp cười nói, kia là không có việc gì, ra ra niên kỷ càng lúc càng lớn, cũng đừng lại thương tâm quá độ. Bất quá, chúng ta bên này người đều trường thọ, tượng ra ra dạng này thân thể sống thêm bên trên 30 năm không có vấn đề. Biên Thủy nghe cười cười, Biên Thủy còn hy vọng ra ra sống 50 năm đâu. Bất quá dựa vào trong làng tiền lệ, lao ra tử con chó này đến chết ra ngày đó, đoán chừng ra ra cũng liền đến thời gian. chương 307, miệng từng khai quang. Biên Thủy đem một bao cá đồ ăn rót vào sọt đựng thức ăn ra xúc trong, sau đó dùng tay quấy một cái. Còn có hay không? Biên Thủy hỏi. Biên Diệp cũng không cùng đệ đệ khách khí, đưa tay chỉ một cái giản dị phòng cổng bên kia còn có 7-8 túi liệu. Biên Thủy cũng một lòng lời nói, đi qua trực tiếp ngâng lên hai túi tử. Một cái phóng tới đầu vai một cái kẹp ở dưới nách, như thế trở về mấy chuyến đem tất cả cá ăn đều rót vào cung cấp nguyên vật liệu cơ trong. Chờ lấy cung cấp nguyên vật liệu cơ mở ra, Biên Diệp lúc này mới lôi kéo đệ đệ vào trong nhà. Hiện tại có động tính không có. Biên Thủy kinh ngạc hỏi, cái gì có hay không? Biên Diệp bên này chiếu vào bụng của mình khoa tay một cái, cái này. Cái nào? Ai vậy? Biên Thủy vẫn như cũng là không hiểu ra sao. Biên Diệp đưa tay đập đệ đệ một bàn tay. Cùng ta giả ngu đúng hay không? Ta là chỉ nhan làm có hay không mang thai?